Nhưng mà, Hàn Phi làm trái dạng này quy tắc, lấy chính mình tiên nhân chi lực, tùy ý vận mẹo địa hình, cải biến tiến tựa, đem đối với Hàn Quốc bất lợi đủ loại trạng thái, toàn bộ xoay chuyển. Đây là rõ ràng vừa qua, cũng là đối với đại tần tiên nhân khiêu khích. Hàn Phi thân ảnh, trong chốc lát theo bên trong chiến trường này biến mất. Hắn hóa thân lưu quang, chớp mắt liền có thể bay qua ngàn dặm. Dưới chân non sông biến hóa, đã bay ra khoảng cách xa xôi. Mà giờ khắc này Hàn Phi, lại càng thêm mờ mịt. Hắn rõ ràng là hướng Hàn Quốc nội địa lao vòng, nhưng mà xung quanh xuất hiện cảnh tượng lại lộ ra như vậy lạ lẫm trong mấy mắt, đã là vạn dặm xa, nhưng dọc theo con đường này, Hàn Phi không có nhìn thấy bất kỳ sinh linh. Trống rông non sông, nhìn qua đúng là như vậy hư ảo. Hư ảo? Trong lòng Hàn Phi cảnh báo vang lên, hắn kinh ngạc đứng tại tại chỗ. Hắn đem máu tươi lau ở trên con mắt, lấy cái này ra chỉ bản thân thần thông. Sau một khắc, đập vào mi mắt chân thực cảnh tượng, để hắn như rơi vào hầm băng. Gió lạnh điêu hิว, mấy vạn dị tốt chết đi mà sinh ra huyết tinh chi khí, cho dù tại trên tiên khung cũng có thể ngồi được. Hàn Phi không thể chạy trốn. Hắn đứng tại phía trên chiến trường này, bị lực lượng vô danh trô bá buộc. Vừa mới nhìn thấy hết thảy, đều là dối trá hư tượng. Mà giờ khắc này Hàn Phi, bên cạnh lại có 12 vị đám người cao đẳng nhân đứng sững sững. Mỗi một vị đồng nhân trên mặt đều mặt không biểu tình. Đó là một loại chân chính vô tình tướng mạo. 12 vị đồng nhân. Gánh chịu lấy không có gì sánh kịp lực lượng. Coi như là Hàn Phi, cũng cảm giác được loại kia vô pháp nói rõ tuyệt vọng. Mỗi một vị đồng nhân tự lực đều trên mình. Đây là tồn tại tập tụ, như là cơ quan thuật tạo vận, nhưng lại lộn xộn nhiều pháp môn. Bất luận cái gì một tôn đồng nhân chất liệu Điều so Hàn Phi có cái kia một chuôi pháp gia thần sích càng khan hiếm, cũng càng thêm cường đại. 12 vị đồng nhân vây khốn. Đây là 12 kiện có thể phạt tiên hư khí, cũng là 12 cái đánh đồng tiên nhân chiến đấu khối lỗi. Cách đó không xa doanh chính, Lạch Lung nhìn về phía bị 12 đồng nhân vây khốn Hàn Phi. Hắn vỗ tay một nắm. Trong ngay mắt, 12 đồng nhân đồng thời xuất thủ. "Veng, thế không thể đỡ lực lượng, nháy mắt đánh vào trên mình Hàn Phi." Hắn mới đến ý niệm, muốn cùng vị này tần quốc tiên nhân đấu hạng. Nhưng mà lời nói cũng còn chưa kịp nói. Mãnh liệt mà lực lượng bạo đạo liền đem Hàn Phi thân thể luyện thành huyết vụ, không chỉ là thân thể hủy diệt, nguyên thần đồng dạng bị đánh cho bợn bịn. Tại 12 đồng nhân công kích phía dưới, cho dù là tiên nhân, cũng bất quá là phế vật. Tiên nhân, Hàn Phi. Vẫn lặng. Trong chớp mắt, trên chiến trường biến có thể so tính mịch. Liền những cái kia sĩ tốt tiếng kêu rên đều biến mất. Còn sót lại Hàn quân sĩ tốt, giờ phút này vô cùng sợ hãi. Hàn Quốc tiên nhân chiến bại. Tại trước mắt bao người bị người giết thành hư vô. Ầm. Một trôi trường mâu bị người ném xuống đất. Một cái thất hồn lạc phách Hàn quân tướng sĩ Giờ phút này chán nạng ngã xuống đất. Phanh phanh phanh, liên tiếp thanh âm uyên nạo vang lên, binh bại như núi đổ, những cái kia còn sót lại Hàn Quân sĩ tốt, tại doanh chính uy áp trước mặt, lựa chọn thần phục. Một trận chiến này, đại tần thắng. Xuất thủ đã giải quyết Hàn Phi. Doanh chính quất tay, thu về 12 đồng nhân, về tới quân tần bên trong. Làm hắn tại sĩ tốt trước mặt hiện thân thời điểm, cầm đầu nông điểm lại ngây mẩn cả người. Trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nghiêm chỉnh. Vương, Vương tử. Dĩ nhiên là điện hạ. Nông điểm ngay từ đầu, còn tưởng rằng lần này chém giết Hàn Cốt tiên nhân tổ gia. Là Tân Quốc đương đại quốc vương, vị Tiêu Thiên thật dị nhân Tân Vương, cũng chỉ có nhất quốc chi chủ mới có thể khống chế như vậy lực lượng cường đại, thậm chí chém giết đối địch tiên nhân. Ai có thể nghĩ tới, hiện thân lại là doanh chính, là Tân Quốc chư quân. Giờ khắc này, nhìn về phía trước người tuổi còn trẻ, lại dĩ nhiên toát ra vô thượng bá khí doanh chính. Trong lòng mông điểm, lập tức hiện lên một cái kinh người ý niệm, vẻn vẹn chiếm cứ lấy chư quân chi tôn vị, liền có thể cường đại như thế. Nếu có một này, trước mắt doanh chính thực sự trở thành Tân Vương. Tới lúc đó, cái này một tôn Tân Quốc vương lại cái kia đạt tới kinh khủng bậc nào cấp độ. Trong đầu môn điểm, tỏa ra một loại huyền diệu hiểu ra. Có lẽ, hỗn loạn mấy trăm năm trên quốc sắp kết thúc. Chương 373, phong vân thế giới, thiên uyên vô danh. Một tin tức từ Tân Hàn hai nước biên cương địa phương truyền ra. Mấy ngày thời gian, liền truyền khắp thiên hạ. Không chỉ để tri quốc quý tộc trong lòng kinh hãi, vô cùng bối rối, cho dù là những cái kia vô thượng cường giả trấn giữ nhiều trường phái một phái, cũng độn nhịp rung chuyển không thôi, sao động khó có thể bình an. Tân quốc chữ quân doanh chính, tại hai nước biên cương địa phương, trấn Trạm Tiên người Hà Vi, Một Tôn Tiên nhân vẫn lặng. Đối với bất luận cái gì một nước mà nói, đây đều là một cái đau đớn tổn thất. huống chi, chẳng tiên người lại còn là Tần Quốc chư quân, là tương lai Tần Vương. Mấy trăm năm qua, các nước vương thất bên trong không thiếu cao thủ, nhưng mà chưa bao giờ có người có khả năng thành tiên. Chư hầu vương công chịu đến quốc vận che chở, thân mang long khí. Bọn hắn tất nhiên cường đại, nhưng cũng bởi vậy tổn thất một thứ gì đó. Trường Sinh, đối với vương công quý tộc mà nói, là một kiện mong muốn mà không thể thành độ vật. Phạm thế, không có vĩnh hằng quốc vương. Khoảng cách vương vị càng gần người, Liên Căng sẽ chịu cái này áp chế. Nhưng mà, Duynh Chính xuất hiện, lại xúc động vô số người trong lòng cái kia một cái giây cùng. Nhất thời ở giữa, vô số ánh mắt từ bát phương đổ tới, tụ lượm Tân Quốc. Trong hỗn độn, vô hình vô tướng, thời không phi tắc, ở trong hỗn độn mất đi ý nghĩa. Đây là chỉ có số rất ít tồn tại mới có thể đủ đến địa phương. Chan đây bất ngờ không gian hỗn độn, coi như là đại la kim tiên, cũng tránh không kịp. Chỉ có thành cửu hôn nguyên đại la kim tiên tông giả mới có thể bình yên vượt qua. Một đạo thân ảnh ở trong hỗn độn xuyên qua. Chí cao vô thượng pháp tắc, tại dưới chân hắn ngưng kết. Hóa thành một đầu thần đạo, trấn áp xung quanh dung chuyển bất an hỗn độn khí. Chân Trương Sinh thần sắc bình tĩnh, trong mắt hiện lên huyền diệu vô cùng thần triệt. Hắn lần này muốn đi thế giới, rất là thú. Tại trong Trư Thiên Hạ vị diện, hình như cấp độ không cao, nhưng có mấy phần thần kỳ. Chân Trương Sinh ở trong hỗn độn xuyên qua, dưới chân thần đạo, thông hướng một cái ngũ thái bàn làn thế giới. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn theo hỗn độn bên trong biến mất, rơi vào phương kia tiên địa. Chân Trương Sinh tiến vào giới này, thu lại bản thân toàn trí toàn năng vĩ lực, lấy một cái tu hành giả góc nhìn, nhìn lấy chung quanh vạn vật. Sơn Thanh Thủy Tú Có cây Selun. Cái này một cái thế giới đạt trụ, linh khí trong thiên địa cực kỳ mỏng manh. Tuy là còn không có đến mạt pháp thời đại, nhưng dạng này linh khí đã không đủ lấy chống đỡ tu sĩ tu hành. Nói cách khác, đây là một cái chỉ có võ đạo mới có thể thịnh vượng thế giới. A, thế giới như vậy, lại có chân linh tồn tại dấu tích. Chân chương sinh trong đôi mắt, hiện lên vẻ khác lạ. Cảm giác của hắn quá kinh ngợi, dù cho thu lại tuyệt đại lực lượng bộ phận, lại vẫn như cũ cảm nhận được giữa thiên địa quy tắc. Tuy là linh khí mỏng manh đến tận đây, lại như cũ có chân lòng, kỳ lân, thiên vượng chờ điểm lạnh tại thế phải biết dạng này chân linh dị thú, trời sinh liền mang theo điểm lạnh, có thiên uyến. Cho dù là tại những linh khí kia nồng đậm thế giới, cũng cực kỳ khó thay nén. Thú vị. Chân Trương Sinh thản nhiên nói, lập tức không còn bận tâm những dị thú kia. Tuy là phương thế giới này chính xác có chân linh dị thú, nhưng mà bởi vì giữa thiên địa linh khí mức độ hạn chế, cái kia cái gọi là chân long, kỳ lân, thiên vượng, huyết mạch đồng dạng mỏng manh tụ cột, cực kỳ hô tạp. Tuy là duy trì thú thu chân hình, là theo thuần túy huyết mạch góc độ tới nói, hoàn toàn là bất nhập lưu tồn tại. Chân Trương Sinh ngụt bên thượng tức sơn thủy phong cảnh, chầm chậm đi thẳng về phía trước. Hắn không có thi triển bất kỳ thủ đoạn gì, thiên địa gió lại tự phát hội tụ đến. Một bước phóng ra, liền đã là trong trượng bên ngoài. Đó cũng không phải thuận pháp tác dụng. Càng giống là phương thiên địa này, tự phát phối hợp trần trường sinh bước chân, chậm chậm vận chuyển. Sau một lát, trước mặt trần trường sinh xuất hiện một tòa thành lớn, tường thành cực cao, lấy đá xanh xây thành, nhìn qua xưa cũng mà hùng tuấn. Cửa thành mở ra, giờ phút này đang có thủ thành quan lại đứng ở cửa ra vào. Văn hỏi lấy lui tới nhiều người đi đường. Đột nhiên, một thất dục ngựa từ phương xa chạy nhanh đến. Bốn vó si gió, bụi đất tung bay, để một bên người đi đường đều tránh không kịp. Người tại trên lưng ngựa người, là cái sứ giả, giờ phút này sắc mặt xúc động. Tại nhìn thấy thành lớn cửa vào thời điểm, liền khan cả giọng hô to. Nhiếp Nhân Vương cùng cùng hùng bá, muốn tại Nhạc Sơn đại Phật phía trước quyết đấu. Lời còn chưa dứt, cái kia một thuật tuấn mã đã xông vào trong cửa thành. Nghe được cái này một tin tức, những cái này chính giữa xếp hàng vào thành dân chúng cũng vì đó náo động. Nhưng mà cách đó không xa Trần Trường Sinh cũng là sửng sợ. Hồi tưởng lại vừa mới cảm ứng được, giữa thiên địa xuất hiện chân linh khí tức. Nơi này là phong vân thế giới. Điểm này coi như là Trần Trường Sinh chính mình cũng không có nghĩ đến. Ta cái thứ 10 đệ tử, tại giới này bên trong sẽ là ai chứ? Trong đầu của Trần Trường Sinh hiện lên nhiều nhân vật phong vân. Từ đó tuyển lựa phù hợp đệ tử mình yêu cầu người. Nhưng mà hắn phụ xuống vương thế giới này thời gian quá sớm, thuộc về phong vân thế giới tiên mệnh chi tử, chưa xuất thế. Đối vương tưởng tượng, Trần Trường Sinh cũng không có đầu mối gì, liền buông tha một chút tạm nghiệm. Hắn lấy lại tinh thần, lại bắt đầu quan sát đến có chút đặc thủ phong vân thế giới. Danh xưng thế giới võ hiệp đỉnh điểm, chẳng trách sẽ có chân linh huyết mạch tồn tại. Hắn ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bầu trời. Chân Trương Sinh chậm chậm hướng đi cửa thành, trên người hắn quần áo sớm đã biến hóa, ngoại hình nhìn qua cùng phàm nhân không khác, chỉ là một kiện màu trắng áo vải. Mà ở hắn đi qua thời điểm, trung quanh giữ cửa sĩ tốt lại không tự chủ được tối đầu. Thánh nhân uy lực, không thể phạm. Ý Bước vào cửa thành bên trong, một trận bi thương mà không minh đàn nhị hồ âm hưởng đến. Chân Trương Sinh ghé mắt nhìn tới, trông thấy một cái lão giả đang ngồi ở tường thành sói sỉnh, chậm rãi kéo lấy đàn nhị hồ. Đàn nhị hồ rung động nhẹ nhẹ, Toàn gia thanh lãnh làn điệu, cho dù là đi ngang qua người, cũng không nhịn được chịu đến ảnh hưởng, trên mặt hiện lên bí thường, như là nhớ ra cái gì đó không đành lòng chưa cũ. Mà ở Trần Trường Sinh trong hai, cái này đàn nhị hồ trong thanh âm còn ẩn chứa một chút những vật khác. Một đạo cực kỳ nhỏ kiếp ý, cực kỳ nhỏ bé, như có như không, lại vô cùng thuần ý. Một đoạn dài đằng đẵng đàn nhị hồ từ khúc, đồng dạng là một lần tinh điêu tế trác mải kiếm quá trình. Kiếp ý, đàn nhị hồ. Trong đầu Trần Trường Sinh đã hiện ra phong vân trong thế giới một nhân vật. Thiên kiếm, vô danh. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cái kia kéo đàn nhị hồ lão giả. Cùng lúc đó, Vô Danh cũng chú ý tới chỗ cửa thành cái kia áo vải thanh niên tồn tại. Tay hắn kéo đàn nhị hồ, một phương diện gửi gắm tình cảm tiến địa, rèn luyện bản thân kiếm ý. Một phương diện khác thì là lấy đàn nhị hồ thanh âm, cảm hóa người khác tâm tình, mượn chúng sinh muôn màu, rèn luyện bản thân kiếm tâm. Hiện tại nơi này ngồi xếp bằng một buổi sáng, mọi việc đều thuận lợi, tất cả mọi người bị đàn nhị hồ âm thanh ảnh hưởng, xúc động chuyện thương tâm của mình. Nhưng mà, chỉ có trước mắt áo vải thanh niên, không nhận ảnh hưởng chút nào. Thậm chí Lâm Vô Danh nhìn kỹ lại thời điểm, áo vải thanh niên khuôn mặt lại lộ ra như vậy mơ hồ. Đường Đường kiếm thánh, thị lực tự nhiên cực kỳ nhạy bén. Thế nhưng Vô Danh mới thấy rõ cái kia áo vải thanh niên tướng mạo, một giây sau trong đầu hình tượng liền sẽ nhanh chóng phai nhạt. Ngư ngộ núi cao. Giờ khắc này, Vô Danh trong lòng đột nhiên hiện ra dạng này hiểu ra. Người trước mắt, chẳng lẽ là một vị lâu không xuất thế đại tông sư? Vô Danh chậm chậm đứng dậy, hắn chủ động đón lấy Trần Trường Sinh, chắp tay thi lễ. Tại hạ Vô Danh, xin ra mắt tiền bối. Chương 374, đầy máu kéo đàn nhị hồ, tàn huyết khắp nơi chơi. Lời này vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Một bên chính giữa xếp hàng tiến vào trong thành đoàn ngũ, đều ngừng. Mặc kệ là dân chúng hay là thủ thành sĩ tốt, đều kinh ngạc nhìn về phía cái kia mới vừa rồi còn tại kéo đàn nhị hồ lão nhân. Hắn lại dám tự xưng vô danh. Đây chính là trong truyền thuyết tiên kiếm nhân vật. Trong đám người, có người bất mãn đoán thầm, nói: Đầu năm này, loại người gì cũng có. Nhiếp Nhân Vương cùng hùng bá muốn tại Nhạc Sơn Đại Phật môn phía trước quyết đấu, hiện tại liền xuất hiện một cái vô danh. Dạng kia tiền bối, cũng là ngươi có thể giả mạo sao? Một bên dân chúng bên trong Đồng dạng có người phụ họa, đối với vô danh thân phận tràn ngập nghi vấn. Cương giả như vậy, danh dương thiên hạ, là thế gian cao quý nhất nhân vật, thế nào sẽ ngồi tại cửa thành kéo đàn nhị hồ, như là cái bán khúc mà tay người người. Nếu là chân chính vô danh tới, e rằng cái này một tòa thành thành chủ đều muốn bảy chân chín trận, đích thân ra mặt đón lấy. Đối với ngoại nhân nghi vấn, vô danh trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mắt áo vải thanh niên, càng xem càng kinh hãi. Tại vô danh trong mắt, trên mình Trần Trường Sinh có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vật luật. Hắn đứng ở đằng kia, liền là một tòa đứng sững ở thế gian phong bì, dù cho là thiên địa, cũng chỉ có thể tại dưới chân hắn thần phục. Giờ khắc này, vô danh trong lòng thậm chí có loại ảo giác. Phản vật tại trước người cái này áo vải thanh niên trong mắt, coi như là cực kỳ thiên địa, cũng bất quá một hạt bụi nhỏ. Tu vi bậc nào mới có thể có mêng mông như vậy tầm mắt. Đối với vô danh lấy lòng, Trần Trường Sinh chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không có báo ra chính mình bản danh. Bởi vì lấy bản thân vị cách mà nói, nếu để cho trước mắt vô danh biết mình bản danh. Sau một khắc, Phương thế giới này đều sẽ bị vô thượng tên thật lực lượng vỡ nát. Trương Sinh hơi suy nghĩ một chút, liền nhẹ nhàng nhấn một tiếng. "Ngươi xương ta là Trường Sinh cung chủ, liền có thể." "Trường Sinh cung chủ?" "Trường Sinh cung." Vô danh điên cuồng phản tư trong đầu ký ức, nhưng mà trong đầu của hắn lại không có bất luận cái gì liên quan tới Trường Sinh cung ấn tượng, phản phất chưa bao giờ tại phương thế giới này xuất hiện qua. Giờ khắc này, nếu là những cái kia đến tiên đỉnh chuẩn bị đi quần tiên yến tiên thần, nhìn thấy vô danh tao ngộ, sợ rằng sẽ thèm muốn bắt cùng. Đứng ở trước mặt hắn, cùng hắn nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Thế nhưng trong truyền thuyết đệ nhất thánh nhân a, là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sâu không lường được trưởng sinh cùng cung chủ, có khả năng cùng một vị áp đạo thánh nhân bên trên tồn tại, mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Đây là những cái kia tiên thần đều không thể được hưởng đãi ngộ. Mà giờ khắc này vô danh cũng chính là bởi vì trong đầu của mình không có liên quan tới trưởng sinh cung ấn tượng, cảm thấy buồn rầu. Không nên nha. Cương đại cùng bố như thế nhân vật, xuất thân môn phái, tất nhiên sâu không lường được. Chẳng lẽ là ẩn thế quá lâu, không có bị người ghi chép. Nhất thời ở giữa, vô danh trong lòng hiện lên liên tiếp nghi hoặc bởi vì, Trần Trường Sinh mang cho hắn áp lực quá lớn. Chỉ cần vừa thấy mặt, liền biết chính mình không cách nào lực địch. Thậm chí ngay cả cùng tiền bối làm đối thủ tư cách đều không có. Loại kia căn bản là không có cách kháng cự cảm giác ngạt thở, để vô danh trong lòng mọi loại cẩn thận. Coi như là sắp quyết chiến nhất nhân vương cùng hùng bá, cũng không có mang đến cho hắn như vậy áp lực nặng nề. Đến sắp bắt đầu quyết chiến hai người. Vô danh thâm dò nhìn trước mắt Trần Trường Sinh. Tiền bối cũng là tới nhìn cái kia hai vị đại tông sư quyết đấu. Trần Trường Sinh chỉ là gật đầu một cái, không muốn nhiều lời. Hắn vừa mới nói chỉ là một hai câu Nhưng mà phương thiên địa này liền đã xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Tuy là hiện tại, loại sửa đổi này còn không rõ lộ ra. Nếu như mình nói thêm mấy câu nữa, thánh nhân miệng ngậm thiên uy lực, lượng. liền sẽ triệt để xoay chuyển cái thế giới này quy tắc. Vì để tránh cho vừa mới đến phong vân thế giới, bởi vì chính mình mấy câu mà sổ đổ. Bất đắc dĩ, Trần Trường Sinh cũng chỉ có thể lựa chọn ít nói vài câu. Nhiếp Nhân Mương cùng Hùng Bá quyết đấu thời gian sắp đến. Vạn bối cả gan, xin tiền bối cùng dạo. Vô danh rất là cẩn thận nói. Trần Trường Sinh chỉ là yên lặng gật đầu một cái, thần sắc căng cùng ánh mắt của hắn cao xa mà thâm thúy, giống như thiên khung đồng dạng. Lời còn chưa dứt, vô danh nhảy lên trời mà lên, đối với hắn dạng này đại tông sư mà nói, nhiều vớ học, không nói chơi. Tuy là vô danh lấy thiên kiếm xưng hùng, nhưng bản thân khinh công thân pháp, đồng dạng đứng hàng tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ. Hắn một bước phóng ra, dưới chân xí gió, trong chốc lát vượt qua cao mấy chục trượng tường thành. Tại tường thành gạch nối bên trên hơi điềm nhẹ, sau đó lại bay ra hơn 10 trượng. Cái kia phiêu dật mà không linh dáng người, để trung quanh dân chúng đều nhìn ngây người. Cái này, thật là thiên kiếm vô danh mới vừa rồi còn mở miệng bác bỏ người kia, giờ phút này toàn thân run rẩy, trên mặt hiện lên thần sắc kinh khủng. Hắn vạn lần không ngờ, vô danh như vậy đại nhân vật, rõ ràng cùng chính mình gần trong gang tấc. Thậm chí trước đó không lâu vẫn ngồi ở tường thành trong góc kéo đàn nhị hồ. Tiếp lấy ánh mắt mọi người hướng về Trần Trường Sinh vị trí. Vừa mới thiên kiếm, thế nhưng đối cái này áo vải thanh niên tất cùng tất tính, có thể để vô danh đều như vậy thấp kém linh giáo, người trẻ tuổi này là như thế nào thân phận? Lâm bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh thời gian, lại phát hiện tại chỗ trống rỗng. Áo vải thanh niên thân ảnh sớm đã biến mất. Vô Danh lái khinh công, trong chốc lát liền phi buôn mấy ngàn trượng. Mặc dù biết mình cùng vừa mới ban đầu gặp cái vị kia tiền bối, có khó mà vượt qua khoảng cách, nhưng mà xem như trong thiên địa nhất đẳng cao thủ, Vô Danh đồng dạng là tự phụ. Hắn hăng hái toàn lực, muốn nhìn một chút mình cùng vị kia trưởng sinh cung chủ ở giữa khoảng cách, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bên hai vang lên mãnh liệt gió mạnh, Vô Danh thân hình như điện, tốc độ nhanh kinh người. Hắn bất động thanh sắc nhìn một phía, cũng không có phát hiện trưởng sinh cung chủ thân ảnh. Là ta đi quá nhanh. Vẫn là vị tiền bối kia không tiện đi. Vô Danh phía trước cũng không có trưởng sinh cung chủ thân ảnh, không người siêu việt hắn. Đang lúc vô danh nghi hoặc thời khắc, một đạo nhẹ nhàng âm thanh lại đột nhiên trong lòng hắn vang lên. Ngươi có thể lại nhanh chút ít. Phía trước đờ ngang, lập tức liền muốn mở ra. Giờ khắc này, vô danh toàn thân run lên, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, trông thấy trên bầu trời đang có một đạo thân ảnh chậm chậm giáp bước. Thế gian lại có người có thể vượt qua hư không, xem thiên không như đất bằng. Nhạc Sơn đại Phật đứng sừng sững vô danh ở, muốn mắt thấy nhất nhân vương cùng hùng bá quyết đấu, nhất định phải đi truyền qua sông. Mà giờ khắc này tại bờ sông đưa đò người chờ thuyền, nhìn một chút chính mình đỏ ngang bên trên chứa đầy thân ảnh, hắn nhanh chóng bung ra thuyền dây thử, một tay nhặt lên cả hướng dài. Theo lấy mưa lên xuống, thuyền chậm chậm tiếp bờ, hướng bờ bên kia nhạc sơn đại Phật tới gần. Ngay tại vô danh, vội vàng một bước cuối cùng, kinh hiện lên thuyền đồng thời. Chân chương sinh thân ảnh, lặng yên rơi xuống. Giống như một mảnh lá rụng, trên cột thụ rơi xuống, cuối cùng trở về tại đại địa, không có chút rung động nào. Không có gây nên mất luận người nào chú ý. Chỉ có trước mặt hắn vô danh Giờ phút này nhìn xem Trần Trường Sinh ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng h으ệ. Giờ khắc này, tại Tiên kiếm vô danh trong lòng, chỉ có một loại cảm giác. Chí Tiên, hàng thế. Chương 375, Nhạc Sơn đại Phật bên trên, đệ tử hoa rơi người nào. Trên sông, vô danh vẫn như cũ một mặt kinh hãi nhìn xem trước người Trần Trường Sinh. Tuy là đứng thẳng ở trong đám người, nhưng mà Trần Trường Sinh không có gây nên bất luận người nào chú ý, đứng ở đây liền như là một cái người thường đồng dạng. Cái gọi đại ẩn ẩn tại thành thị, trước mắt Trần Trường Sinh bày ra, đã đến một cái chính mình căn bản không có khả năng mức tựa tựa. Trợ hồ là bởi vì sắp tới đại chiến, toàn bộ mặt sông sóng cả mấy liệt, cuồn phong gào thét, trên sông thuyền đều là lung lay không ngừng, tựa như lúc nào cũng có luậtút nguy hiểm. Nhưng mà khiến cho mọi người kỳ quái là, Trân Trường Sinh bọn hắn chỗ tồn tại thuyền cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng, một chiếc thuyền vững như bàn thạch, làm người sợ hai sóng gió đánh tới liền như là một tia gió mát đồng dạng làm người thoải mái dễ chịu. Thật cường đại tu vi, vị này Trường Sinh công chủ cũng chỉ là đứng ở nơi đó liền đã để dạng này sóng gió lui bước, nếu là hắn xuất thủ, chỉ sợ đã đến kinh thiên động địa tình trạng. Trân Trường Sinh không để ý đến vô danh kinh hãi trong lòng. Hắn bây giờ tầm mắt cùng cảnh giới, để hắn đối đồ đệ bên ngoài sự tỉnh đều nâng không lên bất kỳ hứng thú gì. Bất quá, tại đi tới cái thế giới này sau đó, hắn ngược lại phát hiện một chút chuyện thú vị. "Vô Danh, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có tiên nhân tồn tại sao?" Chân Trường Sinh nhẹ giọng mở miệng, đối với Phong Vân cái này thế giới võ hiệp mà nói, tiên tựa hồ chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng mà Vô Danh cũng là kiên định không thay đổi gật đầu một cái, "Tin tưởng." Phong Vân mặc dù chỉ là một cái thế giới võ hiệp, nhưng mà cái này thế giới võ hiệp nhưng cũng tràn ngập rất nhiều kỳ dị đồ vật. Vô Danh không phải người thường, liên La Kỳ Lân dạng này, linh thú hắn cũng là từng nghe nói, tiên nhân dạng này mờ mịt độ vật, hắn tự nhiên cũng là tin tưởng hắn tồn tại. Trần Chương Sinh cười khẽ một tiếng, Vô Danh không có trả lời vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là cùng Vô Danh trong lòng hoài nghi khác biệt, chính mình cũng là rõ ràng cảm giác được, trên cái thế giới này không chỉ có tiên, hơn nữa trên thế giới này lại còn có chuẩn thánh tàn niệm tồn tại. Đồng thời ngay tại lúc này tại Tây Hải bên trên, còn có một tôn kim tiên tu vi đại yêu tồn tại. Thật lạ có ý tứ, đã trên cái thế giới này có kim tiên tồn tại. Vậy đã nói rõ cái thế giới này cũng không phải không thể tu tiên. Nhìn tới, cái thế giới này cũng không phải trong nhận biết của mình đơn giản như vậy a. Chân Trương sinh cảm thán một tiếng, nhưng mà cũng liền chỉ là chỉ thế thôi, mặc kệ như thế nào, một tôn kim tiên hắn căn bản cũng có khả năng nhìn ở trong mắt. Hắn nhận thấy hứng thú, là chính mình cái kia còn không gặp mặt đệ tử. Tiên bối thế nào lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này đây? Nhìn tiên bối hành động căn bản là không giống như là phàm nhân, chẳng lẽ nói, vị tiên bối này là tiên nhân tồn tại. Vô danh trong đầu lóe lên một cái làm chính mình sợ hai ý niệm. Trần Trường Sinh cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là hứng thú cho phép thuận miệng hỏi một chút, lại còn để vô danh đoàn đúng. Nhưng mà vô danh cũng không có mở miệng hỏi thăm, Trần Trường Sinh cũng không có tiếp qua nhiều lời, một chiếc truyền liễn như vậy chậm chậm tới gần Nhạc Sơn Đại Phật vị trí. Giờ khắc này ở Đại Phật chiếc hung, hai người bất ngờ sừng sững trên đó, hai người tồn tại, thoáng cái liền hấp dẫn tại nơi trốn có người ánh mắt. Hai người này, chính là hôm nay ở chỗ này góp chiến nhiếp nhân vương cùng hùng bá, hai người này cũng là phong vân thế giới nổi danh nhất cao thủ một trong. Ngày hôm nay chi chiến, cũng đặt vững tương lai phong vân thời gian phát triển xu thế. Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân trưởng thành, cũng là theo hai người này một trận chiến này bắt đầu. Trần Trường Sinh tuy là đã đứng ở thế giới đỉnh phong, nhưng mà đối với dạng này một trận đại chiến, cũng là chưa có hứng thú. "Vô Danh, ngươi nói, hai người này ai có thể thắng được?" Trần Trường Sinh chậm chậm mở miệng, kỳ thực hai người trận này lại chiến, đối với Trần Trường Sinh mà nói liền là chọc đầu bên trên có cơn giận, rõ ràng sự tình. Nhưng mà hắn vẫn là mở miệng hỏi thăm, nguyên nhân cụ thể, liền là chính hắn cũng không có nghĩ đến. Nhất Nhân Vương khẳng định có thể vượt qua hứa. Vô Danh nói 10 điểm tự tin, Nhất Nhân Vương thực lực đã khắc ở trong lòng của bọn hắn. Tuy là Hùng Bá cũng là một phương cao thủ, nhưng mà không bản tại phong vân trong thế giới người kia nhìn tới, Nhiếp Nhân Vương đều là năm bước thắng lợi. Nhưng mà Vô Danh cũng rất nhanh chú ý tới, chính mình lại nói ra Nhiếp Nhân Vương sau đó, Trần Trường Sinh dĩ nhiên không có lập tức mở miệng tán thành. Vô Danh trong lòng một bộ bộ, Trần Trường Sinh hắn thấy liền là không xuất thế cao thủ, chẳng lẽ, Tiên Bối có mặt khác cách nhìn. Tiên Bối, ngài cảm thấy ai có thể đạt được thắng lợi đây? Trần Trường Sinh hoảng hốt một thoáng, lập tức lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười, trận chiến đấu này, chỉ sợ Hùng Bá chỉ sẽ càng hơn một bậc. Hùng Bá Vô Danh sửng sốt một chút, trong lòng đối với trận chiến đấu này suy đoán lập tức phát sinh đổi mới. Đứng ở chỗ cao nhất nhân vương cùng hùng bá cũng không biết trận chiến đấu này kết quả đã bị Trần Trưởng Sinh dự liệu, trong hai người lực ngưng kết, lập tức, một trận chiến đấu kéo ra màn che. Trần Trưởng Sinh cũng là thoáng cái mất đi hứng thú, chiến đấu như vậy, có lẽ đối với người thường mà nói khó mà gặp phải, nhưng mà hắn đã đứng ở chỗ cao, căn bản không muốn để ý tới. Lập tức, hắn liền rời đi lực chú ý, chính mình tới chỗ này cũng không phải vì xem hai người chiến đấu, hắn không có quên, đệ tử của mình, ngay ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, lập tức bắt đầu đi theo hệ thống chỉ dẫn, tìm kiếm mình đệ tử. Như vậy chiến đấu đều dẫn không nổi tiền bối chú ý sao? Tiên bối cảnh giới, quả nhiên là không cách nào tưởng tượng a. Vô Danh một mực đang chú ý Trần Trường Sinh động tác, nhìn thấy Trần Trường Sinh sắc mặt hờ hững, sự chú ý của hắn cũng là chuyển dời đến Trần Trường Sinh trên mình. Nhiếp Nhân Vương cùng Hùng Bá chiến đấu tuy là hiếm thấy, nhưng mà cũng không phải không có, nhưng Trần Trường Sinh cao nhân như vậy, Vô Danh trong lòng có một loại cảm giác, khả năng lần này bỏ lỡ, liền thật sẽ không còn được gặp lại. Lập tức Vô Danh cũng là đi theo Trần Trường Sinh rời đi nơi đây, hắn càng muốn nhìn một chút, Trần Trường Sinh đến chỗ này mục đích là cái gì? Đối với Vô Danh đi theo, Trần Trường Sinh cũng không có để ý, chỉ là một lòng một ý tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Cuối cùng, tại Nhạc Sơn một nơi, Trần Trường Sinh ngừng chân dừng lại. Chính là ở đây, thật muốn nhìn một chút, tại gió này mây thế giới, ta lại có thể thu đến như thế nào đệ tử đây. Trong lòng Trần Trường Sinh hơi động, chỉ là một cái lắm mình, liền đi tới một cái trước mặt thiếu niên. Thiếu niên nhìn xem đột nhiên bóng người xuất hiện sắc mặt cũng là tràn ngập kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không có kinh hoàng. Thiếu niên cảm nhận được, người trước mắt này đến cũng không có bất kỳ ác ý. Không tệ, đối mặt chính mình đột nhiên xuất hiện còn có thể hờ hững tự nhiên, không biết người này là nhiệt phong vẫn là Đoản Lãng. Đối với hai người này, Trần Trường Sinh đều có hiểu một chút cùng chờ mong, đồng thời trên thế giới này, có khả năng có tư cách trở thành đệ tử mình, cũng liền hai người này. Người tên là gì? Trên mặt Trần Trường Sinh lộ ra thiện ý, nhìn một bên vô danh biến sắc mặt, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trần Trường Sinh lộ ra như vậy nhân tính hóa biểu tình, lập tức cũng là đối cái này xa lạ tiểu hài hứng thú. Chương 376 Cái thứ 10 đệ tử, bi kịch nhân vật Đoạn Lãng. Thiếu niên hình như cũng cảm nhận được Trần Trường Sinh trên mình phát tán đi ra thiện ý, cũng không có cảnh giác. Ta gọi Đoạn Lãng, hôm nay chỗ này là vì tìm kiếm phụ thân của ta. Quả nhiên. Trong lòng Trần Trường Sinh kinh hô một tiếng, tuy là đã biết mình đệ tử liền là nhất phong Đoạn Lãng một người trong đó, nhưng mà tại biết trước mắt đứa bé này liền là Đoạn Lãng sau đó vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Cái Đoạn Lãng này, cũng là phong vân bên trong bi tình nhân vật, mà Đoạn Lãng cũng tại phong vân trong thế giới đưa tới một phen mưa gió. Bất quá, đã ngươi là đệ tử của ta. Như thế không bản như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi bi kịch lại lần nữa diễn ra. Mắt Trần Trường Sinh nhíu lại, Đoạn Lãng cũng là cảm nhận được Trần Trường Sinh khí thế biến hóa, nhưng mà hắn một thiếu niên làm sao có khả năng thừa nhận được dạng này uy áp, khí tức thoáng cái liền biến đến trầm trọng. Trần Trường Sinh lui đi khí tức, một mặt nhu hòa nhìn hướng Đoạn Lãng, "Hài tử, ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta sao?" "Đệ tử?" Vô Danh theo sát phía sau, vừa vặn nghe được những lời này, kiếp sợ trong lòng Vô Pháp nói rõ. Vị tiền bối này từ lúc xuất hiện đến hiện tại, chính mình một mực không có thăm dò rõ ràng lai lịch của người này cùng cái giới. Nhưng mà liền là dạng này, một cái nhìn mình không tấu mơ hồ không chuẩn cao nhân, dĩ nhiên hiện tại muốn mở miệng để trước mắt đứa bé này bái chính mình vi sư. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Bái sư. Đoạn Lãng phụ thân Đoạn Soái cũng là người trong võ lâm, tự nhiên biết hai chữ này ý vị như thế nào, hơn nữa trước mắt vị cao nhân này xem xét liền không đắn giản, nếu là có thể bái nhập hắn môn hạ, cũng là một kiện mười điểm chuyện không tồi. Nhưng mà Đoạn Lãng cũng là chần chừ. Chính mình đi tới nơi này là vì tìm kiếm mình phụ thân, hơn nữa chính mình tuổi còn nhỏ, coi như là đối phương không có ác ý, tùy tiện bái sư cũng là không ổn hành động. Vô Danh sắc mặt đặc sắc đến nhìn hướng Đoạn Lãng, hắn đã hiểu rõ đến, trước mắt đứa bé này liền là Đoạn Soái hài tử. Đoạn Soái cũng là trong trốn võ lâm nhân vật phong vân, đứa bé này xem như Đoạn Soái hài tử, tâm mắt cũng nhất định không kém, hiện tại có thể bái cái này tiền bối vi sư, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng. Đạo lý như vậy, Vô Danh tin tưởng, Đoạn Lãng chắc chắn cũng sẽ minh bạch, như bây giờ cơ hội, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà tiếp xuống đoạn Lãng dĩ nhiên lắc đầu, tiếp đó lại gật đầu một cái, ta có thể bái ngươi làm thầy, nhưng mà đầu tiên ngươi phải giúp ta tìm tới phụ thân ta. Cái gì? Vô Danh trực tiếp ngây ngẩn cả người, lập tức một mặt sợ hãi nhìn xem Trần Trường Sinh, cao thủ như vậy không ra tay thì thôi, vừa ra tay chỉ sợ là sinh linh đồ thán. Mà tại chính mình thu đồ thời điểm đối phương lại còn nói ra điều kiện chỉ sợ sẽ đệ Trần Trường Sinh tức giận, đến lúc đó lại sẽ có vô số vô tội sinh mệnh chết. Trần Trường Sinh cũng làm một trận điên lặng, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm mỉm cười. Cái đoạn lãng này lại còn đưa ra điều kiện, phải biết Tại Hồng Hoang thế giới, một khi chính mình mở miệng nói ra muốn tu đồ, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả bọn chen. Bất quá không có cách nào, ai bảo đây là hệ thống cho đồ đệ của mình đây, như là đã quyết định thu ngươi làm đồ, một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, giúp ngươi thực hiện một thoáng cũng không phải là vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh gật đầu, "Có thể, ta giúp ngươi tìm tới phụ thân ngươi, ngươi bái ta làm thầy." Đối với mình mà nói, muốn ở chỗ này tìm kiếm một người là biết bao sự tính đơn giản, Trần Trường Sinh cũng không cho rằng có nhiều khó khăn. Đoạn lãng trong mắt lóe lên tinh quang, người trước mắt này cao thâm mặc xác, đã đáp ứng trợ giúp chính mình tìm kiếm phụ thân, như vậy thì tuyệt đối sẽ không có lợi. Đã ngươi đã quyết định, như vậy hiện tại liền cùng ta đi một chỗ a." Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, như là đã quyết định thu đồ, như thế chính mình người sư phụ này thế nào cũng không thể keo kiệt mới phải. "Đi nơi nào?" Đoạn Lãng nhìn thấy Trần Trường Sinh một tay đáp lên trên vai của mình, vừa định đặt câu hỏi, lập tức liền cũng cảm giác được cảnh sắc trước mắt biến hóa, vậy mà thoáng cái liền đi tới đại Phật phía dưới. Hiện tại Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương chiến đấu đã tiến vào cao trào, Đoạn Lãng vừa xuất hiện, lập tức liền bị trong sân chiến đấu hấp dẫn. Mà Đoạn Lãng biểu hiện cũng bị Trần Trường Sinh để ở trong mắt, không tệ, quả nhiên là mầm mống tốt. Đoạn Lãng, hai người bọn họ hôm nay chiến đấu, ngươi có thể dụng tâm lĩnh hội, đây đối với ngươi tương lai trưởng thành có không tệ chỗ tốt. Trần Trường Sinh mở miệng, tuy là chiến đấu như vậy dưới cái nhìn của chính mình không ra gì, nhưng mà đối với Đoạn Lãng thiếu niên này mà nói chính xác là một loại rất không tệ học tập phương thức. Vô Danh để ở trong mắt, hắn biết, tuy là Đoạn Lãng đưa ra điều kiện, nhưng mà Trần Trường Sinh hiện tại đã đem Đoạn Lãng trở thành đệ tử của mình, bắt đầu dốc lòng giáo dục. Vô Danh nhìn hướng giữa sân, Ở giữa giờ phút này, Hùng Bá hét lớn một tiếng, "Tam phân Quy Nguyên khí, Hoành Tào Thiên Quân, một cái cường đại công kích bộ phát ra." Hùng Bá. Nhiếp Nhân Vương sắc mặt trầm nhận, chiến đấu mới vừa rồi tuy là giằng rồi, nhưng mà đối với hai người đều là thế lực ngang nhau, cũng không tồn tại ai có thể chiến thắng tình huống. Nhưng mà hiện tại Hùng Bá công kích ngoài dự liệu của Nhiếp Nhân Vương, hắn đối mặt một kích này, dĩ nhiên cảm nhận được một cú cảm giác bất lực. Không có khả năng, ta thế nào thất bại? Nhiếp Nhân Vương kinh hô một tiếng, cả người thân thể liền như là một cái đàn đứt dây con diều đồng dạng phiêu diêu rơi xuống. A! Không có cái gì không có khả năng, kể từ hôm nay, ta hùng bá danh tiếng, sẽ hưởng dữ thế giới. Hùng bá lộ ra tươi cười đắc ý, một trận chiến này, sẽ đặt vững địa vị của mình, cũng sẽ để chứng minh có được chính mình muốn thứ năm giữ. Làm sao có khả năng, dĩ nhiên thật là hùng bá thắng. Vô danh kinh hô một tiếng, nhiếp nhân vương thực lực tất cả mọi người là biết đến, nhưng mà hôm nay lại xuất hiện kết quả như vậy, có thể nói là ngoài dự liệu của mọi người, loại trừ. Vô danh quay đầu nhìn hướng Trần Trường Sinh, tại chiến đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm Trần Trường Sinh liền đã chính xác dự liệu được kết quả, giờ khắc này Vô danh đối với Trần Trưởng Sinh là thật bội phục. Trần Trưởng Sinh một mặt hờ hững, chính là bởi vì Hùng Bá thắng lợi, mở ra phong vân sự kiện, chiến đấu như vậy, hắn cũng không ngoài ý muốn, nội tâm cũng không có chút nào gợn sóng. Đối với hắn mà nói, trận chiến đấu này kết quả chỉ là nhân gian một cái phổ thông sự kiện phát triển thôi. Ngươi thấy rõ ràng chưa? Trần Trưởng Sinh quay đầu nhìn hướng Đoạn Lãng, đây là chính mình cho chính mình cái đệ tử này bên trên khóa thứ nhất. Đoạn Lãng gật gật đầu, lại lắc đầu. Trần Trưởng Sinh cười lên, nhấp nhân vương cùng Hùng Bá đối với mình mà nói không tính là gì. Nhưng mà đối với một tiểu niên mà nói liền là chẩn nhà động dạng tồn tại, nếu như Đoạn Lãng nói mình toàn bộ xem hiểu hắn ngược lại sẽ cảm thấy đứa bé này là đang giối gạt mình cái người. Không có việc gì, tương lai, bọn hắn chiến đấu như vậy người cũng sẽ không để ở trong mắt. Vô Danh nghe lời Trần Trường Sinh lại nói, thầm cười khổ một tiếng, có lẽ người khác nói lời như vậy hắn trở về phịt mũi coi thường, nhưng mà Trần Trường Sinh nói ra lời như vậy, hắn cũng là một vạn cái tin tưởng. Đồng thời, trong lòng đối với Đoạn Lãng sinh lòng thèm muốn, tiểu tử này, sau ngày hôm nay sẽ trở thành một cái chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Chương 377: Thăng cấp thiên đạo cảnh. Trần Trường Sinh đối với đoạn Lãng phản ứng cảm nhận được vừa ý, hơn nữa đây cũng là hệ thống chỉ định đệ tử thứ 10, chính mình cũng không thể thả mới phải. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngươi tìm kiếm phụ thân." Trần Trường Sinh đưa tay đặt ở trên bả vai Đoạn Lãng, lập tức nhẹ giọng mở miệng. Đoạn Lãng thân thể chấn động, cái này tiền bối thật có thể giúp ta tìm kiếm được phụ thân sao? Ký thực, tại gặp phải Trần Trường Sinh sau đó, Trần Trường Sinh tùy ý mấy lần xuất thủ, liền đã để hắn hiểu được, người nam nhân trước mắt này thực lực xa xa tại phụ thân của mình trên đoạt xoái. Nhưng mà nói đến tìm kiếm phụ thân, Đoạn Lãng đương nhiên sẽ không do dự. Đã vị tiền bối này cao thân mặt chắc, tìm kiếm phụ thân đối với hắn mà nói cũng chắc chắn không phải việc khó, nếu là thật sự có thể giúp ta tìm đến phụ thân, ta nhất định phải thành tâm thực lòng bái hắn vi sư. Vô Danh nghe được Trần Trường Sinh lời nói ánh mắt nhất động, nhưng mà rất nhanh cũng liền nằm đạm xuống. Tuy là hắn biết mình cùng vị tiền bối này cùng liên hệ khả năng liền giới hạn nơi này, nhưng mà như vậy một vị cao nhân, hắn làm sao có khả năng không muốn tốt tốt ở chung kết bạn một phen. Coi như là sau ngày hôm nay vô pháp gặp gỡ, nhưng mà chuyện hôm nay cũng chắc chắn có thể để cho chính mình được ích lợi vô cùng. Vô Danh ngươi cũng một chỗ a." Trần Trường Sinh âm thanh truyền đến, Vô Danh đầu tiên là sửng sở, thân thể lập tức liền run rẩy lên. Có lẽ là bởi vì chính mình vừa mới đi tới cái thế giới này, cái thứ nhất quen biết người quan hệ, Trần Trường Sinh đối với Vô Danh cũng không có ác cảm gì. Về phần Vô Danh ý nghĩ, liền là không nói chính mình cũng biết, cũng coi là chính mình đưa cho thứ nhất phiên cơ duyên a, thực vật có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn. Nói xong, Vô Danh cùng Đoạn Lãng đều là hoa mắt, hai người ngay tại Trần Trường Sinh dẫn dắt tới đi tới một cái hố quật bên trong. Đây là địa phương nào? Đoạn Lãng cùng vô danh trong lòng đều là nổi lên nghi vấn, Trần Trường Sinh cũng là bằng vào khí tức tìm được nơi đây. Nhưng mà không cần nhìn hắn cũng biết, nơi đây liền là phong vân trong thế giới một chỗ bảo địa, Lãng Vân Quận. Người này liền là phụ thân của ngươi. Trần Trường Sinh chỉ vào cách đó không xa một cỗ thi thể, khẽ thở dài một hơi, dựa theo phong vân tiến thời gian, đoạn xoáy lúc này đã bỏ mạng. Đoạn Lãng tìm kiếm đoạn xoáy, cuối cùng tìm được, cũng chỉ có thể là một cỗ thi thể. Phụ thân. Đoạn Lãng kinh hô một tiếng, lập tức liền quỳ rạp xuống đoạn xoáy trước thi thể. Hắn rõ ràng nhớ đến chính mình phụ thân tướng mạo. Nguyên Cơ hắn biết Trần Trường Sinh không có lựa gạt chính mình. Vô Danh cũng là khẽ thở dài một cái, vốn là một cái phụ tử đoàn tụ cục diện thật tốt, không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy tình huống. Đoạn Lang ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, không bằng như thế nào, có khả năng giết chết chính mình phụ thân, chắc chắn đều là tồn tại cường đại. Mình muốn báo thù, chỉ sợ là mười điểm khó khăn, bây giờ chính mình con đường duy nhất, liền là nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Mà bây giờ, vừa vặn có con đường như vậy trước mặt mình. Nghĩ tới đây, hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống Trần Trường Sinh trước người, "Sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử tối hậu." Đinh, chúc mừng chủ nhân tu đột thành công. Ban thượng, tu vi đột phá, thăng cấp tiên đạo cảnh. Tiên đạo cảnh sao? Chân Trương Sinh Nghiên lặng người một tiếng, thực lực của mình vốn là khoảng cách tiên đạo cũng chỉ là lâm môn một chút sự tỉnh, bây giờ tu đột lãng, một bước này cũng coi là nước chảy thành sông. Rất tốt, ngươi đã vào bản tọa tông môn bái bản tọa vi sư, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi, lẽ ra cái kia lập tức mang ngươi về tông môn truyền cho ngươi công pháp thần thông, nhưng mà bản tọa đột nhiên nhớ tới nơi này còn có một quận, coi như là bản tọa cho ngươi cái đệ tử này một phần lễ vật a. Trần Trường Sinh vừa dứt lời, gầm lên giận dữ theo trong động quật liệt truyền ra. Đây là vật gì, chỉ dựa vào dạng này một tiếng ống, vậy mà liền để ta cảm giác được một loại vô pháp đối kháng cảm giác. Vô danh trong lòng giận mình, thực lực của mình tuy là không sánh được trước mắt vị tiền bối này, nhưng mà cũng coi là cái thế giới này một cái nhân vật nổi danh. Chính mình thế nào sẽ đối một cái dã thú như vậy xuất hiện tâm tình như vậy, chỉ sợ trước mắt thứ này không đơn giản a. Đoạn Lãng sắc mặt tuy là cũng là kiên định, nhưng mà cuối cùng chỉ là một thiếu niên, thân hình cũng không tự chủ hướng về Trần Trường Sinh sau lưng nhích lại gần. Chỉ có Trần Trường sinh ánh mắt không thay đổi, Lăng Vân quật bên trong, có thể xuất hiện loại thanh âm này, loại khí thế này, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Phong Vân bên trong linh thú. Sau một khắc, một ánh lửa theo trong động quật lóe lên, lập tức, một cái cự thú đột nhiên ở giữa liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Hỏa Kỳ Lân Lư, Trần Trường sinh khép cười một tiếng, vô danh sắc mặt cũng lạ biến đến nghiêm túc lên. Đồng thời trong lòng càng thêm kinh hãi, một mực đến nay, Kỳ Lân đối với mình mà nói đều là trong truyền thuyết linh thú. Hiện nay, dạng này một cái linh thú liền như vậy xuất hiện trước mặt mình, Kỳ Lân đều đã xuất hiện, như thế, tiên nhân chỉ sợ cũng chân thực tồn tại, vậy vị này tiền bối chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết tiên nhân. Trần Trưởng Sinh nhẹ phóng ra một bước, nghi hoặc, còn dám cản trở. Lời vừa thốt ra, hỏa khí lân ngọn lửa trên người lập tức liền giảm đi mấy phần, làm hắn nhìn thấy Trần Trưởng Sinh thân ảnh sau đó, càng la tứ chi run rẩy, lập tức liền trực tiếp quỳ quỵ trên đất. Cái gì? Vô Danh nhìn lên người, hắn thấy, coi như vị tiền bối này là một cái ẩn thế cao thủ, muốn đối phó dạng này một cái linh thú chỉ sợ cũng không phải một chuyện chuyện dễ dàng. Nhưng mà không nghĩ tới, nhân ra cả tay đều không có ra, một câu liền để đối phương thần phục. Nếu là xuất thủ, chỉ sợ cái này Kỳ Lân sẽ không có bất kỳ sức hoàn thủ a. Nhất thời ở giữa, vô danh đối với Trần Trường Sinh thực lực lại đổi mới một lần quan niệm. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn hướng Đoạ Lãng, lộ ra mỉm cười, vi sư nói qua, hôm nay đưa ngươi một tràng duyên phận, cái này Kỳ Lân, đưa cho ngươi bây giờ vừa vặn không tệ. Nói xong, hắn liền nhìn hướng Kỳ Lân, a, ngươi va chạm bản tọa, theo lý mà nói bản tọa có lẽ trực tiếp xuất thủ đem ngươi trấn sát. Lời này vừa nói ra, Kỳ Lân thân thể trực tiếp liền run rẩy lên, thân là linh thú, trí tuệ của hắn vốn là không thua kém người thường. Nếu là người trước mắt này thật muốn xuất thủ, chỉ sợ thoáng qua ở giữa chính mình liền biến thành tro bụi. Nhưng mà ngươi hôm nay vận khí không tệ, cái này là ta tọa hạ thập đệ tử, hôm nay xem các ngươi hữu duyên, từ nay về sau, ngươi chính là hắn tọa kỵ, ngươi có bằng lòng hay không?" Kỳ Lân nghe xong lời này trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trước mắt vị cao nhân này thực lực sâu không lường được, đệ tử của hắn làm sao lại kém? Nếu là có thể trở thành đệ tử, nói không chắc cảnh giới của mình cũng sẽ tăng nhiều, nói không chắc, còn có thể đặt chân trong truyền thuyết kia cảnh giới, đi hướng trong truyền thuyết kia thế giới. Nghĩ tới đây, Kỳ Lân cấp Bạch gật gật đầu, lập tức liền hướng lấy Đoạn Lãng đi ra quỷ lệ lễ, lễ nghi. Kỳ Lân xem như cao giai linh thú, động tác như vậy không thể nghi ngờ liền đã nhận chủ, tương lai nó liền là Đoạn Lãng tọa kỵ, có vinh cùng đinh, có nhục cùng lụ. Rất tốt. Trần Trương Sinh gật đầu một cái, Kỳ Lân chính là phong vân trong thế giới dị thú, cũng là phong vân sự kiện phát triển nhân tố trong yếu, hôm nay đồ đệ của mình có khả năng tu hắn làm tọa kỵ, cũng coi là chính mình cái đệ tử này không tệ cơ duyên. Chương 378, vô danh ngươi có thể nghĩ thành tiên. Đoạn Lãng, đây cũng là vi sư đưa cho ngươi một đoạn cơ duyên. Cái này kỳ lân đối với ngươi bây giờ mà nói cũng là rất không tệ trợ lực, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, không bản như thế nào, ngươi cũng nhất thiết phải dựa vào bản thân, ngoài vật, cuối cùng không thể cho ngươi vĩnh cửu tăng lên. Trần Trường Sinh rốc lòng giáo dục, Đoạn Lãng hiện tại chỉ là một thiếu niên, mới thu được kỳ lân dạng này, linh thú tâm tình bảnh chứng cũng không phải là không thể được. Nhưng mà xem như Trường Sinh cũng đệ tử, sao có thể bởi vì một cái kỳ lân tọa kỵ liền thỏa mãn đây? Tối thiểu nhất, cũng muốn đi vào thiên đạo cảnh mới xem như có chút thành tựu không phải sao? Vô danh cười khổ một tiếng, trong lòng nhịn không được cảm thán. Cái này mậy a, quả thật là thiên quyết định, nhân lực chung quy là ít thôi. Một số thời khắc, thật là tạo hóa trêu ngươi, một người nếu là khí vận tới, nhất phi trùng thiên, một bước lên mây, đó căn bản không phải không có khả năng có thể. Tỷ như nói hiện tại Đoạ Lãng, vốn chỉ là một cái thiếu niên bình thường, nhiều nhất cũng liền là bởi vì là đoạn soái con trai thiên phú tốt hơn một điểm, có lẽ tương lai sẽ có nhất định võ học thành tựu. Nhưng mà bây giờ bị vị này Trường Sinh cung chủ nhìn trúng, mới vừa vận bài sự, liền thu được kỳ lân như vậy tọa kỵ, cái này tất bước, liền vượt qua mình bây giờ thành tựu. Lại thêm hiện tại có tiên nhân vi sư, tương lai nếu là tiên nhân hảo tâm giáo dục, cái này Đoạn Lãng lại tranh điểm tức giận, phi thăng thành tiên cũng không phải không khả năng sự tình. Đoạn Lãng, ngươi như là đã bái ta làm thầy, vậy vi sư liền muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút chúng ta tông môn, ngươi lại phải thật tốt nhớ rõ ràng. Đoạn Lãng vừa mới tu Bạch Kỳ Lân dạng này tọa kỵ, trong lòng đã không ức chế được kích động lên. Trong lòng đối với Trần Trường Sinh tôn kính lại tăng lên mấy phần, đồng thời càng thêm quyết định chủ kiến, tương lai nhất định phải cố gắng học tập, báo đáp sư tôn ơn chi ngộ. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền vị giảm xuống đất. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. "Rất tốt, vị sư trụ tổ tại tông môn tên là Trường Sinh Cung, vị sư là đương nhiệm công chủ." "Trường Sinh Cung, đây là môn phái nào? Vì sao chưa từng có nghe phụ thân nói qua?" Trong lòng Đoạn Lãng sửng sốt một chút, theo đạo lý mà nói phụ thân của mình trong võ lâm địa vị, phàm là trong chốn võ lâm có chút thực lực môn phái có lẽ đều có biết được mới phải. Nhưng mà theo chính mình ký sự đến nay, chưa từng có nghe qua cái Trường Sinh Cung này cái tên này. Nhưng mà Đoạn Lãng cũng biết rõ đạo lý trong đó, cũng không có cắt ngang Trần Trường Sinh lại nói. "Một ngày vị sư cả đời vì phụ Đã hôm nay quyết định bái sư Tôn Lam sư, như thế không bản tông môn như thế nào, chính mình cũng nhất định phải cố gắng học tập, trấn hương tông môn thay cha báo thù mới phải. Ngươi chính là sư ngồi xuống cái thứ 10 đệ tử, tại trên ngươi, còn có 9 tên sư huynh sư tỷ, vị sư hôm nay nói cho tại ngươi, ngươi lại phải nhớ kỹ, tông môn thứ nhất huấn lệnh liền là tương thân tương ái, không bàn người nào có việc, đều muốn hết sức giúp đỡ mới phải. Trần Trường Sinh tiếp tục mà miệng, Đoạn Lãng cũng là tỉ mỉ lắng nghe, nhưng mà hai người đều hết sức kỳ quái, Trần Trường Sinh nói xong chín của cái đệ tử danh tự sau đó, hai người dĩ nhiên không có người nào quen biết. Sư tôn, đệ tử mạ muội hỏi một thoáng, chúng ta môn phái chỗ tổn tại nơi nào? Đoạn Lãng mở miệng hỏi thăm, dựa theo chính mình từ nhỏ tại bên cạnh Đoạn Soái kiến thức tới nói, chỉ cần biết rằng tông môn vị trí, chính mình liền có thể suy đoán ra một chút tông môn nguồn gốc. Không ở giới này, không ở giới này. Nghe được Trần Trường Sinh trả lời, Đoạn Lãng sững sốt một chút, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra Trần Trường Sinh câu trả lời này là có ý gì. Quả nhiên, một bên vô danh nghe câu trả lời này sau đó đã hiểu rõ, không ở giới này, đó không phải là tại trong truyền thuyết trong tiên giới sao? Thật không nghĩ tới. Trong truyền thuyết tiên giới, dĩ nhiên thật tồn tại. Hơn nữa bây giờ tại trước mặt của ta, liền có một cái tới từ tiên giới tiên nhân. Sư tôn, vậy chúng ta muốn làm sao trở lại tông môn đây? Ta đi tông môn sau đó còn có thể trở về sao? Đoạn Lãng trong ánh mắt có chút vội vàng, mình nếu là đi tông môn liền không về được như thế chính mình tại nơi này thủ giết cha cái kia thế nào báo? Đã vô pháp báo thù, như thế chính mình học tập cái này một thân bản sự tới lại có có ích lợi gì? Trần Chương xin gật đầu một cái, vị sư dạy ngươi bản sự, đợi ngươi học thành, xuyên qua thế giới đối ngươi mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Đến lúc đó về tới đây đối ngươi mà nói liền là vừa cất bước sự tỉnh, liền như là dạng này. Tại nói câu nói sau cùng thời điểm, Trần Trường Sinh vung tay lên, một tòa lầu nhỏ liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Đây là ngươi bước đầu tiên, cái này là công pháp lâu, ngươi lại tiến vào bên trong, về phần ngươi có khả năng thu được như thế nào công pháp, tương lai có khả năng có như thế nào thành tựu, liền nhìn chính ngươi quyết phận. Trần Trường Sinh chỉ vào lầu nhỏ, dựa theo thông thường, tiến vào trường sinh cung, công pháp, thần thông, pháp bảo khẳng định là muốn phân phối đầy đủ. Chính mình cái này thập đệ tử cũng coi là cái thế giới này nhân vật kiệt xuất. Khí vận tự nhiên cũng sẽ không kém. Đoạn Lãng nhìn xem Trần Trường Sinh dĩ nhiên vung tay lên liền xuất hiện một tòa lầu nhỏ, ánh mắt lần nữa biến đến mong đợi. Vừa mới Sư Tôn thế nhưng nói, tương lai mình có thể biến phải cùng hắn đồng dạng, đây chẳng phải là nói chính mình cũng có thể vung tay lên liền xuất hiện một tòa lầu nhỏ sao? Dưới so sánh, Đoạn Lãng giờ phút này cảm thấy, cái gì nhiếp Nhân Vương hùng bá, thậm chí là cha của mình võ công quả thực yếu bạo. Nhìn mình Sư Tôn, giang ba câu hàng phục kỳ lân, trong lúc phất tay liền có thể xuất hiện một tòa lầu nhỏ, thủ đoạn như vậy, liền là hùng bá chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đi. Trong điếu đó là, mình bây giờ đã bái sư Tôn làm sư, đến lúc đó chính mình cũng có thể có thành tựu như vậy, như thế, chính mình lo gì báo thủ không được. Lo gì không thể kiến công lập nghiệp, thank you chính mình một fan sự nghiệp to lớn. Đệ tử linh mệnh. Đoạn Lãng cung kính hành lễ, lập tức liền tiến vào trong công pháp lâu, mà khi hắn cất bước tiến vào trong công pháp lâu sau đó, hắn con đường tu hành cũng chính thức bắt đầu. Tiên nhân a, thật không nghĩ tới, tiền bối lại có như vậy thủ đoạn, chẳng trách hắn đối hùng bá nhất nhân vương chiến đấu không có hứng thú, thì ra là thế chiến đấu hắn đã coi thường. Vô danh trong lòng kinh ngạc. Từ lúc đi theo Trần Trường Sinh hành động đến nay, hắn phát hiện thế giới quan của bản thân đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, hắn phát hiện mục tiêu của mình đã thay đổi, đã từng chính mình chỉ là muốn làm một cái võ học tông sư, sừng sững cùng trong trốn võ lâm, được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng mà hiện tại, hắn cảm thấy ánh mắt của mình quá nông cạn, có lẽ, chứng đạo phi thăng, như là vị tiền bối này thành làm tiên nhân, mới là làm một cái phàm nhân mục tiêu cuối cùng nhất. Vô danh, ngươi cũng đã biết, vì cái gì bản tọa một mực để ngươi đi theo. Trần Trường Sinh tự nhiên không có khả năng một mực để một phàm nhân đi theo chính mình đã một mục để vô danh đi theo, tự nhiên có mục đích của mình. Loại trừ nhìn cái này vô danh tương đối thuận mắt bên ngoài, còn có liền là hắn cảm ứng được chính mình cùng cái này vô danh cũng coi là có mấy phần cơ duyên. Vô danh phịch một tiếng quỳ xuống đất, không biết tiên nhân có gì phân phó, không bàn khi nào, vô danh nhất định phải máu chảy đầu rơi, không chối tử. Chương 379, lấy thân là truy, luyện chế mà nhất, nhưng truy lại đạo. Chân chương sinh kỳ thực trong lòng vẫn luôn có suy xét, chính mình bây giờ thế, nhưng tiên đạo cảnh, luôn không khả năng chuyện gì đều đích thân ra tay đi. Vô Danh xem như phong vân trong thế giới một cao thủ, mặc kệ là lịch duyệt vẫn là thân thủ cũng đều ở vào thượng du cấp độ. Đoạn Lang tương lai chắc chắn còn muốn tại cái thế giới này xung sáo, đến lúc đó nhất định phải một người chiếu cố mấy phần, nguyên cớ, để Vô Danh bồi tiếp hắn, cũng coi là một cái điều hòa biện pháp. Vô Danh, sau ngày hôm nay, ngươi liền trở thành đệ tử ta người hộ đạo, hộ hắn chu toàn, kèm hắn tà hữu." Trần Trường Sinh lời nói nhẹ nhàng, nhưng mà trong giọng nói tràn ngập không thể hoài nghi hư vị. Vô Danh thân thể run rẩy, từ lúc Trần Trường Sinh thu Đoạn Lãng làm đồ đệ đến nay trong lòng hắn một mực thèm muốn và phần. Hiện tại trước mặt mình liền có một cái cơ hội như vậy, hắn thế nào sẽ bỏ qua. Coi như là một cái người hộ đạo, cũng coi là cái này tiền bối môn hạ người, đến lúc đó chắc chắn sẽ không bạc đãi tại chính mình. Nói không chắc, chính mình lên như diều gặp gió thời điểm, liền muốn tới. Phù phù. Vô Danh thoáng cái liền khé quỵ trên đất, Vô Danh bái kiến cung chủ lão nhân. Trần Trường Sinh gật gật đầu, "Rất tốt, Vô Danh, ngươi đi tông, gia nhập Trường Sinh cung, bản tọa sẽ không để ngươi thất vọng, tương lai thành tựu của ngươi cũng chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng." Nói xong, Trần Trường Sinh nhẹ tay nhẹ vung lên, lập tức Một đạo tiên khí liền tiến vào Vô Danh thể nội, Vô Danh lập tức cảm giác được một trận hoàn toàn cả người thoải mái dễ chịu, tiếp đó, cảnh giới phi tốc tăng lên, dĩ nhiên trực tiếp liền đi vào điệu tiên hàng ngũ. Mà ngay tại Vô Danh cảnh giới nhanh chóng tăng lên thời điểm, trong hư không, hai đạo khí tức lập tức liền xuất hiện không hài lòng tâm tình. Thậm chí uy áp trực tiếp liền hướng về Vô Danh bên này đẩu đã tới, nhìn dạng này tư thế, là không đem Vô Danh trực tiếp mạn sát là không có khả năng cam tâm. Nhưng mà bọn hắn như thế nào lại nghĩ đến, Vô Danh bên này, không chỉ là chỉ có Vô Danh một điệu tiên tồn tại. Tại Vô Danh bên cạnh, Còn có Trần Trường Sinh tôn này thiên đạo cảnh kinh khủng tồn tại, coi như là thánh nhân cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, lại càng không cần phải nói là hai đạo không biết lai lịch khí tức. Cút. Trần Trường Sinh cũng sẽ không nhân từ nâng tay, trực tiếp một tiếng quát chói tai phát ra, hai đạo khí tức lập tức liền không tự chủ run rẩy lên. Nhưng mà Trần Trường Sinh cũng không có xuất thủ chân sát, nếu là chính mình cái đệ tử này vừa xuất hiện liền vô địch tại cái thế giới này chẳng phải là quá tịch vì sao? Voi bạn, những người này có thể làm hắn bạn đạo, về phần muốn thế nào sử dụng, đó chính là đoạn lãng chứng minh sự tỉnh. Đây là cảnh giới gì? Ta dĩ nhiên cảm giác được người này có thể tùy tiện mạn sát ta. Tây Hải phía dưới, một đạo thân ảnh giờ phút này chính giữa nương nớp lo sợ sếp bằng ở một chỗ trong huy động. Mà ở trong hư không, cũng có một đạo thân ảnh sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy hắn thở hự hụ, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng sống sót sau hai nạn vui mừng. Cảnh giới như thế, chẳng lẽ người này là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thật không nghĩ tới, ta dĩ nhiên có thể đụng phải loại cao nhân này. Bất quá, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tôi, bản tọa bây giờ cũng chỉ là kém một bước mà thôi, cái nục ngày hôm nay, ngày sau ta chắc chắn sẽ đích thân tìm trở về. Đây là Vô Danh cũng không biết, chính mình vừa mới biến hóa đã khiến cho sự chú ý của người khác. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có chấn kinh, hắn cảm giác được lực lượng của mình có tăng lên rất lớn, thân thể của mình cũng là bị lực lượng tràn ngập, tùy thời đều có thể bộc phát ra đồng dạng. Vô Danh ức chế không nổi thân thể xúc động, trực tiếp đấm ra một quyền, một trận không khí bạo liệt âm thanh liền truyền ra. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta Vô Danh dĩ nhiên cũng có bước vào dạng cảnh giới này một ngày. Vô Danh cười lên ha ha, không chút nào nhìn Trần Trường Sinh ngay tại bên cạnh mình. Nhưng mà lập tức hắn lại phản ứng lại, lập tức quỳ rạp xuống đất. Vạn Bối đột nhiên thu được cùng chủ bàn tặng trong lòng xúc động, mong rằng cùng chủ đừng nên trách. "Không sao, bản tọa nói sẽ không để ngươi thất vọng, liền chắc chắn sẽ không để ngươi không có chút nào thu hoạch, bây giờ ngươi cũng coi là đi vào điệu tiên cảnh giới, nhưng mà ngươi phải biết, tu tiên một đường 10 điểm dài đằng đẵng, ngươi hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi." Vô Danh gật gật đầu, cho dù là hiện tại, hắn phát hiện chính mình y nguyên nhìn không tới trước mắt vị tiền bối này. Thậm chí, thực lực tăng lên, hắn càng là cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cung chủ đại nhân thực lực, quả nhiên là cao thâm mặc trách, nhìn tới, mặc kệ như thế nào Sau đó đều phải cẩn thận bảo vệ Đoạn Lãng đứa bé này, dạng này cung chủ đại nhân tại có khả năng cho ta càng nhiều ban thưởng. Trong cung pháp lâu, Đoạn Lãng tại tiến vào bên trong sau đó liền đã nhìn hoa mắt, bởi vì nơi này thư tịch thật sự là quá nhiều. Nhiều như vậy công pháp, sư tôn đến tụt cùng là để ta lựa chọn cái kia một bản đây. Đoạn Lãng cũng biết, công pháp là tu hành căn cơ, lấy tính cách của mình cùng khát vọng, phổ phổ thông thông công pháp hắn chắc chắn sẽ không vừa ý. Đã chính mình không cam lòng bình thường, như thế, bắt đầu bước đầu tiên này, mình vô luận như thế nào đều không thể lựa chọn sai lầm. Thôi Nơi này lựa chọn rất nhiều, ta trước hết nhìn cho kỹ, ta cũng không tin nơi này nhiều như vậy tư tịch còn không có ta vừa ý cơ pháp. Trong lòng Đoạn Lãng hạ quyết tâm, lập tức liền bắt đầu tại làm gian phòng ốc tìm kiếm. Chỉ thấy hắn tiện tay cầm lên một quyển sách bắt đầu là xem, nhưng mà hắn phát hiện, quyển sách này dĩ nhiên không có một cái nào văn tự. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ sư tôn lựa gạt tại ta? Đoạn Lãng khẽ ồ lên một tiếng, sắc mặt cũng là xuất hiện một chút hoài nghi. Không đúng, sư tôn trọn vẹn không cần thiết lựa gạt tại ta, nhất định là ta mở giả phương thức không đúng. Đoạn Lãng lắc đầu, Lập tức liền bắt đầu nhớ lại chính mình tiến vào công pháp lâu, thời gian trần trường sinh đối chính mình theo như lời nói. Sư Tôn nói, mắt thấy không nhất định là thật, càng nhiều thời điểm là muốn dựa vào tâm linh cảm thụ, chẳng lẽ Sư Tôn là muốn để ta dụng tâm linh hội, đừng có dùng mắt tỉ viếm. Đoạn Lãng nhẹ nhàng mở miệng, tiếp đó liền khuynh chân dưới đất, bắt đầu chăm chú cảm nhận lên. Chỉ sợ hắn chính mình cũng không nhìn thấy, tại hắn nhắm mắt lại hết sức chăm chú sau đó, một đạo lưu quang liền theo trong cơ thể của hắn tán phát đi ra. Lập tức, một quyển sách liền theo trên giá sách bay ra, đi thẳng tới trong tay của hắn. Quả nhiên Đoạn Lãng mở mắt, nhìn thấy xuất hiện thư tịch không nhịn được vui vẻ, tiếp đó liền không kịp chờ đợi mở ra là xem. Lấy thân là truy, luyện chế mạnh nhất, nhưng truy lại đạo. Làm Đoạn Lãng nhìn thấy tờ thứ nhất cái này vài cái chữ to sau đó, trong lòng lập tức liền bị cái này mấy chữ chấn trụ. Tu luyện cực hạn, nhưng đập nát đại đạo, đây là vật gì, vì sao ta lại chưa từng nghe thấy. Trong lòng Đoạn Lãng kinh hãi, lập tức, hắn lại nghĩ tới Trần Trưởng Sinh tiện tay vung lên liền xuất hiện tòa này lầu nhỏ thần thông. Chẳng lẽ, sư tôn thật là tiên nhân, quyển công pháp này, chính là chân chính tu tiên phương pháp. Trong lòng Đoạn Lãng kinh hô một tiếng, rất nhanh hắn liền quyết định chủ kiến, mặc kệ tình huống như thế nào, tình huống hiện tại đối với mình mà nói đã tốt không thể tốt hơn. Đã như vậy, vậy ta liền nhìn một chút, quyển công pháp này có cái gì chỗ thần kỳ, phụ thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đích thân báo thù cho ngươi. Chương 380, ta nhân tộc cuối cùng có cao cấp chiến lực. Giao Chỉ Tiên Quốc, từ lúc đắc kỷ xây dựng đạo trường của chính mình đến nay, nơi này thanh danh đã càng ngày càng vang dội. Thậm chí, trong cái thế giới này, Giao Chỉ Tiên Quốc đã mơ hồ trở thành đệ nhất thế lực động dạng sai vị. Không có cách nào ngoại trừ đắc kỷ thực lực bản thân bên ngoài, sau lưng đắc kỷ tôn này kinh khủng tồn tại mới là tất cả mọi người kiêng kỵ nhất Tô Đại. Người nào không biết Trường Sinh cung cung chủ Trần Trường Sinh bao che nhất, toàn bộ đệ tử Trường Sinh cung nhất bằng kết. Tuy là bây giờ đệ tử chỉ có cái số, nhưng mà từng cái đều là làm người sợ hãi tồn tại. Đắc tội một cái đắc kỷ, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Trường Sinh cung, cuộc mua bán này, chỉ cần người không nốc, đều có thể đủ tính toán rõ ràng. Mà ngay tại hôm nay, trong giao chỉ tiên quốc, một đạo khí tức cường đại bộ phát ra, lập tức làm cho cả thế giới người đều nhịn không được nhìn hướng giao chỉ tiên quốc phương hướng. Đắc Kỷ, tất cả biết Đắc Kỷ nội tình người tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Trường Sinh cung, bên trong có thể có mấy cái người thường sao? Một cái Trường Sinh cung cung chủ liền đã khủng bố như thế, hiện tại Đắc Kỷ cũng là đột phá. Phải biết, dựa theo bọn hắn đối Đắc Kỷ hiểu rõ, Đắc Kỷ ở trong Trường Sinh cung nhưng không tính là xuất sắc tổ đại. Liên Đắc Kỷ bây giờ đều có kinh khủng như vậy thực lực, như thế, Đắc Kỷ người khác lại sẽ là như thế nào đây? Tiếp qua trăm năm phía sau, lại sẽ là như thế nào phong cảnh đây? Chẳng lẽ, cái Đắc Kỷ này cũng sẽ đi vào cái kia thần bí lại khiến người ta hướng tới tồn tại Giao chỉ tiên quốc Chô Châu, Đát Kỷ mở mắt ra, cả người khí thế trên người cũng là ẩn dấu đi lên. Chuẩn Thánh sao? Đát Kỷ khẽ thở dài một hơi, nhưng mà rất nhanh nàng lại không hài lòng lắc đầu. Chỉ là Chuẩn Thánh tại sao có thể, không bàn là Dương Tiễn sư huynh vẫn là Đế Tân sư huynh, bọn hắn đều đã đi vào hôn nguyên cái giới. Đát Kỷ bĩu môi, đối chính mình từng mất tốc độ không hài lòng mở miệng nói, tại phía sau của nàng, Hương Tuyết cũng là bởi vì Đát Kỷ đột phá cảm thấy hết sức kinh ngạc. Khi nghe đến Đát Kỷ phàn nàn sau đó, trên mặt Hương Tuyết lộ ra cười khổ. Đát Kỷ tu hành 5 tháng cũng không phải rất dài. Thế nhưng là đã đi vào chuẩn thành cảnh giới, tốc độ như thế đã siêu việt trong hồng hoang rất nhiều tồn tại. Mà bây giờ nàng dĩ nhiên đối tốc độ tu luyện của mình còn không hài lòng. Khiến nàng loại này còn tại đại La Kim Tiên cảnh giới tu vi người làm cảm tưởng gì, để bên ngoài những cái kia còn đang ngước nhìn đại La nhân tình làm sao chịu nổi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đệ tử trường sinh cùng, cái kia có thể theo lẽ thường tế. Đại đệ tử Dương Tiễn sông thiên cùng, Bồ Đào Sơn, nhị đệ tử Đế Tân xây dựng thánh triều, Đăng Cơ Nhân Hoàng, một lần hành động thay đổi nhân tộc chịu đòn trận thái, tam đệ tử Ngạo Liệt đăng Cơ Long Hoàng, Bành Thứ Hải, Diệt Bắc Minh. Cái này từng cột từng cột từng kiện từng kiện, cũng đều là trưởng sinh cung đệ tử làm ra. Một cái chuẩn thánh ở bên ngoài là một tôn đại năng, nhưng mà muốn ở bên trong so sánh, hình như liền lộ ra như thế bình thường. Khương Tuyết tuy là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến Đát Kỷ đột phá trong lòng nói không thể muốn là không thể nào. Chính mình tiến vào tông môn thời gian tuy là tại Đát Kỷ phía sau, nhưng mà từ nhỏ trải qua liền để trong lòng của nàng tràn ngập lòng háo thắng. Hơn nữa, chân trưởng sinh cũng là cực kỳ cổ vũ nội bộ bọn họ cạnh tranh, có tương đối mới có so sánh, có so với mới có khoảng cách, có khoảng cách mới có thể đủ kích phát những đệ tử này lòng háo thắng càng cố gắng tu luyện. Sư tỷ đều đã thành tựu chuẩn thánh vị trí, trước đó vài ngày càng là nghe nói Đế Tân sư huynh đều đã đi vào Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới, nhìn tới ta cũng muốn tăng thêm tốc độ mới là, không bằng như thế nào đều không thể bị các sư huynh sư tỷ kéo ra khoảng cách mỗi phải. Khương Tuyết cũng là quyết định chủ kiến quyết tâm thật tốt tu luyện, tranh thủ chính mình cũng mau chóng đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Hòa Vân Động. Lam Đế Tân bước vào trong đó sau đó, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hắn, Đế Tân cũng là cảm ứng được mấy người tới, lập tức cung kính thi lễ một cái. Vạn Bồi Đế Tân gặp qua các vị tiền bối. Dù cho hiện tại chính mình đã thành tựu Hỗn Nguyên Đại La, nhưng mà Tam Hoàng Ngũ Đế chính là nhân tộc phát triển lớn mạnh trọng yếu nhất người lấy ngạo, có thể nói không có bọn hắn liền không có về sau nhân tộc, càng không khả năng có chính mình. Chính mình đối bọn hắn tôn kính đã không có quan hệ thực lực, mà là làm một cái nhân tộc hậu sinh cái kia có tâm tính. Tam Hoàng Ngũ Đế cũng đều không phải kẻ yếu, làm Đế Tân xuất hiện thời điểm bọn hắn cũng đều cảm ứng được Đế Tân thực lực phát sinh biến hóa. Mà khi bọn hắn tận mắt thấy Đế Tân thời điểm, bọn hắn cũng thật sâu cảm nhận được, Đế Tân thực lực đã phát sinh tiến bộ cực lớn. Như khí tức này, chẳng lẽ? Phục Hy trong mắt lóe lên tinh quang, lập tức liền khôngức chế được mở miệng hỏi thăm. "Đế Tần, chẳng lẽ nói, ngươi đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh rồi sao?" Người khác nhìn thấy Phục Hy mở miệng, cũng đến kích động nhìn hắn. Nhân tộc tuy là một mực danh xưng hồng hoang đế nhất đại tộc, nhưng mà đó là lấy nhân khẩu cơ số làm dựa vào tính toán. Cho dù là Đế Tần đem võ đạo phương pháp tu hành mang về nhân tộc, nhân tộc cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua Hỗn Nguyên cảnh giới. Cao cấp chiến lực thừa chất vẫn luôn là nhân tộc thay hại, nếu là nhân tộc thật cùng thánh nhân các môn phái đối tại một chỗ, Trưởng sinh cung lại không cách nào kịp thời trợ giúp làm cái gì. Đến lúc đó có khả năng dựở vào còn không phải chỉ có chính mình, nhưng mà đối phương một tôn thánh nhân liền có thể nghiền ép chính mình một chủng tộc, đến cuối cùng còn không phải chỉ có một người chém giết văn mệnh. Đây cũng là nhân tộc tới bây giờ không có vượt qua một đạo khoảng cách, cuối cùng, không có Hỗn Nguyên, lấy gì bảo đảm nhân tộc chân chính phát triển lớn mạnh? Nhân tộc cũng không có khả năng chân chính vươn dậy. Tuy là sau lưng có Trưởng sinh cung dạng này, một tôn quái vật khủng lồ xem như dự bảo, nhưng mà theo Tam Hoàng Ngũ Đế trong lòng kiêu ngạo mà nói, dựa vào người khác Trung Quy không có dựa vào chính mình tới tâm tình phai mãi. Đế Tân cũng không che dấu ý, nghe được Phục Hi hỏi thăm, lập tức liền gật đầu một cái. "Đúng vậy tiền bối, ta đã đi vào hôn nguyên cảnh giới." "Ha ha ha, rất tốt, rất tốt." Phục Hi tuy là đã cảm ứng được Đế Tân thực lực, nhưng mà khi lấy được Đế Tân trả lời sau đó mới xem như chân chính yên lòng. Cái khác mấy vị cũng đều tâm tình vui vẻ, thậm chí còn có một loại khổ tận cam lai muốn vui đến phát khóc thần tình. Đợi đến một ngày này, bọn hắn đã đợi quá lâu quá lâu, hiện tại, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy nhân tộc xuất hiện dạng này một vị chủ cột Một tôn Hỗn Nguyên Đại La đại biểu cái gì bọn hắn đều là lại biết rõ rành rành, vì cái gì xiển tiệt hai giáo năm đó uy hoàng như vậy? Cho dù là Tây Phương giáo dạng kia môn phái cũng đều có thể tại Hồng Hoang không chút kiêng kỵ, chẳng phải là bởi vì bọn hắn đều là thánh nhân môn phái sao? Nhưng mà bây giờ nhân tộc có Hỗn Nguyên Đại La kim tiên tồn tại, như thế nhân tộc địa vị cũng nhảy mắt tăng lên một cái cấp độ. Hơn nữa, Đế Tân cũng không phải phổ thông tu tiên giả, hắn nhưng là trưởng sinh cung đệ tử, trưởng sinh cung ngự, lúc nào có thể dùng phổ thông cảnh giới để cân nhắc. Giờ khắc này Tam Hoàng Ngũ Đế trong lòng đều cảm giác được một trận cảm giác sảng khoái, cũng chính là theo lúc này lên, nhân tộc mới rốt cục có cùng cái khác đại phái khiêu chiến lực lượng. Chương 381, Doanh Chính đăng cơ, nhân tộc thịnh thế sắp mở ra. Tần Quốc. Lúc này Doanh Chính đã về tới Tần Quốc bên trong, mà tại Doanh Chính trở lại Tần Quốc chuyện thứ nhất, liền là thẳng đến Hàm Dương. Bây giờ bảy nước tranh bá, thế lực khắp nơi ngư long hỗn tạp, thiên hạ cũng bị chia làm mấy cái khu vực. Đối với tình huống như vậy, Doanh Chính nhìn ở trong mắt, từ nhỏ đã có nhất thống thiên hạ hùng tâm tráng chí, nhưng mà không biết làm sao chính mình tuổi còn nhỏ. Hơn nữa còn tại nước khác làm vật thế chấp, tuy có một bầu nhiệt huyết, cũng là vô pháp thi triển. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn đã luyện tập thành công pháp, thực lực cùng tầm mắt đã phát sinh to lớn đổi mới. Đã từng, sư huynh có thể đăng cơ nhân hoàng vị trí, xây dựng thánh triều, lớn mạnh nhân tộc. Hôm nay, ta doanh chính cũng là có thể thống nhất nhân tộc, xây dựng bất hủ công trạng. Nhìn cách đó không xa Hàm Dương cung, doanh chính tâm tình thật lâu không thể yên lặng, lập tức thẳng đến Hàm Dương cung mà đi. Mà giờ khắc này, trong Hàm Dương cung, doanh sở chính giữa xử lý xong một ngày công vụ, bây giờ sắc trời đã muộn, nhìn xem phía ngoài vô tận bóng đêm. Duyện Sở than nhẹ một tiếng. Thật không biết chính nhi thế nào, bây giờ từ biệt liền là nhiều năm như vậy, ngươi còn tốt. Duyện Sở ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa dứt lời, một đạo quen thuộc mà xa lạ âm thanh truyền ra. "Phu Vương yên tâm, hài nhi mọi chuyện đều tốt." "Ân, ngươi là ai? Mau ra đây, đừng giả thần giả quỷ, cẩn thận bổn vương không khách khí." Duyện Sở hiện thế giật mình, lập tức liền không nhịn được hét lớn một tiếng. Từ lúc đại thương bắt đầu, nhân tộc liền đã tu hành võ đạo, tần quốc mỗi một đời đế vương đều có thể nói là lập tức quân chủ, tu hành phương diện đương nhiên sẽ không kém. Nhưng mà tại sao khi khiếp sợ Trong lòng doanh sợ càng là nổi lên nghi ngờ. Hàm Dương cung chính là tần quốc trọng địa, quanh năm tới cho tới bây giờ không kém cao thủ hộ vệ, thế nào sẽ để một người liền như vậy lặng yên không tiếng động đi đến? Càng làm cho hắn kinh hại chính là, hắn dĩ nhiên phát hiện, loại trừ vừa mới cái kia một thanh âm bên ngoài, chính mình dĩ nhiên không có phát hiện bất luận cái gì người tới tung tích. Chẳng lẽ là vị tiền bối nào phủ xuống? Trong lòng doanh sợ bắt đầu suy đoán, cao thủ như vậy, nếu như muốn đối tự mình động thủ, chỉ sợ chính mình cũng sớm đã bị mất mạng. Đã người tới không phải là vì hành hung Cái kia nói không chắc là bây giờ Thần Quốc phá cục nấu chốt. Nghĩ tới đây, doanh sở lập tức cung kính thi lễ một cái, không biết là vị nào tiền bối phụ xuống, còn mời đi ra một lần. Nói xong cũng chuẩn bị không lượi, nhưng mà hắn phát hiện, chính mình cái này thi lễ, dĩ nhiên không có cách nào thi triển sùm sùi dưới. Phụ thân hạ tất như vậy, từ trước tới nay, ta Thần Quốc nơi nào có phụ vương cho nhi thần thi lễ đạo lý. Một đôi tay kéo lại doanh sở, người tới chính là doanh chính, bây giờ hắn đã về tới hàm Dương cung, hắn cái thứ nhất gặp nhau người tự nhiên là phụ thân của mình, đồng thời, cũng muốn bắt đầu thi triển chính mình khát vọng. Ngươi là? Chính nhi. Doanh Sở nhìn xem chương này có chút quen thuộc lại có chút xa lạ mặt, trong lòng kinh nghi không ngừng. Doanh Chính gật gật đầu, đúng vậy, phụ thân, là ta, ta trở về. Đạt được Doanh Chính trả lời, Doanh Sở lập tức mừng tím mắt, không nhịn được cười lên ha ha. Ha ha ha, Chính nhi, quả nhiên là ngươi, ngươi dĩ nhiên đã có tu vi như thế, nhanh cho phụ vương nói một chút, ngươi rời đi mấy năm này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Doanh Chính không có che giấu, trực tiếp đem chính mình bái nhập Trường Sinh cung tu hành sự tình báo cho Doanh Sở. Doanh Sở càng nghe càng kinh. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình cái nhi tử này dĩ nhiên bái nhập trong truyền thuyết Trường Sinh cung, trở thành lúc trước thánh hoàng đế Tân Sư đệ. Rất tốt, không hổ là con ta, ngươi như là đã có thực lực như thế, vi phụ tự nhiên cũng muốn thối vị nhượng trước mới là, ngày mai vi phụ liền ban xuống chiếu thư, sắp phong ngươi làm tần quốc tân vương. Doanh chính không có chối từ, muốn thi triển chính mình khát vọng, chuyện thứ nhất liền là muốn ngồi lên vị trí này, hắn bây giờ trở về, trong lòng liền là ôm lấy ý nghĩ này. Hôm sau, một đạo tin tức theo Hàm Dương cung truyền ra, lập tức liền trực tiếp kinh động đến toàn bộ sáu nước. Ngụy quốc Tần Quốc doanh sở tuyên bố thoái vị, từ ngày hôm nay, Doanh Chính trở thành tân nhiệm Tần Vương. Các vị khanh gia, các ngươi nói một chút, cái tin tức này rốt cuộc là ý gì? Ngụy Quốc, xem như cùng Tần Quốc giáp giới quốc gia, Ngụy Quốc tự nhiên trước tiên liền được tin tức. Nhiều năm trước tới nay, hai nước lớn nhỏ phân tranh không ngừng, Ngụy Quốc tự nhiên cũng mời điểm quan tâm Tần Quốc tin tức. Bạch Hạ, thần cho là, đây là doanh sở vì mê hoặc tri quốc đánh tới lưu kế, bây giờ Tần Quốc danh tiếng chính thịnh, doanh sở thế nào sẽ để một tên mao đầu tiểu tử tới làm Tần Vương, ta nhìn, chuyện này nhất định có kỳ quặc. Thần tán thành thần các loại tán thành. Chuyện giống vậy, tại mỗi cái chư hầu trong Triệu đỉnh cũng là lần lượt phát sinh, các vị chư hầu đối mặt dạng này, một đạo tin tức đều duy trì thái độ hoài nghi, nhất thời ở giữa, vốn là đã bình tĩnh một chút chư quốc, lúc này lại bắt đầu sóng ngầm phun trào lên. Mà ngay tại mỗi nước chư hầu trầm tư suy nghĩ tần quốc trong đó tình huống thời điểm, Hàn Quốc cảnh nội, một tên cười châu lão giả chính giữa vừa ý nhìn trước mắt một cái hành lễ người trẻ tuổi gật đầu. Sư tôn học rộng tài cao, cảnh giới cao thâm, đệ tử mặc cảm, hôm nay nguyện ý bái nhập sư tôn môn hạ, cần phải học hỏi nhiều hơn. Người trẻ tuổi hai mắt tỏa ánh sáng, Một màn sùng bái nhìn trước mắt lão nhân, cả người đều như là viết đầy cung kính cùng khuất phục hai từ đồng dạng. Lão nhân khẽ cười một tiếng, "Không sao, hôm nay gặp phải tức là duyên phận, ngươi bái ta làm thầy, ta tự nhiên rót túi dạy dỗ, định sẽ không để ngươi thất vọng." Người trẻ tuổi nghe nói như thế trên mặt viết đầy ý cười, còn không biết rõ sự tôn tục danh. Lão nhân ánh mắt nhất động, lập tức nhẹ giọng mở miệng, "Ta tên, lão tử." Đế quốc. Một chỗ đình viện bên trong, vô số tay nâng thư tịch người trẻ tuổi chính giữa chờ đợi phía trước trong gian nhà lão nhân dạy học. Mà giờ khắc này lão nhân chính giữa dừng lại trong tay bút, Nhìn xem một bên người trẻ tuổi, nhẹ giọng mở miệng, "Từ Lộ, thả ra tin tức đi à, bắt đầu từ hôm nay, ta khập tử, muốn mở cửa lập phái, thu lấy đệ tử." Mà ngay tại sáu nước quần quận sóng ngầm, nơi nào phân tranh không ngừng thời điểm, hồng hoàng bên trong, một trận mãnh liệt khí tức lay động thoáng cái liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Ngọc hư cung, Nguyên thủy thiên tôn thoáng cái liền đứng lên. Như khí tức này ba động, liền là ta cũng không dám kinh thị, nhất định là có tuyệt thế bảo vật xuất thế. Lập tức, thân hình của hắn liền biến mất tại chỗ. Kim Dao đạo, Thông Thiên giáo chủ cũng là như vậy tại cảm nhận được khí tức ba động sau đó, lập tức liền thẳng đến mà đi. Tình huống giống nhau, còn lại mấy vị hôn nguyên đại la cùng thánh nhân ở giữa cơ hồ không có chút nào chần chờ, tất cả mọi người không phải người ngu, vật hiếm thì quý, tuyệt thế bảo vật cũng không phải cái trắng chờ ngươi đi gỡ, tình huống như vậy, tự nhiên là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nếu là có sơ qua do dự hoặc chậm trễ, như thế, bảo vật liền sẽ rơi vào người khác trong tay, đến lúc đó liền hối hận không kịp. Bây giờ hồng hoàng thế giới phân chia thế lực vốn là rất vi diệu, có lẽ, món này bảo vật liền là phá cục nơi mấu chốt, thậm chí lại là tương lai đặt vững địa vị cơ sở. Chương 382, lần ta trưởng sinh cùng không người sao? Ngay tại các vị cao thủ đồng thời xuất phát tiến về bảo vật địa phương thời điểm, Thái Dương địa phương, Lô Cương nhìn xem bảo vật phương hướng lộ ra cười lạnh. Dạng này ba động, có lẽ mấy vị khác thánh nhân cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng mà hắn cũng là đã tra xét đến một hai. Bắt đầu xuất hiện sao? Lô Cương lẩm bẩm lầu bầu lưu giữ một tiếng, có lẽ, cũng chỉ có chính hắn mới hiểu được đến cùng là tình huống như thế nào. Hành động lần này mấy vị cũng đều không phải người thường, cơ hồ bao hàm toàn bộ hồng hoang thế giới đỉnh tiêm chiến lược. Nguyên Cớ, mấy người đến nơi thời gian cũng là không kém nhiều. Tam Thanh dẫn đầu xuất hiện, tuy là ba người là đồng môn sư huynh đệ, nhưng mà từ lúc phong thần lượng kiếp sau đó, quan hệ của ba người liền là tầng một cửa sổ. Nguyên Cớ, ba người xuất hiện, đều là ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Theo sau, nữ hoa cũng là phủ xuống, xem như hồng hoang thế giới một cái cơ hội sẽ không xuất hiện nhuyễn nhân quả thế nhân, liền nàng đều xuất hiện, như vậy có thể thấy được bảo vật này là quan trọng đến cỡ nào. Ha ha ha, cũng thật là náo nhiệt a, chúng ta đoàn người này là có hồi lâu không thấy đi. Hai tiếng sang sảng tiếng cười truyền tới. Nghe được đạo này tiếng cười, Nguyên Thủy cùng Thái Thượng đều là nhíu mày. Ma Mà Thông Thiên cũng là nuối lòng một hơi, bởi vì cái này hai âm thanh chủ nhân chính là Minh Hà cùng Chấn Văn Tử. Ha ha ha, Thông Thiên đạo hữu, hồi lâu không thấy a. Hai người vừa xuất hiện, lập tức liền hướng lấy Thông Thiên giáo chủ thi lễ một cái. Gặp qua Chấn Văn Tử, Minh Hà đạo hữu, chính xác là hồi lâu không thấy. Ba người đều cùng Trường Sinh cũng có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, giờ phút này vừa xuất hiện, tự nhiên là ngầm hiểu lẫn nhau đứng ở cùng một hàng ngũ. Nguyên Thủy nhìn xem xuất hiện hai người, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Hắn sợ hãi Tự nhiên không phải xuất hiện hai người, hắn lo lắng là ba người phía sau Trường Sinh cung, Trấn Trường Sinh. Dù cho đã qua lâu như vậy, năm đó Phong Thần lượng tiếp chuyện xảy ra hắn vẫn như cũng là rõ mồn một trước mắt. Như không phải Trường Sinh cung phá rồi, Tiệt giáo đã hoàn thành lượng tiếp thu được nhân quả, nhưng mà bây giờ, Tiệt giáo vẫn như cũ tồn tại, Trường Sinh cung càng là trở thành treo ở trong lòng bọn hắn một cây gai. Ừ, nếu không muốn cảm thấy các ngươi bị vào Trường Sinh cung liền có thể không sợ hãi, hôm nay, ta chính là muốn để các ngươi biết, ta Nguyên Thụy Thi Tôn đã không giống ngày xưa. Trấn Nguyên Tử, yêu tộc hình như chưa từng xuất hiện Minh Hà ánh mắt nhất động, liếc nhìn một vòng, lông mày liền nhíu lại. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, ta cũng phát hiện, nhưng mà hiện tại nhìn không được nhiều như vậy, không, có tới mới tốt, đồ vật cũng không nhiều, bọn hắn tới áp lực của chúng ta chỉ sẽ càng lớn. Ha ha ha, thật tốt náo nhiệt, thật xin lỗi a các vị, hai huynh đệ chúng ta chính xác là hơi xa một chút, giờ mới đến. Hai đạo kim quang xuất hiện, nhìn xem xuất hiện hai người, mọi người tại đây thần tình đều xuất hiện một chút chán ghét. Nhưng mà xuất hiện hai người cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, ngược lại là ra mặt dày cùng người ở chỗ này cười hì hì chào hỏi. Cái này xuất hiện hai người tự nhiên chính là Tây Phương giáo chuẩn đệ, tiếp dẫn hai người. Hai cái vị này thanh danh, bây giờ đã đã tại Hồng Hoang thế giới chiêu danh người xấu, bất quá cũng may mà hai người ra mặt dạy, bằng không còn chân dung dễ liền bị Hồng Hoang sinh linh nước miếng chết đuối. Ngay tại chuẩn đệ tiếp dẫn hai người còn tại nói lời nói thời điểm, lại là một đạo khí tức tướng lĩnh. Người tới một thân hoàn bảo, chính là Tiên đỉnh chi chủ Hạo Tiên. Hạo Tiên nhìn một chút trấn nguyên tử ba người, lập tức liền đứng qua một bên, xem như tiên đỉnh chi chủ, hắn đương nhiên sẽ không xử trí theo cảm tính, xem xét thời thế là cơ bản nhất kỹ năng. Lúc này, hắn trực tiếp chắp hai tay sau lưng lui sang một bên, lựa chọn trung lập. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút mọi người xung quanh, cuối cùng gật đầu một cái, nhìn tới cái kia kiếm lượi tới đều tới nhà, đã như vậy, vậy ta liền tuyên bố, hôm nay thứ này, ta Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn phải có được. Nói xong hắn liền bay lên trời, nhìn chừng chừng lấy Thông Thiên ba người. Thông Thiên ba người không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên như vậy tự đại, liền chăng đều không giả, trực tiếp tuyên bố chủ quyền. A, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi cho ngươi là ai, liền để ta minh hạ tới gặp một lần ngươi. Minh Hả lão tổ vốn là không nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi là thánh nhân cũng tệ, nhưng chúng ta cũng là Hỗn Nguyên đại la kim tiền, trận chiến ngày hôm nay còn không biết rõ thắng bại ngươi liền trực tiếp mở miệng tuyên bố kết quả, hắn tự nhiên là muốn đụng một chút. Nói xong, Nguyên Độ, A Tị hai thanh thần kiếm xuất hiện tại hai tay của hắn bên trên, song thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. A, tới cái không sợ chết sao? Rất tốt, hôm nay, liền dùng ngươi tới vì bản tọa lập vì. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, khí tức bộ phát ra, Minh Hả lão tổ thân thể vậy mà thoáng cái liền bị đánh bay ra ngoài. Hôn Nguyên Thái cực đại La Kim Tiên viên mãn. Trấn Nguyên Tử cùng Thông Thiên giáo chủ đều là kinh hô một tiếng, coi như là Nguyên Thủy Tiên Tôn sau lưng thái thượng, trên mặt cũng là viết đầy trừng kinh. "Sư đệ, ngươi giấu thật sâu a." Thái thượng nhìn xem Nguyên Thủy, ánh mắt một trận biến ảo, Nguyên Thủy là muốn lập uy cho đối diện nhìn sao? Chỉ sợ không chỉ vẹn vẹn như thế đi, lần này lập uy, chỉ sợ cũng là cho chính mình nhìn. Chính như hắn nói, hôm nay thứ này, nhìn tới hắn là chí tại cần phải a. Thông Thiên đạo hữu, cùng tiến lên, viên mãn lại như thế nào, ta cũng không tin ba người chúng ta còn đánh không lại hắn một người. Trấn Nguyên Tử cùng Thông Thiên liếc nhau một cái, lập tức, địa thư xuất hiện, Trấn Nguyên Tử khí tức thẳng bước Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Thông Thiên cũng là không cam lòng yếu thế, Chu Tiên Tứ kiếm nháy mắt xuất hiện, Chu Tiên kiếm trận hiện lên, xem như hồng hoàng thứ nhất sát trận, vừa xuất hiện liền là sát khí ngăng ngợp. Tại cố sát ý này ra trì phía dưới, Minh Hà lão tổ cũng là cảm nhận được chính mình gia trì nháy mắt biến lớn, lập tức, ba người trực tiếp công về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy tuy là đã đi vào cảnh giới viên mãn, nhưng mà không bản là Thông Thiên vẫn là Trấn Nguyên Tử Minh Hà, đều là cái thế giới này nhân tài kiệt xuất, lấy một đi ba có như là có cảnh giới ưu thế, Nguyên Thủy cũng là thoáng cái luôn cuống tay chân. Các ngươi còn không xuất thủ, tổn thất bọn hắn thu được bảo vật chẳng lẽ đối các ngươi hữu ích? Nguyên Thủy nhìn hướng Thái thượng mấy người, lấy một địch ba hắn tự nhiên làm yên tưởng, nhưng mà nếu là có một người tương trợ, hắn tự tin có thể rất nhanh trấn áp đối phương. Thái thượng cùng nữ hoa liếc nhau một cái, hai người đều đối với Nguyên Thủy lặng yên không một tiếng động đi vào cảnh giới viên mãn cảm thấy một trận kinh hãi, như không phải chuyện hôm nay, chỉ sợ tương lai Nguyên Thủy muốn đến cảnh giới nào mới sẽ hiển lộ. Nhất thời ở giữa, hai người lộ vẻ do dự lật lại chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn nhau đối phương một chút, bọn hắn cũng nhìn ra đối phương ý tứ, bất kể là ai thu được thứ này, chỉ cần không phải trưởng sinh cung thu được đối tây phương giáo liền không có chỗ xấu. Lập tức, hai người cũng là chuẩn bị xuất thủ trợ giúp Nguyễn Thủy. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo khí tức phủ xuống, giờ khắc này, cảm nhận được cố khí tức này, mọi người tại đây sắc mặt đều biến hóa lên. Chỉ thấy một người chân đạp hư không, mặc dù gặp phải mấy vị huấn nguyên đại la vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thế nào? Các vị là cảm thấy ta trưởng sinh không người sao? Chương 383, một môn ngũ thánh, ai dám trọng Cố khí tức này, Hỗn Nguyên Tổ Giả, mọi người tại đây đều không phải người bình thường, xem như cất bước đều là chuẩn thánh siêu cấp tổ giả, bọn hắn tất cả đều cảm nhận được một cố cường hành áp lực vô tới, mà có khả năng mang đến dạng này áp lực người, loại trừ Hỗn Nguyên Tổ Giả, lại sẽ có người nào đây? Trương Sinh, chẳng lẽ nói, người tới là Trương Sinh cùng người? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt đều là đột biến, đi qua phong thần lượng kiếp sau đó, ba vị này đối với Trương Sinh cung sầu lo đã khắc ở trong nội tâm. Ma Theo lấy thân ảnh từng bước rõ ràng, đế thân thân ảnh cũng chậm chậm nổi lên. Cái gì? Dĩ nhiên là Nhân hoàng đế Tân. Nguyên Thủy Tiên tôn sắc mặt trở nên khó coi, Tây Vương Nhị Thánh càng là sắc mặt tái nhợt. Đây coi như là tình huống như thế nào? Năm đó đế Tân mới chỉ là một tên ma đầu tiểu tử, coi như là an toàn nhân hoàng, bọn hắn cũng đều không có đem để ở trong mắt. Chỉ bất quá hắn không có đều nghĩ đến, đế Tân, dĩ nhiên thật sự có một thiên đế cực nhọ có thể đi vào Hỗn Nguyên cảnh giới. Bây giờ đế Tân tiến vào Hỗn Nguyên cảnh giới, liền nói rõ nhân tộc đã có Hỗn Nguyên cường giả tọa trấn, chỉ sợ, đến lúc đó còn muốn đi nhân tộc thu hoạch công đức, sẽ biến đến càng thêm khó khăn. Đáng giận. Thật không nghĩ tới Dĩ Nhân sẽ biến thành bây giờ tình trạng như vậy, sớm biết như vậy, thả ra liền có lẽ liệu lĩnh giết tiểu tử này. Tây Phương Nghị thấy ánh mắt ấm lẫm, nhưng mà Đế Tân phía sau lại là mấy đạo khí tức truyền đến. Trường Sinh Cung đã muốn xuất hiện, cái kia bài diện tự nhiên chắc chắn sẽ không thấp, lập tức, lại là ba đạo thân ảnh xuất hiện. Dương Viễn, Ngao Liệt, Kim Sí Đại Băng Điểu, ba người xuất hiện tại Đế Tân hai bên, lập tức, Trường Sinh Cung bên này thế lực vậy mà thoáng cái liền áp đảo Nguyên Thủy một bên. Một môn ngũ thánh, cái này Trường Sinh Cung, Dĩ Nhân đã khủng bố đến tình trạng như vậy sao? Nguyên Thủy Thiên tôn lòng như cho nguội, một môn ngũ thánh là khái niệm gì, năm đó Hồng Hoang cũng chỉ bất quá là chỉ có 6 vị thánh nhân tồn tại. Mà bây giờ Trường Sinh cung chiến lực, chẳng lẽ đã nói có thể so mà đến năm đó Hồng Hoang thế giới sao? Dương Tiễn chậm chậm đi ra, mặc dù chỉ là chuẩn thánh, nhưng mà chiến lực của hắn cũng là toàn bộ Hồng Hoang rõ như ban ngày. Ai nếu là đem hắn xem như là một cái phổ thông chuẩn thánh đối đãi, như thế nên đón hắn sẽ chỉ là Dương Tiễn cái kia vượt qua thường nhân lực lượng. Hơn nữa, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, Dương Tiễn khoảng cách Hỗn Nguyên cảnh giới, cũng chỉ là cách xa một bước chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể đi vào hỗn nguyên cảnh giới. Nhưng mà bởi vì Dương Tiễn phương pháp tu hành nguyên nhân, vậy mới một mực lưu lại tại chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng ngay cả như vậy, có được trưởng sinh cung đại đệ tử thân phận hắn vừa đứng đi ra, sau lưng ba vị lăn lộn nguyên sư đệ cũng là không có hai lời. Bốn người chiến ý lang nhiên, trấn nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ đều là trưởng sinh cung người, mà lại năm đó tại tu hành thời điểm cũng không thiếu cho bọn hắn trợ giúp. Bây giờ Nguyên Thủy Tiên Tôn một nhóm dĩ nhiên muốn lấy người nhiều bắt nạt ít người, đây chính là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Mấy vị thật lớn uy phong a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay là ai muốn lấn ta trưởng sinh cùng không người. Khẽ vươn tay, chiến thần phù đã xuất hiện tại trong tay của hắn, không có người sẽ hoài nghi, một giây sau, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ trấn áp. Hạo Thiên một mực không có nói chuyện, chẳng qua là nhìn thấy Dương Tiễn xuất hiện, trong ánh mắt xuất hiện một chút vui mừng thân tình. Quả thật không hổ là ta Hạo Thiên chó ngoại, như vậy khí phách, đối mặt thánh nhân cũng là không sợ hãi chút nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn người cũng đều là hồng hoang liền thành danh nhân vật đứng đầu, giờ khắc này lại bị một tên tiểu bối nói như thế, tâm tình của bọn hắn cũng là tức giận lên. A Dương Tiễn, ngươi hẳn là cảm thấy thiên địa chỗ tốt tận về các ngươi trưởng sinh cùng tất cả. Hôm nay ta Nguyên Thủy Thiên Tôn tại đây, coi như là ngươi sư tôn Trần trưởng sinh tại nơi này, ta cũng muốn thật tốt đụng một chút. Tuy là Dương Tiễn một bên nhân số chiếu ưu, nhưng mà hắn nhưng là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, nếu là tổng hợp so sánh, so sánh thực lực của hai bên cũng là không kém bao nhiêu. Ha ha, xem ra là chuẩn bị sớm đụng một chút sao? Rất tốt, bổn hoàng đã thật lâu không hề động qua tay, hôm nay bổn hoàng trước hết đánh trận đầu đi. Ngao Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, bản thể bất ngờ xuất hiện, lập tức Một cỗ long hoàng khí tức liền trực tiếp đấu đá đi qua. Thấy thế, Tây Phương Nhị Thánh lập tức cũng là xuất thủ ngăn cản, ngao liệt người mang long tộc khí vận, như vậy một tạo áp lực, cơ hồ là đại biểu toàn bộ long tộc xuất thủ. Mà bọn hắn nếu là muốn ngăn cản, chỉ có thể dựa vào Tây Phương giáo khí vận chống lại. Nguyên bản hai người cảm thấy coi như là ngao liệt thành tựu hu nguyên, nhưng mà long tộc trùng quy là đằng sau mới một lần nữa tung dậy, làm sao có khả năng ngắn như vậy có chống lại Tây Phương giáo thực lực. Nhưng mà cả hai tiếp xúc, tiếp dẫn truyền đề hai người lập tức liền phát hiện, chính mình dĩ nhiên vô pháp chống lại ngao liệt khí tức xâm chiếm tiếp dẫn chuẩn đề biến sắc mặt, Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa cũng là sắc mặt bất biến, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, không gian dĩ nhiên phát sinh rung động dữ dội. Đây là Song Phương lập tức dừng tay, cuối cùng tại nơi này không phải là vì lẫn nhau, mà là vì cái kia không xuất thế bảo vật, bây giờ bảo vật còn chưa có xuất hiện liền lỡ ngoại câu thương tuyệt đối không phải Song Phương đều muốn nhìn thấy. Ngao Liệt khôi phục nhân hình, về tới Dương Tiễn sau lưng, Dương Tiễn cũng là mắt nhắm lại. Giờ phút này, tại mấy người trong mắt, một đạo bảo quang chợt hiện, lập tức, một đạo cửa đá liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chẳng lẽ là muốn tới sao? Mấy người tất cả đều không nhịn được sắc mặt vui vẻ, cửa đá xuất hiện, cái kia bức kê tiếp chẳng phải là cửa đá mở ra sao? Mà bảo vật này khí tức, chẳng phải là theo cửa đá này bên trong truyền tới sao? Sau một khắc, cửa đá mở ra, một đạo nồng đậm hỗn độn chi khí liền liền bộc phát ra. Nhìn tới thật là cùng cái kia vô cùng thần bí hỗn độn thế giới có quan hệ, rất tốt, vậy liền để chúng ta nhìn một chút, nơi này, đến cùng là có đồ vật gì a? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng vui vẻ, hiện tại chính mình thế nhưng nơi này thực lực mạnh nhất một người, nếu thật là có bảo vật Như thế chính mình tu được bảo vật tỉ lệ không phải lớn nhất sao? Dương Tiễn cũng là không chần chờ, một cái lắc mình liền vọt vào trong đó, chẳng biết tại sao, cái này cửa đá xuất hiện một tích tắc kia, trong lòng hắn không nhịn được rung động một thoáng. Hình như, tại ở trong đó, có thuộc về mình một phần cơ duyên, mà mình liệu có thể phóng ra một bước kia, chỉ sợ mấu chốt nhất liền là một bước này cơ duyên. Nhưng Dương Tiễn vừa tiến vào, thân hình lập tức liền dừng lại, tay phải hắn nắm chặt chiến thần phủ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Những người còn lại tại tiến vào sau đó cũng đều sắc mặt chấn kinh, bởi vì ở trước mặt bọn hắn, dĩ nhiên đứng đấy từng dãy bóng người. Bóng người phía trên khí tức chớp động, mọi người thoáng cái liền cảm ứng được, đây đều là nửa bước Hỗn Nguyên cảnh giới cường giả. Phong trương thật lớn, lại có như vậy đông đảo nửa bước Hỗn Nguyên cường giả trấn thủ, chủ nhân nơi này đến tốt cùng là như thế nào nhân vật. Nữ Hoa vốn không thiện chiến đấu, lập tức mắt nhíu lại, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Minh Hà lão tổ cùng trấn nguyên tử chờ Hồng Hoang lão nhân nhìn trước mắt bóng người, sắc mặt càng là biến đến ngưng trọng lên, không đơn giản như vậy, nơi này, đều không phải người sống, bọn hắn cũng không có sự sống, ta muốn, dùng khôi lỗi gọi bọn hắn, càng thêm chuẩn xác. Chương 384 một cơ thể, một hạt châu. Cuối cùng là địa phương nào, tại sao lại giống như cái này khôi lỗi tồn tại. Nửa bước hỗn nguyên cảnh giới cường giả vốn là hiếm thấy, nửa bước hỗn nguyên cảnh giới khôi lỗi càng là trước đây chưa từng gặp, có thể nói, tại Hồng Hoang thế giới, có một cái dạng này khôi lỗi trọn vẹn có thể đi ngang. Bây giờ nơi này lại còn nhiều như vậy khôi lỗi tại nơi này giữ cửa, như vậy, chủ nhân nơi này thân phận, vậy liền lặng người nghĩ sâu xa. Ha ha ha, cảnh giới như thế khôi lỗi, những thứ kia thế nào sẽ kém, xem ra, hôm nay, chúng ta vượt qua trưởng sinh cung cơ duyên, đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng kinh hỉ, nghĩ đến đã từng Trần Trường Sinh ngăn cản lượng kiếp đoạn xiển giáo khí vận, trong lòng hắn liền giận không chỗ phát tiết. Mà bây giờ hắn có lần nữa đứng lên siêu việt Trường Sinh cũng cơ hội, tâm tình của hắn càng là xúc động dị thường. "Rất tốt, Trần Trường Sinh, sau ngày hôm nay, ta nhất định phải để ngươi Trường Sinh cùng hủy diệt, để ngươi hối hận cùng ta đối địch." Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên viên mãn khí tức phóng lên tận trời, nhất thời ở giữa liền áp xung quanh mấy người có chút không thở nổi. Mã Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng cái liền xông tới ra ngoài, bàn cổ phiên bất ngờ xuất hiện tại trên tay, hắn hung mạnh lên, Dĩ nhiên trực tiếp để bà Tôn khôi lỗi hoa vì bị mật, thật cường đại thực lực. Thái thượng đám người nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn có thực lực như thế, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Như không phải bọn hắn thân là thánh nhân có khả năng bất tử bất diệt, chỉ sợ bọn họ ba người gộp lại đều không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thủ. Dương Viễn mí mắt cũng là hơi động, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả thật còn có mấy phần thực lực đi. Bất quá, nếu không muốn cảm thấy như vậy liền có thể đè ép được chúng ta Trường Sinh Cung, hôm nay liền để ngươi xem một chút, chúng ta Trường Sinh Cung đến tụt cũng có như thế nào thực lực. Các vị sư đệ, tiền bối Chúng ta cũng động thủ đi. Dương Tiên năm chặt chiến thần phủ, thân hình xông thẳng mà ra, đối mặt có được nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, dĩ nhiên thẳng tiến không lùi, một đũa liền đem đối diện khôi lỗi chém nát. Ha ha ha, cuối cùng xuất thủ sao? Ta nhưng đã sớm chờ không nổi. Đế Tân cười lớn một tiếng, sau lưng nhân hoàng pháp tướng xuất hiện, không động ấn càng là lập lòe phát sáng, dưới một kích, cũng là đánh nát hai tôn khôi lỗi. Đúng vậy, đại sư huynh ngươi liền nhìn kìa. Ngao liệt cùng đại bằng điệu đều là hét lớn một tiếng, hai người lần lượt hiện ra bản thể, hai người một rồng một phượng, đều là linh thú loại vương giả. Bây giờ hai người đồng thời hiện ra bản thể, toàn bộ không gian khí tức đều trở nên hỗn loạn lên. Long vượng đều xuất hiện, hai người một trái một phải, hai tiếng gầm thét ở giữa liền chấn vỡ hai tôn khối lỗi. Ha ha ha, những bọn tiểu bối này quả nhiên lợi hại, nhìn tới, chúng ta những lao gia hỏa này cũng không thể rơi xuống a. Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều xuất hiện vui mừng, đồng thời còn có không cam lòng. Hai người đều là Hồng Hoang Sơn đã thành danh nhân vật, bây giờ bị mấy tiểu bối cấp danh tiếng, bọn hắn thế nào sẽ đồng ý phía sau. Trấn Nguyên Tử điệu thư vừa ra, phất chân vung lên, lập tức cuồn phong gào thét, đối mặt một tôn khối lỗi. Minh Hà lão tổ cũng là cầm trong tay hai thanh thần kiếm, trong lòng càng là chiến ý nổi lên, cũng là đối mặt một tôn khối lỗi. Ha ha ha, các vị đạo hữu, thực lực như thế, thật là khiến bản tọa đối trưởng sinh cung thực lực lại phát sinh đổi mới a, nhưng mà bản tọa cũng sẽ không liền lạc hậu như vậy tại các ngươi. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm đều xuất hiện, Chu Tiên kiếm trận càng là toàn lực thi triển, sát ý ngang dọc ở giữa, trực tiếp quét sạch ba tôn khối lỗi. Vậy mà tại trong chốc lát, liền đem ba tôn khối lỗi cuốn thành phấn, không còn tồn tại. Thông Thiên Sư đệ quả thật không hổ là sư tôn đệ tử đắc ý nhất, Chu Tiên Tứ kiếm lại thêm Chu Tiên kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ thực lực, chọn vẹn không đủ lấy lấy phổ thông thánh nhân tính toán. Tại năm đó hồng hoang thời gian, Thông Thiên giáo chủ liền có vượng vảng tam thánh thứ nhất thế tuổi, dù cho hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực đại trưởng, Thông Thiên giáo chủ bạo phát thực lực, cũng là chọn vẹn không thua tại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mấy người tập thể bạo phát, bây giờ tập kết tại nơi này đều là hồng hoang đỉnh tiêm chiến lực, mặc dù đối phương đều là có hỗn nguyên cảnh giới khối lỗi, nhưng mà khối lỗi cũng vô tư thi năng lực, lại thêm mấy người đều là kinh nghiệm siêu quần hạng người. Tự nhiên thế như trẻ che, rất nhanh liền vọt tới bên trong. Đây là mấy người lần lượt dừng bước, nhìn trước mắt chẳng cảnh, sắc mặt đều có khác biệt. Ở trước mắt của bọn hắn, một tôn thi thể trôi nổi ở trong hư không, mặc dù chỉ là một cỗ thi thể, nhưng mà hắn còn sót lại khí tức cũng lạ để mấy người cảm thấy kinh hồn táng đạm. Mà tại thi thể phía trên, còn có một mai hạt châu trôi nổi trên đó, thi thể khí tức vốn là không tầm thường, lại thêm hạt châu kêu gọi kết nối với nhau, dĩ nhiên để tất cả mọi người cảm giác được một cô áp lực xâm nhập mà tới. Tôn thi thể này không tầm thường. Mấy người một chút liền cảm ứng được trước mắt tồn thi thể này khi còn sống hẳn là một cường giả, mà hạt châu này chỉ sợ là bọn hắn phải làm mục đích. Hạt châu này bên trên khí tức cường đại dị thường, quả thực là trước đó chưa từng có, chẳng lẽ nói, đây là trong truyền thuyết Hỗn Độn Linh Bảo. Trấn Nguyên Tử đánh giá Hạt Châu, hắn vốn là địa tiên chi tổ, chính là cùng lục đại thánh nhân cùng đi đến nhân vật, hắn tâm mắt tự nhiên là vượt qua mấy người còn lại, thoáng cái liền đoán được Hạt Châu lai lịch. Một bên khác, thái thượng mấy người cũng đều nhận ra Hạt Châu này lai lịch, trong mắt đều lộ ra kinh mang. Ha ha ha, thật không nghĩ tới Ở chỗ này lại có thể gặp được bảo vật như vậy, thật là trời trợ giúp ta huynh đệ hai người. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người cười ha ha một tiếng, Tây Phương giáo một mực liền không đắc thế, vốn là kém Ley Diễn Tiệt hai giáo một đọt lại. Vốn nghĩ có thể mượn phong thần lượng kiếp lớn mạnh bản thân, nhưng mà không nghĩ tới phong thần lượng kiếp bị trưởng sinh cũng bãi, hiện tại thật vất vả có như vậy một kiện linh bảo xuất hiện tại nơi này, bọn hắn làm sao có khả năng còn kiểm chế được. Hỗn độn linh bảo, đây chính là siêu việt tiên tiên linh bảo à, nói không chắc có cái bảo vật này, có khả năng đối phó Trần trưởng sinh, cái kia thần bí khó lường thần thông cũng nói không nhất định. Liên hai người các ngươi cũng muốn ham muốn bảo vật như vậy, vẫn là trở về tắm một cái a." Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, Chu Tiên Tứ kiếm trực tiếp bay ra, thẳng bước tiếp dẫn chuẩn đề hai người mà đi. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người sắc mặt hơi động, Phật môn kim thân phóng thích mà ra, nhưng mà thoáng cái liền bị Chu Tiên Tứ kiếm cho bước lui mấy phần. "Thông Thiên, ngươi ngăn ta huynh đệ hai người, thật là muốn tiệt giáo cùng Tây Phương giáo khai chiến sao?" Tiếp dẫn chuẩn đề hai người ngoài mạnh trong yếu, tuy là bọn hắn đều là thánh nhân, nhưng mà bọn hắn thánh vị làm thế nào đạt được trong lòng đều hết sức rõ ràng, dựa vào hai người thủ đoạn, làm sao có khả năng là Thông Thiên đối thủ. Khai chiến, các ngươi xứng sao? Không phải ta nói, các ngươi nhóm này lừa chọc cho ta tiệt giáo khai vị đều không đủ. Thông Thiên giáo chủ bốn là tâm tính cao ngạo, giờ khắc này càng là khinh thường ánh sáng hiện lộ không bỏ sót. Ngay sau đó Thông Thiên cũng không muốn lại tiếp tục nói nhảm, Chu Tiên kiếm trận sử dụng ra, bốn thanh thần kiếm càng là hòa lẫn, cùng nhau phát lực xông thẳng tiếp dẫn chuẩn đề hai người mà đi. Tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt đổi biến, hai người cùng nhau xuất thủ ngăn cản, thế nhưng lại phát hiện tại Chu Tiên tứ kiếm phía dưới bọn hắn dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhất thời ở giữa liền bị Thông Thiên giáo chủ trực tiếp trấn trụ. Chương 385: Cổ thi phục sinh, hỗn loạn ma thần. Một đạo bao trùm vạn đạo bên trên tiên khí hiện lên, diễn hóa ra Hỗn Độn Nguyên Thủy Vật Luật. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng động thủ, trong tay ngọc Như Ý xoay một cái, hóa ra cửu sắc tiên quang trực tiếp hướng về trên thi thể Hỗn Độn Linh Bảo. Bảo vật này nên làm ta cho đến." Nguyên Thủy Thiên Tôn hăng hái nói, trên mình tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Giờ này khắc này, cho dù là các vị thánh nhân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Thánh nhân ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu có đạo hạnh cao cấp khác biệt. Tuy là cùng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân ở giữa chiến lực lại có khác nhau một trời một vực khoảng cách. Nói câu không dễ nghe. Ở trong Tiên đỉnh Hạo Tiên Thượng Đế, tất nhiên cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng nếu là thật cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn lên va chạm, toàn bộ tiên giới đều sẽ bị vậy ban diệt. Nếu không Hạo Tiên phía sau, còn có Hồng Quân hành tử. Hạo Tiên Thượng Đế vị này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tại Hồng Hoang Chư Thánh trong mắt, thật không đệ vào mắt. Giờ phút này, theo lấy Nguyên Thủy Tiên Tôn xuất thủ, tất cả thánh nhân thái độ đều biến. Một đạo thanh quang Theo một vị thánh nhân trong tay chậm chậm dâng lên, trong nháy mắt diễn hóa âm dương chi khí. Khởi thế cực trì hoãn, lại tại trong nháy mắt bạo phát kinh thành tốc độ. Thái thượng xuất thủ, cùng là Tam Thanh, luận nên móng thủ đoạn, vị này hiển thanh thánh nhân thủ đoạn không chút nào tại Nguyên Thủy phía dưới. Đổi lại là bảo vật tầm thường, nếu là Nguyên Thủy Thiên muốn muốn, Thái thượng cũng liền buông tha. Nhưng mà trên thi thể hạt châu, tuyền không phải phàm vật. Nhìn xem hạt châu bên trên hiện động bảo quang, tất nhiên là hỗn độn linh bảo cấp độ chân phẩm. Loại bảo vật này, coi như là Tam Thanh cũng chưa từng có. Thái Cử Đồ, bàn cổ phiên cũng bất quá là tiên tiên chí bảo, khoảng cách hỗn độn linh bảo còn kém một cái đẳng cấp đây. Vệ phần trong tay Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên Tư kiếm, tuy là hung danh hiển hách, uy trấn hồng hoang, nhưng cuối cùng chỉ là tiên tiên cực phẩm linh bảo, khoảng cách chí bảo, đều có một chút khoảng cách, cùng hỗn độn linh bảo so ra, liền ảnh tử cũng không có. Thái thượng xuất thủ, muốn đoạt cái kia một quả thần châu. Hắn đến tay tuy chậm, lại vận dụng thái cực chi đạo. Hậu nhân phát, tổ tiên tới, quả thực là cấp tại Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc như ý phía trước, rơi vào mai kia thần châu bên trên. Thái thanh ánh sáng rơi xuống, trong chớp mắt tràn vào thần châu bên trong. Thái thượng mặt lộ vẻ vui mừng, muốn vận dụng thánh nhân pháp lực, đem cái này Hỗn Độn Linh Bạo trực tiếp luyện hóa. Ngay sau đó, thần châu rung lên. Trong thấy Thái thượng động tác, Hồng hoang Chư Thánh Trư thánh từng cái mặt lộ kiêng kỵ. Thái thượng xem như tam thanh thủ đồ, bản thân tu vi đạo hạnh tại Chư Thánh bên trong cũng là số một số 2 tồn tại. Nếu là thật sự để hắn đạt được món này Hỗn Độn Linh Bạo, sau này ai có thể chống đỡ được vị này Thái thượng thánh nhân như thế? Mấy vị thánh nhân trong đầu, không kiềm hãm được nhớ tới một đạo ngồi xếp bằng ở trong Trường Sinh Cung hư ảo thân ảnh. Phiêu miểu vô cực, thiên đạo khó khăn. Nếu là Thái thượng khi lấy được món này hỗn độn linh bảo phía sau, hắn chiến lực e rằng đối sát vị kia trưởng sinh cung bên trong đệ nhất thánh nhân đi. Nhưng mà, thời khắc này Thái thượng, thần sắc cũng rất là kỳ quái. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình thánh nhân pháp lực tại rơi vào thần châu bên trên một cái chớp mắt, liền mất đi khống chế. Phảng phất là một cỗ dốc dốc dòng suối, trời xuôi đất khiến ở giữa tràn vào thăm yên. Cái kia một quả hỗn độn thần châu bên trên run rẩy dấu hiệu càng rõ ràng. Ngay sau đó, vô cùng tinh thuần tiên khí liền theo linh châu bên trong bắn ra ngoài. Không hề nghi ngờ, Cái này một quả hỗn độn linh châu tại kháng cự thái thượng luyện hóa. Cái kia một đạo thánh nhân pháp lực, tại linh châu bên trong đi một vòng, giờ phút này lại hóa thành thuần túy tiê khí, bị linh châu bại xích đi ra. Tiên khí phun trào, cuối cùng lại rơi vào cỗ kia gậy quầm trên thi thể. Trang diện lập tức yên tĩnh. Mặc kệ là Hồng Hoang chư thánh, vẫn là trường sinh cung mấy vị đệ tử, trong lòng đều đột nhiên ở giữa hơi hồi hộp một chút. Thái thượng pháp lực biến thành cái kia một cỗ tiên khí, giống như một cái chìa khóa. Tại rơi vào trên thi thể một khắc này, tựa như là mở ra một cái vô cùng khủng bố lao tụ. Sau một khắc, Một cỗ vô cùng hung lệ khí tức, đột nhiên ở giữa bộ phát ra, khiến tại trận nhiều thánh nhân đều cảm thấy một loại run mình uy áp. Đây là một cỗ kinh thiên hung ý, vô cùng tàn nhẫn, để Hồng Hoang chư thánh bên trong mấy vị tổ đại đều không tìm hãng được lui về sau nửa bước. Thái thượng sắc mặt bất biến, sau lưng thái cực đồ hiện hóa, trực tiếp đem thánh nhân Trần Thân bảo vệ lên. Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng giống vang lên. "Là ai, dám quấy nhiễu bản tọa ngủ say?" Cái kia một bộ không có bất kỳ sinh cơ trên thi thể, đột nhiên bộc phát ra bạo ngược mà khí thế cường đại. Một cỗ không cách nào hình dung uy áp. Trong chốc Black West sạch chư thánh, cái này một bộ sớm đã chết đi vô hạn tuế nguyệt thi thể, rõ ràng còn sống. Giờ khắc này, Hồng Hoang chư thánh trong lòng đều bị kín một cỗ mù mịt. Không hề nghi ngờ, vị này hóa thành thi thể ngủ say cường giả. Hắn thực lực còn muốn tại chư thánh bên trên. Thế gian lại có loại tồn tại này. Cái kia một bộ cứng ngắc thi thể, giờ phút này chậm rãi vận mẹo lấy thân thể. Động tác cực kỳ chậm chạp, lại để chư thánh trong lòng áp lực lớn hơn. Bọn hắn lúc trước cho là cỗ thi thể này đã sớm chết hẳn, cũng không có đem để ở trong mắt. Ai có thể nghĩ tới Cái này một bộ nhìn qua đã sống chết, thân hình giống như thây khô thì thể lại còn sống sót. Có thể lấy giả chết chi thuật, lừa qua thánh nhân thai mắt. Loại tồn tại này, hắn thực lực tất nhiên không tại Hoàng Hoang Chư Thánh phía dưới, thậm chí còn phải cường đại. Cường đại như thế tồn tại, tha răng hóa thành thây khô, cũng muốn thủ hộ tại cái kia Hỗn Độn Linh Bảo bên cạnh. Đủ để chứng minh, hắn đối với món này Hỗn Độn Linh Bảo thế tại cần phải. Quả nhiên, cái này một tồn vô cùng cổ lão tồn tại, tại mấy hơi thở ở giữa, liền triệt để khôi phục. Thân thể vẫn như cũ gầy gò, lại tản ra kinh người sát khí. Đây là tàn sát ước vạn sinh linh. Thụy diệt vô số thế giới mà ngưng tụ sát đạo trật tự, rất khó số tán. Không hề nghi ngờ, cái này một tôn cổ lão đến liển tam thanh, cũng không cách nào phán đoán gốc rễ chân tồn tại. Tất nhiên là vô hạn xa xôi tuế nguyệt phía trước cự hùng, thậm chí rất có thể là khai thiên thời đại phía trước, liền sinh ra tại hỗn độn bên trong ma thần. Hàm muốn ta bảo vật. Chết. Cái kia khởi tử hoàn sinh quái vật, phát ra gầm lên giận dữ. Nó đã sớm đem cái kia hỗn độn linh bảo, coi là chính mình vật trong túi. Có thể nào khoan nhượng cái khác tồn tại hàm muốn? Coi như là một nhóm hỗn nguyên cường giả, lại có thể thế nào? Nó ngày trước tán hết thế nhân, chẳng lẽ thiếu đi sao? Kinh người tiếng ngậm, giống như diệt thế ma âm. Cho dù là chư thánh, cũng có chút chống đỡ không được. Nếu là đổi lại hồng hoang thế giới, quái vật này tiếng gào hét cũng đủ để tại thế gian nhấc lên một tràng lực kiếp. Quái vật xuất thủ, hung hãn ma động, khí thế vô cùng hung lệ. Cái kia một quả hỗn độn linh châu bên trên lóng lánh ánh sáng chói mắt, nhìn lên tràn ngập dư diệu, cho dù là chư thánh cũng khó có thể hiểu rõ. Song khi phía dưới vô số cường giả, lại không kịp lĩnh hội cái kia hỗn độn linh bảo nổi lên hiện nguyên diệu, Cái kia một tôn quái vật vô cùng cường đại, trực tiếp lấy lục thân chấm giết, nó lộ ra một cái giữ tợn nắm đấm, tùy tiện đánh vỡ tầng tầng không gian, đánh tới hướng áp hướng chư thánh chân thân. Thứ việc chỉ dùng một chiêu thần thông, lại đem tại trận nhiều tồn tại, toàn bộ cuốn theo đi vào. Cái kia tư thái, bá đạo mà cường thế, tràn ngập cảm giác áp bách, rõ ràng là muốn lấy sức một mình trấn áp tất cả hôn nguyên cường giả. Chương 386, Lần ta trưởng sinh cùng, trọng đồng mở ra. Một quyển áp chúng thánh, hung uy quần quật, lộ ra cả thế gian vô cùng khủng bố lực lượng. Đây là một tôn vô cùng cổ lão quái vật. Hắn tại thế tuyết nguyệt, so Tam Thanh còn cổ lão hơn, hắn ngọn nguồn thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu đến khai thiên thời đại. Lực lượng bá đạo mang theo một loại cực kỳ đặc biệt tính chất, tràn ngập tính xâm lược. Đây là hủy diệt lực lượng. Tại quái vật ra quyền máy mắt, Thông Thiên giáo chủ lập tức cảm nhận được cốt kia vô cùng lực lượng cao thuộc. Thông Thiên giáo chủ, Linh Bảo Thiên Tôn. Tam Thanh bên trong, hắn liền là biểu tượng vạn vật kết thúc, đại thế vết về với bụi đất tổ tại. Thế gian hết thảy sát phạt lực lượng hủy diệt, đều lấy hắn làm nguồn gốc. Bởi vậy tại toàn bộ hồng hoang trong vũ trụ, đối với hủy diệt chi đạo nghiên cứu sâu nhất, đi đến xa nhất tất nhiên là thông thiên giáo chủ. Nhưng mà, theo lấy cái này một tôn quái vật xuất thủ, cái kia điên cuồng phun trào lực lượng hủy diệt, lại như là một bậc hai, hung hăng đánh vào trên mặt của thông thiên giáo chủ. Quái vật đối với hủy diệt chi đạo lĩnh ngộ, không chút nào tại dưới thông thiên giáo chủ. Thậm chí theo vậy đơn giản một quyền bên trong, liền thông thiên giáo chủ đều lĩnh ngộ được càng sâu tầng một hủy diệt chân lý. Giờ khắc này, trong lòng thông thiên giáo chủ tràn ngập cảm giác bị thất bại. Hắn khó có thể tin, căn bản là không có cách tiếp nhận biến cố như vậy. Cái này một tôn quái vật thực lực, so chính mình nghĩ còn mạnh hơn. Chỉ là như thế thì thôi. Nhưng mà quái vật tại Hủy Diệt Chi Đạo bên trên so chính mình đi đến càng xa. Nói đùa cái gì? Ai có thể tại Nguyên Thủy Chi Đạo bên trên, siêu việt Nguyên Thủy Thiên Tôn? Ai có thể tại Thái Cực Chi Đạo bên trên, siêu việt Thái Thượng? Đối với Thông Thiên Giáo chủ mà nói, Hủy Diệt Chi Đạo liền là chính mình đứng thẳng căn nguyên, là thành đạo vị, cũng là chứng đạo quả. Bây giờ lại có một cái không hiểu cổ lão tồn tại, nam dữ lấy so chính mình càng cường đại hơn lực lượng hủy diệt. Oanh. Quái vật lại đánh ra một quyền, hoành áp chư thánh. Vẫn như cũng là đơn giản thô bạo một quyền. Lại tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Thánh nhân pháp lực cũng không cách nào ngăn cản tại cái này vô kiên mất tồi quyền phong phía trước. Thế nào, các ngươi còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Đừng nghĩ, không đánh bại ra hỏa này, chúng ta có thể hay không cứu mạng đều là vấn đề. Thông Thiên khinh thường nhìn Nguyên Thụy Thiên Tôn một đoàn người một chút, lúc này nếu như bọn hắn còn muốn đấu tranh nội bộ, không thể nghi ngờ là nội bộ tiêu hao. Gia hỏa này tuyệt đối không phải dễ nói chuyện chủ, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn tất cả mọi người sẽ ngậm tại đây cũng nói không nhất định. Chu Tiên kiếm trận sử dụng ra, Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ cũng đều lần lượt xuất thủ. Sinh linh sắc mặt cũng đều ngưng trọng mấy phần, có khả năng đến hôn nguyên cảnh giới, liền chứng minh những người này không phải tầm thường. Mặc dù mình có một chút thực lực, nhưng thoáng cái liền đối đầu nhiều người như vậy hắn cũng không dám khinh thường. Thôi, sư đệ nói đúng, hôm nay nếu là không chiến thắng ra hòa này, chúng ta cứu mạng đều là vấn đề, hiện tại còn ôm lấy ý nghi khác, ngược lại chúng ta hãy hỏi. Thái thượng thánh nhân khẽ thở dài một hơi, cùng Nguyên Thủy Thiên tôn liếc nhau một cái, hai người cũng là xông thẳng mà lên. Tam thanh hợp lực, lại còn thật đem sinh linh đẩy lui hai bước. À, Trên các ngươi, lại có ra hỏa kia khí tức, chẳng trách có thực lực như thế, bất quá, nếu không muốn cảm thấy như vậy bản tọa liền sẽ hạ thủ lưu tình. Chỉ thấy Sinh Linh hai tay kết ấn, trong tay lẩm nhẩm một tiếng, thân thể của hắn dĩ nhiên lại biến lớn mấy phần. Mà nơi này không gian, cũng bởi vì mấy người tranh đấu có vẻ hơi lay động, hình như một giây sau liền sẽ sụp xuống đồng dạng. Nhưng mà Sinh Linh không chút nào để ý tới những cái này, đột nhiên một quyền vung ra, dĩ nhiên trực tiếp liền đem mọi người cho đánh lui. Cái này một đầu quái vật thực lực, quá mạnh. Tây Phương Nghị thán lẫn nhau. Trần Đề xuất thủ trước. Năm chặt trong tay thất bảo diệu thủ, đối cái kia thế không thể đỡ năm đấm dùng sức quét một cái. Thất bảo diệu thủ, danh xưng không có gì không soát. Tại thánh nhân đấu pháp bên trong, cũng là một kiện làm người kiêng kỵ pháp khí. Song khi thất bảo diệu thủ ngăn tại quái vật kia quyền phong phía trước, lại không có thể tạo được chút nào ngăn cản hiệu quả. Đây là trung cực lực lượng hiển diện. Trong quyển rơi xuống, đưa tay năm thất bảo diệu thủ chuẩn để, liền người mang cây cùng nhau đập bay. Như không phải thời khắc mấu chốt, vị này Phật môn thánh nhân nhanh chóng thi triển trận trưởng 6 kim thân, cứ thế mà khiên xuống. Gần như chỉ ở vừa mới một quyền kia phía dưới, Chuẩn Đề Thánh Nhân chân thần, liền muốn bội vậy vỡ nát. Ngay cả như vậy, Chuẩn Đề cũng bị một quyền đập bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được phun ra một cái thánh nhân kim huyết. Một quyền phía dưới, trọng thương Chuẩn Đề Thánh Nhân. Như vậy hung uy, để trung quanh chư thánh đều tâm thần tập trung cao độ. Bọn hắn cũng không phải đến nơi này quan chiến. Quái vật kia hủy diệt quyền, là thần thông hiện hóa mà thành, đã khóa chặt tại trận nhiều hốt nguyên cửu giả. Nghiệt trướng. Một đạo gầm thét âm thanh vang lên, tiếp dẫn bảo chàng huyền hóa. Một vị khắc Phật môn thánh nhân đã kìm nén không được, muốn vì bị thương Chuẩn Đề Thánh Nhân đòi lại cái này một chút mặt mũi. Lấy lại từ Đại Bi Tướng Mạo, đối mặt thế nhân A Di Đà Phật. Giờ phút này hiện hóa phẫn nộ Minh Vương Tướng Mạo. Một đạo đũu lay động 3000 thế giới vô thượng Phật âm, theo A Di Đà Phật trong miệng truyền ra. Sư tử hống. Phật môn đại thần thông vô thượng. Giờ phút này càng là từ vị này Phật môn đệ nhất thế nhân, chân chính vạn Phật chi tổ đích thân thị hiện. Phạm âm từng trận, trong chớp mắt, thiên hoa diệu rơi xuống, địa rung kim liên, vô biên dị tượng theo đó hiện lên. A Di Đà Phật lấy sư tử hống thần thông, chính diện chống lại quái vật kia diệt thế thanh âm. A di đạt Phật khí tức trên thân thủy trung khó hiểu, khiến nhiều thánh nhân cũng khó có thể phân biệt. Vị này Phật môn người mạnh nhất, đến tuột cùng đi tới như thế nào cấp độ. Nhưng mà, khí thế thật lớn sư tử hống, cuốn theo lấy đại kim cương đại bản như chi lực, trùng kích đến quái vật trước mặt, lại cũng không cách nào tiến hơn một bước. Từng đầu hủy diệt quy tắc đan xen vào nhau, hóa thành tầng một đặc thù lĩnh vực. Dù cho là thánh nhân lực lượng, cũng có có thể chen chân trong đó. Ta quản ngươi là cái gì, hôm nay bổn hoàng ngược lại sẽ phải một hồi ngươi." Đế Tân hừ lạnh một tiếng, Nhân Hoàng pháp tướng xuất hiện, cũng là biến đến to lớn vô cùng. Cầm trong tay nhân hoàn lớn, trực tiếp liền muốn trấn áp Sinh Linh. À, thật không nghĩ tới, bản tọa ngủ say nhiều năm như vậy, dĩ nhiên xuất hiện dạng này một cái hậu sinh. Tốt, bản tọa liền nhìn một chút ngươi có thực lực như thế nào. Nói xong, Sinh Linh hai tay giơ lên, dĩ nhiên trực tiếp liền tiếp được nhân hoàn lớn, tuy là lui về sau hai bước, nhưng mà cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Nhị sư huynh, ta tồi giúp ngươi." Ngao liệt cùng côn bằng hét lớn một tiếng, hóa thành bản thể xông thẳng mà lên, tương trợ Lê Tân. "Phương Hoàng, Thần Long, hai người các ngươi không phải bắt đầu rồng bắt đầu phượng?" Nhưng mà huyết mạch bên trên vậy mà như thế tứ tự, nhìn tới các ngươi là hậu duệ của bọn hắn, bất quá, liền là các ngươi tiên tổ tại nơi này, cũng không dám cùng bạn tọa động thủ. Mắt Sinh Linh níu lại, thoáng cái liền nhận ra hai người lai lịch, nhưng mà sắc mặt cũng là chút nào khinh thường. Lần ta trưởng sinh cùng, trọng đông mở. Dương Tiễn ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, hắn nhìn xem Sinh Linh, trên mặt lộ ra kiên định. Chỉ thấy hai tay của hắn theo giữa lông mày sắc qua, tiên nhãn mở ra. Tiếp đó, một đạo khí thế kinh khủng từ trong đó bạo phát. Chương 387, ta Dương Tiễn hôm nay sắp chứng đạo. Cú khí tức này, chẳng lẽ là? Cổ Thi kinh ngạc nhìn hướng Dương Tiễn, làm Dương Tiễn mở thiên nhãn sau đó, Cổ Thi cảm giác được một cú khủng bố mà lại xa lạ lực lượng. Trọng Đông công pháp, vốn là không thuộc về Hồng Hoang thế giới, bây giờ Dương Tiễn phóng thích mà ra, coi như hắn đã từng là 3000 thần ma một trong, giờ phút này cũng là cảm thấy 10 điểm lạ lẫm. Nhưng mà không biết mới là đáng sợ nhất, Cổ Thi đã là sống nhiều năm như vậy nhân vật, tự nhiên biết cái đạo lý này. Đáng giận, nhiều năm như vậy, cái thế giới này đến cùng xuất hiện như thế nào một chút biến hóa, thần thông như thế, liền là ta cũng không thể không tỉ mỉ ứng đối. Cổ Thi quát lại một tiếng, Dương Tiến trọng động đã mở ra. Chỉ thấy hắn Thiên Nhãn bên trên, trọng động bất ngờ xuất hiện, lập tức, một đạo quang trụ theo Thiên Nhãn bên trong đột phát ra, bay thẳng hướng Cổ Thi. A, coi như là ngươi có một chút chỗ thần bí, chẳng lẽ bản tọa hôm nay còn thật sự bị ngươi dọa sợ không được, bản tọa ngược lại muốn xem xem, bây giờ thế giới, đến cùng là một cái gì bộ dạng. Cổ Thi hừ lạnh một tiếng, lập tức hai tay nâng lên, đột nhiên một kích xuất thủ ngang ngạn, Dương Tiến mắt đẹp quét ngang, gia tăng thế công, nhưng lại tại hắn chuẩn bị một kích toàn lực thời điểm, trong lòng hắn xuất hiện một tiếng kêu gọi. Liên là cái này. Trong lòng Dương Tiễn hơi động, từ lúc tiến vào cái không gian này đến nay, một mực có một thanh âm hô hoàn chính mình. Mà giờ khắc này, đạo thanh âm này xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ là cơ duyên của ta tới rồi sao? Dương Tiễn tìm ngọn nguồn nhìn hướng Hà Châu, trọng đồng lần nữa phát ra, dĩ nhiên trực tiếp một kích liền đánh vào Hà Châu bên trên. "Tiểu tử, ngươi dám?" Cổ Thi nhìn xem Dương Tiễn dĩ nhiên công về phía Hà Châu, sắc mặt đều biến đến dữ tợn, trong mắt cũng là sát ý ngập dọc. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người thì là nhìn hướng Hà Châu, Hà Châu này chính là hỗn độn linh bảo. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy hư hao. Nhưng mà Trường Sinh cung đệ tử lúc nào sẽ xuất hiện dạng này sai lầm, hơn nữa người này vẫn là Trường Sinh cung đại đệ tử Dương Tiễn. Đã Dương Tiễn làm như vậy, liền nhất định có chính hắn mục đích, chẳng lẽ nói, Dương Tiễn đáng nghị đến tu được Hạt Châu này bị pháp? Trong lòng Thái thượng thánh nhân lộ bộ một tiếng, mà Hạt Châu nhận được trọng đổng công kích sau đó, cũng là biến đến sao độc lên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn vang lên, một đạo cường đại sóng xung kích truyền đến, tất cả mọi người là bị đẩy lui mấy bước. Hạt Châu bên trên, cũng là xuất hiện một vết nứt, tuy là 10 điểm nhỏ bé, Nhưng mà làm sao có khả năng giấu giếm được có thiên nhãn Dương Tiễn? Cơ hội tốt. Trong lòng Dương Tiễn vui vẻ, có một vết nứt liền đầy đủ, lập tức thân hình hắn lóe lên, trực tiếp liên hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong hạt châu. Đáng giận tiểu tử. Cổ Thi nhìn thấy Dương Tiễn dĩ nhiên tiến vào trong hạt châu bộ, lập tức cũng là hét lớn một tiếng. Hắn ngủ say nhiều năm như vậy một mực để hạt châu này làm bạn tại bên cạnh mình, tự nhiên cũng là biết hạt châu này tầm quan trọng. Có thể nói, chỉ cần mình có hạt châu này, xuất thế sau đó sẽ lấy phong vân xu thế quét sạch hồng hành, đến lúc đó chính mình liền có thể làm cái thế giới này bá chủ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, chính mình xuất thế dĩ nhiên đưa tới nhiều người như vậy, hơn nữa những người này từng cái đều không phải hiền lành. Hiện tại, tiểu tử này dĩ nhiên tiến vào trong hạt châu bộ, mặc kệ sẽ phát sinh chuyện gì, vì để phòng vạn nhất, hắn đều phải ngăn cản Dương Tiễn. Trấn Nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ liếc nhau một cái, chỉ thấy Trấn Nguyên tử vung tay lên, địa thư bay thẳng ra ngăn ở cổ thi trước mặt. Minh Hà lão tổ cũng là cầm trong tay nguyên đồ a tị, hai người một trái một phải, xuất hiện tại cổ thi trước người. Lao gia hỏa, đối thủ của ngươi thế nhưng chúng ta Hiện tại song phương thế lực ngang nhau, chỉ khi nào thời gian giải, cảnh giới rơi vào phía dưới bọn hắn chỉ sợ có còn hay không là cái này cổ thi đối thủ. Dương Tiễn tiên phú bọn hắn cũng đều rõ ràng, nếu là Dương Tiễn có khả năng luyện hóa vật này, nói không chắc có thể thực lực tăng nhiều, đến lúc đó chiến thắng cổ thi cũng nói không nhất định. Nguyên cớ, trấn nguyên tử bọn hắn giờ phút này biết rõ chính mình nhất thiết phải toàn lực ngăn cản cái này cổ thi, không bằng như thế nào đều không thể để cho hắn đột phá phòng tuyến của mình. Dương Tiễn cũng không lo lắng bên ngoài, đối với người trong trường sinh cùng, trong lòng hắn là 100 cái yên tâm mà hắn hiện tại càng tò mò hơn, La Hạc Châu này bên trong đến cùng có như thế nào huyền bí, có khả năng một lần lại một lần tác động lòng của mình. Đây là Dương Tiễn tiến vào bên trong sau đó, phát hiện nơi này hỗn thiên hắc địa, đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản không có một tia ánh sáng. Nhưng mà hắn cũng không có chút nào bối rối, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chẳng lẽ nói, cái này trong hạt châu đã tự thành một phương thế giới, hơn nữa cái thế giới này vẫn còn hỗn độn chưa phân tình huống. Dương Tiễn Tiên nhãn mở ra, dò xét một thoáng tình huống chung quanh, lập tức liền khẳng định trong lòng mình ý nghĩ. Ha ha ha không nghĩ tới, ta Dương Tiễn hôm nay cơ duyên dĩ nhiên sẽ ở nơi đây." Dương Tiễn cười lên ha ha, nơi đây chính là một mảnh hỗn độn thiên địa, thiên địa chưa phân, chọn vẹn liền là cho chính mình chứng đạo chuẩn bị một cái phúc địa a. Chứng đạo có hy vọng rồi." Dương Tiễn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn tu chính là lấy lực chi đạo, càng là tiếp nhận bản cổ đại thần truyền thừa. Tất cả những thứ này đều để hắn có xa xỉ sức chiến đấu, cơ hội trong cùng cấp bậc không có đối thủ, thậm chí có thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, hắn thăng cấp cũng sẽ biến đến 10 điểm khó khăn. Năm đó Bản cổ đại thần khai thiên tích địa chứng đạo, mà mình muốn chứng đạo Hỗn Nguyên thì là căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Bởi vì hiện tại Hồng Hoang Thiên Địa đã sáng lập, hắn căn bản cũng không có cơ hội lần nữa khai thiên tích địa. Luôn không khả năng đem thiên địa này lần nữa bổ ra à, đừng nói Hồng Hoang Thiên Đạo đã tạo thành ý thức sẽ không để hắn làm như thế. Như vậy sau đó càng là sẽ dẫn đến sinh linh đô thán, e rằng sư tôn của mình đều sẽ đích thân xuất thủ thanh lý môn hộ. Cái này cũng liền đưa đến dương tiến cảnh giới một mực lưu lại tại chuẩn thành cảnh giới, mặc dù có Hỗn Nguyên sức chiến đấu, nhưng mà tại trong lòng chính mình dù sao cũng nên cảm giác khó chịu đặc biệt là đoạn thời gian trước đế tân chứng đạo Hỗn Nguyên sau đó, trong lòng hắn càng là có một cái u cục tồn tại. Chính mình xem như Trường Sinh cung đại đệ tử, hiện tại sư đệ của mình đều đã chứng đạo Hỗn Nguyên, mà chính mình còn tại chuẩn thánh cảnh giới bồi hồi như thế nào không phụ lòng sư tôn giáo dục căn huệ, như thế nào đứng thẳng cửa Trường Sinh cung. Dương Tiễn biết, chuyện này gấp không được, hơn nữa sư tôn cũng một mực nói với chính mình, thời điểm chưa tới, cơ duyên chưa đến, để chính mình không cần kinh hoảng. Nhưng Dương Tiễn như thế nào một cái sẽ tình nguyện thông thường kiên nhẫn chờ đợi người, những năm này hắn một mực đang tìm kiếm phương pháp, thế nhưng đều vô công mà phản. Cái này cũng để trong lòng hắn xuất hiện một chút đề bài. Nhưng mà, hôm nay, tình huống cuối cùng phát sinh thay đổi, nơi đây thiên địa chưa phân, chính mình trọn vẹn có thể ở chỗ này bắt trước bản cổ đại thần khai thiên tích địa, chứng đạo huyễn nguyên. Hơn nữa, Dương Tiễn tin tưởng, chính mình như vậy hành động, hắn công nước thậm chí không thua tại năm đó bản cổ đại thần, như vậy đến nay, chính mình sẽ thu được bay vọt về chất. Chương 388, khai thiên tích địa, công đức phủ xuống, Dương Tiễn thành thánh. Rất tốt, đã bây giờ thiên thời địa lợi, vậy ta liền mượn nơi đây chứng đạo huyễn nguyên. Dương Tiễn quyết định chủ kiến. Lập tức liền ngồi xếp bằng cùng trên hư không. Mặc dù có bản cổ đại thần vết sẽ đổ, nhưng mà hắn vẫn là không dám sơ suất, Khai Thiên Tích Địa chính là một cái thế giới phát triển bắt đầu, quá trình của nó khó khăn khó có thể tưởng tượng, hắn nhất thiết phải lấy trạng thái tốt nhất nên đón tất cả những thứ này. Cũng không biết đi qua bao lâu, Dương Tiến đột nhiên mở mắt ra, trên trán tiên nhãn cũng là bạo phát ra quang mang mấy liệt. Hắn đưa tay nắm một cái, Khai Thiên thần phù liền xuất hiện tại trong tay của hắn, ánh mắt cũng là biến đến lăng lệ. Lập tức, Dương Tiến bắt đầu học tập bản cổ, thân thể bắt đầu chậm chậm đi lớn. Trong nháy mắt, Dương Tiễn liền biến thành một tôn cự nhân sừng sững tại thiên địa này bên trong, hai mắt cũng là tràn ngập chiến ý. Hôm nay, ta Dương Tiễn có thể hay không chứng đạo Hỗn Nguyên phóng ra một bước này, liền nhìn hiện tại. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, trong đầu khai thiên tam thức đã không biết rõ diễn luyện bao nhiêu lần, hắn hiện tại rốt cục có thể xuất thủ. Khai thiên tam thức, thứ thứ nhất, khai thiên. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, khai thiên thần phù trong tay đột nhiên rung động ra, trong khoảnh khắc, một đạo ánh sáng rơi vào trên người hắn. Đây chính là trời sao. Dương Tiễn tự lẩm bẩm một tiếng, thứ thứ nhất phát ra, hắn đã thành công mở ra trời. Hắn không có chút nào do dự, lại là thứ hai bữa đột nhiên bộ ra. Khai thiên tam thức, thứ thứ hai, tích. Ánh sáng chiếu rọi tại trên đại địa, mặc dù không có bất kỳ sinh cơ, hết thảy đều là bộ dáng của ban đầu. Nhưng mà Dương Tiễn cũng là biết, chính mình cái này một đứa, đã để thiên địa xuất hiện, hắn hiện tại, khoảng cách một bước cuối cùng, đã chỉ có cách xa một bước. Thiên địa mở ra, tiếp xuống liền là để thiên địa này tách rời, hoàn thành bước cuối cùng này khai thiên tích địa đi. Dương Tiễn lộ ra mỉm cười, liên tiếp hai bữa bộ ra, trong cơ thể hắn linh lực cũng là phi tốc tiêu hao đã từng hắn bằng vào khai thiên tam thức chiến thắng qua rất nhiều cường giả, nhưng mà đều không có bây giờ tiêu hao như thế tới cường liệt. Chỉ còn giữ lại một bước cuối cùng, không bàn như thế nào, ta đều tuyệt đối không thể đổ xuống. Dương Tiến gầm thét một tiếng, khai thiên tam thức, thức thứ ba, khai thiên tích địa, thiên địa phân chia. Chỉ thấy hắn giơ lên khai thiên thần phù, trực tiếp một đũa liền bổ vào thiên địa chỗ giao giới. Lập tức, toàn bộ không gian đều biến lay động, theo lăn lộn phân chưa phân đến khai thiên tích địa, Dương Tiến không thể nghi ngờ là tại sáng tạo một cái kỳ tích, một cái lịch sử. Còn nếu là hắn có khả năng hoàn thành một bước này, hắn sẽ trở thành cái thế giới này chủ tệ, cái thế giới này người sáng lập. Như công đức này, đủ để cho hắn được ích lợi vô cùng. Nhưng mà, năm đó bản cổ đại thần hao phí bản thân tất cả tinh lực mới thành công mở ra thiên địa, bây giờ hắn lại thế nào khả năng như vậy thoải mái liền hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Nguyên bản thiên địa đã tách ra, đến lúc đó tiên triều bên trên, hướng phía dưới, mỗi người quý vị, như thế, thiên địa liền sẽ phân chia hoàn tất. Nhưng lại tại lập tức lấy muốn thành công thời điểm, thiên địa vậy mà bắt đầu chấn động, lại bắt đầu lướng về hai bên tới gần, muốn lại hợp tại một chỗ. Làm sao có khả năng Dương Viễn giờ phút này thở hụt, bởi vì linh lực tiêu hao quá nhiều, hắn cự nhân trạng thái cũng đã vô pháp bảo trì. Nhưng mà hắn giờ phút này mặt xám như tro, nhìn xem chính mình sắp hoàn thành công tích vậy mà liền như vậy biến mất, trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng. Chẳng lẽ nói, gia Dương tiến chú định vô pháp chứng đạo hơn nguyên sao? Không, không có khả năng. Sư tôn đã sớm nói cho ta biết, mệnh ta do ta không do trời, ta tới ngươi thiên đạo, ta tới ngươi thiên địa, lão tử hôm nay liền là muốn đem ngươi mở ra. Dương Tiến nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy mắt hắn quét ngang, một giọt tinh huyết theo trong miệng của hắn bay ra. Dòng máu tươi này ẩn chứa hắn bản nguyên chi lực, tiêu hao một lần liền ít đi một lần, mà bây giờ, hắn cũng là làm việc nghĩa không chùn bước sử dụng ra. Chỉ thấy tinh huyết bay ra, dị nhiên hóa thành dương tiến thân ảnh, lập tức, thân ảnh từng bước đi lớn, tay chống trời, chân đạp đất, dừng lại thiên địa khép lại xu thế. Rất tốt, ta hôm nay liền là hao phí tại nơi này, cũng nhất định phải đem ngươi thiên địa này tách ra. Tựa hồ là cảm nhận được dương tiến tâm ý, cự nhân trong mắt cũng là lộ ra không cam lòng thần sắc. Chỉ thấy cự nhân chậm chậm đi lớn, mà tại cự nhân kiên trì phía dưới, thiên địa cũng là lại bắt đầu lại từ đầu tách ra. Nhìn lấy thiên địa khoảng cách tách ra, Dương Tiễn lộ ra mỉm cười, cuối cùng, tại cự nhân cố gắng phía dưới, thiên địa cuối cùng về tới tại chỗ. Mà cự nhân, cũng bởi vì tiêu hao quá mức, ầm vang đổ xuống. Dương Tiễn bất đắc dĩ thở dài một hơi, năm đó bản cổ đại thần cũng là thân hóa vật, hôm nay chính mình rọn máu tươi này chỉ sợ cũng đồng dạng kết quả. Quả nhiên, cự nhân thân thể bay vào chân trời, lập tức, vô tận huyết hải tán lạc thiên địa. Mà tại biển máu này thấm tấu vào, từng cái tiên tiên sinh linh bắt đầu lặng yên xuất hiện. Nội tâm của Dương Tiễn cũng là cảm nhận được tiên thiên linh linh xuất hiện, hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, hồng hoàng khởi nguyên, sinh mệnh bắt đầu. Oeng. Dương Tiễn hiểu ra xúc động tiên địa, trong chốc lát, một cỗ khí tức cường đại theo hư không phủ xuống. Dương Tiễn dang hai tay ra, mặc cho khí tức rơi xuống trên người mình, mà tại thân thể của hắn cũng là không khỏi bay lên, sừng sững tại tiên địa bên trong. Tiên thiên linh linh linh trí chưa mở, cả đám đều nhìn hướng Dương Tiễn thân ảnh. Tuy là không biết tình huống như thế nào, nhưng mà tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, Dương Tiễn liền là bọn hắn người sáng tạo một cỗ khí tức cũng là theo trong sinh linh phát ra, hội tụ tại trên mình Dương Tiễn, Dương Tiễn lập tức cảm thấy một trận cả người thoải mái dễ chịu. Vừa mới bởi vì khai thiên tích điểm mà tiêu hao linh lực đã khôi phục, thậm chí, bởi vì phóng thích tinh huyết mà tiêu hao giờ phút này cũng là may may không cảm giác được, mà vào thời khắc này, lại là một đạo khí tức rơi xuống, Dương Tiễn tâm thần hơi động. Đại đạo công đức cuối cùng cũng bắt đầu sao? Dương Tiễn thống nhận mọi ý, Trường Sinh cung chính là không bao giờ thiếu huấn nguyên cường giả, từng người từng người tiền bối kinh nghiệm truyền, cũng để cho hắn đã sớm có chuẩn bị. Đại đạo công đức hội tụ tại thân Giờ khắc này, Dương Tiễn cảm giác được, một mực giam cấm chính mình gông xiềng đã mở ra. Mà hắn, cũng thuận thế bước ra một bước này, tiến vào hôn nguyên cường giả cảnh giới. Ân. Ngay tại Dương Tiễn cho là hết thảy đều đã lúc kết thúc, hắn phát hiện, bốn phương tám hướng công đức chi lực dĩ nhiên không có chút nào dừng lại xu thế. Mà cảnh giới của hắn, cũng tại công đức chi lực ra chỉ phía dưới tăng cường nhanh chóng lấy. Chẳng lẽ nói, tiến bộ của ta không chỉ như thế? Trong lòng Dương Tiễn vui vẻ, lập tức ổn định tâm thần, tiếp tục nhận lấy giữa thiên địa này phản hồi. Âm vang ở giữa Dương Tiễn đứng thẳng thiên địa, phiến thiên địa này vốn là hắn sáng tạo, nơi này sinh linh cũng đều là máu tươi của hắn biến hóa. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, hết thảy tình huống đều xuất hiện trong lòng của hắn. Loại này bị Nghệ Thiên Hạ cảm giác, thật tốt. Dương Tiễn không nhịn được bật cười, giờ khắc này, chỉ có chính hắn biết, cảnh giới của hắn đã vượt qua Hỗn Nguyên cảnh giới, mà hắn hiện tại đã là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới, một bước này trực tiếp để hắn vượt qua Hỗn Nguyên. Chương 389, đại sư huynh vẫn là đại sư huynh, khủng bố như vậy. Ngay tại Dương Tiễn tiến hành đột phá thời điểm, Ngoài giới chiến đấu cũng là hừng hực khí thế tiến hành. Cổ Thi dù sao cũng là đã từng ba ngàn thần ma một trong, hắn thực lực tròn vẹn không phải đế tân mấy người có thể so mà đến. Tuy là mấy người truyền thừa đều là không tầm thường, nhưng dốc hết toàn lực đạo lý ở nơi nào đều được đi thông, đủ thực lực có thể áp chế tất cả kỹ xảo. Đáng giận, Dương Tiến đã đi vào lâu như vậy, vẫn là không có được không? Minh Hà lão tổ cùng Chấn Nguyên tử đều là thở hng hục, hai người tuy là đã chứng đạo huyễn nguyên, nhưng thời gian dài vượt cấp chiến đấu, cũng để cho hai người linh lực tiêu hao hầu như không còn. Nguyên Thủy Thiên tôn một đoàn người thì là tại một bên việc không liên quan đến mình bộ dáng, bọn hắn cùng Trưởng Sinh cũng kết thù kế toán đã lâu, làm sao lại xuất thủ tương trợ? A, các ngươi Trưởng Sinh cũng không phải cuồng đến cực kỳ sao? Ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay các ngươi đều vẫn lạc nơi này, Trưởng Sinh cũng còn thế nào phát triển lớn mạnh. Đến lúc đó, còn không phải thiên hạ của chúng ta. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên tôn mấy người trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh rung động đùng đùng, như không phải còn không có thành náo ngủ, chỉ sợ bọn họ đều đang nghị phân chia hồng hoang sự tình. Hai vị tiền bối, ta tới giúp các ngươi. Đế Tân gầm két một tiếng. Đông Hoàng Trung đột nhiên xuất hiện, tuy là so lương hắn nhân hoàng pháp tướng đã biến đến từng bước trong suốt lên, nhưng mà trong mắt Đế Tân cũng có chút nào lùi bước ý. Đại sư huynh còn tại bên trong, ta nhất định phải làm hắn tranh thủ thời gian. Chỉ nghe thấy một tiếng tiếng chuông vang lên, trong lòng mọi người đều là run lên. Liên La Cổ Thi, thời khắc này hành động cũng là nhận lấy nhất định ảnh hưởng dừng lại một chút. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này linh bảo, bất quá, hôm nay, những vật này đều tận về ta có. Cổ Thi cười lên ha hả, mặc dù không có hạ châu, nhưng mà tại trận những người này đổ vật nhìn lên đều không phải tầm thường vật co như là gộp lại không sánh được hỗn độn linh bảo, chí ít có chút ít còn hơn không, có thể để cho tâm tình của mình chịu đến một chút đủ lắc. Nghĩ tới đây, Cổ Thi trực tiếp hét lớn một tiếng, cường đại sóng âm vang vọng chân trời. Đế Tân mấy người tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng Đế Tân nhân hoàng pháp tướng càng là trực tiếp bị đánh nát. Nghị sư Minh, Đế Tân. Trường Sinh cùng mấy người thấy thế đều là không nhịn được kinh hô một tiếng, giờ phút này mọi người trạng thái cũng không dễ chịu, Đế Tân thì là kém chút hôn mê đi qua. Xin lỗi rồi đại sư huynh, hôm nay ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Đế Tân trong ánh mắt vẫn là tràn ngập xin lỗi thần sắc, trong lòng hắn, chỉ cần có thể tranh thủ thêm một chút thời gian, liền có thể đa số dương tiến sáng tạo một chút cơ hội. Nhưng mà bây giờ chính mình bị đánh bại, nói cách khác phía bên mình hỗn nguyên cường giả liền ít đi một vị, đây đối với sức chiến đấu của bọn họ mà nói thế, nhưng tổn thất thật lớn. Hắc hắc, tiểu tử, hiện tại biết bản tọa lợi hại à? Đã như vậy, vậy bản tọa liền để các ngươi chỉnh tề đi thôi. Cổ Thi nâng tay phải lên, khí tức đã trải qua bắt đầu ngưng kết, không thể nghi ngờ, hắn một kích này, chính là ôm lấy quyết tâm phải giết. Ha ha ha. Cái này Trường Sinh cung cũng có hôm nay a, tốt, thật là tốt. Chờ tiêu diệt những người này, Trần Trường Sinh liền là muốn lần nữa bồi dưỡng đệ tử cũng muốn một đoạn thời gian, đến lúc đó, liền là ta triển giáo tiến hành đại phản công thời điểm. Nhìn thấy cổ thi động tác, Tây Phương Nhị Thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Nhưng vào lúc này, một tia sáng đột nhiên theo trong hạt châu bộ vọt ra ngăn ở cổ thi trước mặt. Theo đó mà đến, còn có một cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt, liền để toàn bộ không gian không khí lần nữa bị đè nén mấy phần. Làm sao có khả năng Chẳng lẽ nói Hạ Châu này nội bộ còn có cái khắc cực giả? Nguyên Thủy Thiên tôn mấy người sắc mặt sửng sở, mà chấn Nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra yên ổn thần sắc. Tiểu tử này, cuối cùng là đuổi kịp. Thương Tổn sư lệ ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bạch Quang rút đi, một đạo thân ảnh hiện lên, chính là tay cầm Khai Thiên thần phù Dương Tiễn. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn trước mắt cổ thi, đã tiến vào Hỗn Nguyên Thái cực cảnh giới hắn không cần nhìn, cũng biết sau lưng Đế Tân là tình huống như thế nào. Sắc mặt càng là âm lãnh lên, sát ý trong lòng toàn bộ bạo phát, hiển lộ không bỏ sót. Đại sư huynh Ngao Liệt cùng Đại Bằng Điểu nhìn xem xuất hiện Dương Tiễn, trong lòng đã là kinh ngạc vừa cao hứng. Hai người bọn họ đều cảm nhận được Dương Tiễn trên mình khí tức kinh khủng, không thể nghi ngờ, chính mình đại sư huynh này đã chứng đạo thành công. Xem như trưởng sinh cung đại đệ tử, loại trừ trưởng sinh bên ngoài, Dương Tiễn liền là bọn hắn chủ kiến. Bây giờ đại sư huynh đã đứng ở nơi này, như thế, lão bất tử này tự kỳ cũng liền đến. Đế Tân cũng là lộ ra mỉm cười, cuối cùng vẫn là thay đại sư huynh tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Nghe nói như thế, mắt Dương Tiễn khuôn mặt có chút động, lấy Đế Tân thực lực, nếu là không cứng đối cứng Thế nào sẽ trì kiên trì chút điểm thời gian này? Nhưng mà liền bởi vì chính mình tại trong Hà Châu, Đế Tân bất đắc dĩ chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Sư đệ, ngươi yên tâm, hôm nay lão bất tử này thương tổn ngươi, đại sư huynh nhất định thay ngươi gấp trăm lần ngàn lần cầm về. Dương Tiễn lẩm khẽ một tiếng, khí tức trên thân nhẹ ra, dù cho không có rõ ràng nhằm vào, một bên Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng thái thượng mấy người sắc mặt cũng nhịn không được tái nhợt mấy phần. Hôn Nguyên Thái cực đại la kim tiên viên mãn, cái Dương Tiễn này, dĩ nhiên trực tiếp liền vượt đến một bước này sao? Nguyên Thủy Tiên Tôn không thể tin nhìn xem Dương Tiễn. Mình có thể đi cho tới hôm nay một bước này, chỉ có hắn biết chính mình bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Nhưng mà cái Dương Tiễn này, trước đó không lâu cũng còn chỉ là chuẩn thành cảnh giới, dĩ nhiên liên tục vượt qua hai cái cảnh giới đến hôn nguyên thái cực cảnh giới. Phải biết, phổ thông người tu hành, nếu không có to lớn cơ duyên muốn đi vào hôn nguyên đã là si tâm vọng tưởng, hôm nay Dương Tiễn có khả năng đến một bước này, chẳng lẽ tiểu tử này thật là thiên mệnh chi tử. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người càng là lòng như cho ngựa, đến, lại ra một thánh, cái trường sinh cung này đến tuột cùng là cái gì phong thủy? Chẳng lẽ nói Già Tây Phương giáo đã không có ngày nổi danh sao? Dựa theo Trường Sinh cung tu thế này phát triển tiếp, chẳng lẽ thật sẽ thành tựu một môn toàn bộ thánh tình huống? Cái Dương Tiễn này, đến tột cùng tu được như thế nào cơ duyên, dĩ nhiên một bước bước vào cảnh giới này. Thái thượng sắc mặt cũng là âm trầm không chừng, nguyên bản hắn liền cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở cùng một một bên, Trường Sinh cung thế lực phát triển đối với hắn mà nói vốn là không phải chuyện gì tốt, giờ khắc này ở trước mặt mình càng là xuất hiện một cái hồn nguyên quá cực cỡ người, coi như hắn là tam thanh đứng đầu, hắn cũng mười điểm hoài nghi có phải hay không thiên địa này khí vận thiên hướng Trường Sinh cung bên kia. Hạo Thiên nhìn xem Dương Tiễn cảnh giới, trong lòng lộ ra vẻ ý mỉm cười. Ha ha, không hổ là ta Hạo Thiên cháo ngoại, Hỗn Nguyên Thái cực cảnh giới, đây đã là hùng hoàng chiến lực không thể địch nổi tồn tại a. Hơn nữa không nên quên, chính mình người ngoại sinh này cho tới bây giờ đều không thể theo lẽ thường tính toán, lấy chuẩn thánh cảnh giới liền có địch nổi Hỗn Nguyên thực lực. Bây giờ bước vào Hỗn Nguyên Thái cực, trong thiên hạ, e rằng có khả năng nói ngăn chặn Dương Tiễn, cũng chỉ có vị kia thần bí khó lường trưởng sinh cung chủ. Chương 390, một môn lục thánh, trưởng sinh cung vô địch. Hôm nay, người tất chết. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn xem Cố Thi, Khai Thiên Thần Phủ trong tay đã nắm chặt. Đệ tử Trường Sinh cung, nếu ngươi thương tổn tứ nhất người, toàn tông cửa nhất định toàn bộ đến mà diện. Hôm nay, ta liền muốn dùng thi thể của ngươi cùng hết lục nói cho tất cả mọi người, phạm ta trưởng sinh cung ngươi, Sado cũng giết. Dương Tiễn trực tiếp không chần chờ nữa, đột nhiên trực tiếp thân thể xông thẳng mã ra, mà trên trán của hắn, thiên nhãn đã làm lên, trọng động công pháp bất ngờ xuất hiện. A, nói quá không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi là thế nào để ta chết. Tuy là Dương Tiễn đã đột phá đến hồn nguyên thái cực cảnh giới, Nhưng mà Cổ Thi vẫn như cũ không sợ. Chính mình thế nhưng 3000 thần ma một trong, coi như là Hỗn Nguyên Thái Cực cảnh giới, hắn cũng không để vào mắt. "Hùng Chi, đây chỉ là một cái vừa mới bước vào Hỗn Nguyên Thái Cực cảnh giới tiểu tử, nếu là hôm nay bị ngươi trấn sát, như thế ta liền có thể không cần tại Hồng Hoang lăn lộn tiếp nữa rồi." Cổ Thi đột nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đón nhận Dương Tiễn trọng đổng công pháp. Đột nhiên ở giữa, một trận tiếng nổ cực lớn lên, song phương lần công kích thứ nhất thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Không gì hơn cái này. Cổ Thi hừ lạnh một tiếng, Tuy là người công pháp này cũng là thần kỳ, nhưng mà đối với ta mà nói cũng chỉ là gió mát phất nước, không có khả năng nhấc lên được sóng. Phải không? Vậy ngươi thử lại lần nữa ta một chiêu này." Dương Tiễn thân thể không có dừng lại, trong tay đại phủ vung lên, khai thiên tam thức, thức thứ nhất đột nhiên bung ra. "Cái gì? Ngươi rõ ràng thu được truyền thừa của hắn, làm sao có khả năng?" Giờ khắc này, cổ thi cuối cùng luống cuống, mới lúc mới bắt đầu, hắn liền cảm thấy đến trong tay Dương Tiễn đại phủ cùng phương thức công kích hết sức quen thuộc. Nhưng mà bởi vì Dương Tiễn chẳng qua là chuẩn thánh cảnh giới, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng mà đi qua Dương Tiễn cảnh giới tăng lên, giờ phút này hắn Khai Thiên thần phù trong tay đã tiến hóa làm tiên tiên chí bảo. Giờ phút này cổ thi cuối cùng rõ ràng cảm nhận được, trên tay của Dương Tiễn đại phủ lại chính là làm chính mình nghe tin đã sợ mất mất Khai Thiên thần phù. Mà Dương Tiễn hiện tại sử dụng thần thông, nhưng chẳng phải là năm đó bản cổ Khai Thiên tích địa sử dụng Khai Thiên tam tức sao? Cổ thi 10 điểm kinh hãi, nhất thời ở giữa dĩ nhiên cũng quên đi ngăn cản. Giờ phút này nội tâm của hắn đã hoàn toàn bị chỗ sợ hãi chiếm lĩnh, trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa vị kia đã từng Khai Thiên tích địa đỉnh thiên lập địa nhân vật. Không có khả năng Ngươi mặc dù có chút thiên phú, nhưng mà vị kia là như thế nào một vị nhân vật, thế nào sẽ truyền thừa cùng ngươi." Cổ Thi vẫn như cũ không chịu tin tưởng, nhưng mà Dương Tiễn lại không còn nói nhảm. "Ngươi không tin sự tình còn có rất nhiều, đã ngươi tại nhiều năm trước đây liền đã chết đi, như thế ngươi hôm nay khôi phục liền là làm trái thiên ý, ta Dương Tiễn, mặc dù không tuân theo thiên đạo, nhưng mà, hôm nay cũng nguyện ý thay trời hành đạo." Nói xong, Dương Tiễn khai thiên thần phù trong tay lại là giơ lên, khai thiên thần phù lần nữa đánh xuống, khai thiên tam tức tức thứ hai. "Oành!" Cổ Thi thân thể trực tiếp bị đánh bay. Hắn giờ phút này đã vết thương trầm trọng, chọn bệnh không có vừa mới phách lối dáng dấp. Mọi người cũng đều cảm nhận được, giờ phút này cổ thi sinh mệnh lực cũng tại cấp tốc trôi qua, coi như hôm nay hắn có khả năng may mắn chạy trốn, chỉ sợ cũng sẽ cảnh giới giảm lớn, vô pháp hồi phục. Nhưng mà hắn hôm nay làm một kiện chuyện sai, đó chính là hắn không bản như thế nào đều không nên thương tổn người trong trường sinh cung. Thương tổn sư đệ của mình, Dương Tiễn thế nào sẽ để hắn thoát đi? Lại làm một đũa, khai thiên tam tức thứ thứ ba trực tiếp rơi xuống. Dương Tiễn không có chút nào mềm tay, cổ thi coi như là không có cam lòng. Giờ phút này cũng là vô lực ngăn cản. Chỉ thấy thân thể của hắn trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, mà trên người hắn huyết nục cũng bắt đầu hóa thành một mịt. Thoáng qua ở giữa, mới vừa rồi còn hành hành bá đạo không coi ai ra gì cổ thi, giờ phút này đã toàn bộ biến mất tại bên trong không gian này. Thương hại hắn thân mang 3000 thần ma tất thị, trốn khỏi năm đó đại kiếp, lại tại hôm nay khôi phục sau đó liền hừng hăng đều không đi vào lại lần nữa vẫn lạc. Cái dương tiến này, thế nào sẽ như cái này cường đại. Tiếp dẫn truyền đề hai người trực tiếp liền tối tâm, tuy là trong lòng bọn hắn đã sớm chuẩn bị, dương tiến chứng đạo sau đó thực lực sẽ tăng nhiều. Nhưng mà cái này cũng thật quá phận đi, phải biết, vừa mới mấy đại thánh nhân liên thủ, vậy mới cùng cổ thi đánh cái có đi có về. Thậm chí vừa mới trưởng sinh cung mọi người liên thủ, cũng đều bị cổ thi hung hăng chế trụ. Không nghĩ tới bây giờ, Dương Tiễn dĩ nhiên dựa vào sức một mình, lấy ba bước chi tứ, trực tiếp liền đem hắn trấn sát. Cái Dương Tiễn này, dĩ nhiên đã khủng bố như vậy, chẳng lẽ nói, trưởng sinh cung thật là ta Tây Phương giáo kiếp số sao? Tiếp dẫn chuẩn đề hai người mặt lộ đăm chắc, năm đó, một cái Trần trưởng sinh ngay tại Tây Phương giáo ngược xuôi, hôm nay lại ra một cái Dương Tiễn. Tây Phương giáo thời gian chỉ sẽ càng ngày càng không dễ chịu, cuối cùng, năm đó giao cơ sự tình, thế nhưng bọn hắn một tay bại kế. Tuy là đã qua nhiều năm, Dương Tiễn cũng không có công khai tới cái gì, nhưng mà bây giờ người ta có đủ thực lực, khó tránh khỏi ngày nào liền đánh lên Tây Phương giáo muốn thuyết pháp. Như vậy lệ tử, lẽ ra nên ta xiển giáo bên trong người a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là ý khó bình, nguyên bản tại Thiên Đạo kế hoạch bên trong, phong thần lượng tiếp Dương Tiễn có lẽ gia nhập xiển giáo phụ trợ Tây Kỳ. Kết quả, hắn trời đất xui khiến chạy đến Trường Sinh cung bên trong. Lúc ấy chính mình cũng cho là chỉ là một cái phổ thông đệ tử nhân tộc, coi như là người mang khí vận cũng không có quá nhiều lưu ý. Ai có thể nghĩ đến, Dương Tiễn có một ngày có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, hơn nữa một lần hành động bước vào Hỗn Nguyên Thái Cực cảnh giới. Dương Tiễn nhưng không biết mấy người suy nghĩ, mà là trực tiếp liền đi tới bên cạnh Đệ Tân. Tại tra xét một phen sau đó, lập tức liền loé lòng mơ hồ. Chính mình cái sư đệ này, người mang nhân tộc khí vận, càng là có nhân hoàng thân phận, lần này vết thương tuy lại không ít, nhưng mà cũng không có gì đáng ngại, trở về chỉnh đốn một phen liền có thể. Lập tức Dương Tiễn liền trực tiếp quay đầu nhìn hướng Thái thượng đám người. Bọn gia hỏa này, nhìn cái dạng này không cần nghĩ đều biết vừa mới khẳng định là quanh tay đứng nhìn. À, còn muốn mượn người khác trong tay tiêu diệt ta trưởng sinh cùng, hôm nay biết ta trưởng sinh cùng lợi hại a. Dương Tiễn chậm chậm đứng lên, Minh Hà tiền bối, Trấn Nguyên tử tiền bối, hai vị sư đệ, chúng ta đi thôi. Đế Tân cũng là đứng lên, mấy người gật đầu một cái, hôm nay tới mục đích đã đạt đến, tự nhiên nên rời đi. Minh Hà lão tổ cùng Trấn Nguyên tử còn tại Dương Tiễn thực lực khủng bố giới kiếp sợ không có chỉ hoàn tới, nghe được Dương Tiễn lời nói, hai người lộ ra mỉm cười. Hắc, hắc, thấy được chưa, đây chính là gia nhập Trường Sinh cung chỗ tốt, coi như là tiến vào Hỗn Nguyên Thái cực cảnh giới, gặp chúng ta cũng phải gọi một tiếng trưởng bối không phải. Nói xong, đã trực tiếp chân đạp hư không, xé mở không gian rời đi nơi đây. À, nếu không thật là tiên đạo thoải mái, Trường Sinh cung phát triển xu thế, đã không có khả năng ngăn chặn. Nữ oa khẽ thở dài một hơi, sớm biết như vậy, chính mình thật tốt làm cái này, nhân tộc thánh mộ không tốt sao? Có lẽ còn có thể cùng Trường Sinh cung nhấc lên một chút nhân quả. Bây giờ mình cùng nhân tộc đã không có liên hệ, lại thêm năm đó sự tình, coi như là nàng Muốn chỉ lo thân mình, chỉ sợ cũng khó khăn. Chương 391, chúng ta Tây Phương khi nào mới có thể xuất hiện nhân vật bậc này, trấn hương Tây Phương. Nhìn xem rời đi Dương Tiễn đáng người. Nữ hoa khẽ thở dài một cái phía sau liền trực tiếp rời khỏi nơi này, trở về chính mình hoa hoàng trời. Chuyện cũng như là thoáng qua như mây khói đồng dạng, giờ phút này nhắc lại cũng không có nửa điểm ý tứ, cuối cùng đã ngồi lên chiếc thuyền này liền không có biện pháp lại xuống đi. Nếu là mình lúc trước lựa chọn trợ giúp đế tân đáng người, có lẽ bây giờ nàng cũng sẽ không là dạng này. Mà một bên khác mấy đại thánh nhân thì là hai bên kiêng kỵ lẫn nhau. Cái này Trường Sinh cung, thực lực quá mức đáng sợ, nhất thiết phải muốn biện pháp lần nữa tiến hay ngăn chế, nếu không, cái này Hồng Hoang khí vận trọn vẹn bị các nàng chiếm đoạt, chúng ta những cái này thánh nhân trùng quy là không, có cách nào có khả năng chiếm được chỗ tốt. Thái thượng nói tới chỗ này khó tránh khỏi có chút buồn bực không thôi, cuối cùng theo đạo lý tới nói, chính mình lẽ ra coi là đạo tổ chờ xuống người mạnh nhất, nhưng ai có thể nghĩ đến bây giờ lại xuất hiện cái Dương Tiễn. Còn bên cạnh xiển giáo giáo chủ Nguyên Thụy Thiên Tôn thì là càng thêm phiền muộn, đang yên đang lành một vị xiển giáo đệ tử gia nhập phía sau Trường Sinh cung này. Dĩ nhiên trực tiếp nhảy một cái trở thành Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Phiên Nguyện hồi lâu sau, nhìn thấy bên cạnh mình huynh đệ như vậy lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Cái này Trường Sinh cung không thể khinh thường a. Còn bên cạnh Tây Phương hai vị thánh nhân, giờ phút này thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Dương Tiễn, trong ánh mắt vẻ hâm mộ căn bản không thêm lấy chế giấu, hình như như là cái tia trên đất phàm nhân đồng dạng. Trần Lê đạo nhân giờ phút này mặt mũi tràn đầy đau khổ, hình như nghĩ đến cái gì cực kỳ chuyện đau khổ. Đại huynh, chúng ta Tây Phương khi nào mới có thể xuất hiện nhân vật bậc này? Trần Hưng Tây Phương, tiếp dẫn đạo nhân giờ phút này trên mặt cũng là đã phủ lên một vòng cười khổ, chính mình Tây Phương khi nào mới có thể đủ chân chính đứng lên. Hai vị thánh thượng giờ phút này mặt mũi tràn đầy đắng chát cộng thêm âm mộ nhìn xem đi xa dương tiễn, cuối cùng vẫn là sử dụng lên thần thông, rời đi vùng đất thị phi này. Thoáng chốc ở giữa, nguyên bản phi thường náo nhiệt đại chiến địa phương, giờ phút này loại trừ đại chiến phía sau để lại nhiều đồ nát thê lương bên ngoài, cũng chỉ còn lại trống trải cùng tịch mịch. Nếu là không có người lần nữa để ý nơi đây lời nói, không sai biệt lắm lại trải qua thêm cái mấy ngàn năm liền sẽ lại một lần nữa trở về tới nguyên bản đại địa dáng dấp. Cái này chính là hồng hoang bản thân chỗ có đặc biệt điều dưỡng năng lực, đây cũng là các vị cường giả dám ở nơi lay lại chiến trọng yếu bằng chứng. Nếu không, tiện tay ở giữa làm hỏng một vùng núi, sơ gốc, e rằng lại trải qua thêm hơn mấy ngàn vạn năm toàn bộ hồng hoang đại địa, liền trực tiếp biến thành trong chư thiên này nhất suy bại địa phương. Chỉ bất quá đáng tiếc là, tại tất cả mọi người không có lưu ý phương này ở bên trong lòng đất, một quả màu đen hạt giống ngay tại không ngừng bị người chỗ phóng xuất ra. Cái kia rõ ràng thời không bên trong nguyên bản cần phải là không hề có thứ gì thời không chương hạ. Giờ phút này lại như là tiếp thu được nào đó tín hiệu đồng dạng bắt đầu không ngừng lan rộng. Mà cái kia huyền diệu khó hiểu chúng rượu chi đạo lại như là bị lực lượng nào đó chô che lớp đồng dạng. Dĩ nhiên không có thánh nhân phát hiện, nguyên bản đáng chết đi tồn tại, hiện tại ngay tại điền cuồng hấp thu hồng hoang bên trong lòng đất chất dinh dưỡng, cùng cái kia từ nơi sâu xa ngay tại không ngừng tiến hành hội tụ tiếp nạn chi khí. Ván niệm ngay tại không ngừng bị nảy sinh đi ra. Thống cổ sen lẫn đối với đại điệu ỉ lại, đang giúp giúp quả này màu đen hạt giống, cực nhanh khôi phục lấy, tựa hồ tại thôn phệ đầy đủ hồng hoang năng lượng phía sau. Hạt giống này liền có thể lại một lần nữa trở về tới chân thân của mình. Trong Tử Tiêu Cung, tại một mảnh tiên khí đồng bển tràn ngập đủ loại bảo vật phối sức trong cung điện, Hồng Quân lão tổ giờ phút này ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, tựa hồ là tại thể ngộ thiên cơ. Cái này chính là hắn sót lại tại trong Hồng Hoang một đạo phân thân, trong ngày thường loại trừ dùng cho cùng Hồng Hoang sinh linh giao lưu bên ngoài, quan trọng nhất chính là dùng tới giám sát Hồng Hoang đại địa. Giờ phút này cảm nhận được giữa thiên địa kiếp nạn chi khí, tựa hồ tại bị lực lượng nào đó trói tiếp dẫn, Hồng Quân lão tổ nháy mắt mở ra ánh mắt của mình. Chỉ thấy đến hai đạo thanh quang hiện lên, nguyên bản cần phải là chẳng lập, từ tiên thiên linh khí quá nồng đậm mà tụ lại linh dịch đại điện, lại trong chốc lát, biến đến một mảnh thư thái. Xem như ba ngàn thần mang ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên không có chết đi, ngược lại thì mượn lần này sắc cơ, gặp dư hóa lạnh, nghịch chuyển sinh tử âm dương. Ngược lại hảo thủ đoạn, chẳng trách có khả năng từ năm đó khai thiên trong đại kiếp còn sống sót, bất quá, cũng là cái hảo thủ đoạn, có khả năng cho Trường Sinh Cung mang đến nhất định uy năng. Đạo Tổ như là cảm nhận được cái gì? Dĩ nhiên đem ánh mắt của mình thả xuống đến khóa kia đen kịt vô cùng hạt giống phía trên thoáng chốc ở giữa, nguyên bản cần phải là ngay tại không ngừng chậm chạp rút ra sừng quanh bên trong lòng đất kiếp nạn chi khí cùng đại địa linh khí màu đen hạt giống, như là đạt được nào đó kích thích đồng dạng, dĩ nhiên thật nhanh ngưng tụ lên. Thoáng chốc ở giữa, nguyên bản sinh hoạt tại phiến đại địa này nhiều sinh linh nháy mắt liền gặp tai vạ. Trên người bọn hắn sinh khí linh lực cùng đến từ giữa thiên địa đủ loại năng lượng, nháy mắt bị cái này màu đen hạt giống hấp thu. Chỉ bất quá đáng tiếc là phiến thiên địa này thiên cơ hỗn loạn, căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại có khả năng phát giác được. Đây là Hồng Quân lão tổ vận dụng quyền uy của mình đem vùng trời này đạo triệt để làm rối loạn. Cực kỳ hiển nhiên, khoảng nay ẩn chứa phi phàm thần ma chi lực màu đen hạt giống, cũng nhận được nào đó gợi ý, bắt đầu điên cuồng tăng lên lực lượng của mình. Cùng lúc đó, cái này màu đen hạt giống bên trong truyền ra một loại huyền diệu khó hiểu ý niệm. Cái này hồng hoang đại địa cuối cùng không phải năm đó hỗn độn đại địa, ta nhất thiết phải muốn thay đổi bản thân pháp tắc, dung nhập vào trong đó, lấy ra thiên cơ, muốn thu hoạch khí vận. Trường Sinh Cung. Tại một mảnh điêu lâu ngọc thế trong cung điện, Dương Tiễn giờ phút này đang theo dõi trước mặt mình sư đệ, đối trong cơ thể mình năng lượng tiến hành hấp dưỡng mà một bên khác trấn nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ, giờ phút này trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên, cuối cùng dọc theo con đường này dương tiến thế, nhưng không thiếu gọi bọn hắn tiền bối. Dù nói thế nào cái này, Dương Tiễn cũng là Hỗn Nguyên Thái cực đại La Kim tiên cảnh giới cường giả, so hai người mình mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là tự nhận làm gặp qua sóng to gió lớn, hai người giờ phút này trong lòng cũng là không khỏi cao hứng không thôi. Dương Tiễn cũng là không cần lo lắng quá mức, ngươi người sư đệ này chính là nhân hoàng, thân kiêm nhân tộc khí vận, giờ phút này chỉ là thêm chút vận chuyển công pháp. Liênn có thể đem trong thân thể của mình chỗ lẫn lộn thần ma chi khí khu trục ra ngoài. Giờ phút này nhìn thấy Dương Tiến lặng lặng nhìn mình chằm chằm trước mặt vị sư đệ này, Trấn Nguyên Tử nhịn không được lên tiếng an ủi. Cuối cùng đế tân bây giờ cũng là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên, chỉ là một điểm thần ma chi khí đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Trấn Nguyên Tử tiền bối hiểu lầm, Dương Tiến cũng không phải lo lắng sư đệ, chỉ bất quá từ nơi sâu xa cảm nhận được, cho dù là trở thành Hỗn Nguyên thái cực đại La Kim Tiên, ta vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được nhân tộc khí vận mang theo cho ta lực gia trì muốn cơ đặc biệt mượn cơ hội này cảm thụ một chút ta cùng nhân tộc ở giữa giang vực, đồng thời mượn cơ hội này đem trong thân thể ta nhiều diệu pháp lại thêm cô đọng. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến nay. Chương 392, Hồng Hoang chân kinh, một môn lục thánh, ai dám chạo? Bất quá chốc lát thời gian, tại ở trong bi cảnh chuyện xảy ra liền là truyền khắp tám giới. Dương Viễn cùng đế tân rõ ràng song song thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tất cả chiếm được tin tức này tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Trường Sinh cung vốn là đã siêu việt thánh nhân giáo phái to lớn tồn tại. Tuy là môn hạ đệ tử bất quá mấy người, nhưng mà mỗi một cái đều là tam giới cường giả chí cao tồn tại. Chúng chi bọn hắn trong môn Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Khổng Thiên ba vị đều là Hỗn Nguyên Đại La vãng tồn tại. Bây giờ tại Tăng Thiên Dương Tiễn cùng Đế Tân hai người song song chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, một môn lục thánh. Cái này xa hoa đội hình đây chính là khủng bố như vậy. Phải biết, lúc trước Hồng Quân môn hạ cũng chỉ có 6 vị thánh nhân a, hơn nữa bây giờ Tây Phương hai người còn rút khỏi Nguyên Môn tự lập môn phái. Hơn nữa tam thánh bây giờ cũng là bất hỏa, Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ nhìn như còn tại Huyền Môn. Nhưng mà nội tâm đã là cùng trưởng sinh cung kết nối ở cùng một chỗ. Thế giới. Dao Cơ cùng hàng Nga hai người khi nghe thấy phía dưới người truyền đến tin tức này, thời điểm vậy dĩ nhiên cao hứng không thôi. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cái kia tiếng nhưng hồng hoàng chí cường tồn tại, có thể so Thánh nhân a. Con ta quả nhiên là tiên tư vô song a. Dao Cơ tự nhiên là cao hứng, dù sao có thể sinh hạ như vậy kỳ lân nhi, bất quá hắn cũng minh bạch, Dương Tiễn có khả năng có hôm nay hết thảy đều là vị nào tồn tại cấp cho, cuối cùng nếu là Dương Tiễn cũng có gặp phải hắn, có lẽ bây giờ Dương Tiễn vận mệnh không biết là cái gì. Tuần nữa như không phải hắn, có lẽ chính mình bây giờ còn bị giam giữ tại cái kia dưới đảo sơn. Nguyên cơ tất cả những thứ này dĩ nhiên chính là muốn cảm tạ vị nào. Nghe nói vị nào đến bây giờ còn là một người, bằng không giới thiệu với hắn một cái đối tượng. Dao Cơ ở trong nội tâm nghĩ đến, nếu là Trần Trường Sinh đã biết, không biết rõ lại là biểu tình gì. Hằng Nga tại bên cạnh tự nhiên cũng là vì Dương Tiễn cảm thấy cao hứng, cuối cùng đây chính là trong lòng mình như ý lang quân. Thường nhi ngươi cũng nắm chặt. Dao Cơ nhìn về phía Hằng Nga nói, nàng đã sớm đem Hằng Nga xem như tương lai mình con dâu. Thế nhưng Dương Tiến Tiểu tử này chậm chạp không lên tiếng. Đệ đệ rõ ràng thành thánh. Một chỗ không biết thế giới, một thân ảnh xếp bằng ở nơi đây, người này liền là Dương gia đại lang, Dương Tiến đại ca Dương Dao. Lúc trước hắn theo trưởng sinh cung sau khi rời đi, liền là đến chỗ này, thu được một phần truyền thừa, nhưng mà hắn phát hiện từ thuộc về mình thời gian còn không có tới đến, nguyên cơ hắn một mực ở chỗ này tu hành. Mà tại hắn hai đầu gối phía dưới có một đầu liên hoa màu đen. Nhân gian, Đại Tân quốc. Dương Chính bây giờ thân ở Tân quốc chi chủ. Khi nghe thấy đế Tân chứng đạo hôn nguyên tin tức, tự nhiên là cũng chấn kinh. Đế Tân, đây chính là nhân tộc chi hoàng, bây giờ nhân tộc cách cục liền là người này đánh xuống, tất nhiên quan trọng nhất vẫn là hắn là sư huynh của mình. Không thể tưởng được sư huynh của mình bây giờ đều đã chứng đạo Hỗn Nguyên, như thế nhìn tới hắn cũng không thể rơi vào thế bất lợi a. Bạch Khởi, Dưnh Chính nhìn về phía đứng bên người một thất ảnh. Người này chính là Tần Quốc mấy đại mãnh tướng một trong. Sắt Thần Bạch Khởi. Bạch Khởi lập tức lên, ngươi thống soái 10 vạn đại quân xuất chinh triều quốc. Dưnh Chính đối Bạch Khởi nói, Hắn muốn đổi kịp mấy vị sư huynh sư tỷ bậc chân, như vậy thì nhất tiết phải tăng nhanh thống nhất còn lại 6 nước. Được, đại vương. Bạch Khởi đối vị này mới nhậm chức đại vương cũng là rất hài lòng, sắp phạt quả đoán, có lẽ tần quốc tại đây trong tay của người thật sự có thể thống nhất 6 nước. Vì cái mục tiêu này, dù cho muốn hắn chết, hắn cũng ở đây không tiếc. Đông Hải địa phương. Đồng Lai. Ngao Liệt sau khi trở về, cũng là chuẩn bị trùng kích Hốt Nguyên đại la kim tiền. Cuối cùng hắn xem như trưởng sinh cung tam đệ tử, bây giờ đại sư Vinh Dương tiến cùng nhị sư huynh đệ Tân hai người đều đã chứng đạo thành thánh. Nếu là hắn cái này, tam đệ tử lại không cố gắng lời nói, có lẽ hắn liền sẽ bị phía sau sư đệ sư muội vượt qua a. Thế là hắn tranh thủ thời gian triệu tập bốn vị Long Vương. Không đến một hồi, bốn vị Long Vương đến. Đông Hải Quảng Đức Vương Ngao Quảng, Nam Hải Quảng Lợi Vương Ngao Khâm, Tây Hải Quảng Thuận Vương Ngao Nhượng, Bắc Hải Quảng Trạch Vương Ngao Thuận. Long Hoàng không biết rõ ngươi triệu tập chúng ta làm chuyện gì. Ngao Quảng nhìn về phía Ngao Liệt hỏi, tuy là hắn là Ngao Liệt đại bá, nhưng mà bây giờ Ngao Liệt thế nhưng Long tộc chi hoàng, hắn tự nhiên minh bạch thân phận của mình. Để các ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị như thế nào? Ngao Liệt nhìn về phía Ngao Quảng hỏi, Long Hoàng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng là vẫn kém một vật, nếu là không có vật này, sợ là không dễ làm. Ngao Quảng hồi đáp, "Đồ vật gì?" Ngao Liệt hỏi, "Yêu cầu nhân tộc Tam Hoàng bên trong phục hị Thiên Hoàng Hà đồ là tư." Ngao Quảng nói, "Bọn hắn chuẩn bị đồ vật, nhất thiết phải muốn vật này dùng tới làm khởi động, mới có thể khởi động đại trận kia triệu tập Thiên Điểu Long Hồn cùng một thể." Hà Đồ La Tư, nguyên lai là thượng cổ yêu tộc đế đế tuấn bảo vật, nhưng mà đế tuấn sau khi chết, vật này liền là xuất hiện tại Thiên Hoàng trong tay phục hị. Nghe thấy cái đồ chơi này, Ngao Liệt suy nghĩ một chút, lấy quan hệ của hắn tiến về Hóa Vân động mượn bạn vật này, phục hi thế nào cũng cho hắn một bộ mặt a. Coi như không nhìn hắn là đệ tân sư đệ danh tự bên trên, thế nào cũng nhìn chính mình sư tôn mặt mũi a. Thế là nghĩ đến điểm này, Ngao Liệt liền là phân phó một thoáng, sau đó rời đi bổng lai tiến về Hóa Vân động. Bất Tử Sơn, Kim Sí đại bằng điệu tự nhiên cũng là cùng Ngao Liệt đồng dạng ý nghĩ. Hắn cũng không muốn chênh lệch quá xa. Cuối cùng đại ca của mình cũng là Huyễn Nguyên, bây giờ hai vị sư huynh trước sau cũng là chứng đạo Huyễn Nguyên đại la kim tiên, hắn tự nhiên không cản trở. Nhìn tới chỉ có tiến về chỗ nào. Kim Sí Đại Bằng đi nghĩ đến. Hắn trước đây không lâu tại Bất Tử Sơn phát hiện một chỗ bí cảnh, bên trong tán phát khí tức để hắn cũng cảm thấy đáng sợ, tuy là nguy hiểm, nhưng mà hắn suy đoán bên trong tất nhiên có chứng đạo cơ duyên. Bây giờ tới nhìn, không thể không đi. Mà Trường Sinh cung bên trong, Hồ Lôa cùng Na Tra hai người bọn hắn nhưng không có giao liệt cùng Kim Sí Đại Bằng điều hai người ý nghĩ, hai người bọn họ thế nhưng suy nghĩ bây giờ ăn khắp tam giới bảo vật. Trọn vẹn liền là nằm ngửa tư thái, cuối cùng hai người này bọn hắn nghĩ chính mình, chính mình thế nhưng vô địch sư tồn tại thượng mật. Hỏi thử cái nào dám trêu chọc bọn hắn. Sư Minh ngươi nói nếu không chúng ta trấn nguyên tử ăn người nhân sâm, thế nhưng có rất lâu không có Dina cha đối Hồ Lôa nói, bọn hắn một lần trước đi đem trấn nguyên tử quả nhân sâm kem chút ăn hết tất cả. Ai, đáng tiếc sư tỷ không tại. Hồ Lôa nhìn xem Na Cha, đột nhiên nghĩ đến Đắc Kỷ, chính mình thế nhưng thật lâu không có nhìn thấy sư tỷ, cuối cùng Đắc Kỷ đối chính mình thế nhưng rất tốt, còn nói muốn cho mua kẹo Hồ Lô. Sư đệ chúng ta không đi ăn quả nhân sâm, sư huynh ta dẫn ngươi đi nhân gian ăn kẹo Hồ Lô." Hồ Lôa đối Na Cha nói. "Ân vừa vặn đi nhìn một chút phụ thân cùng mẫu thân bọn hắn. Na Cha nghĩ đến chính mình hình như cũng thật lâu chưa có trở về nhà. Cùng đồng thời, tại Phong Vân vị diện bên trong, "Đinh! Chúc mừng ngươi đại đệ tử Dương Tiễn tu vi đột phá. Thank you Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Tu vi thu được tăng lên. Thiên đạo trung kỳ." Trần Trường Sinh đang cùng vô danh uống trà, thế nhưng đột nhiên trong đầu vang lên một thanh âm, để hắn ngay tại chỗ bị khiếp sợ. "Chính mình đại đệ tử Dương Tiễn rõ ràng thành thánh. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến nay." Chương 393, Đoạt Lãng. Nhiệm vụ của ngươi liền là thống nhất vị diện này." Nghe được trong đầu của chính mình thanh âm nhắc nhở, Trần Trường Sinh giờ phút này tuyệt đối không ngờ rằng. Bất Quá theo sau trên mặt liền là lộ ra một vòng vô cùng nụ cười tự tin. "Không tệ, không hổ là đệ tử của ta, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới của mình. Rất tốt. Bất Quá đệ tử của mình có khả năng nhanh như vậy tấn cấp đột phá, đối với Trần Trường Sinh tới nói, cũng là cực kỳ tự hào sự tình. Mà ngay tại Trần Trường Sinh tán thưởng chính mình hai vị này đệ tử thời điểm, giờ phút này Nguyên Bản đang lúc bế quan bên trong đọng trời, như là cảm nhận được cái gì, Từ nơi sâu xa lực lượng đồng dạng, nháy mắt mở ra ánh mắt của mình. Ẩm. Chỉ thấy đến quanh thân hắn khí thế ba động cường đại, tựa hồ tại giờ phút này như là triệt để đánh vỡ cái gì giang cầm đồng dạng. Mà nguyên bản phóng đãng không bị trói buộc tràn đầy ngạo nhân phong thái Đoạn Lãng, giờ phút này cũng nhiều mấy phần vút vảng. Cuối cùng sơ sơ 5 năm, năm bế quan tu luyện tuế nguyệt, cũng khiến cho hắn thay đổi không ít chính mình nguyên bản chỗ có không đủ, hiện tại hắn đã có khả năng nhìn thấy một điểm tông sư bộ dáng. Hôm nay ta Đoạn Lãng chính là thiên nhân. Thời khắc này Đoạn Lãng trong ánh mắt mang theo trầm ổn, Hắn đã cảm nhận được chính mình quanh thân đủ loại lực lượng đạt tới một loại đỉnh phong, nếu là không đột phá, căn bản cũng không có biện pháp có khả năng trợ giúp chính mình càng nhanh tăng lên. Chỉ thấy đến hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, nguyên bản quanh thân đã trải qua bắt đầu bạo động khí tức, tại lúc này như là đạt được phát tiết đồng dạng điên cuồng thăng lối cảnh giới của hắn. Trong chớp mắt, đoạn Lãng liền trực tiếp trở thành tiên nhân cường giả, tại phong vân cảnh giới, như hắn dạng này cảnh giới cường giả, chọn vẹn có thể làm thành tiên hạ không người có thể địch, trở thành cái này hiện nay trên thế giới cao cấp nhất tồn tại. Chỉ bất quá đáng tiếc tại trong trường sinh cung, Đoạn Lãng lực lượng bây giờ cuối cùng không tính là cái gì. Dù cho tại Hồng Hoang tùy tiện một vị tiên nhân đều có thể treo lên đánh hắn. Giờ phút này vừa mới đắm chìm tại chính mình đại đô đệ cùng nhị đô đệ đột phá mừng rỡ bên trong Trần Trường Sinh cũng phát giác được đô đệ của mình Đoạn Lãng thành công đột phá. Trong chớp mắt, hắn trực tiếp di chuyển đến vừa mới đột phá đến tiên nhân cảnh giới Đoạn Lãng trước mặt. "Sư phụ, đệ tử không quên chỗ phụ, thành công đột phá đến tiên nhân cảnh giới." Nhìn thấy người tới, Đoạn Lãng mười điểm cung kính nói. "Cuối cùng người này là sư tôn của mình, thư yếu nếu là không có chính mình sư tôn, Mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng có nhanh chóng như vậy tốc độ đột phá. Không tệ, không tệ, có khả năng trong cái thế giới này mà nhanh như vậy đột phá đến tiên nhân cảnh giới, thiên tư của ngươi cũng coi là không tệ. Tiếp xuống vi sư có chuyện yêu cầu ngươi đi làm. Nghe được chính mình sư tôn khích lệ đoạn lãng thành công một chỗ, bất quá nghe được chính mình sư tôn có khi để chính mình đi làm nô lãng, lại không được tu hồi chính mình cao ngạo chi tâm. Con mời sư tôn cáo tri, đến cùng là như thế nào nhiệm vụ, yêu cầu sư tôn coi trọng như thế. Sắc mặt Trần Trường Sinh bình thản nhìn xem trước mặt mình tốt đẹp non ngông, trong ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng, hình như chính mình tiếp xuống nói tới tựa như là bẽ nhỏ không đáng kể một kiện chuyện bình thường mà thôi. "Diệt đi Hung Bá, thống nhất vị diện này, đây cũng là vi sư muốn giao cho ngươi nhiệm vụ." Nói lấy Trần Trường Sinh, nhìn hướng chính mình đỗ đệ, đặt được trách nhiệm lớn lẵng, quỳ một gối xuống tại chính mình sư tôn trước mặt, ánh mắt thành khẩn mà kiên định nói: "Được, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành sư phụ nhiệm vụ." Thời khắc này Đoạn Lãng cũng sớm đã đến tiên nhân cảnh giới, chỉ là Hung Bá, ở trong mắt hắn đã không tính là người thế nào. Ngươi để chính mình đệ tử tự tin như vậy Trần Trường Sinh cũng không đi kháng cự, tiếp tục dặn dò. Vị này mặt bên trong ngươi cũng không phải là một người chiến đấu, trừ ngươi ở ngoài còn có vô danh, tại trong đoạn 5 tháng này mặt, vô danh bước vào đến võ đạo kim đan cảnh giới, hiện tại cũng có thể coi là thiên tiên. Chúng chi còn có kỳ lân, có hai vị này trợ giúp ngươi nhiệm vụ gánh nặng cũng liền biết giảm mạnh. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Sinh đột nhiên tiếng nói xoay một cái. Nhưng vô danh không nguy cơ không thể ra tay, giết đi hùng bá thống nhất phương vị diện này trách nhiệm vẫn là tại trên người của ngươi. Được, tiền bối. Thời khắc này Vô Danh đứng ở trần trường sinh bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính nể. Cuối cùng cái này ngắn ngủi trong 5 tháng Vô Danh thật là là lĩnh hội tới bên cạnh mình vị tiền bối này trâu đáng sợ. Hiện nay hắn đã đột phá đến võ đạo tiên nhân cảnh giới, lại vẫn không có biện pháp có khả năng cảm nhận được bên cạnh mình cái này tiền bối đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Giờ phút này đạt được Trần Bình an nhiệm vụ phía sau, Vô Danh chẳng những không có cảm giác phiền muộn, ngược lại thì có chút mừng rỡ như điên. Cuối cùng, cùng tiền bối đồ đệ đoạn lãng tiến tới cùng nhau, cũng vẫn có thể xem là một đầu diệu đạo. Tại đạt được chính mình sư tôn nhiệm vụ an bài phía sau, Đoạn Lãng cũng không dám tiếp tục lưu lại ở chỗ này, lập tức hướng về dưới chân núi tiến đến. Mà bên cạnh hắn Kỳ Lân giờ phút này cũng giống là đạt được mệnh lệnh, đồng dạng nhanh chóng biến thành chó sồn lớn nhỏ răng rắc, lặng lặng đứng ở Đoạn Lãng bên cạnh. Vô danh lại tại giờ phút này, như là biến mất tại thiên địa đồng dạng, lặng lặng đứng ở Đoạn Lãng xung quanh, phong ngừa Đoạn Lãng xuất hiện cái gì bất ngờ. Tuy là cái này phong vân bị diện bên trong, không thấy ai có thể đủ thương tổn đến Đoạn Lãng tính mạng, nhưng chung quy là bảo hiểm một điểm thì tốt hơn. Nhìn xem mấy người rời đi, trong ánh mắt của Trần Trường sinh hiện lên một vòng vẻ vui mừng. Không tệ, Ta đệ tử này có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong đột phá đến tiên nhân cảnh giới, cũng coi như mà đến là không tệ. Hung trì có kỳ lần cùng vô danh trợ giúp, đánh bại hùng bá đem lấy phong vân giới diện thống nhất lại, cũng không thể khẳng định là việc khó gì. Nếu là không có biện pháp làm được lợi nói, vậy cũng không xứng đi làm ta Trần Trường Sinh đệ tử, cũng không có biện pháp cùng hắn những cái kia thiên kiêu đến yêu nghiệt sư minh đạt song song nổi danh. Chốc lát ở giữa, Trần Trường Sinh không khỏi đến nghĩ đến Tây Hồ địa phương, hắn dự định tiến về nơi đó đi nhìn một chút. Cái kia Tây Hồ địa phương Bạch Xà cũng là hiếu kỳ cực kỳ cũng liền thừa cơ hội này đi xem một chút đi, coi như là không gặp được con gian kia, nhìn một chút tây hồ cảnh đẹp, cũng là một loại lựa chọn tốt, tạm nên tiêu khiển đi. Vừa dứt lời, chân trường sinh vừa chuyển động ý nghĩ, dĩ nhiên trực tiếp biến mất tại nơi đây. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tây hồ trên cùng, lặng lặng nhìn mình chằm chằm trước mặt tây hồ cảnh đẹp. Không tệ không tệ, đầu này tiểu giả còn muốn ở chỗ này, hơn nữa cái này tây hồ mỹ cảnh so ta tưởng tượng còn dễ nhìn hơn mấy phần, cũng là coi là một cái nhân gian diệu địa. Ai? Tây hồ phía dưới, một đầu màu trắng trường giả Giở phút này đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu không ngừng quan sát đến bốn phía, trong lòng thì là kinh ngạc không thôi. Giở phút này, nàng màu tuyết trắng thân thể cùng đáy hồ trung quanh những cái kia đột ngột mang theo lấy lờ mờ mục nát mùi vị khắp thượng phu xa, sinh ra sự chênh lệch rõ ràng. Làm sao có khả năng? Tại bên trong thế giới nhỏ này, làm sao có khả năng có người đi tới nơi này? Chẳng lẽ là ta vừa mới cảm ứng ra hiện vấn đề sao? Không không có khả năng. Trừ phi là người kia. Chương 394, Tây hồ phía dưới, Bạch Tố Trinh Ngay tại Trần Trường Sinh dự định tiếp tục quan sát trước mặt mình cái này tiểu bạch xà thời điểm, hắn cũng là hơi sửng sở, có chút không dám tin nhìn xem chân mình phía dưới cái này trong tây hồ tiểu bạch xà. Làm sao có khả năng đầu này màu trắng trên mình vì sao lại có tiệt giáo khí tức? Bạch tố Trinh trên mình chính là tu luyện tiệt giáo công pháp, cho nên nói một cách tự nhiên pha tạp lấy tiệt giáo khí tức. Mà bạch xà giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi, nàng cảm giác được trong thân thể của mình tất cả lực lượng ngay tại không ngừng gặp hết. Tất nhiên cũng không phải muốn phản kháng, mà là tại chết lên. Đỉnh đầu cái này tồn tại thật sự là quá mức đáng sợ chỉ rượi vào trong thân thể trong lúc Lơ đãng trối toát ra tới khí tức, liền có thể trực tiếp đem nàng trấn áp đến loại trình độ này. Bạch Tố Trinh hoàn toàn không nghĩ tới đỉnh đầu của mình vị tồn tại này, dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Thánh nhân, người này tuyệt đối là thánh nhân, truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Chân không khỏi trong lòng lập tức xuất hiện chấn kinh cảm nhận, cuối cùng sư tổ của mình liền là thánh nhân, mà sư tôn của mình Ly Sơn Lão Mẫu, cũng liền là vô đường thánh mẫu, tại vị này trước mặt tồn tại liền tương đương với giống như con kiến. Cảm nhận được vị tồn tại này khí tức phía sau, Bạch Tố Trinh làm sao có khả năng tiếp tục chờ tại cung điện của mình bên trong, vội vã hóa thành nguyên hình trực tiếp xô giạt đến Tây Hồ bên trên. Nguyên bản Trần Trường Sinh còn có chút kinh ngạc nhìn lòng bàn chân của chính mình phía dưới trong Tây Hồ Bạch Tố Trinh, tuy nhiên lại không nghĩ tới rắn này dĩ nhiên nhanh như vậy bay ra. Bạch Tố Trinh, gặp qua thế nhân. Nguyên bản Trần Trường Sinh vẫn là có ý định thật tốt nhìn một chút trước mặt đầu này mà xả, cuối cùng tại bên trong cái tiểu thế giới này có khả năng nhìn thấy tiệt giáo người cũng là có chút ngạc nhiên. Nhưng mà khi nghe đến danh tự phía sau, hơi sử sợ. Bạch Tố Trinh. Không đúng sao? Nơi này chính là phong vân thế giới, không phải mới Bạch Nương tử truyền kỳ a. Theo sau, Trần Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn mình Bạch Tố Trinh trước mặt dò hỏi: "Ngươi vì sao rơi xuống giới này?" Theo lý mà nói, ta xem trên người ngươi khí vận cùng phương thế giới này không hợp nhau, cần phải không phải phương thế giới này bên trong tồn tại, huống chi trên người ngươi cái này tiệt giáo khí tức cũng cùng phương thế giới này không hợp nhau." Bạch Tố Trinh tâm thần hơi động một chút, bất quá lập tức trấn định xuống, cuối cùng trước mặt vị này chính là cấp bậc thánh nhân tồn tại, biết được chính mình căn nguyên cùng lai lịch khẳng định là bình thường. Lập tức cũng không dám che giấu mình lai lịch, vội vàng trả lời. Hồi thánh nhân lời nói, ta chính là một lần ngẫu nhiên bên trong mới rơi xuống, đến phương này thế giới bên trong, nhưng không có biện pháp có khả năng rời đi nơi này, cho nên nói một mực lưu ở nơi đây tu hành. Thì ra là thế. Chân Bính An gật đầu một cái, lại lần nữa nói, bản thánh cùng ngươi tiệt giáo trưởng giáo cũng coi như làm là bằng hữu, sau này ngươi liền theo bên cạnh ta a. Nghe được trước mặt mình thánh nhân an bài như thế chính mình, Bạch Tố chân không khỏi vui mừng quá độ, liền đội vàng gật đầu. Cuối cùng trước mặt mình vị tồn tại này chính là cấp bậc thánh nhân. Không biết do so sư phụ của mình cao cấp bao nhiêu lần, chính mình mới vừa ở bên cạnh nếu là có thể học được một chút điểm, cái kia chỉ sợ là được ích lợi không nhỏ. Cẩn Tuấn thấy vậy. Trong lòng Bạch Tố Trinh âm thầm cao hứng vô cùng, cuối cùng nàng từ lúc phụ xuống đến cái thế giới này đến nay, liền phát hiện có người trong bóng tối nắm giữ cái thế giới này, hơn nữa người kia tu vi cường đại, không nghĩ tới hôm nay. Thiên Hạ Hội. Giờ phút này một mảnh rẫy lôi đài, rất nhiều giang hồ cao thủ giờ phút này yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào lôi đài trước mặt. Không ít người nói nói càn rỡ, lại có không ít người tại lúc này nhịn không được phát biểu chính mình môn phái. Ngày hôm nay chính là tại cử hành đại hội. Phải biết hôm nay chính là hùng bá nhất thống giang hồ thời gian, tại Phong Vân trợ giúp tới hùng bá cũng sớm đã đến toàn bộ Phong Vân vị diện đỉnh phong. Giờ phút này mặc kệ có bao nhiêu người trong lòng vẫn còn có chút không thế nào vui sướng, nhưng không dám có bất kỳ không trung ngôn luận phát biểu. Hùng bá bang chủ, hùng bá tiên hạ, giờ phút này nhất thống giang hồ, cũng coi là một loại võ lâm thị sự. Ha ha ha, cái kia Phong Vân hai người thực lực mạnh mẽ vô cùng, cho dù là chúng ta liên hợp cũng không gặp chính là đối thủ, có hai vị, toàn bộ giang hồ đối với hùng bá bang chủ mà nói chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở chủ vị Hùng Bá, mặt mũi hớn hở nhìn mình chằm chằm lòng bàn chân phía dưới những giang hồ này cao thủ trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc. Còn bên cạnh Phong Vân hai người thì là lặng lặng đứng ở một bên, trên mặt không có bất kỳ thần tình, hình như thiên hạ này cùng bọn hắn không có bất kỳ liên quan. Mọi người ở đây một mảnh tán dương thời điểm, Hùng Bá chậm rãi đứng dậy, hình như muốn phát biểu quan điểm gì. Ha ha ha, ngươi Hùng Bá một thân làm nhiều việc ác, không chỉ nấu giết cường liệt hơn nữa việc ác bất tận, để ngươi làm cái này, nhất thống giang hồ người, e rằng toàn bộ giang hồ triệt để trực tiếp không còn chính nghĩa. Ngay tại tiếng nói này vừa mới rơi xuống thời điểm, giang hồ cao thủ nhộn nhịp nhìn chăm chú, mà là không biết cái gì thời gian trong bầu trời xuất hiện hai vị cao thủ. Hai người này trực tiếp đạp đứng ở trong bầu trời, hình như căn bản không cần mượn bất kỳ lực lượng nào liền có thể nổi lơ lửng. Hai người các ngươi là ai? Giở Phút này không chờ Hùng Bá lên tiếng, đứng ở bên cạnh nhiều giang hồ, cao thủ lập tức lên trước biểu thị lòng trung thành của mình. Mà hai người này liền là Đoạn Lãng cùng Bồ Dành, giở Phút này bọn hắn trực tiếp chạy tới Thiên Hạ hội trong đại điện. Vị chính là tại lúc này một lần hành động đánh giết trước mặt Hùng Bá, tiếp đó thống nhất toàn bộ vị diện. Loa Lãng, Vô Danh. Hai người tiếng nói vừa ra không ít người sau này xuất hiện vị này Vô Danh, thế nhưng để không ít người cảm giác sợ hãi vô cùng. Không ít giang hồ cao thủ cùng nhau lui về phía sau một bước, nhưng là vẫn không có sợ chết đứng ở tại chỗ, hai cô run run nói: "Hai người các ngươi đến đây tối lui, ta tin tưởng hùng bá bang chủ sẽ không ra tay với các ngươi, cho dù các ngươi lại thế nào không tôn trọng, lấy hai người các ngươi võ lực cũng coi là có thể đạt được nhất định kính trọng." Nghe đến đó Vô Danh nhịn không được cười lạnh một tiếng, không có cái gì lời nói. Mà một bên khác Đoạn Lãng giờ phút này mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm ngồi tại chủ vị Hùng Bá. Hôm nay tới chỗ này mục đích cũng không phải muốn vì ngươi chúc mừng, thỉnh thời cơ đến để ngươi nhớ kỹ, hôm nay liền là ngày rốt của ngươi. Ta Đoạn Lãng hôm nay là tới giết Hùng Bá, không muốn chết liền trực tiếp rời đi a." Đoạn Lãng tiếng nói vừa ra, mọi người kinh ngạc vô cùng. Phải biết thời khắc này Thiên Hạ hội như mặt trời ban trưa, không chỉ có Lây Phong Vân hai vị đại tướng, hơn nữa cái này Hùng Bá thực lực cao cường. Tiểu tử này nhìn lên bất quá 20 làm tuổi mà tôi, làm sao dám nói ra lớn lối như thế? Chẳng lẽ liền rựa vào là phía sau mình vô danh như Mọi người ở đây cùng nhau chấn kinh thời điểm, cũng không ít người tại lúc này xì xào bàn tán. Tiểu tử này không khỏi quá mức cuồng vọng a, dĩ nhiên không đem Hùng Bá Bang chủ để vào mắt. Sợ cái gì? Hôm nay chính là Hùng Bá Bang chủ, ngày lại hỷ, nhất thống giang hồ thịnh điện, bị người này như vậy quấy rối, tiếp xuống chúng ta liền sẽ nhìn thấy một tràng trò hay. Ta ngược lại muốn xem xem người trẻ tuổi kia đến cùng từ đâu tới tự tin dám ở giờ phút này khiêu khích Hùng Bá Bang chủ không nói đến Hùng Bá Bang chủ xuất thủ, liền là Phong Vân hai vị đại tướng cũng đầy đủ để hắn hiểu được cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Chương 395, Phong Vân vẫn lạc, Đoạn Lãng khủng bố như vậy. Nghe được trước mặt cái này Hoàng Khẩu Tiểu Nhi vậy mà như thế cuồng vọng, Nguyên Bản núi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, sắc mặt vẫn tương đối bình tĩnh hung bá, giờ phút này triệt để biến. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, ngươi đây là tự tìm cái chết. Ngay tại hùng ba tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Thiên Hạ hội rất nhiều giang hồ cao thủ, trong chớp mắt nhanh chóng hướng về Đoạn Lãng công kích mà tới. Liên tiếp xuất thủ đều là sát chiêu, thậm chí còn có không ít hạ lưu thủ đoạn, công kích trực tiếp Đoạn Lãng. Chỉ bất quá đáng tiếc tại thiên nhân cảnh giới Đoạn Lãng trước mặt, Những công kích này liên tiếp đều là tiểu đả tiểu nháo, không có bất kỳ ý nghĩa. Ta có một kiếm, có thể giết địch. Chỉ thấy đến Đoạn Lãng, đột nhiên một kiếm vung ra trong chớp mắt, vô số thiên hạ hội cao thủ nháy mắt biến thành thi thể. Máu tươi tại không ngừng chảy xuôi. Nguyên bản hỉ khí ngang dương thiên địa hội thế, khắp nơi đều là chân cột tay đứt. Thậm chí trên sàn máu tươi đều xo so chung quanh lụa đỏ tử màu sắc càng thêm tươi đẹp. Hung bá đang cùng nhiều giang hồ cao thủ nói chuyện với nhau, cuối cùng vừa mới ra lệnh phía sau, hắn thấy, cái này Đoạn Lãng bất quá là chỉ là mấy người liền có thể đè chết tội ta. Cái kia vô danh ngược lại có chút đáng xem. Những cái này vô danh vậy mà tại cái này Đoạn Lãng công kích thời điểm lựa chọn lùi lại, nói cách khác hắn chỉ phụ trách bảo vệ Đoạn Lãng, mà sẽ không công kích ta thiên phía dưới biết. Chỉ bất quá trong chốc lát Hùng Bá liền đã minh bạch cái này vô danh ở vào thân phận gì địa vị. Mà hắn vừa mới kiêng kỵ giờ phút này cũng dám bất không ít, cuối cùng đã cái này vô danh sẽ không xuất thủ như thế đánh bại Đoạn Lãng dễ như trở bàn tay. Chúng ta vẫn là trở về trong đại điện a. Hùng Bá lúc này phảng phất còn nắm giữ lấy toàn cục, đối với mình người chung văn nói, cuối cùng tiếp xuống đó là một trận huyết chiến. Hắn ngược lại không muốn trận chiến đấu này chạm đến lông mày của chính mình. Theo sau nhiều giang hồ cao thủ sắc mặt cứng đờ, nhưng lại theo nhau gật đầu, cuối cùng bọn hắn cũng không nguyện ý chạm đến trước mặt mình vị này hùng bá bang chủ lông mày. Mấy người tân khách tương liên, liên trở về tới đại điện chỗ sâu. Vệ phần phong vân đám người thì là lặng lặng đứng ở cửa đại điện, nhìn xem trước mặt chiến đấu. Mấy người bọn họ đã sớm không thấy vừa mới sắc mặt bình hàn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng, cuối cùng đem so sánh đệ tử khác, không biết trước mặt mấy người đáng sợ. Phương Vân Tần Dương mấy người thì là minh bạch trước mặt cái này, Đoạn Lãng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Người này thực lực đáng sợ, chúng ta Đoạn không thể địch lại, ngược lại có thể mượn nhờ xung quanh sư lực đối với hắn tiến hành mấy quét, tiêu hao chân khí trong cơ thể hắn. Tần Dương giờ phút này nhìn xem trước mặt mình Đoạn Lãng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng, nhìn không được đề nghị. Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân cũng không dám tự đại, theo nhau gật đầu. Nhưng ngay tại một phương diện đồ sắt trước mặt thiên hạ này sẽ bang chúng Đoạn Lãng thủ hạ lại không có bất kỳ khiếp đảm, thậm chí không có bất kỳ lưu lại. Cuối cùng hắn hiểu được trước mặt mấy ngày này phía dưới biết đệ tử là căn bản không có khả năng tu làm chính mình sử dụng. Sư tôn giao cho ta nhiệm vụ không chỉ là giết hung bá, hơn nữa còn có thống nhất giang hồ tướng, thiên hạ này sẽ triệt để diệt lời nói, vậy ta cũng có thể một lần hành động trở thành trong cái giang hồ này nhân vật mạnh nhất. Đến lúc đó có cái này dị danh, lại liên hợp rất nhiều giang hồ thế lực, thống nhất thiên hạ này đến cũng nhanh chóng. Hung chi hắn hiện tại đã tới thiên nhân cảnh giới, quanh thân khí thế cùng trùng quanh thiên địa hoàn cảnh đạt tới liền thành một khối tinh huống, thậm chí có thể tại tiêu hao đồng thời hấp thu trùng quanh năng lượng, thậm chí không thấy tiêu hao Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở chủ vị đưa bên trên Hùng Bá, vẫn tại cùng chính mình trung quanh giang hồ hào kiệt trò chuyện với nhau. Nhìn xem trước mặt mình Hùng Bá bang chủ trên mặt vẻ trấn định, không ít người giờ phút này trong lòng cũng lạ trấn định lại. Nhưng lại tại lúc này, một vị đầy người khát máu bang chúng bật vào. "Bang chủ, các huynh đệ không chống nổi, người kia thực sự quá tài kinh khủng. Co như là sát thần cũng không thể khẳng định có người này đáng sợ như thế nha." Đệ tử này Bình An, cái này nguyên bản ngồi ngay ngắn ở chủ vị Hùng Bá, vụt một tiếng đứng lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. "Ầm." Hắn một trường trực tiếp đem cái này cắt ngang chính mình Cùng xung quanh những chuyện này, Lệ Tiến Hành hiệp đàm đệ tử đánh ra đến bên cạnh trên vách tường, nháy mắt hóa thành mưa máu. "A, ta ngược lại muốn xem xem cái này tóc vàng tiểu tử đến cùng có năng lực gì đi tới ta thiên phía dưới biết, giết ta hung bá." Cảm nhận được chính mình bang chủ nổi giận phong vân tần sương liên tiếp treo lên tinh thần, bởi vì bọn hắn sáng bạch hùng bá bạo nộ rồi, như thế tiếp xuống liền là nhóm người mình xuất thủ thời điểm. Hung bá đi theo phía sau phong vân, tần sương ba người, bốn người căn bản không thêm lấy che giấu chính mình khí thế, hướng thẳng đến Đoạn Lãng ép tới. "Hử?" Đoạn Lãng cũng không cam lòng yếu thế, bạo phát sắc ý ngút trời. Cảm độ được Đoạn Lãng trên mình phát tán đi ra sát khí, cho dù là Hùng Bá, cũng là nhịn không được nhăn ở lông mày. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Vì sao tới ta thiên phía dưới sẽ quấy rối?" Nhìn xem trước mặt mình Hùng Bá, sắc mặt Đoạn Lãng không thay đổi. "Đã sư phụ yêu cầu ngươi đi chết, cái kia trên thế giới này ngươi liền không có bất kỳ sinh cơ. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết, người giết ngươi, Đoạn Lãng." Giờ phút này Đoạn Lãng xung quanh đã không có bất luận cái gì thiên hạ hộ thủ hạng. Hắn giơ lên trong tay mình không dính vào bất kỳ vết máu nào bảo kiếm, nhìn chằm chọc vào trước mặt Hùng Bá. "Thật can đảm." bất quá hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này. Giờ phút này Tần Dương căn bản cũng không có dự định lại tiếp tục lưu thủ, cuối cùng người này trước mặt cả gan quá nhiều loạn thiên hạ biết, liền là hành động tìm chết. Thiên Sương Quyền. Chỉ thấy cái này Tần Dương một quyền vung ra trực tiếp công kích, trong tay ẩn chứa vô tận hàn khí, tựa hồ muốn đoạn lãng băng phong tại nơi này. Chỉ là sâu kiến mà thôi. Nhìn thấy trước mặt mình công kích mà đến Tần Dương sắc mặt đoạn lãng không thay đổi, trực tiếp một kiếm chém ra. Ầm. Nhìn thấy nháy mắt trực tiếp hóa thành một đạo huyết vụ Tần Dương, tất cả mọi người chấn động vô cùng. Làm sao có khả năng tần xương chính là Thiên Hạ Hội đại sư mình a, võ công tại Thiên Hạ Hội bên trong, cũng coi như mà đến là được xếp hạng hiệu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có người thất kinh thất sắc, có người cũng đồng dạng khó mà tin được nhìn xem trước mặt mình Đoạn Lãng. Liên thủ, Phong Vân hai người lên nhau, liên tiếp minh bạch hai bên trong ánh mắt ý nghĩa, nháy mắt liên thủ công kích mà đi. Chỉ thấy đến nhất Phong cùng bộ Kinh Vân nháy mắt sử dụng ra sát chiêu công về phía trước mặt Đoạn Lãng, không có chút nào yếu thủ. Nhìn thấy hai người công kích mà tới sắc mặt Đoạn Lãng không thay đổi, lại một lần nữa một kiếm chém ra. Hắn nhưng không có quên chính mình sư phụ lời nói, dám can đảm ngăn trở ta giết hung bá, thống nhất cái thế giới này tồn tại đều muốn chết. Chỉ thấy đến một đạo kinh thiên kiếm khí trùng kích mà qua, nguyên bản vách lối không ai bị đổi, Phong Vân hai vị nhân vật chính nhanh chóng biến thành huyết vụ, tiêu tán tại bên trong vùng thế giới này, kèm theo thấu trời huyết sắc, hình như thiên địa đều đang vì đó gào thét. Giờ phút này tất cả mọi người triệt để chết lặng nhìn xem đoạn lãng trước mặt, trong ánh mắt chấn kinh, căn bản khó mà che giấu. Làm sao có khả năng Phong Vân cứ thế mà chết đi? Bọn hắn hai vị hợp kích, cho dù là hiện nay võ lâm cũng không thể khẳng định có ai có khả năng ngăn cản tôi đi. Cái này đoạn lãng đến cùng là người nào? Vì sao giống như cái này lực lượng kinh khủng. Chương 396, khí vận gia trì, tam phân quy nguyên khí. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngay tại Phong Vân hai người vừa mới chết đi cái này một sát na ở giữa, chỉ thấy đến toàn bộ Phong Vân vị diện bên trong, thiên địa biến đổi lớn. Nguyên bản sáng sủa vạn phần bầu trời, tại lúc này dĩ nhiên mây đen giăng đầy, thậm chí có mấy đạo lôi điện xẹt qua. Phàm phất vừa mới trời quang mây tạnh thời tiết, cũng không phải là hôm nay xuất hiện. Kinh ngợi như thế dị tượng, Lấy mắt đưa tới rất nhiều giang hồ cao thủ chấn kinh, nhộn nhịp cảm thụ được đỉnh đầu của mình truyền lại ra đáng sợ động tĩnh. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ cái này giang hồ trời môn biến? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì sao sát trời sẽ biến hóa nhanh như vậy, chẳng lẽ có tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện? Mà ngay tại rất nhiều giang hồ nhân sĩ chấn kinh thời điểm, đứng tại chỗ Đoan Lãng, chỉ cảm thấy đến trong thân thể của mình không tự chủ được xuất hiện hai cỗ khí tức cường đại, theo sau hắn liền cảm giác trên người mình hình như đạt được nào đó giá trị. Cái này, làm sao có khả năng, vì sao ta cảm giác trên người mình nội lực hình như như là Dùng mãi không hết. Phá rắc được trong thân thể của mình nội lực không ngừng biến hóa đoạn lão nhịn không được thấp giọng lên tiếng nói. Hơn nữa đây cũng chỉ là trong thân thể của hắn chỗ hiện ra ý tưởng một loại mà thôi, còn có mấy biến hóa, ngay tại bị hắn chỗ không ngừng mới được. Mà bên cạnh hắn vô danh như là không có cái gì nghe được đồng dạng, tiếp tục mặt không đổi sắc đứng tại chỗ. Ngay tại đoạn lão tiếng nói vừa mới rơi xuống tại điểm, nguyên bản cần phải là âm trầm vô cùng bầu trời, lại một lần nữa khôi phục quang minh. Mọi người cũng không biết có phải là ảo giác hay không, lại một lần nữa khôi phục quang minh bầu trời, dĩ nhiên so vừa mới lại thêm mấy phần ánh nắng tươi sáng. Cái gì? Liên Phong Vân hai người liên thủ cũng không có cách nào chống đỡ được người này một chiêu. Nhìn thấy trước mặt mình đột lãng, vậy mà tại nháy mắt đem Phong Vân hai người đánh giết, nguyên bản tự nhận là tất cả đều nắm trong lòng bàn tay hùng bá luôn cuống. Hôm nay cần phải là Thiên Hạ hội ngày đại hỉ, không nghĩ tới lại bị cái này vô danh tiểu tốt, ngay trước giang hồ mặt mọi người đem thiên hạ này biết núi tam cao tay đánh giết ở chỗ này. Hùng bá chau mày, quanh thân khí thế không ngừng rung chuyển, cuối cùng là tại áp chế chính mình trong nội tâm chấn kinh. Giờ phút này hắn đại tông sư cảnh giới cũng tại gắt gao nén lấy toàn trường. Phòng ngựa có người tại lúc này tiến hành báo động. Chết tiệt, cái này Đoạn Lãng đến cùng là lai lịch gì, vì sao chính mình chưa bao giờ trong giang hồ nghe qua người này, cũng không biết người này có nhược điểm gì. Hung bá trong lòng thầm mắng một tiếng, vừa định muốn kéo dài thời cơ. Có thể thấy trước mặt mình Đoạn Lãng nhìn xem chính mình là theo người chết đồng dạng ánh mắt, lập tức trong lòng lạnh lẽo. Hung bá còn không mau mau lén cái chết. Nhìn xem trước mặt mình sắc mặt lãnh đạm Hung bá, Đoạn Lãng cao giọng quát lên. Đoạn Lãng, ta niệm tình người tuổi trẻ khinh cuồng, lúc này nếu là thần phục tại ta thiên phía dưới biết. Vậy ngươi liền là trong cái giang hồ này trên vạn người, dưới một người tồn tại. Nếu là ngươi chấp mê bất độ lại tiếp tục cuồng vọng đi xuống, e rằng hôm nay liền là ngày rỗ của ngươi. Nghe đến đó đoạn Lãng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một cái thiên hạ hội mà thôi, đến cùng là ai cho ngươi lực lượng để ngươi nói ra như vậy lời nói? Hùng bá, hẳn là cho là ngươi nói ra như vậy lời nói, ta liền sẽ không giết ngươi đi. Thằng ngai danh, an dám lớn ta. Hùng bá nháy mắt thẹn quá hóa giận, chân trái đột nhiên đạp về phía sau mình mà đất, chỉ thấy đến một cái hình người hố toi nháy mắt vỡ ra mà trên tay của hắn nháy mắt ngưng tụ đại lượng chân khí vọt thẳng tới. Tam phân quy nguyên khí, vô cùng cường đại nội lực, tại lúc này liền không khí cũng bắt mèo không ít. Giờ phút này không ít tân khách trực tiếp đổi sắc mặt, bọn hắn trọn vẹn không nghĩ tới hùng bá vậy mà đáng sợ như thế. Hơn nữa hùng bá giờ phút này, trong thân thể ngay tại không ngừng phóng xuất ra cuồn bạo nội lực, hình như căn bản không tại dự định che giấu thực lực của mình, đến cùng đáng sợ bao nhiêu, dự định một lần hành động đem Đoạn Lãng trước mặt đánh giết ở đây. Nhìn thấy song tới hùng bá, sắc mặt Đoạn Lãng không thay đổi, vẫn như cũng là bộ kia bình thản dáng, dấp Hình như hắn từ đầu đến cuối chưa bao giờ đem Hùng Bá để ở trong mắt. "Một kiếm giết ngươi." Như vậy bình thản nói xong đến Hùng Bá bên hai, chỉ cảm thấy đến để hắn lại gấp vừa thẻ trùng. Mà rất nhiều trong lòng tân khách nguyên bạn sinh ra nhiều ý nghĩ, cũng tại đoạn lãng một tiếng quát khẽ này bên trong, giảm bớt mấy phần. Đoạn lãng người này, thực sự quá tài cuồng vọng. Cái này Hùng Bá có khả năng trấn áp phong vân hai người, chắc chắn có chính mình siêu thoát tại người thường chỗ, một kiếm giết hắn, có khả năng có thể ư. Không ít người giờ phút này trong lòng thì là duy trì nghi hoặc. Đoạn Lãng vừa mới biểu hiện ra lực công kích thực sự quá tại kinh diễm mọi người, cuối cùng không phải người bình thường có khả năng làm được. Phong Vân hai người trong giang hồ lưu lại uy danh hiển hách, đi sâu nhân tâm. Mà cái này Đoạn Lãng có khả năng một kiếm liền đem hai người đánh giết, như vậy có thể thấy được người này đến cùng cường đại đến mức nào. Nhưng, thời khắc này Đoạn Lãng khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng ngạo a. Đoạn Lãng tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy đến một đạo vô hình kiếm khí, ngáy mắt theo trường kiếm trong tay của hắn vung ra. Phanh phanh phanh. Bốn phía mặt nền dạn nước, đón gió phiêu đãng tinh kỳ tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Nguyên bản gió mát quất vào mặt gió nhẹ, giờ phút này lại như là như cuồng phong, phá đến người mặt đau nhức, khiến thiên địa này như là bị vô cùng vũ diệt đồng dạng đả kích. Nguyên bản đứng bốn phía dự định quan sát lần chiến đấu này rất nhiều giang hồ, cao thủ nhộn nhịp biến sắc, vội vàng hướng xung quanh tối lui. Không kịp tránh né nhiều giang hồ cao thủ, chỉ cảm thấy đến mặt của mình bàng đau nhức. Dung dấu tay đi, chỉ thấy đến Nguyên bản cần phải là hoàn hảo không chút tổn hại gương mặt bên trên dĩ nhiên xuất hiện máu tươi dấu tích, tựa hồ là bị kiếm khí này gây thương tích. Làm sao có khả năng, chúng ta cách đến xa như vậy, còn có thể bị kiếm khí này thương tổn đến? Cái này Đoạn Lãng đến cùng là sư thừa người nào? Đáng sợ, quá đáng sợ, thiên hạ này sẽ càng e nguy hiểm. Bốn cho là thiên hạ hội rất nhiều cao thủ, giờ phút này xuất thủ, dĩ nhiên có thể đem Đoạn Lãng, cái này không biết tốt xấu đồ lãnh giết. Lại không có nghĩ đến cái này Đoạn Lãng lại có thể sử dụng ra công kích đáng sợ như thế, mà bị công kích hung mã, giờ phút này biến sắc, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Nguyên bản dùng cho công kích tam phân quy nguyên khí, nháy mắt ngưng kết tại trước ngực của mình, muốn ngăn cản được một cái này. Bất quá hắn ngăn cản như là tràn ngập vô lực cuối cùng dễ rùa đồng dạng. Không Ta không cam tâm a. Cảm nhận được cái này đáng sợ công kích, Hùng Bá nhịn không được ngửa mặt lên trời hô to, cả người như là sa vào đến là hắc ám nhất thâm nguyên đồng dạng. Chỉ bất quá đáng tiếc là, Thiên Nhân cảnh giới chính là cái thế giới này đỉnh điểm, chính là chiến lực trấn nhà tồn tại. Mà bây giờ Hùng Bá cũng chỉ bất quá là đại tông sư mà thôi, lại có thể nào ngăn cản đến Đoạn Lãng đây? Trong mắt mọi người, chỉ thấy được Đoạn Lãng một đạo này vô hình kiếm khí, nháy mắt xẹt qua Hùng Bá trước ngực, trực tiếp đem nó một phân thành hai. Máu tươi cùng đủ loại tạp vật, thừa dịp kiếm khí vẫn tồn tại nháy mắt, biến thành huyết vụ tiêu tán tại giữa thiên địa, không ai bì nổi Hùng Bá chỉ để lại hai đạo phân liệt thi thể, rơi xuống đến trên mặt đất. Chương 397, đệ thích tiên xuất quan, ngao liệt thu được hạ đồ Lạc thư. Tất cả mọi người ở đây giờ phút này trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên trận. Bọn hắn trọn vẹn không nghĩ tới không ai bì nổi Hùng Bá dĩ nhiên sẽ chết tại một cái hạ người vô danh trên tay. Hơn nữa người này lại còn trẻ tuổi như vậy. Sau nửa tháng, Hùng Bá thân chết tin tức đã truyền bá đến toàn bộ thiên hạ. Vô số tiểu quán quán trà đối với chuyện này nói chuyện say sưa. Bất quá đem so sánh Hùng Bá tử vong sự tình, Rất nhiều giang hồ cao thủ vẫn là càng yếu kǐ, có khả năng một kiếm chém giết hùng bá Đoạn Lãng. Một tòa tương đối phồn hoa trong Tửu lâu, rất nhiều giang hồ hiệp khách, lãng tử tài tử, chính giữa tập hợp một chỗ, đàm luận còn có liên quan với tiên hạ hội nhiều tin tức. Cái này Đoạn Lãng đến cùng người thế nào, có khả năng đem hùng bá giết chết. Không biết a, chỉ biết là cái này Đoạn Lãng trẻ tuổi vô cùng, trước đó trong giang hồ hình như liền không có nghe được sự tích của hắn. Ta nghe cái kia kể chuyện tiên sinh nói, lúc trước cái kia Đoạn Lãng, chỉ bất quá một kiếm bạch ra, liền nháy mắt đả thương mấy chục người. Nếu không phải là cái kia hùng bá Liều Mạn chống tự lợi nói, e rằng rất có thể trực tiếp sẽ đem thiên địa hội hủy. Giạng này nội dung nói chuyện tại toàn bộ trong giang hồ tùy ý có thể thấy được, hiện nay Võ Lâm cũng sớm đã không có người lại đi quan tâm năm đó hùng bá đáng sợ bao nhiêu. Nhiều giang hồ hào kiệt vẫn là hiếu kỳ, cái này đoạn lãng đến cùng đáng sợ bao nhiêu, có khả năng dễ dàng như vậy một người bưng toàn bộ thiên hạ hội. Uy danh hiển hách thiên hạ hội, cũng thật sớm đổi chủ nhân, giờ phút này, đoạn lãng uy danh đã lan xa đến toàn bộ trong giang hồ. Thậm chí đã mơ hồ vượt qua năm đó hùng bá tại toàn bộ trong giang hồ uy tín. Về phần Phong Vân hai người, tuy là có người nhắc lên hai người này mang theo tiếc hận, nhưng hiện tại người này đã thành người chết, lại có mấy người sẽ nâng. Vô Song Thành, Đoạn Lãng. Mã Cáo gấm Ngọc Phục độc cô nhất phương nghe được chính mình bên tai truyền lại tới âm thanh, cũng là nhịn không được hơi sửng sợ, theo sau liền nhìn hướng bên cạnh mình người hầu. Cái này Đoạn Lãng đến cùng là lai like lịch gì? Lại có thể một kiếm đem cái kia hùng bá chết giết. Liên Phong Vân hai người hợp lực đều không thấy phải là cái này Đoạn Lãng đối thủ. Trong cái giang hồ này thật đúng là thời buổi rối loạn, không nghĩ tới cái này Đoạn Lãng lại có thực lực như thế. Người hầu kia đầu thấp gật đầu, cho đến bây giờ, hắn cũng không có thăm dò ra cái gì tình báo hữu dụng, đành phải túi đầu không nói. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Nhất Phương lại có thể nào không biết là chính mình người hầu vô năng, căn bản cũng không có biện pháp có khả năng tìm hiểu đến có liên quan với đoạn lãng tin tức. Lạnh a một tiếng, Độc Cô Nhất Phương trực tiếp quát lui người hầu này. Liên chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn đợi ở, ở chỗ này làm gì? Còn không mau mau lui xuống đi tìm cái kia đoạn lãng tin tức. Thiên môn. Ngồi ngay ngắn ở chính mình bảo tọa bên trên Đế Thích Tiên, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ là đang suy tư điều gì chuyện trọng đại. Mà đúng lúc này, Thần Mộ Lạc Tiên đẩy cửa vào, một gối quỳ xuống tại Đế Thích Tiên trước mặt. "Thánh chủ, Đoàn Lãng đem Thiên Hạ Hội hùng bá một kiếm đánh giết, mà Thiên Hạ Hội còn lại mấy đại cao thủ liên tiếp bị hắn tàn sát, Liên Phong Vân hai người hợp tay cũng không có tại hắn thủ hạ đi qua một chiều, hơn nữa hắn còn thu được Thiên Hạ Hội thế lực, trong thời gian thật ngắn mà liền chỉnh hợp toàn bộ Thiên Hạ Hội thế lực." Vừa mới bế quan kết thúc Đế Thích Tiên, đột nhiên sững sờ, có chút không dám tin nhìn xem trước mặt mình cái quỷ dưới đất là Tiên. Chính mình mới bế quan đi ra, Thiên Hạ này biết hùng bá Làm sao lại trực tiếp chết rồi? Hơn nữa cái này đoạn lãng đến cùng từ nơi nào xuất hiện, vì sao tại chính mình không ngờ tới thời điểm có khả năng đem Hùng Bá đánh giết. Giờ phút này mang theo Huyền Băng mặt nạ Đế Thích Tiên, tay trái nhẹ nhàng gõ lấy bên cạnh mình tay vịn truyền ra vô cùng thanh âm dễ nghe. Vô cùng trống trải trong cung điện, nháy mắt liền sa vào đến một loại cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh bên trong, tiến tới áp lực. Mà giờ khắc này quỳ một gối xuống tại phía dưới cung điện là tiên, càng là đại khí không dám thở. Qua một hồi lâu phía sau Đế Thích Tiên vậy mới mở mắt ra, hình như nghĩ đến cái gì cực kỳ chuyện thú vị. Đối với mình trước mặt quỳ xuống Lạc Tiên phân phó nói: "Lạc Tiên, nhanh chóng phó người đuổi theo tra cái này, đoạn lãng đến cùng là như thế nào lai lịch?" Nhận được mệnh lệnh Lạc Tiên tự nhiên không dám trong cung điện này tiếp tục ở lại, liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng lui xuống dưới. Hằng Hoang thế giới, giờ phút này toàn thân trên dưới tản ra khí tức khủng bố ngao liệt, đang nhanh chân đi tại Hỏa Vân động nơi cửa thế giới Tả Hữu. Giờ phút này ngay tại trong Hỏa Vân động tu hành tam hoàng ngũ đế, tại phát giác được phía sau, tự nhiên cũng là mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng cái này ngao liệt chính là nhân hoàng đế Tân sư lệ, mấy người tự nhiên vui vẻ để hắn đi vào. Nhìn thấy trước mặt Tam Hoàng Vũ Đế, cho dù là Ngao Liệt, giờ phút này cũng là không khỏi có chút to tính. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta mấy cái lão già hỏa tại trong cái hỏa vân động này, còn có người đặc biệt tới nhìn chúng ta. Nhân Hoàng phục hi là nhìn xem trước mặt mình Ngao Liệt nhịn không được nói, trên mặt tràn đầy ý cười. Mấy vị khác hơn giả, giờ phút này trên mặt đồng dạng cũng tràn đầy độ cười. Nhìn thấy cái này bộ dáng, Ngao Liệt ngược lại có chút xấu hổ, nhưng mà hắn lại không có quên chính mình đến chỗ này sứ mệnh, lập tức nói: "Các vị tiền bối, Ngao Liệt đến chỗ này là vì cầu đến phục hi tiền bối hạ độ cùng là tư." Nghe được cái này Đường Đột lợi nói, mấy người rõ ràng hơi sửng sở, cũng chỉ có Phục Hy một người giờ phút này mặt không đổi sắc. Phục Hy như là cũng sớm đã biết được việc này đồng dạng, trên mặt mang theo ý cười nói: "Không sao, cái này Hà Đồ Lạc Tư ngươi đã sách ra, vậy ta khẳng định phải cho ngươi mượn, huống chi ngươi chính là đế tân sư đệ, đối ta nhân tộc mà nói cũng là một trợ giúp lớn." Nói lấy, Phục Hy liền một tay vung ra chỉ thấy đến Hà Đồ Lạc Tư bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này mấy đại hoàng người trên mặt cũng là không khỏi đến lộ ra nụ cười, cuối cùng đối với trước mặt cái này náo nhiệt Bọn hắn vẫn là sẽ cho ra một điểm mặn muối. Hùng chi Hà Đồ Lạc Thư pháp bảo này cùng bọn hắn nhân tộc có cực lớn dính liễu ẩn chứa trong đó nhân quả chi lực cực kỳ cường đại, cho dù là Ngao Liệt đem mượn đi, cũng nhất thiết phải phải trả lại. Hùng chi nhân tộc hiện tại khí vận không ngừng nâng cao, Hùng chi đế tân cũng là Ngao Liệt sư mình, bọn hắn cũng không đạo lý không đem vật này mượn ra. Nhìn thấy trước mặt mình phục hi, vậy mà như thế hảo phóng đem pháp bảo của mình cho mượn chính mình. Ngao Liệt cũng là không khỏi có chút cao hứng không thôi, hiện nay Hà Đồ Lạc Thư tới tay, kế hoạch tiếp theo cũng có thể áp dụng. Liên tục cảm ơn phía sau, Ngao Liệt Cự tuyệt nhiều nhân hoàng muốn giữ lại chính mình, tại Trung Hỏa Vân Động tu hành mệt, đi thẳng Hỏa Vân Động, hướng về Bồng Lai trở về. Hiện nay lấy được Hà Đồ Lạc Thương giao lệnh, nhất thiết phải muốn bắt đầu chuẩn bị liên quan công việc. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành kế hoạch của mình. Chương 398, rời đi phong vân thế giới, bàn đạo đại hội mở ra. Chỉ là một cái nho nhỏ hạ gia trang, dĩ nhiên không tuân theo chúng ta Thiên Hạ hội hiệu lệnh, giết. A, muốn để chúng ta hạ gia trang trung thành các ngươi Thiên Hạ hội hiệu lệnh, nằm mơ đi a. Đã như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta Thiên Hạ hội vô tình. Giết. Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở Thiên Hạ tụ trên bảo tọa đoàn lãng, sắc mặt bình thường hình như cũng không biết, Thiên Hạ hội tại cái này tranh bá con đường bên trong hành động. Những cái này nhỏ yếu thế lực nguyên cơ không nguyện ý thần phục tại ta, Thiên Hạ hội tiếp, là bởi vì bọn họ sau lưng có cực kỳ cường đại thế lực cùng hộ đối mặt những người này, biện pháp duy nhất liền là để bọn hắn chịu phục. Như thế nào để bọn hắn chịu phục? Giết, lấy sát ngắn sát, chỉ có để bọn hắn biết ta thiên phía dưới biết cường đại, mới có thể hiểu hơn đến cùng là ai mới có giá trị bọn hắn chỗ dựa vào. Tại trở thành Thiên Hạ hội hội trưởng phía sau, Đoạn Lãng liền minh bạch mình bây giờ nhiệm vụ sau cùng liền là thống nhất toàn bộ vị diện. Chỉ có nhanh chóng như vậy quét ngang mới có thể đủ nhanh nhất hoàn thành chính mình sư phụ nhiệm vụ. Về phần sát lục, đối với Đoạn Lãng mà nói, cũng sớm đã đến tiên nhân cảnh giới, hắn sẽ không để ý nhiều chuyện như vậy. Vạn mét trên không trung, Chân Trương Sinh giờ phút này sắc mặt bình thản nhìn xem, chân mình phía dưới như là sâu kiến đồng dạng thiên hạ hội điên cuồng khuyết trương lấy thế lực của mình. Chân Trương Sinh cũng không có bởi vì dạng này sát lục mà xuất hiện cái gì kiểu khác tâm tư, cuối cùng tại trong cả vị diện, chân chính thảm thương kỳ thực chỉ có những cái kia bình dân chỉ có đem vị diện này thông nhất, sắt lục mới có thể đình chỉ hết hệ thống khổ mới có thể giảm thiểu. Hiện tại những cái này đồng hồ cát, chẳng qua là vì trước kia bình minh có khả năng lại một lần nữa hiện lên ở vị diện này bên trên. Nhìn một hồi phía sau, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn hướng một bên cực kỳ cung kính Bạch Tố Trinh. Ngươi lại tại thế giới này ở lại, ta còn có chút sự tình yêu cầu lãm sơ xử lý. Một bên Bạch Tố Trinh đội vãi nhu thuận gật đầu, cuối cùng trước mặt vị cường giả này chính là cùng chính mình sư tổ là xem như ngang hàng tương giao tồn tại. Chính mình thậm chí không dám đi hỏi thăm trước mặt vị cường giả này rốt cuộc muốn đi làm chút gì. Cẩn Tuấn thấy vậy. Trấn Bình An gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Cuối cùng hiện tại trong Hồng Hoang, bàn đào đại hội sắp bắt đầu, mình nếu là không thừa cơ hội này trở về đến Hồng Hoang lời nói, rất có thể sẽ bỏ lỡ cái này vừa chờ tình thế. Về phân Bạch Tố Trinh, sau đó có thời gian nói sau đi. Hồng Hoang thế giới, giờ phút này nguyên bản sắp nhận thanh tĩnh, tràn đầy quy tắc cùng trật tự thiên đình, biến đến náo nhiệt và phần. Mà cái này Hồng Hoang trên đại địa cũng là náo nhiệt, nhưng văn không ít có tiếng. Hưu Tính tổ tiên liên tiếp theo chính mình bế quan tu hành trong động phủ rời đi vội vàng hướng trên, Cửu Thiên tiến đến. Một ngưỡng lưu lão đạo đi theo phía sau đồng tử, cái này đồng tử trên mặt còn mang theo nớn nớt, có chút không hiểu hỏi. "Lão tổ ngài lần này vì sao vội vàng như thế rời đi? Thế nhưng có việc, không biết đệ tử có thể hay không làm thay." Nghe đến đó cái này lão đạo nhịn không được cười ha ha, làm đệ tử này giải thích nói. "Ngươi cái này tiểu đồ, thật đúng là có chút không biết trời cao đất rộng, hiện nay bản đảo đại hội sắp mở ra, lấy dư tổ ngươi thân phận của ta mới chỉ có khả năng rơi cái biên biên rắc rắc vị trí. Lấy ngươi chút tu vi ấy dám đi, đừng nói là Đến cuối cùng cũng chỉ có thể luân lạc tới đứng ở Nam Thiên Môn bên ngoài, căn bản không vào được. Bàn đạo đại hội. Cái này đồng tử trên mặt rõ ràng mang theo nghi vấn, còn đến chờ hắn lần nữa phát, hỏi cái này lão đạo trực tiếp gây châu hướng về Thiên Đình phương hướng cảm giác đi đâu còn có thể lại tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Chờ lão tổ ta trở về động phủ phía sau, lại vì ngươi cặn kẽ giảng thuật cái này bàn đạo thị hội. Mà một màn này toàn bộ hồng hoang trên đại địa liên tiếp không ngừng diễn ra, cuối cùng cái này chính là Thiên Đình nhất đẳng thị hội, không có cái nào tiên nhân nguyện ý bỏ lỡ. Giờ phút này Thiên Đình Nam Thiên Môn Chỉ thấy đến vạn tiên triều bái nhiều tổ tiên hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nằm hoặc ngồi tọa kỵ, trùng trùng điệp điệp chạy đến. Chỉ thấy đến linh quang bên ngoài hiện, tiên linh khí tràn ngập toàn bộ Nam Tiên môn phụ cận. Không ít tiên nhân tại lúc này tuyển bằng hữu hạ, vô cùng náo nhiệt, nếu không phải là cái này tiên nhân trên thân phát tán đi ra linh quang bảo khí, chứng minh nơi đây chính là cái này thiên đỉnh trọng địa Nam Tiên môn, chỉ sợ sớm đã có người đem nơi đây coi như nhân gian phế trợ. Ngay tại rất nhiều tiên nhân trò chuyện với nhau thật vui, nhịn không được cười ha ha thời điểm, đột nhiên tất cả tiên nhân sắc mặt biến đổi lớn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy đến phương xa, từ khí Đông Lai 3000 dặm, thiên địa biến đổi lớn, hình như có một vị nào đó thánh nhân hàng thế. Rất nhiều tiên nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đến một vị cưỡi thanh lưu thân ảnh, chậm rãi xuất hiện tại rất nhiều tiên nhân trong ánh mắt. Cái này lão đạo sắc mặt không hiện, thân tình hình như không vui không buồn, hình như căn bản cũng không có người phát giác được trước mặt vị này thánh nhân trưởng thành đến mức náo dáng dấp. Mà cái này cưỡi châu thân ảnh căn bản không có quan tâm rất nhiều tiên nhân trong ánh mắt chứng kinh, chậm rãi vượt qua tất cả mọi người, chậm rãi đi tới Nam Thiên Môn phía trước. Mà giờ khắc này thủ vệ cái này, Nam Thiên Môn rất nhiều tiên đỉnh tông sĩ căn bản là không dám có bất kỳ ngăn trở nào, tương phản cung kính đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Đợi đến thánh nhân rời đi phía sau, rất nhiều tiên nhân vậy mới như là giải thoát rồi lòng dạ, tháo xuống trên người mình cái nặng. Có tiên nhân giờ phút này nhịn không được khiếp sợ nói, không nghĩ tới dĩ nhiên liền thái thượng thánh nhân rõ ràng cũng đích thân tới. Hôm nay bản đạo thắng, là có khả năng may mắn thấy thánh nhân phong thái, tam sinh hữu hạnh a. Là cực là cực, không nghĩ tới chúng ta hôm nay thậm chí có may mắn cùng thánh nhân có khả năng cùng nhau tham gia cái này bản đạo tình thế, cái này chính là ta bất thế may mắn a. Giờ phút này còn có không ít tiên nhân sắc mặt mang theo chấn kinh, phải biết vừa mới xuất hiện vị này Thái thượng thánh nhân chính là toàn bộ trong Hồng Hoang thế giới cao cấp nhất mấy vị tồn tại. Vạn kiếp bất tử, nhân quả không dính, đây là bậc nào đáng sợ. Ngồi ngay ngắn ở trong Lăng Tiêu bảo điện trên mặt Hạ Thiên, mang theo yên lặng, lặng lặng nhìn trước mặt bản đảo thị hội bắt đầu. Hình như thế gian này không còn có chuyện gì có khả năng gây nên hứng thú của hắn, nhưng lại tại Thái thượng thánh nhân xuất hiện tại Nam Thiên môn giờ khắc này, Hạ Thiên con người co rút lại, liền quanh thân khí thế đều là khẽ run lên. Thái thượng thánh nhân dĩ nhiên sẽ đích thân tiến về ta cái này bản đảo thị hội. Giờ phút này, hậu thiên nào dám tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trên lăng tiêu bảo điện, vội vã đích thân tiến về Nam Thiên Môn nghênh đón. Còn không mau mau cùng ta tiến về Nam Thiên Môn, cùng nghênh đón Thái thượng thánh nhân. Rất nhiều thần quan giờ phút này, nơi nào không biết Thái thượng thánh nhân đích thần tới. Trên mặt mang theo trân kinh, vội vã tiến về Nam Thiên Môn, trong chớp mắt, chỉ thấy đến một đầu thông thiên đại đạo, từ trong cái lăng tiêu bảo điện này, nhanh chóng tiếp vào Nam Thiên Môn. Vạn tiên hợp tấu vui, thần long thần phượng giờ phút này cùng xuất hiện tại con đường này hai bên tựa hồ tại làm thánh nhân cơ vũ, linh quang chợt hiện, vạn vật chìm nổi mà ở trong đó kinh hãi nhất tồn tại, không gì bằng Hạ Thiên. Phải biết, tuy là hắn cũng là thánh nhân, nhưng cái này thái thượng thánh nhân chính là đạo tổ môn hạ đệ nhất đệ tử. Một thân tu vi càng là sâu không lường được, tuyệt không phải là chính mình có thể địch. Chương 399, thánh nhân hội tụ, hết thảy làm trưởng sinh thánh nhân mà tới. Ngay tại rất nhiều tiên nhân chứng kiến tại, thái thượng thánh nhân đến chỗ này thời điểm. Chỉ thấy đến trong bầu trời một đạo thanh liên chậm chậm nở rộ, nghìn vạn đạo vận, ẩn chứa tại trong đó, huyền diệu vô cùng. Làm cho lòng người sinh tâm kính nể, không dám nhìn thẳng. Mà lúc này Một đạo thân ảnh chậm rãi theo cái này thanh liên bên trong chậm rãi đi tới, trên mình tản ra vô tận uy áp. Chỉ dựa vào trên mình phát tán đi ra khí tức liền có thể trấn áp Cửu Thiên Thập Địa, để người không dám có bất luận cái gì tham dò chi tâm. Nhìn thấy người tới, vô luận là có hay không biết được trước mặt vị này thánh nhân danh hạo, trong đầu của bọn họ đều xuất hiện một cái, cực kỳ rõ ràng âm thanh. Sau lưng đạo thân ảnh này, thanh liên ngay tại không ngừng nợ độ thời điểm, chỉ thấy đến thông thiên triệt địa bản cổ lật chậm rãi phóng xuất ra khí tức cực kỳ liền nào, làm cho chúng sinh gặp được vật này, bắt đầu không ngừng quy lạy. Nguyên Thủy Thiên Tôn Giờ phút này chúng tiên trong lòng cùng nhau chấn động vô cùng. Làm sao có khả năng? Còn con này Bàn Đảo Thánh Hội, làm sao có khả năng toán cái tới hai vị thánh nhân? Cấp bậc thánh nhân tồn tại, chính là đồng thọ cùng trời đất, vạn kiếp không diệt, không dính nhân quả, sao có thể có thể vì Bàn Đảo Thịnh Hội đến chỗ này? Thậm chí không ít tiên nhân tại lúc này trong lòng xuất hiện nghi vấn. Chẳng lẽ cái này Bàn Đảo Thịnh Hội bên trên có cái gì bảo vật xuất hiện, dù cho thánh nhân cũng muốn tâm động? Nếu là có thể bại vào đến Nguyên Thủy Tiên Tôn ngồi xuống người nói, sợ là có khả năng thành tựu một phen nhân quả. Sắc mặt Nguyên Thủy Tiên Tôn bình thường, cũng không có quá mức để ý bên cạnh mình cái này rất nhiều tiên nhân, dù sao lấy hắn cảnh giới bây giờ, phất tay ở giữa liền có thể toàn diệt những tiên nhân này. Nhìn thấy mọi người nhiều tiên nhân, đối với mình quy lại, Nguyên Thủy Tiên Tôn chậm rãi hướng về Nam Thiên Môn phương hướng đi đến. Ngay tại rất nhiều tiên nhân còn đắm chìm tại Nguyên Thủy Tiên Tôn trối tỏa ra vô thượng đạo vận bên trong, thật lâu khó mà tự kiềm chế thời điểm. Nguyên bản cần phải là một mảnh an lành Tây Phương, giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện hồng ánh, lóe mắt đến cực hạn quang mang màu vàng. Náy mắt biến quét sạch toàn bộ bầu trời, chỉ bất quá lại đến phương Đông thời điểm. Rất rõ ràng kim quang này liền ngừng lại, không tiếp tục tiếp tục kéo dài. Rất nhiều tiên nhân ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy đến tây phương trên bầu trời quang mang màu vàng giống như giữa thiên địa bóng ánh nhất màu sắc đồng dạng, nhanh chóng che lấp cái này hồng trần ở giữa rất nhiều mọi thứ. Không ít tiên nhân giờ phút này dĩ nhiên trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ là tại Vịnh Tụng Vô Thượng kinh Phật. Mà giờ khắc này, cái này nguyên bản óng ánh đến cực hạn quang mang màu vàng lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ thấy đến Phật Đà Bồ Tát, hộ pháp giả nam rất nhiều nuôi dưỡng người, liên tiếp cùng nhau tuân gian niệm tụng kinh Phật. Dư âm lở lở Liên nam tiên môn loại thánh địa này đều nhận lấy không nhỏ tác động đến, chỉ bất quá đáng tiếc là, thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn hai vị thánh nhân như là không nhìn thấy đồng dạng, lặng lặng đứng ở tại chỗ. Như vậy tiên giới thị thực, có thể nào có thể thiếu ta huynh đệ hai người? Tiếng nói này hình như vang lên tại tất cả tiên nhân bên hai, như khóc như nói, hình như ẩn chứa trong đó vô thượng diệu lý. Không ít tu vi căn bản cũng không có đạt tới đại la kim tiên cảnh giới tiên nhân, giờ phút này nháy mắt chìm đắm trong trong đó, căn bản khó mà tự kiềm chế. Diệu dư diệu dư. Cái này bàn đạo đại hội chính là ngàn năm khó gặp một lần trọng đại thị sự, nếu là có thể tham gia lời nói, đối ta hai người tới nói cũng là cực tốt. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều tiên nhân mới nhìn đến Tây Phương kim quang óng ánh địa phương, vô số bổ tát Phật đàng ngâm sướng thời điểm, hai bóng người chậm rãi đi ra. Chỉ thấy đến một người mặt mũi hiền lành, sau lưng có thất bảo lưu ly diệu thạch, phía trên có hào quang ngàn vạn, thất bảo mỗi người tranh màu. Mà một người khác giờ phút này cau mày vô cùng, hình như cả người hiện tại sa vào đến vạn phần trong bi thống, căn bản khó mà tự kiềm chế đồng dạng. Để ngươi lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm, Hình Như liền đã cùng hắn cảm động lây, khó mà tự kiềm chế, muốn trốn vào vô biên của cái, tiến vào bên trong Phật môn tu hành, lĩnh ngộ vô thượng diệu pháp. Nguyên bản liền chấn kinh tại đã có hai vị thánh nhân đi tới nam tiên môn, dự định tham gia bản đạo thị hội rất nhiều tiên nhân, giờ phút này là chân chính khiếp sợ khó mà tự kiềm chế. Không ít tự nhận làm tu hành đến cực hạn, vạn sự mà không kinh, căn bản không có khả năng bởi vì một điểm nhỏ nhọ nhỏ sự tình mà thay đổi chính mình tâm cảnh tiên nhân. Liên tiếp cùng nhau hít một hơi linh khí, ngáy mắt nguyên bản cần phải là hảo quang ngàn bạn nam tiên môn, ngáy mắt linh khí thừa tất thảm đảm như không phải có hai vị thánh nhân giờ phút này trấn áp nơi đây, e rằng cái này nam thiên môn đã sớm bởi vì cái này to lớn thôn vệ lực lượng, mất đi nguyên bản tiên hạ chi khí dáng dấp. Nhưng mặc dù là như thế không ít tiên nhân, giờ phút này trong lòng động dạng cũng là khiếp sợ khó mà tự kiềm chế. Làm sao có khả năng? Cho đến bây giờ, đã xuất hiện 4 vị thánh nhân. Từ khi năm đó các vị thánh nhân thành công tu hành đạt tới thánh vị thời điểm, liền căn bản không có thị huống như thế a. Có khả năng nhìn thấy 4 vị này thánh nhân tề tụ, cái này là ta cái này tu hành may mắn, nhân sinh may mắn không nghĩ tới lao hứa ta tham gia lấy bản đạo thị hội, có khả năng gặp phải bốn vị đại thánh nhân, cũng không muốn công tới cái này bản đạo thị hội một lần. Không ít tiên nhân giờ phút này thần tình bành trướng, khó mà khống chế chính mình tâm cảnh. Cuối cùng, nhìn xem chậm chạp đi tới Tây Phương Nhị Thánh, cùng đứng ở bên cạnh, giờ phút này sắc mặt bình thản Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân. Cơ hội không có vị nào tiên nhân có khả năng trấn định tự nhiên đứng tại chỗ. Phải biết cái này, nhưng đại biểu là toàn bộ Hằng Hoang chiến lực chân nhà, bất tử bất diệt vạn kiếp bất xâm tồn tại. Mấy vị sư huynh, không nghĩ tới dĩ nhiên là tiểu muội đến trước. Nghe đến đó, rất nhiều tiên nhân trong lòng hiếm thấy hiếm thấy giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi rất xa hào quang ngàn vạn. Long Vương Hoàng Minh, 33 tầng bên trên, một chỗ cửa ra vào mở ra địa phương, một bóng người chậm rãi đi tới. Mơ hồ ở giữa, rất nhiều tiên nhân chỉ thấy người này là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Dù cho trên người của nàng tản ra cực kỳ khủng bố tu vi, quả thực muốn như là hủy thiên diệt địa đồng dạng, thế nhưng còn có không ít tiên nhân, giờ phút này nhìn chằm chằm trước mặt cái này một vị hồng hoang thánh nhân. Ngư Hoa. Chẳng biết tại sao, rất nhiều tiên nhân trong đầu cùng nhau xuất hiện cái danh hiệu này. Nhưng không có bất luận cái nào tiên nhân cảm thấy không thích hợp, cuối cùng thánh nhân Viton, thánh nhân phía dưới đều là dư dế. Giờ phút này vừa mới đi tới Nam Thiên Môn, dự định nên đón thái thượng thánh nhân Hạo Thiên Thượng Đế trực tiếp xuống sờ tại chỗ. Hạo Thiên Thượng Đế cũng không phải bởi vì cái này năm vị thánh nhân liên tiếp xuất hiện tại Nam Thiên Môn, dự định tham gia bản đạo thị hội mà kinh ngạc. Mà là giờ phút này trong lòng nhịn không được hơi động một chút, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Tất nhiên Hạo Thiên Thượng Đế cũng minh bạch, chính mình căn bản cũng không có đầy đủ thân phận cùng địa vị, cái này bản đạo thị hội đồng dạng cũng không có đầy đủ thân phận cùng địa vị tới thúc đẩy năm vị thánh nhân tham gia. Bất quá mời năm vị thánh nhân mà thôi, không nghĩ tới cái này, năm vị thánh nhân dĩ nhiên tự mình đến đến chỗ này, chắc hẳn chắc chắn là cái này trận trường sinh mãn núi. Hạo Tiên trong lòng hơ động, liền hiểu rõ, vì sao cái này bản đạo đại hội giống như cái này lớn mật lực. Mà lúc này, chân trời dĩ nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, lại một lần nữa đốt lên toàn trường. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này bản đạo thị hội lại có nhiều người như vậy tham gia. Chương 400, cháu ngoại, không biết rõ sư phụ ngươi khi nào đến. Rất nhiều tiên nhân vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn ngược lại hiếu kỳ cực kỳ, mấy người kia vậy mà tại Ngũ Đại Thánh Nhân phía sau tới, hẳn là là có cái gì lực lượng. Có thể thấy người tới phía sau, cho dù là Ngũ Đại Thánh Nhân, cũng là tâm thần hơi động một chút. Mà mấy người kia đương nhiên đó là Dương Tiễn, Minh Hà, không tên đấng người. Hạo Tiên vội vã đích thân ra mặt nên đón, không thêm lấy suy tư. Giờ phút này rất nhiều tiên nhân còn đắm chìm tại Dương Tiễn đấng người cường đại thời điểm, lại thấy đến nguyên bản đóng chặt Nam Thiên Môn còn chậm mở ra. Trong đó tiên nhạc từng trận, hình như ẩn chứa vô thượng đạo vận, nguyên bản bị Tây Phương Nghị Thánh Trố mê hoặc rất nhiều tiên nhân. Đột nhiên chỉ cảm thấy Ngao Hải Thư thái hình như lãnh hội vô thượng áo nghĩa, thậm chí có không ít người giờ phút này chợt cảm thấy chính mình tu vi tinh tiến, chắc hẳn qua cái này ngày, liền có thể trực tiếp đột phá tu vi. Nhìn thấy một màn này, Tây Phương Nghị thánh sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, bất quá nhưng không ai quan tâm. Hạo Thiên gặp qua các vị. Giờ phút này, cho dù là thái thượng thánh nhân, nhìn thấy Hạo Thiên đích thân tới, cũng là không khỏi đứng dậy hoàn lễ. Chúng ta gặp qua Hạo Thiên thánh nhân. Mà giờ khắc này nhìn thấy Hạo Thiên đích thân tới rất nhiều tiên nhân, nào dám tiếp tục đứng tại chỗ liền đội vàng hành lễ. Đợi đến các vị nói chuyện với nhau phía sau, Hạ Tiên thượng đế vậy mới đi tới Dương Tiễn bên cạnh, có chút hiếu kỳ dò hỏi: "Trẫm ngoại, không biết rõ sư phụ ngươi khi nào đến?" Nhìn xem trước mặt mình người ngoại sinh này, trong lòng Hạ Tiên tràn đầy vui mừng, bất quá bây giờ càng chuyện gấp gáp là, trưởng sinh thánh nhân khi nào đi tới? Mà giờ khắc này còn lại mấy vị thánh nhân cũng đem ánh mắt thả xuống đến trên mình Dương Tiễn, bọn hắn cũng tò mò cực kỳ, cái này trưởng sinh thánh nhân khi nào đi tới? Cái này, Dương Tiễn không biết, sư tôn tính tình khó mà bắt mô hình, cho dù là ta cũng không biết sư phụ giờ khắc này ở vì sao sự tình mà làm, lại càng không biết sư tôn lúc này tại chỗ nào. Nói đến đây Dương Tiễn có chút cười khổ. Mà mọi người ở đây nhiều thánh nhân cảm giác có chút hơi hơi thất lạc thời điểm, nguyên bản bởi vì rất nhiều thánh nhân chỗ tập kết tiến tượng, vậy mà bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy đến hào quang ngàn vạn trong bầu trời, dĩ nhiên xuất hiện từng tia từng dòng chấn động. Làm sao có khả năng thư không làm chấn? Mấy đại thánh nhân ánh mắt hơi động một chút, như là nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt mang theo kiên kỵ. Mà mấy vị khác thánh nhân giờ phút này mặt thần cũng là liên tiếp biến hóa. Hình như như là phát giác được cái gì. Dương Tiễn đáng người giờ phút này trên mặt cũng là mang theo mừng rỡ cùng vẻ cung kính, lặng lặng đứng tại chỗ, tựa hồ là chờ đợi cái này chấn động biến đến lớn hơn. Mà trên mặt của Hạo Tiên đồng dạng cũng mang theo vẻ mừng rỡ. Còn lại rất nhiều tiên nhân tuy là không hiểu đến cùng phát sinh như thế nào sự tình, nhưng lại vẫn đứng tại chỗ, không dám có bất luận cái gì động đậy. Cuối cùng trước mặt cái này nhiều thế nhân, sắc mặt biến hóa ngàn vạn, kiên quyết không phải bọn hắn những cái này phổ thông tiên nhân đủ khả năng lý giải. Ầm. Như là bọn khí bạo tạc vang âm thanh vang lên, tại tất cả tiên nhân bên hai để bọn hắn thật lâu khó có thể lý giải được. Theo sau tại tất cả tiên nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy đến nguyên bản không có bất luận cái gì vết nứt trong hư không, dĩ nhiên trực tiếp bị rạch ra một cái lỗ to lớn. Roeng! Trong chớp mắt, tử khí vây quanh bầu trời tròn vẹn mấy vạn kilômét. Vô cùng vô tận dị tượng, như là tại nói cho trong hững hoang tất cả tồn tại, giờ phút này có một vị vô thượng chí tôn quay trở về tới bên trong thế giới này. Mà vào giờ khắc này, tất cả tiên nhân đều hiểu đến cùng là người nào sẽ xuất hiện, không tự chủ được trong ánh mắt, đều mang vẻ kính nể nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu bầu trời vết nứt. Theo sau, một đạo trưởng trưởng không có gì lạ, trên mặt thậm chí mang theo nụ cười nhàn nhạt bóng người, chậm rãi theo chồng cái vết nứt này đi ra, xuất hiện tại cái này hằng hoang trên đại điện. Thậm chí không ít tiên nhân đều cảm thấy chính mình hình như sinh ra ảo giác, bởi vì đứng ở trong cái bầu trời này tồn tại, bọn hắn căn bản cảm giác không thấy bất kỳ khí tức, chỉ cảm thấy đến người này như là một cái người trưởng. Mấy vị thánh nhân, giờ phút này ánh mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu vị tồn tại này, chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại thì mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Dương Tiễn đáng người giờ phút này thì là hết sức mừng rỡ cuối cùng nhìn thấy chính mình sư tôn đối với bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ cao hứng. Ngoa nhìn, đó chính là trưởng sinh thánh nhân. Không nghĩ tới trưởng sinh thánh nhân tu vi dĩ nhiên đạt tới cảnh giới như thế, chúng ta dĩ nhiên không phát hiện được nửa phần khí tức. Nguyên lai like vị này liền là trưởng sinh thánh nhân, chúng ta hôm nay gặp mặt, tam sinh hữu hạnh a. Giờ phút này vô số tiên nhân nhìn xem trên đỉnh đầu của mình xuất hiện Trần trưởng sinh, nơi nào còn có thể lo lắng cái khác, nhộn nhịp mở miệng ca ngợi. Phải biết đỉnh đầu vị này thánh nhân, chính là chân chính vô thượng cường giả. Cái này trưởng sinh thánh nhân chính là cái này trong Hồng Hoang chân chính vô thượng cường giả, liên đạo tổ gặp đều muốn lịch thiệp ba phần, ta làm sao có khả năng phát giác được khí tức của hắn đây. Cũng không ít người giờ phút này nhịn không được hơi hơi tự giễu. Chân Trường Sinh như là làm như không nghe thấy, đi từ từ hướng về Nam Thiên môn, một bước vạn dặm, hình như trong nháy mắt liền theo cái kia rộng lớn bao la trong hư không đi thẳng tới Nam Thiên môn. Chúng ta tham kiến trưởng sinh thánh nhân. Trong chớp mắt, chúng tiên liên tiếp cúi người bái kiến. Nhìn thấy người tới, Hạo Thiên cũng là khuôn mặt có chút động, nhịn không được hành lễ. Hạo Thiên gặp qua trưởng sinh thánh nhân, Tuy là Hạo Tiên chính là lần này bàn đảo thịnh hội chủ nhà, thậm chí cũng là cấp bậc thánh nhân tương giả, nhưng mà Hạo Tiên minh bạch trước mặt vị này Trưởng sinh thánh nhân chỗ cường đại. Trần Trường Sinh đối với mình Hạo Tiên trước mặt thượng đế gật đầu một cái, xem như qua qua, cũng không có cái gì quá nhiều nói chuyện với nhau dự định, cuối cùng bàn đảo thịnh hội làm trọng. Đệ tử Dương Tiến bái kiến sư tôn. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Trần Trường Sinh, trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Nhìn xem trước mặt mình cái này đại đệ tử, Trần Trường Sinh cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu một cái, cuối cùng Dương Tiến đoạn đường này trưởng thành, hắn là nhìn ở trong mắt ngay vào trong hai, chúng ta tham kiến cung chủ. Minh Hà đắng người, căn bản không dám như Dương Tiến trước mặt đồng dạng, đành phải thấp giọng tham kiến. Trần Trường Sinh đi ở trên Hạo Tiên Đế bên cạnh, như là chủ nhân đồng dạng, ánh mắt mang theo bình thường, chậm chạp hướng đi giao chỉ. Thế nhưng cái này một vòng mọi người chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại thì cảm thấy lín lên như vậy. Cuối cùng trước mặt cái này một vị chính là Trường Sinh Thánh nhân, coi như là đi đến đẳng trước nhất, dẫn lĩnh rất nhiều tiên nhân, tiến về giao chỉ cũng sẽ không có người cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Mấy fan chắc chờ phía sau tân khách ngồi xuống. Hạ Tiên thượng đế giờ phút này mới mặt mang nụ cười nhìn xem cũng sớm đã chuẩn bị tốt món ngon vũ hội nói: "Hôm nay liền là, cái này giao trì thịnh hội mở ra thời điểm, nhìn các vị tận hứng." Hạ Tiên tiếng nói vừa ra, nguyên bản cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hàng ngà, giờ phút này quyền quyền nhảy múa, chậm chạp vào chuyện, trong chớp mắt, vô số tiên nhân ánh mắt mê ly, hình như say tại cái này dạng múa bên trong. Cũng không ít tiên nhân giờ phút này cầm lấy trước mặt mình cái này bàn đào chậm rãi để đó trong miệng chậm rãi nhai kỹ, tựa hồ là tại lĩnh hội lấy linh căn bên trong, đến cùng có cái gì huyền bí. Chương 401 Dị rối mở ra thông hướng hồng hoang đường hầm. Cùng đồng thời, hồng hoang bên ngoài vô cùng vô tận trong hỗn độn, vạn vật tại không ngừng luân hồi giữa thiên địa, hình như mơ hồ lại muốn một lần hợp đến một chỗ. Ma liên la tại cái này không có bất kỳ thời gian không gian lăn lộn động bên trong, hết thảy vạn vật tựa hồ cũng tại đều đâu vào đây chuyển hóa. Nhưng lại tại thời khắc này, một trận vết nứt âm thanh chậm rãi vang lên tại cái này hồng hoang bên ngoài. Chỉ thấy đến nguyên bản không có bất luận cái gì thời gian cùng không gian nhận thức lăn lộn động bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái vạn trượng lớn vết nứt, chậm rãi cố định tại trong đó. Suy đấu qua cái này đen kịt vô cùng vết nước, hình như mơ hồ có khả năng trông thấy cái này vết nước mặt khác, chính là một cái đại thiên thế giới. Phải biết tại cái này hỗn độn phía dưới là có vô số thế giới. Mỗi một cái thế giới đều có thể sinh tồn nhất định quy nguyện, thế gian vạn vật chính là có định số, dựa theo thời gian cùng không gian quy định theo trong luân hồi sinh ra, lại một lần nữa hướng đi luân hồi, cái này chính là chúng sinh hoặc là nói thế giới vĩnh hằng sứ mệnh. Có thế giới bạn nguyên tương đại, nguyên cơ sống sót thời gian sẽ càng dài cùng càng xa xưa, có khả năng sinh ra sinh linh sẽ càng thêm cường đại. Mà có thế giới Thế giới bản nguyên nhỏ yếu, cho nên nói có thể còn sống thời gian sẽ ngắn hơn mà gia đời sinh linh sẽ càng thêm nhỏ yếu, thậm chí không có cách nào tại cái này dài đằng đẵng trong luân hồi nhấc lên nửa điểm quận sóng. Mà giờ khắc này cái này vết nứt đối diện thì là một cái chậm chạm hướng đi cuối thế giới. Sinh hoạt tại cái này gia yếu mục nát thế giới bên trong sinh linh cũng sớm đã phát giác được, mình bây giờ chỗ phụ thuộc cái thế giới này cũng sớm đã tại cái này thời gian dài dằng dặc trôi qua bên trong, sắp hướng đi luân hồi. Nếu là không có biện pháp có khả năng thay đổi cái này vừa hiện bộ dáng lời nói, Vậy thì nhất định phải muốn tìm tới một cái thế giới mới để bọn hắn ký sinh tại trong đó. Mà qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cấp bách muốn đến một cái thế giới mới, thế là liền đạt thông vô số thế giới thông đạo, cuối cùng kết nối lên hồng hoang một phương thế giới này. Trịu đựng một phương phụ tu, sắp đi đến cuối thế giới tên là Cao Trọc Trời Đại Thế Giới. Đây là bởi vì phương thế giới này bên trong có một loại cực kỳ khủng bố tồn tại, tu vi cũng sớm đã đến tiên đạo cảnh giới, chính là phương thế giới này chủ thể, Ma Thiên Thánh Đế. Tại một tòa to lớn, ẩn chứa vô thượng đạo vận, Nhưng đồng thời, nhưng lại mang theo một cỗ nồng đậm mục nát mùi vị khắc thường trong cung điện, một đạo khe nứt to lớn bất ngờ xuất hiện tại trong đó. Đồng thời thật cao trên vuông tỏa, một vị vương giả thấp giọng túi nhìn xem trước mặt mình nhiều tướng sĩ. Mà tại đây bên ngoài, có mấy mười tỉ vạn đại quân tiến cảnh ăn đâm tại chỗ, tựa hồ là đang đợi trước mặt vị này cường giả tuyệt thế mệnh lệnh. Chỉ bất quá cái thế giới này từ bên trong ra ngoài, tản ra một cỗ vô cùng cổ quái mục nát suy bại khí vị, để người khó mà tự kìm chế, tựa hồ tại thế giới này dưới ảnh hưởng, chúng sinh đều tại không ngừng mục nát. Ha ha ha. Trải qua vô số nguy nan cùng Tuế Nguyệt Tán Mọn, chúng ta cuối cùng đã thông một cái thế giới cát ngàn. Vị này cường đại đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ thiên đạo cảnh giới cường giả nhịn không được tham lam hút ăn một thoáng trong vết nứt chỗ truyền lại đi ra năng lượng. Ngồi thẳng ở trên vương tọa cực kỳ khủng bố thân thể, vào giờ khắc này đột nhiên run dậy một thoáng. Trong chớp mắt, chỉ thấy đến nguyên bản yên tĩnh dựng nên tại bên cạnh hắn nhiều vận hành tại trang trí pháp bảo, nháy mắt biến thành tro bụi, tiêu tán tại phương thế giới này bên trong. Mà hắn, chỉ cảm thấy đến một cỗ tân sinh đồng thời mang theo lấy nồng đậm sinh cơ năng lượng, tràn đầy xoang mũi của mình, lập tức Ma Thiên Thánh Đế nguyên bản suy bại thân thể lại một lần nữa thể hiện ra tân sinh rằng róc. Qua một hồi lâu phía sau, hắn mới mở ra chính mình đỏ tươi hai mắt nhìn, hướng mình trước mặt khẽ quỵ dưới đất rất nhiều thủ hạ. Hiện nay chúng ta đã tìm đến cái thế giới này, hiện tại các ngươi ai muốn tiến về trong thế giới này đi nhìn một chút cái thế giới này đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Có khả năng tu luyện tới tiên đạo cảnh giới Ma Thiên Thánh Đế, tuyệt không phải là hạng người lỗ mãng. Cái thế giới này ẩn chứa vô thượng sinh cơ cùng đáng sợ năng lượng, chắc chắn có khả năng dựng dục ra cùng hắn cảnh giới tương tự tồn tại. Nếu là như vậy, lỗ mãng bọn tới đối phương thế giới bên trong, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến đối phương phục kích, dẫn đến chính mình vẫn lạc. Tuy là khả năng này không lớn, nhưng mà đối với đã sớm chịu đựng thế giới mục nát áp lực Ma Tiên Thánh Đế mà nói, hắn càng muốn đi chờ một chút. Khởi bẩm Thánh Đế, mặt tướng nguyện đi, ta có thể cảm nhận được trong thân thể của mình đối với cái tân sinh này thế giới khát vọng. Ta nguyện ý trở thành Thánh Đế dẫn đầu, tiến về cái này không biết thế giới, làm chúng ta cao chọc trời thế giới sáng tạo bất thế chi công. Lúc này một cái phía sau sinh ra to lớn như là màu đen cánh rơi sinh linh, chậm rãi đứng dậy. Hắn tướng Mạo tuy là cùng nhân tộc có mấy phần tương tự, nhưng mà trên mình cái này khủng bố cánh đã chỉ ra thân phận của hắn, tuyệt đối không có khả năng cùng nhân tộc đồng dạng. "Tốt, Na Đức Sâm, không hổ là ta cao chọc trời thế giới thứ nhất ngũ tướng, liền có ngươi mang theo trăm vạn đại quân tiến về phương thế giới kia, săn bằng hết thảy nguy hiểm." Trong ánh mắt của Ma Thiên Thánh Đế, lóe ra cực kỳ nguy hiểm quang mang màu đỏ, giờ phút này hắn hình như đã thấy vô số sinh linh tại chính mình đại quân phía dưới thống khổ kêu rên mình có thể tiến vào bên trong thế giới kia thu hoạch cái gì vĩnh hằng sinh mệnh cùng vô tận quái hoạt. Đồ Xưng là Nạp Đức Sâm vị này vốn nguyên đại là Kim Tiên cấp bậc cường giả, trong ánh mắt, đồng dạng cũng lóe ra cực kỳ óng ánh quang mang màu đỏ. Chỉ bất quá đem so sánh trước mặt vị này thánh đế, trong ánh mắt hắn tràn đầy đều là vẻ tham lam. Thời khắc này Nạp Đức Sâm cũng nhẹ người người đối diện trong vết nứt chỗ truyền lại đi ra cái kia tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng năng lượng. Nạp Đức Sâm tựa hồ tại giờ khắc này đã trông thấy chính mình xuất linh trăm vạn đại quân công khắp cái thế giới này, thu được vô thượng bình quang, hơn nữa có thể tại bên trong thế giới này tiếp tục sống sót. Nô lệ, khốn ngáo, hy vọng, tất cả những thứ này đều là ta Nạp Đức Sâm trong lòng mình gầm thét một tiếng phía sau, nạp dược xâm lại một lần nữa túi xuống chính mình, tự nhận làm cao quý đầu đối thánh đế trước mặt trùng điệp đập số dưới. Tuân mệnh. Theo sau chỉ thấy đến cái kia đức dạy đặc đột nhiên vắt tay, cũng sớm đã tại ngồi bên cạnh, chuẩn bị trăm vạn đại quân, như là đạt được hiệu lệnh đồng dạng nhanh chóng hướng về trước mặt cái này to lớn vết nứt vào tới. Xông lên a, ta cảm nhận được, ta cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh. Ha ha ha, chúng ta không cần tiếp tục phải đi e ngại thế giới hủy diệt phía sau chúng ta không chỗ có thể đi. Đánh hạ cái thế giới này xông lên a, các huynh đệ. Để phương này nhỏ yếu sinh lòng thế giới Sợ hai tại chúng ta cao chọc trời bên trong đại thế giới a, ha ha ha. Nhìn xem đi Sa Na đạp bước xong cùng trăm vạn đại quân, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa Ma Thiên Thánh Đế, khóe miệng nhịn không được lộ ra một cô vô cùng nụ cười của quái. Chương 402, tiên đạo dự cảnh, dị thế giới đi đến. Giờ phút này trong giao trì, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình tràn thái, cho dù là nhất cứng nhắc tiên nhân, tại nhìn thấy như vậy cảnh đẹp, ca múa cùng tiên ngưỡng thời điểm, cũng là không khỏi vui vẻ ra mặt. Nhưng lại tại mọi người đắm chìm tại cái này mỹ mãn âm nhạc thời điểm, chỉ thấy đến nguyên bản cần phải là vô cùng an tĩnh hư không. Dĩ Nhân trực tiếp lộ vang ra tới. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo tiếng oanh minh vang lên. Cái này tiếng oanh minh như là thiên địa nghiền nát đồng dạng trực tiếp đem có chìm đắm trong cảnh đẹp này trong ca mưa rất nhiều tiên nhân giật mình tỉnh lại. Rất minh tỉnh lại các tiên nhân trong ánh mắt Dĩ Nhân toát ra trừng kinh. Đây rốt cuộc là thế nào? Đáng sợ như vậy âm thanh, chẳng lẽ là cái này hùng hoàng thiên địa phát sinh biến hóa gì? Giờ phút này trong giao trì thánh điệu tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong ánh mắt đều là nghi hoặc không hiểu. Không chỉ là trong giao trì tham gia cái này, giao trì thịnh hội rất nhiều tiên nhân liền tại hồng hoang bên trong lòng đất chinh chiến, cây trồng, tu luyện đến nhiều sinh linh, giờ phút này cũng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Trong cái hư không này đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao giống như cái này chấn động lớn? Kỳ quái, ta vừa rồi tại trong tu hành, như không phải còn bảo lưu lấy mấy phần cẩn thận, e rằng tại đợt này động phía dưới, thậm chí rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay chính là bản đạo thịnh hội cử hành ngày, chẳng lẽ là có cái gì không có mắt yêu ma tại hôm nay xin ra? Ta đều muốn nhìn một chút là ai làm đến lão tử không có cách nào có khả năng tiếp tục làm chính mình tu luyện động. Nhân gian bên trong các tu luyện giả liên tiếp giận mắng, cuối cùng đối với yên lặng thật lâu hồng hoang mà nói, cái này khiến người khó mà tiếp nhận tiếng nổ mạnh vang, chiếc đệ đánh vỡ sau cùng yên lặng. Mà giờ khắc này trong giao trì thánh địa, nguyên bản cần phải là vẻ thanh bình vui vẻ hòa thuận chẳng cảnh, lại phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản cần phải là tại trong đại điện vũ động thân thể mình hằng nga giờ phút này, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn hư không. Các khắc rất nhiều tiên nhân giờ phút này cũng sớm đã không còn quan sát dự định, nhìn chòng chọc vào bầu trời phương xa bên trong, hình như phát giác được cái gì. Liên mấy đại thánh nhân tại lúc này trên mặt cũng là không tự chủ được xuất hiện chấn kinh, Tây Phương Nhị Thánh giờ phút này chau mày, cũng không biết trong lòng đang suy tư điều gì. Thái thượng thánh nhân giờ phút này, từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ là tại nhắm mắt lượng nghĩ, đo lường tính toán lấy thiên cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là đứng ở tại chỗ, giờ phút này liên lạc nhìn trời, hình như đã phát giác được cái gì. Nữ oa lại có chút ít lo lắng ngồi tại trên vị trí của mình. Chẳng biết lúc nào Hồng Tú Cầu chậm rãi xuất hiện tại phía sau của nàng, đem một mảnh lớn đất trống, chiếu rọi màu đỏ bừng. Ta cảm giác được toàn bộ trong Hồng Hoang Thiên Cơ tại không ngừng biến hóa, tựa hồ là có tuyệt thế khủng bố sắp sinh ra, bất quá lại có thể dẫn động đến toàn bộ ở trong tiên đình, ra hỏa này đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Đông Dạng cũng có tiên nhân, giờ phút này nhưng trong lòng thì xem thường. Chúng ta sợ cái gì? Hôm nay thánh nhân nhưng toàn bộ ở chỗ này, thậm chí ngay cả trưởng sinh thánh nhân đều tại đây, mặc hắn cái gì như quỷ sát thần, làm sao có khả năng, có khả năng địch nổi trước mặt mấy vị này thánh nhân? Những người này tiếng nói vừa ra không ít tiên nhân, trong ánh mắt tuy là mang theo nghi hoặc, nhưng mà trong lòng treo lấy e ngại, giờ phút này cũng là tiêu tán không ít. Đúng vậy a, có thánh nhân tại bên cạnh, chúng ta lại thế nào khả năng có cái gì việc gì. Hùng chi liền trường sinh thánh nhân đều tại cái này bản đạo tịch yến bên trong. Nhưng lại tại rất nhiều tiên nhân vừa mới buông xuống tâm phía sau, chỉ thấy đến nguyên bản cần phải là không hề có thứ gì trong hư không, dĩ nhiên trầm trọc, đồng thời không có tiếp thụ lấy bất luận cái gì ngăn cản, đồng dạng bắt đầu tạo thành một mặt đường hầm to lớn. Lối đi này sinh ra đến chẳng biết tại sao Phải là nhìn chăm chú đến lối đi này tồn tại, đều cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ mục nát khí tức, điên cuồng tràn ngập. Nếu như nói cái lối đi này chỗ chô ráp nhau là một cái trung niên mục mục người già lời nói, cái kia hồng hoang thế giới liền tương đối là một cái vừa mới ra đời hài nhi, du thảo tại thiên địa bên trong linh khí, tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Ta trời, làm sao có khả năng liền hư không đều xuất hiện đáng sợ như vậy vết nứt. Giờ phút này có không ít tiên nhân đã chấn kinh nói không ra lời gắt gao chỉ mình trước mặt, cái này như là thiên phạt đồng dạng vết nứt. Cũng không ít tiên nhân giờ phút này còn có thể giả bộ lấy trấn định. Nhưng mà trong ánh mắt chấn kinh tại như thế nào đi chẻ lớp cũng không có cách nào thay đổi. Không có khả năng a, thiên địa này bên trong lực lượng ngay tại không ngừng thay nén, làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy lỗ hổng lớn. Lão hủ tu đạo 3.584 năm, chưa bao giờ thấy qua thiên địa này bên trong giống như dị tượng này, chẳng lẽ là có nhân vật ác ma muốn theo cái này trong vết nứt xuất hiện. Vì sao cái này vết nứt xuất hiện phía sau, hồng hoàng thiên cơ như vậy lởmở, thậm chí mơ hồ ở giữa như là bị người nào cho dây dưa đến đồng dạng. Giờ phút này giao trì thị hội bên trên Vô số tiên nhân chấn kinh nghi hoặc kinh hoàng sa na ở giữa nguyên bản cần phải là một mảnh ăn lành bản đảo thị hội, nháy mắt biến thành vạn tiên thảo lộ chợ. Nhưng mà cũng trách không được cái này, rất nhiều tiên nhân giờ phút này giống như cái này nghiêm chỉnh suy nghĩ, cuối cùng màn trời này bên trong sinh ra phát hiện to lớn vết nứt, mơ hồ ở giữa chỗ tiết lộ ra ngoài mục nát khí tức, quả thực khiến người ta cảm thấy có chút không thể nào dễ chịu. Giờ phút này trong giao trì thánh địa, nhiều thánh nhân sắc mặt lại tại giờ khắc này biến. Cái gì dị thế giới dự định tiến công hùng hoàng? Ta hùng hoàng đại địa hùng vĩ như vậy, làm sao lại bị còn con này Mục nát rơi ở phía sau dị thế giới chốc cơn phá, ta ngược lại muốn xem xem những cái này mục nát sắp đi lên hư quang sinh linh, có thể hay không gánh vác được ta một kiếm. Tại trận thánh nhân giờ phút này trực tiếp đạt được thiên đạo truyền lại đến tin tức, đồng dạng cũng minh bạch trước mặt mình xuất hiện phía sau vết nứt này nguyên cớ sẽ truyền ra mục nát khí tức suy bại. Đều là bởi vì trước mặt cái này vết nứt tiếp nối chính là cái kia dị thế giới, mà cái thế giới này tại lúc này đã trải qua bắt đầu đối với hồng hoang xâm lấn. Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất vị trí Trần Trưởng Sinh, trong ánh mắt hoàn toàn là cái kia một bộ không có chút rung động nào thần sắc. Trên mặt không có một chút biểu tình, hình như cũng không có bị vết nước trước mặt làm chấn kinh nói. Nhưng vào lúc này trong đầu của hắn xuất hiện một đạo huyền diệu khó hiểu khí tức, máy mắt, trong đầu liền xuất hiện một đầu tin tức. Có dị thế giới đánh vỡ thế giới cùng thế giới ở giữa cách ngăn, phương thế giới này sắp sửa tiến công Hồng Hoang đại địa, nhìn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. đem so sánh rất nhiều thánh nhân thời khắc này nghi hoặc kinh ngạc cùng kinh thường, Trần Trường Sinh giờ phút này thì là có chút hiếu kỳ gấp. Hắn chọn vẹn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có cái khác thế giới dám đến đến trong Hồng Hoang tự tìm cái chết. Hơn nữa cái này mục nát bị thua khí tức tiến vào trong Hồng Hoang đều có thể đủ cảm giác được phương thế giới này cũng sớm đã hướng đi suy tàn. Ta ngược lại muốn xem xem một cái mục nát rơi ở phía sau cái thế giới này đến cùng có dạng gì tồn tại, có thể duy trì bọn hắn đạ thông hồng hoang cùng bọn hắn thế giới ở giữa liên hệ. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh nhìn mình trước mặt cái này trong ánh mắt của vết nứt, lập tức nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Hình như dự định thật tốt nhìn một chút phía sau vết nứt này sẽ xuất hiện dạng gì đồ chơi. Chương 403, mụ mụ ta muốn về nhà, hồng hoang quá đáng sợ. Ngay tại rất nhiều tiên nhân kinh nghi bất định. Các vị thánh nhân đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Trần Trường Sinh cũng là mặt mũi tràn đầy cảm thấy hứng thú quan sát vết nứt trước mặt thời điểm. Cái kia yên tĩnh dựng đứng tại màn trời bên trên, vết nứt dĩ nhiên run rẩy mấy lần, trong chớp mắt, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại cái này hồng hoang trên bầu trời. A ha ha ha, thật là đầu nặc linh khí a. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy nạc đức xâm đỏ tươi, kéo lê lê chính mình vĩ nạn thân thể, chậm rãi theo thế giới trong vết nứt đi đến. Cả người trên mặt mang theo một vòng cực kỳ điên cuồng thần sắc, hắn hình như đã phát giác được phương thiên điệu này đối với mình để ý. Bất quá thì tính sao, lần này hắn cũng không phải một người tới. Hắn nhưng là mang theo trăm vạn đại quân, thậm chí có không ít người, chỉ là so hắn hơi chút nhỏ yếu mấy điểm mà thôi. Hơn nữa kèm theo hắn theo trong vết nứt xuất hiện, so lương đại quân giờ phút này cũng giống là đạt được mệnh lệnh nào đó bắt đầu điên cuồng dâng trào đi ra, chốc lát ở giữa mấy ngàn người liền trực tiếp theo thế giới này trong vết nứt đi tới cái nải hư hăng. "Ha ha ha, biết bao mỹ diệu năng lượng a." Trảm ngập sinh cơ cùng hy vọng. "Khắc khắc, ta hình như đã thấy phương thế giới này bên trong sinh linh, tại đại quân chúng ta công kích phía dưới, phát ra thống khổ kêu rên." "Thống khổ a, phương thế giới này" để chúng ta Ma La đại quân tới cứu vãn các ngươi a. Tại tiếp xúc đến Hồng Hoang linh khí trong chớp mắt này ở giữa, toàn bộ dị giới đại quân triệt để sôi trào lên. Phải biết Hồng Hoang linh khí bên trong là chứa, bọn hắn thế giới vốn là chưa từng có sinh cơ cùng hy vọng. Hùng chi nồng đậm như vậy linh khí, nếu như là chính mình những tồn tại này có khả năng tiếp tục ở chỗ này tu hành lợi nói, sợ là có rất lớn cơ hội có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá mình bây giờ cảnh giới. Điều này có thể không cho những người này sôi trào đây. Giờ phút này nguyên bản mới vừa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, <Ngimir> Nạp Đức Sâm như là nhìn thấy sinh hoạt tại bên trong thế giới này thổ dân, trong ánh mắt vẻ bạo ngược, chợt lóe lên. Các tướng sĩ nhìn thấy không? Cuộc sống kia tại phương thế giới này trên mặt đất những tên kia, liền là phương thế giới này thổ dân, để chúng ta sát lục nô dịch, để bọn hắn tới cảm nhận được chúng ta cao chọc trời đại thế giới uy nghiêm a. Ha ha ha. Giết a, nô dịch bọn hắn, để phương thế giới này biết ta cao chọc trời thế giới đến cùng cường đại đến mức nào. Cái này trăm vạn ma thiên đại thế giới đại quân, tại chính thức bước vào đến phương thế giới này thời điểm, đã sa vào đến nhất tuyệt đối trong điên cuồng. Phải biết trước mặt phương thế giới này đối với bọn hắn mà nói quả thực là quá mức mỹ diệu, dục vọng của bọn hắn, lực lượng của bọn hắn, bọn hắn hết thảy đều sẽ tại cái thế giới này chân chính tỏa ra. Nhưng làm trăm vạn đại quân chân chính xuất hiện tại cái này vết nứt miệng, dự định áp dụng chiếc mặt mình nạp đức xâm tướng quân mệnh lệnh thời gian. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này mấy đạo thân ảnh phát tán đi ra khí tức cực kỳ kinh khủng, nháy mắt liền trấn áp trước mặt cái này trăm vạn đại quân liền đứng ở đằng trước nhất nạp đức xâm nháy mắt đều cứng ngắc tại chỗ. Nguyên bản màu đỏ tươi hai con người nạp đức xâm, gắt gao trừng mắt quan sát Mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem trước mặt những người này. Cùng lúc đó trong lòng của hắn thì tại điên cuồng giấu giận, hình như có thể đang nộ hống bên trong đem trong lòng mình loại thống khổ này tâm tình biểu đạt ra tới. Cái gì? Nhiều như vậy cường giả, đây bất quá là một cái tân sinh thế giới mà tôi, vì sao có khả năng xuất hiện nhiều như vậy cường giả? Cảm thụ được trước mặt mình những thân ảnh này trên mình phát tán đi ra đáng sợ khí tức, nạp được sâm cứng ngắc tại chỗ, căn bản không dám có bất kỳ động tác. Nhưng lại tại cái kia đến thật nghĩ hết biện pháp muốn liên hệ phía sau mình vết nứt thế giới bên trong Ma Thiên Thánh Đế thời điểm, chỉ thấy đến một đạo nhìn lên cực kỳ bình thản thân ảnh, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời, cái kia phát tán đi ra quần quần bao la, quả thực muốn để người thấp giọng quỳ lễ khí tức khí tức, nháy mắt liền tới tát, cái kia đến xin chính mình sau cùng lực lượng. Không phải nói cái thế giới này là cái tân sinh thế giới ư? Nếu như nói giới cơ duyên xảo hợp có nhiều cường giả như vậy, đây đều là có thể bị lý giải, nhưng mà thiên đạo cấp bậc cường giả. Nạp Đức sâm mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn mình chằm chằm trước mặt một đạo này, nhìn lên cực kỳ bình thường thân ảnh, trong ánh mắt chấn kinh, căn bản không thêm lấy che giấu. Tại đạo nhân ảnh này xuất hiện thời điểm, Nạp Đức Sâm cả người hít thở đã trải qua bắt đầu biến đến dồn dập lên, thậm chí cảm nhận được trong lòng mình một tòa vô hình núi lớn đang chậm rãi áp bách lấy chính mình. Giờ phút này, trong lòng Nạp Đức Sâm mặt chỉ có một cái ý niệm, thiên đạo thế giới chỉ có sẽ phải hủy diệt thế giới mới có thể đàn sinh ra, cái thế giới này làm sao lại xuất hiện? Hơn nữa cái này hơn nữa trong thế giới này còn có nhiều như vậy hỗn nguyên cường giả. Không được, ta nhất thiết phải muốn trở về nói cho thánh đế. Nguyên bản còn chấn kinh tại trước mặt mình giống như cái này nhiều hỗn nguyên cường giả Nạp Đức Sâm nháy mắt liền phản ứng lại chỉ thấy đến phía sau mình rất nhiều tướng sĩ đã trải qua bắt đầu run run rẩy rầy lên. Nhưng giờ phút này biết được mình bây giờ thân ở trách nhiệm, nạt Đức xâm nơi nào còn nghĩ đến đem những người này mang về. Cho ta giết, tàn sát cái thế giới này, để cái thế giới này sinh linh làm chúng ta gào thét, làm cho cả thế giới bên trong tài nguyên trở thành chúng ta trở thành vô thượng cường giả tư lương. Cái kia đến sinh lời nói như là một nắm cường tâm trầm, ngáy mắt liền kích phát tất cả đi tới phương thế giới này cao chọc trời đại quân, vô số tướng sĩ vung vẫy binh khí trong tay của chính mình, không có kết cấu gì hướng về trước mặt Hỗn Nguyên cường giả vồ tới cũng không phải những người này không có qua bất kỳ diễn luyện, chỉ là tại Hỗn Nguyên Cường Giả trước mặt, có lẽ lộn xộn mới là duy nhất ứng đối phương thức. Nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện nhiều như vậy, như là châu chấu đồng dạng ra hỏa, Thông Thiên giáo chủ khẽ nhíu mày. Những sinh linh này trên mình mục nát khí tức, đối Hồng Hoang có chút bất lợi, tuyệt không thể để bọn hắn tiến vào trong Hồng Hoang, rứt khoát liền trực tiếp thấm diện tại nơi này. Xung quanh mấy vị thánh nhân theo nhau gật đầu, đồng ý lần này thiết pháp. Đã sớm đến chỗ này, tiến tính quan sát trước mặt cái này, nhiều dị thế giới sâu kiến trưởng sinh cũng mọi người cũng không có ý kiến gì. Thông thiên giáo chủ đột nhiên vất tay chỉ thấy có thể nghèo vô tận hồng hoang linh khí, như là đạt được nào đó hiệu triệu đồng dạng, lại bị thông thiên giáo chủ hấp thu. Chu tiên kiếm trận. Thông thiên giáo chủ ngữ khí lạnh giá, nhưng mà thủ hạ của hắn lại không có bất luận cái gì thu lại, chỉ thấy đến thông thiên triệt địa chu tiên kiếm trận nháy mắt bao khỏa trước mặt mình tuyệt đại đa số dị giới khách. Con sẽ có 2 3 cái hô hấp lấy bị thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận bao vây dị giới khách nháy mắt biến thành tro bụi, trở thành hồng hoang chất dĩ dưỡng. Con mẹ nó, này làm sao đánh? Nhìn thấy một màn như thế, nạp đức sâm trợn mắt hốt hồn lập tức lập tức hướng về phía sau mình vết nước chạy trốn đi qua. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này muốn chạy trốn, Trần Trường Sinh khẽ miệng mỉm cười. Chỉ thấy đến Chư Tiên Tịnh Tổ nháy mắt bị mở ra, trong trơ mắt, nạp dược sâm sinh tử trực tiếp bị hắn nắm giữ lên. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 404, Thiên đạo tam giai, cảnh giới mới xuất hiện. Nhìn xem ở vào chính mình Chư Tiên bên trong vùng Tịnh Tổ nạp dược sâm, Trần Trường Sinh đang dùng một loại vô cùng ám đậm ánh mắt xem kỹ lấy hắn. Trong ánh mắt của Trần Trường Sinh, phù văn chuyển động nháy mắt liền phân tích trước mặt mình thân thể của người này cấu tạo. Cuối cùng Nạp Đức Sâm cái này tướng mạo cực giống nhân tộc, nhưng mà trên mình cái này để người ta nhìn lên cảm giác là lạ cánh lại tại lúc này làm hắn hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt. Tuy là bị trấn áp tại chư tiên bên trong vùng tình thổ, thế nhưng Nạp Đức Sâm vẫn như cũ tràn ra ý chí bất khuất. Phải biết bọn hắn là tới từ sắp hủy diệt cao chọc trời đại thế giới làm sao lại bởi vì điểm ấy nho nhỏ trấn áp mà thay đổi chính mình ý chí. Các ngươi không nên đắc ý, tuy là các ngươi trấn áp ta, nhưng mà căn bản cũng không có biện pháp có khả năng theo trong miệng ta đạt được có liên quan với chúng ta thế giới tin tức. Hơn nữa các ngươi tốt nhất đừng thương tổn ta. Phải biết chủ nhân của ta chính là Tam giai Thiên đạo cường giả, các ngươi giết ta, chủ nhân của ta cũng sẽ phủ xuống đến chỗ này, báo thủ cho ta." Nói đến đây, mặt Đức Sâm có chút có chút tự đắc, nhìn xem trước mặt mình vị này Thiên đạo cấp bậc cường giả. Nghe được trước mặt mình vị này lăn lộn nguyên cấp đỉnh cường giả lời nói phía sau, Trần Trường Sinh có chút ngây người, theo sau liền phản ứng lại. Thiên đạo chẳng lẽ cũng phân đẳng cấp ư? Bất quá hắn có một chút hiểu ra nhìn một chút, trước mặt mình gia hỏa này gật đầu một cái, cũng không có cho gia hỏa này tiếp tục giải thích cơ hội. Hắn rồi ra tay trái của mình chậm rãi điểm một cái, theo sau chỉ thấy đến Nguyên bản đứng thẳng ở chư tiên bên trong vùng tịnh thổ nạp đức xâm nháy mắt biến thành tro bụi. "Đã ngươi không nguyện ý đem bí mật nói cho ta, cái kia giữ lại ngươi cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào." Mà chung quanh mấy đại thánh nhân thì sắc mặt cổ quái nhìn xem trước mặt vị này trưởng sinh thánh nhân. "Nhiều năm như vậy tu hành, đương nhiên là bọn hắn minh bạch trước mặt giá hỏa này cũng không phải là như chính hắn nói như vậy tiên chính vô cùng." Giá hỏa này dạng này nói, cũng chỉ bất quá là muốn muốn cho chính mình tranh thủ tốt hơn đãi ngộ mà thôi. Bất quá bây giờ cái này sinh ra kỳ quái bãi cánh dị giới khách, đã bị trưởng sinh thánh nhân giết đi. Bọn hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Giờ phút này, Trần Trường Sinh thì là có nhiều hứng thú quan sát trước mặt giá hỏa này trong linh hồn ký ức. Trong chốc lát, hắn liền hiểu rõ giá hỏa này nhiều trong trí nhớ lưu lại tin tức. Cao trọc trời đại thế giới ư? Ngược lại một cái thú vị địa phương. Trần Trường Sinh tiếp tục liếc nhìn rất nhanh liền tìm tới trước mặt giá hỏa này, nguyên cớ đi tới trong hồng hoang nguyên nhân. Chính mình thế giới đã trải qua bắt đầu mục nát ư? Nhất thiết phải muốn tìm tới một cái thế giới mới tới ký thác các ngươi bọn giá hỏa này. Nhìn xem trước mặt mình những sâu mật này, Trần Trường Sinh lắc đầu. Theo sau phất tay ở giữa liền toàn bộ diệt sát. Đối với Hồng Hoang mà nói, cũng không cần những sâu mọt này tồn tại. Bất quá đem so sánh diệt sát những cái này sâu kiến, chân trường sinh càng hiếu kỳ chính là liên quan tới thiên đạo phân chia. Thế giới kia người mà nhắc, chính là đến thiên đạo tam giai tồn tại, mà thiên đạo chia làm tiểu giai, ta hiện tại đang đứng ở nhị giai. Bất quá nơi đây chính là Hồng Hoang, coi như là tên kia thật đi tới trong Hồng Hoang, đối ta mà nói cũng không có vấn đề gì quá lớn, huống chi tăng thêm thần thông của mình, dù cho là tứ giai cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, huống chi ta còn có cái này hỗn độn linh bảo. Chân Trương Sinh thấy rõ ràng, tự nhiên minh bạch mình bây giờ cảnh giới có lẽ lấy một loại dị dạng phương thức để phán đoán. Huống chi đến mình bây giờ cảnh giới, không nên đơn giản lấy cảnh giới phương thức tới phân chia, mà là muốn dùng thực lực góc độ đi biện chứng xem chờ. Đông. Ngay tại các vị thánh nhân không ngừng phân tích trước mặt mình tin tức này thời điểm, trong bầu trời vang lên một đạo lư hùng vĩ đồng hồ âm thanh. Cái này đinh thai nhức góc tiếng chuông vang lên, tại mọi người bên thai thời điểm, nhiều thánh nhân giờ phút này chân chính biến sắc. Phải biết thanh âm này chính là thiên đạo triều tập bọn hắn chỗ truyền lại đi ra. Hiện tại xem ra nhóm người mình vừa mới suy nghĩ rất có thể là thật. Giờ phút này nghe lấy chính mình bên tai tiếng vang đinh tai nhức óc, Dương Tiễn nhanh chóng đi tới chính mình sư tôn bên cạnh, sắc mặt trầm hỗn dò hỏi: "Sư phụ, chúng ta muốn hay không muốn tiến về?" Mấy người còn lại cũng là vội vã đi tới Trần Trường Sinh bên cạnh, sắc mặt tương đối ngưng trọng. Còn nữa nói, Trường Sinh cung lại không cần cho trước mặt tiên đạo màn mũi, bọn hắn từ trước đến giờ không tôn trọng tiên đạo, chỉ tôn trọng chính mình sư tôn mệnh lệnh. Chỉ bất quá bây giờ trước mặt gia hỏa này chối toát ra tới tin tức, cũng đầy đủ bọn hắn khiếp sợ. Cuối cùng trước mặt cái này trong vết nước mặt khác bên trong một cái thế giới ẩn chứa lực lượng dĩ nhiên là đáng sợ như thế, chỉ bằng vào dẫn đầu đội ngũ đều là lăn lộn nguyên cấp cái khắc cường giả. Đã biết được nạp nước sâm trong trí nhớ nhiều huyền bí Trần Trường Sinh, giờ phút này trên mặt mang theo vẻ trầm triều. Phải biết đối diện đạo vết nước này bên trong thế giới, nhưng cũng không phải là cái gì nhỏ yếu thế giới dù nói thế nào có khả năng có thiên đạo cấp bậc cường giả cũng đã đầy đủ hắn coi trọng. huống chi Trần Trường Sinh cũng phải xem nhìn cái này thiên đạo sẽ như thế nào đối đãi cái này một phần phía sau thế giới. Cái thế giới này là một cái nguy hiểm độ vật Bất quá có lúc một khi vận dụng là tốt, nói không chắc cũng là một cái có chút không tệ địa giới. Đi, hồng hoang bạo phát lớn như vậy nguy cơ, chúng ta cũng muốn đi nhìn một chút thiên đạo sẽ như thế nào ứng đối trận nguy cơ này. Dương Tiến mấy người gật đầu, không có bất kỳ ý kiến phản đối. Mấy người thân hình di chuyển ở giữa, đi thẳng tới vị này ở trong hỗn độn trong tử tiêu cung. Giờ phút này hào hùng khí thế trong tử tiêu cung, cái kia gần như thể lặng linh khí không có hấp dẫn bất luận kẻ nào lực chú ý, không ít thánh nhân giờ phút này trên mặt đều liên tiếp mang theo vẻ nghiêm trọng. Chỉ có thái thượng thánh nhân giờ phút này nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt không buồn không vui dự hồ là tại đo đạc thiên cơ, cảm thụ được thế gian văn vật, vật. Bất quá thánh nhân khác cũng không có đem sự chú ý của mình đặt ở trên mình thái thượng thánh nhân. Tây Phương Nhị thánh giờ phút này trên mặt sầu khổ tăng thêm mấy phần, cuối cùng Tây Phương bình như, nếu là cái này nở rộ tại Tây Phương lời nói, e rằng đối bọn hắn Tây Phương mà nói cực kỳ bất lợi. Về phần nữ hoa, giờ phút này trên mặt của nàng vẫn là lưu lại không ít vẻ nghi hoặc. Giờ phút này, không ít thánh nhân nghi hoặc tại thiên đạo sẽ ban phát mệnh lệnh như thế nào. Chân chương sinh ngược lại một mặt có chút vô tình đứng ở bên cạnh, tiên tính chờ đợi lấy đạo tổ hồng quân phủ xuống. Trường sinh cung còn lại mọi người giờ phút này cũng là liên tiếp đứng ở chính mình sư tôn sau lưng, đem so sánh đạo tổ, bọn hắn càng tôn kính chính mình sư tôn. Giờ phút này nguyên bản cần phải là không có bất kỳ người nào đoàn tọa, trong Tử Tiêu cung đại vị bên trên, chậm rãi xuất hiện một bóng người, chính là Tiên đạo Hoa thân. Cảm thụ được thiên đạo truyền lại tới tin tức, cùng vừa mới ở trước mặt vết nứt kia phát sinh nhiều sự tình, Hoàng Quân lúc này chỉ cảm thấy đầu một trận đau đầu. Hắn lần này phủ xuống, thế nhưng đại biểu lấy nhiều sự tình. Chuyên nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 405 Từ Tiêu cung liên thủ với trưởng sinh cung, Hồng Quân đạo tổ xuất hiện phía sau. Từ Tiêu cung, Từ khí lượn lờ, đây khắp núi đồi đều quanh quẩn lấy từ khí cùng kim quang. Địa Dũng kim liên mùi thơm đặc biệt sông và muối. Lực lượng này vừa xuất hiện, cũng để cho tại trận rất nhiều hồng hoang sinh linh vì đó chấn động. Cái này mùi thơm đặc biệt làm người chấn động trong lòng. Không hổ là Hồng Quân đạo tổ. Chúng ta tham kiến đạo tổ. Hồng Hoang sinh linh nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ xuất hiện phía sau, liền đồng loạt hạ bái. Mỗi người cảm thụ được Hồng Quân đạo tổ trên mình cái kia làm người hít thở không thông lực lượng đều kinh ngạc tại Hồng Quân đạo tổ cường đại. Có lẽ ở trước mặt hắn, liền thánh nhân đều không coi vào đâu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thái thượng thánh nhân, Nguyên Thụy Thiên tôn, Nữ Hoa, tiếp dẫn chủ đề, năm người tại Hồng Quân đạo tổ xuất hiện thời điểm, đối với hắn cũng hành đệ tử lễ nghi. Tuy là tiếp dẫn chuẩn đề vẹn vẹn chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, nhưng mà, dù sao cũng là đệ tử. Đứng dậy a. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt quét về phía mọi người, lập tức thản nhiên nói. Vâng. Mọi người đứng dậy. Thông Thiên giáo chủ Bây giờ tuy là cũng sớm đã cùng Tam Thanh bằng mặt không bằng lòng, nhưng mà nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ, lại vẫn như cũ muốn hành đệ tử lễ nghi. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thông Thiên giáo chủ đồng dạng hành lễ. Ân, đứng dậy a. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Hắn ban đầu ở thu đồ thời điểm, hoàn toàn chính xác thiên vị lấy Thông Thiên giáo chủ, càng đem Chu tiên tứ kiếm ban cho hắn. Chỉ tiếc, phát sinh một loạt sự tình, này ngược lại là để Tam Thanh có hiềm khích. Cho tới bây giờ bằng mặt không bằng lòng, cái này Thông Thiên giáo chủ lại cùng Trường Sinh cung dính dáng đến quan hệ. Không thể không nói Ở trong đó nhân quả hoàn toàn chính xác làm người có chút khó chịu. Hồng Quân Đạo Tổ xuất hiện Hồng Hoang Sinh Linh cũng bắt đầu hành lễ. Nhưng mà chỉ có Dương Diễn, Đế Tân, Ngao Liệt, Kim Sí Đại Bàng Điểu đám người đứng ở một bên. Chưa từng đối Hồng Quân Đạo Tổ có chút kính trọng. Ngược lại bọn hắn đứng ở Trần Trường Sinh sau lưng, chỉ tôn sư tôn của bọn hắn. Nhìn xem một màn này, Hồng Quân Đạo Tổ sắc mặt như thường, nhưng mà nhưng trong lòng có chút tức giận. Cái này Trường Sinh công tại trong Hồng Hoang địa vị thật sự là quá mạnh. Một môn lục thánh, lại thêm Trần Trường Sinh thực lực của mình cũng đã đến tiên đạo cảnh giới. Có thể nghĩ mà biết Sau này cái này hồng hoang thiên hạ, hắn có lẽ đã nói không tính là. Nhất là lúc trước phong thần lực kiếp, lại bị Trần Trường Sinh biến hóa hiểu. Đến bây giờ tình trạng này, thật là khiến người ta trong lòng có chút không vui. Trường Sinh cùng người cũng đến a. Hồng Quân đạo tổ, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ân, hồi lâu không thấy, Hồng Quân đạo tổ, thực lực vẫn như cũ như thường a. Trần Trường Sinh nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, khẽ cười nói. Đúng vậy à, đúng là như thế, bất quá đã lâu không gặp, thực lực ngươi ngược lại nâng cao rất nhiều. Hồng Quân đạo tổ đồng dạng mở miệng, Đừng nhìn cả hai mặt này sắc như thượng, nói chuyện cũng vẻn vẹn chỉ là ôn chuyện mà thôi. Nhưng mà quen thuộc hai bọn họ chuyện lúc trước người, đều biết giữa bọn hắn quần quật sóng ngầm. Có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tiếp dẫn cùng chủ đề, Thái thượng cùng Nguyên Thủy, Ngư Hoa, Hạo Thiên hiện ở trong tử tiêu cùng, bọn hắn đều không có nói chuyện. Về phần cái này Hồng Quân đạo tổ cùng Trần Trường Sinh ở giữa như thế nào, đều không phải bọn hắn có khả năng nói người. Nếu là cái này các đệ tử Trần Trường Sinh, bọn hắn còn có thể nói lên một hai Thế nhưng bản thân cái này liền là cái này Trần Trường Sinh cùng Hồng Quân đạo tổ ở giữa sự tình, nếu là dám nói gì nhiều lời nói. Vậy coi như ghê vẫng đây. Cái khác Hồng Hoang sinh linh, tại lúc này hình như cũng phát giác không đúng. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói lời nào, không khí nhất thời ở giữa liền giằng co xuống. Nhưng mà sau một khắc, trong Tử Tiêu cung, toát ra đóa đóa kim liên, tử khí lượn lờ. Lần này, một bóng người cũng một lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chỉ bất quá lúc này, bóng người này lại không thấy rõ tướng mạo. Kim quang che tướng mạo của hắn, bóng người này nhìn qua thường thường không có gì lạ dường như không có bất kỳ lực lượng ba động, nhưng ta có một mục chú ý tới tài năng đột phát hiện bóng người này xuất hiện thời điểm, không gian bốn phía đều tại không ngừng bặm bẻo lên. Hôm nay để các ngươi tới trước tử tiêu cùng, chính là có vừa muốn sự tình cùng mọi người nói. Bóng người này sau khi mở miệng, mọi người nghe nói như thế, từng cái liền đều đã biết bóng người này liền là Thiên đạo. Chúng ta tham kiến Thiên đạo. Hồng Hoang linh linh lại một lần nữa đối Thiên đạo hành lễ. Hồng Hoang Thiên đạo, nếu không đại sự, sẽ không hiện thân tại người phía trước. Bây giờ, bọn hắn đến Hồng Hoang Thiên đạo mệnh lệnh, đi tới nơi này. Chắc hẳn cũng là trong Hồng Hoang sẽ phát sinh đại sự. Hồi tưởng phía trước không gian kia trong vết nứt xâm nhập Hồng Hoang thế giới các sinh linh, trong lòng của mọi người cũng không khỏi có chút bối rối. Có lẽ trong Hồng Hoang liền sẽ sinh ra lớn vô cùng kiếp nạn. Thiên đạo xuất hiện phía sau, Hồng Quân đạo tổ còn có Trần Trường Sinh, hai người liền không còn hai bên nằm vào, đều đem ánh mắt nhìn hướng thiên đạo. Vừa mới phát sinh sự tình, các vị hẳn là cũng đã thấy, có dị giới người muốn xâm nhập ta trong Hồng Hoang, cái kia dị giới người bên trong, dạng kia cũng có thiên đạo cảnh giới cường giả, bọn hắn quy mô tiến công Hồng Hoang nếu là thành công, Tất nhiên sẽ cướp đoạt Hồng Hoang khí vận, đem ta Hồng Hoang thế giới người, toàn bộ đồ sát hầu như không còn hóa thành làm tiêu thổ. Cho nên chờ tất yếu đồng tâm hiệp lực chống lại mới đúng, bất quá lần này dị thế giới phụ xuống, cũng không phải là đối ta Hồng Hoang không có chỗ tốt, lúc này ta Hồng Hoang thế giới, thường tại chí cường giả thực lực, chỉ có thiên đạo tiểu giai, nếu là muốn để Hồng Hoang thế giới tồn tại cường giả thực lực càng mạnh càng cao, vậy liền chỉ có thôn phệ cái khác thiên đạo thế giới tới thăng cấp. Chỉ là một mực đến nay, còn không ai có thể trở thành thiên đạo tiểu giai, cho nên ta liền một mực chưa từng hiện hóa, bây giờ có cái khác thiên đạo giới xâm nhập Đây là một trà nguy cơ, đồng dạng cũng là một cái cơ duyên, nhưng để ta Hồng Hoang Thiên Đạo trở nên càng thêm cường đại, nguyên tư. Thiên Đạo tiếng nói nói tới chỗ này phía sau, mơ hồ ánh mắt liền nhìn hướng Trần Trường Sinh cùng Hồng Quân Đạo Tổ. Dị giới Thiên Đạo xâm nhập Hồng Hoang thế giới, cũng chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ cùng Lâu Hưng Sinh hai người mới có thể ngăn cản. Thì nếu chỉ là dựa vào Hồng Quân Đạo Tổ một, người có lẽ hoàn toàn chính xác có thể ngăn lại cái kia Thiên Đạo cường giả, nhưng Hồng Hoang khí vận cũng tất nhiên sẽ bị lừa đoạt, đến lúc đó nói không chắc Hồng Hoang thế giới cùng cái kia Thiên Đạo thế giới liền sẽ lưỡng bại câu thương. Kết cục như vậy không phải Thiên Đạo muốn nhìn thấy. Ta hy vọng Tử Tiêu cung cùng Trường Sinh cung có khả năng liên thủ đối địch, cùng chống lại Hồng Hoang đại địch. Thiên Đạo bóng người tiếng nói nói ra phía sau, tựa như cùng quần quần kinh lôi đồng dạng, tại mọi người bên tai nổ tung. Trong Hồng Hoang, giờ này khắp nơi xuất hiện tại trong Tử Tiêu cung toàn bộ sinh linh, lúc này ánh mắt đều hội tụ đến Trần Trường Sinh cùng trên mình Hồng Quân đạo tổ. Lúc này tất cả mọi người biết, cái này dị thế giới xâm nhập, đối bọn hắn tới nói là kiếp nạn vẫn là phúc nguyên, liền đều xem hai người bọn họ. Ánh mắt mọi người sáng dựng, thậm chí nguyên thủy thiên tôn đám người. Ánh mắt đồng dạng hội tụ tại Hồng Quân đạo tổ cùng trên Trần Trường Sinh. Bọn hắn thực lực hôm nay khoảng cách tiên đạo cảnh giới vẫn như cũ rất xa, nhưng nếu là tiên đạo có khả năng thăng cấp, đối bọn hắn chỗ tốt cũng không ít. Khoa Huyền bản tiên đỉnh, cùng Chư Thiên bản giới Văn Minh giao tranh, cùng tu tiên giới lâu sức, cùng ma pháp Văn Minh giao phòng. Chương 406, muốn liên thủ, Thiên đạo bản nguyên ta muốn bốn phần. Có thể có được càng nhiều thiên tài địa bảo cùng cơ hội. Đối mặt với mọi người sáng rực ánh mắt, Hồng Quân đạo tổ không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Mà một bên khác, mọi người đi cũng đem ánh mắt hội tụ đến trên mình Trần Trường Sinh. Trường Sinh cung một môn lục thánh, thực lực không kém gì trong Hồng Hoang bất kỳ một thế lực nào, lại lực lượng vô cùng cường thịnh. Nếu là Trần Trường Sinh không gật đầu đáp ứng lời nói, chuyện này cũng không có khả năng thành. Thế là Thiên đạo còn nói thêm: "Hiện nay Hồng Hoang đã đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, nếu là không có biện pháp có khả năng xử lý đến những cái này dị giới kẻ xâm lược, đối với Hồng Hoang mà nói sẽ tạo thành cực lớn tổn thất, ta muốn một điểm này, ngươi cũng là không nguyện ý nhìn thấy a. Nếu như là ngươi có khả năng liên thủ với Hồng Quân lời nói, phương kia một thế giới tuyệt đối không phải địch thủ của các ngươi." Đến lúc đó thế giới kia liền có thể từ các ngươi liên hợp xử lý. Nói tới chỗ này cái này thiên đạo có chút chờ đợi nhìn xem chính mình Trần Trường Sinh trước mặt, cuối cùng phương thế giới này bên trong nhân vật mạnh nhất, liền là trước mặt mình vị này thế nào cũng suy nghĩ không chừng ra hỏa. Nghe được trước mặt mình cái này thiên đạo đề nghị, Trần Bình An khẽ miệng lộ ra tới một cái vô cùng hoàn mỹ đường cong, cả người ánh mắt có chút tao ngạo. Như thế nào? Hồng Quân đạo tổ bên này đã đáp ứng, nghe được bóng người liền đưa ánh mắt về phía Trần Trường Sinh. Dương Thiển, Đế Tân, Trấn Nguyên Tử mấy người cũng nhìn xem Trần Trường Sinh. Bọn hắn chỉ nghe theo tại sư tôn mệnh lệnh, chỉ cần sư tôn gật đầu đáp ứng, vậy bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Ngươi muốn ta liên thủ với Hồng Quân Lư? Trần Trường Sinh nghe nói như thế, hơi hơi cười cười, bất quá trong nháy mắt nhưng lại nhìn hướng Tiên Đạo. Muốn chúng ta liên hợp đây cũng không phải là không được, qua đến cuối cùng lấy được Tiên Đạo bản nguyên, ta muốn bốn phần. Trần Trường Sinh nhìn xem Tiên Đạo bóng người không chút do dự nói, cái này ngược lại cũng không phải Trần Trường Sinh tự tình, đi qua hắn tính toán, cho dù là phương thế giới kia người mạnh nhất đi tới trong hồng hoang, cũng bất quá là bị hắn treo lên đánh phấn. Hiện tại chính mình quan trọng nhất chính là cùng Thiên đạo thảo luận tốt tiếp xuống lợi ích phân phối, nếu không đợi đến cuối cùng xuất hiện mâu thuẫn, ngược lại thì làm hắn chỗ không nguyện ý trông thấy. Cái này Thiên đạo bản nguyên thế nhưng dùng đến để thăng hắn thực lực trọng yếu nhất đồ vật. Cho nên Thiên đạo bản nguyên, hắn thế tại cần phải. Bất quá cũng là không thể đem đồ vật toàn bộ cầm đi, cuối cùng Hồng Hoang nghe được còn cần Thiên đạo bản nguyên để tăng trưởng. Hơn nữa sau này cũng sẽ để trong Hồng Hoang khí vận chi lực biến đến vô cùng cường thịnh, đây đối với Hồng Hoang sinh linh tới nói cũng là có chỗ tốt. Chân chứng sinh Ngươi trưởng sinh cung cũng không cần quá phận, thiên đạo bản nguyên đây chính là vô cùng cường đại độ vận, nhưng để hồng hoàng thiên đạo nâng cao, cũng có thể tăng lên thế giới bản nguyên chi lực, ngươi muốn cái này, chẳng lẽ là muốn muốn để tất cả chúng ta đều vì ngươi làm áo cơ ư? Hồng Quân đạo tổ nghe được Trần Trường Sinh lời nói phía sau, cái thứ nhất liền mở miệng phản đối. Hắn cùng Trần Trường Sinh bản thân liền tùy hỏa bất dung. Trường Sinh cung cùng Thái thượng, nguyên thủy bọn hắn cũng có ân oán. Hai bên ở giữa càng là sinh lòng oán hận. Hắn lại thế nào khả năng khôn nhượng Trần Trường Sinh lấy đi bốn thành thiên đạo bản nguyên đây? Như vậy ngày khác phía sau thực lực của hắn chẳng phải là muốn càng thêm rơi ở phía sau tại Trần Trường Sinh. Có đúng không? Đã các ngươi không có thành ý, vậy ta cũng không cần cùng các ngươi liên thủ. Trần Trường Sinh nghe nói như thế, cười cười, một bộ không sao cả dáng dấp. Cuối cùng, theo vừa mới tên địch nhân kia trong linh hồn, Trần Trường Sinh sớm đã biết cái kia cao chọc trời đại thế giới. Người mạnh nhất thực lực bất quá là tại Tiên Đạo Tam giai. Bây giờ, hắn mặc dù chỉ là Tiên Đạo Nhị giai, nhưng mà tăng thêm trên tay hắn pháp bảo, hắn sức mạnh bùng lên lại đủ để đánh bại Tiên Đạo Tứ giai đối thủ. Nguyên cớ Nếu như cái kia cao trọng trời đại thế giới người, thật dám đi trêu chọc hắn trưởng sinh công lợi của mọi người, như thế, Trần Trường Sinh liền sẽ thật tốt giáo dục hắn một thoáng. Cái gì gọi là nghe lời? Ngươi, Hồng Quân Đạo Tổ còn muốn nói chút gì? Thế nhưng là bị Thiên Đạo bóng người ngăn lại dừng. Đủ rồi, Thiên Đạo Bản Nguyên tuy là chất quý, nhưng ngươi thật sự có giá trị cái này thủ lao, ta đáp ứng. Thiên Đạo bóng người ngăn lại Hồng Quân Đạo Tổ lời nói, gật đầu đáp ứng Trần Trường Sinh yêu cầu. Yêu cầu của hắn tuy là cao, thế nhưng tại tôn phệ cao trọng trời thế giới Thiên Đạo Bản Nguyên phía sau, thiên đạo bản thân liền sẽ mạnh lên. Về phân Trần Trường Sinh, hắn thuộc về Hồng Hoang thế giới. Tự nhiên cũng nên biết môi hở rang lệnh đạo lý, nguyên cớ yêu cầu của hắn Thiên Đạo đáp ứng. "Tốt, sảng khoái, đã như vậy, ta tự nhiên sẽ cùng Hồng Quân đạo tổ liên hợp." Trần Trường Sinh gật đầu. "Đi thôi." Sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, tự nhiên là muốn rời đi. "Tốt." Thiên Đạo bóng người gật đầu. Lập tức kim quang lập lòe, tử khí lượn lờ, Hồng Hoang sinh linh tại nhìn về phía Liên Hoa Đài thời điểm, liền đã phát hiện cái kia Thiên Đạo bóng người đã biến mất tại trong Tử Tiêu Cung. "Các vị, đã muốn tiến công cao trọc trời thế giới." cướp bạc bọn hắn thiên đạo bản nguyên, cái kia các vị cũng trở về đi thu thập một chút đi, có lẽ lại muốn dùng đạt được chỗ của các ngươi đây. Trong lòng Hồng Quân đạo tổ tức giận, nhưng mà cũng không thể tại Hồng Hoang sinh linh trước mặt phát tác. Vâng. Một chút sinh linh biết được việc như thế, biết tương lai Hồng Hoang sẽ không an bình. Lại nghe đến Hồng Quân đạo tổ lời này phía sau, liền trực tiếp hành lễ cáo lui. Tại mọi người rời đi về sau, Thái thượng, Nguyên Thủy, Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa thì là một chỗ lưu lại xuống. Thông Thiên Nguyên bản cũng muốn lưu lại. Nhưng mà, hắn cùng Trường Sinh cung đi quá gần. Tam Thanh ở giữa cũng sớm đã là bằng mặt không bằng lòng, cho dù lưu lại, phòng trừng cũng không có chuyện gì tốt, Nguyên Cớ Thông Thiên liền động dạng rời đi. Sư Tôn, muốn tiến công cao chọc trời lại thế giới, chúng ta nên làm như thế nào đây? Nguyên Thủy, tại mọi người rời đi về sau, liền không thể chờ đợi hỏi thăm tình huống. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng một chàng lớn vô cùng cơ duyên. Nếu là có thể tại thế giới kia đạt được một chút đột phá duyên vận, như thế bọn hắn tại, đối mặt trường sinh cũng thời điểm, cũng liền không cần như vậy khắp nơi bị động. Đúng vậy à, Sư Tôn, lần này tiến công Chúng ta nhất định phải đạt được nhiều nhất chỗ tốt mới được, bằng không nếu là chỗ tốt đều bị cái kia trưởng sinh cung cho lấy đi, chúng ta sau này tại cái này trong hồng hang, thật đúng là không có đất đặt chân đây. Tây Phương Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng nhau nói chuyện. Hắn Tây Phương linh khí vốn là so Phương Đông tàn cỗi, chỗ đến thiên tài địa bảo cùng đủ loại pháp bảo, cũng xa xa không có Phương Đông nhiều. Một chút nhân tài, càng là không bằng Phương Đông. Bình thường đủ loại tranh đoạt pháp bảo, cũng hầu như là thất bại trong gang tấc, nhất là một lần trước, càng làm cho cái kia trưởng sinh cung bên trong Dương Tiễn đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Như thế bây giờ, bọn hắn liền nhất định muốn đoạt lấy càng nhiều lực lượng mới được. Sư Tôn, cái kia dị thế giới người thực lực cũng không yếu, lần này đối chúng ta mà nói, đích thật là cơ duyên, nhưng mà cũng kèm theo nguy hiểm a." Nữ Oa luôn luôn hồ thỏa. Tại nhìn thấy cái kia dị thế giới thực lực phía sau, cũng biết, việc này bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. "Không sao, việc này, liền để cái kia Trường Sinh cung trước lên a, đã cái kia Trần Trường Sinh muốn bốn thành thiên đạo bản nguyên, liền nên làm hồng hoang thế giới làm nhiều một ít chuyện mới là, làm sao có thể ngồi mát ăn bát vàng đây?" Ta nhìn thấy cao chọc trời thế giới người thực lực đều rất cường hãn, lần này chúng ta liền tại một bên hãy cho xem, trước hết để cho trưởng sinh cũng cùng cái kia cao chọc trời thế giới người tiêu hao một đợt lại nói. Hồng Quân Đạo Tổ đương nhiên sẽ không chính mình trước lên. Tuy là thiên đạo để bọn hắn liên hợp, nhưng mà có khả năng tại tăng cường thiên đạo đồng thời suy yếu một đợt trưởng sinh cung thực lực, đối với hắn mà nói, cũng thật là một chuyện tốt. Được, như thế chúng ta liền đợi đến xem kịch vui. Nguyên Thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề nghe nói như thế, đều cười nói. Thái thượng, nữ oa nghe nói như thế, lại có chút lo lắng. Bất quá Lời này nữ oa lại sẽ không nói ra, hết thảy như quả, cũng chỉ có thể đợi đến cuối cùng phân trận. Hoa Huyền bản tiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phòng. Chương 407, toàn viên chuẩn bị, sau 3 ngày tiến công dị thế giới. Giờ này khắc này, Trường Sinh cung bên trong tất cả đệ tử đều hội tụ tại một đường. Bọn hắn nhìn xem cái kia ngồi ở trên thủ tọa nam nhân. Dị thế giới xâm lấn, đây đối với chúng ta mà nói là cơ duyên, nhưng mà đồng thời cũng là tai nạn. Bây giờ ta đệ tử Trường Sinh cung, tự nhiên cái kia bảo vệ Hồng Hoang sinh linh Lần này tiến công dị thế giới, Dương Viễn, Đế Tân, hai người các ngươi làm tiền phòng. Trần Trường Sinh nhìn xem Dương Tiến cùng Đế Tân nói. Được, sư tôn, đệ tử lĩnh mệnh. Dương Viễn cùng Đế Tân nghe được Trần Trường Sinh lời nói phía sau một chỗ, quỳ một chân trên đất, đối Trần Trường Sinh hành lễ. Ngao Liệt, ngươi dẫn theo dẫn tứ hải lâm vương, tạo thành quân thứ nhất, tiến công dị thế giới. Trần Trường Sinh ánh mắt lại nhìn về phía Ngao Liệt. Được, đệ tử lĩnh mệnh. Ngao Liệt gật đầu. Khổng Tuyên, Kim Sí đại bằng điểu, hai người các ngươi. Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Khổng Tuyên chỉ bất quá hắn lời nói còn chưa nói xong. Cung chủ đệ đệ ta không thấy. Không Tiên còn không chờ Trần Trường Sinh nói hết lời, cũng có chút bất đắc dĩ đứng dậy nói. Từ lúc Trần Trường Sinh, Dương Viễn Đế Tân, bọn hắn đi hướng trong Tử Tiêu cung nghe Thiên đạo nói chuyện. Hắn còn có một ít đệ tử liền canh giữ ở trong Trường Sinh cung. Chỉ là nguyên bản cái kia cùng hắn một chỗ thủ vệ cung điện đệ đệ, lại chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Đạc Lưu thần thức cảm ứng, cũng không cảm ứng được Kim Sí đại bằng điểu. Không Tiên cũng có chút sốt ruột, bởi vì hắn phát hiện Kim Sí đại bằng điểu cũng không tại bất tử hoàn lui. Cái này mênh mông hùng vĩ, không tên cũng không biết cái kia đến nơi nào tìm. Để ta tính toán một thoáng. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh khẽ nhíu mày, bằng ngón tay tính toán. Bất quá, cái này tính toán đệ Trần Trường Sinh, dĩ nhiên cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cũng nhận biết không đến Kim Sí Đại Bàng điệu vị trí. Bất quá Trần Trường Sinh cũng không có lo lắng. Nếu như đệ tử vẫn lạc lời nói, hệ thống tự nhiên sẽ nhắc nhở hắn. Bây giờ hệ thống cũng không có nhắc nhở, liền mang ý nghĩa Kim Sí Đại Bàng điệu còn sống được thật tốt. Nói không chắc là tự có một fan cơ duyên tạo hóa ta cũng không cảm ứng được kim xí đại bằng điều vị trí. Trừng Trường Sinh nhìn xem Khổng Tuyến nói, "À, lão gia, cái này, liền ngay đều không cảm ứng được đệ đệ ta tại địa phương nào, chẳng lẽ hắn là gặp độc thủ?" Khổng Tuyến nghe nói như thế, trong lòng lập tức có chút bối rối lên. Nhớ ngày đó hắn cùng Kim Xí Đại Bằng điều hành tàu ở trong hầm hoang, hoàn toàn chính xác đắc tội không ít người. Thế nhưng tại hai người bọn họ trở thành Trường Sinh cung đệ tử phía sau, những cái kia cự cũ địch liền không còn có tìm tới cửa. Chẳng lẽ bọn hắn là thừa dịp sư tôn đi hướng Tử Tiêu cung thời điểm, đem Kim Xí Đại Bằng điều mang đi ư? Không cần sốt ruột, Kim Sí Đại Bằng Điểu, tự có một phen tạo hóa, mặc dù không tại bất tử hoàn lui, phòng trường đợi đến hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt chúng ta thời điểm, thực lực liền đã tăng lên. Trần Trường Sinh nhìn xem Khổng Tiên nói, "Được, nếu là như vậy, cái kia Khổng Tiên an tâm." Nghe Trần Trường Sinh lời nói, Khổng Tiên một lòng cuối cùng thả về trong bụng. "Đã Kim Sí Đại Bằng Điểu không tại, như thế xuất Linh Phượng Hoàng nhất tộc tiến công dị thế giới sự tình liền giao cho ngươi tới làm, trấn nguyên tử theo bên cạnh phụ trợ là đủ." "Được." Khổng Tiên gật đầu. Một bên khác, trấn nguyên tử cũng gật đầu, hắn tuy là không phải Trường Sinh cùng đệ tử, nhưng là cùng Trưởng Trường Sinh quan hệ không cạn, vẫn là muốn xuất lực. Trân Trường Sinh tất nhiên cũng biết, Hồng Quân Đạo Tổ đem hắn xem như từ địch, đồng dạng đối đãi. Lại thế nào khả năng chân chính cùng hắn liên hợp? Hắn nhất định là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhìn hắn cùng dị thế giới đánh người chết ta sống thời khắc, tại trực tiếp xuất thủ. Cứ như vậy hắn đã có thể đối phó đến dị thế giới, lại có thể suy yếu Trường Sinh cung thế lực. Nhất tiễn xong điều, nguyên cơ Trưởng Sinh lại thế nào khả năng để hắn đạt được đây? Được, sư tôn, đệ tử nghe lệnh. Trường Sinh cung bên trong đệ tử khakkanh nhóm, quy một chân chiến nhất. Nghe theo trần trưởng sinh mệnh lệnh. Vết nước bên ngoài khác thế giới bên trong thì là một phiên khác dáng dấp, một tòa cổ lão, đồng thời mang theo lấy mấy phần huy hoàng dáng dấp trong cung điện, từng hàng lệnh bài màu tím bên trên truyền lại từng tia từng tia khí tức suy bại. Vất quá mượn nhờ những lệnh bài này dáng dấp, mơ hồ ở giữa có khả năng nhìn ra được, lệnh bài này tựa hồ là chuyên môn dùng để tế điện hoặc là nói biểu lộ rõ ràng sinh tồn người thân phận tồn tại. Mà giờ khắc này một người dáng dấp cực giống chuột bình thường sinh linh chính giữa nằm ở lệnh bài này tà hữu, tựa hồ là tại cảm thụ được tiên cơ, nhưng lại tại cái này chuột dáng dấp ra hỏa. Ngay tại không ngừng phun ra nuốt vào lấy chính mình xung quanh nồng đậm thiên địa linh khí thời điểm, trên người hắn khí tức nháy mắt tiết lộ đi ra. Trong trơ mắt, đại la kim tiên cấp bậc khí tức trực tiếp trấn áp trước mặt cái không gian này, thế nhưng con chuột này dáng dấp giá hỏa cũng không có biết bao hưng phấn, ngược lại thì mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trước mặt mình một cái có một đôi cánh lợi bài. Nữ khí có chút run run dè nói: "Làm sao có khả năng, nạp dược sâm? Nạp dược sâm đại nhân?" Dĩ nhiên tiến vào thế giới kia phía sau trực tiếp bị chu sát, một điểm còn sót lại hồn phách đều không có trả lại trở về. Phải biết cái này vạn giới bề đèn đó là có được hấp thu tàn hồn, từ đó triệu tập giữa thiên địa này cuối cùng lực lượng, làm cho đến lăn lộn nguyên cấp cái khắc cường giả có khả năng lần nữa phục sinh. Nhưng hiện nay hết thệ đều xong, hết thệ đều xong. Con chuột này dáng dấp đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả trực tiếp đặt ngông ngồi liệt tại chỗ bên trên, cả người nguyên bản nhiệt nóng đỏ bừng hai mắt, mơ hồ ở giữa cũng giống là muốn mất đi lộc lẫy. Qua một hồi lâu phía sau, hắn mới vội vã liên tục lăn lộn hướng về bên ngoài đại điện chạy tới, đồng thời bắt đầu liều mạng hô lớn. Báo, nạp dược sâm đại nhân vẫn lạc. Là... Báo, nạp dược sâm Con chuột này dáng dấp đại la kim tiên cấp bậc cùng giả, còn chưa nói thêm gì nữa trong chớp mắt, chỉ cảm thấy đến cổ của mình như là bị lực lượng nào đó giam cầm đến đồng dạng, căn bản là không cách nào lại phát ra cái gì lời nói. Đành phải gắt gao nhìn xem trước mặt mình, chẳng biết lúc nào đến chính mình Lama Thánh Đế trước mặt, chốc lát ở giữa con chuột dáng dấp sinh linh, sắc mặt trắng bệ. Ngươi nói cái gì, nạt nước sâm chết rồi. Vùng vẫy một hồi lâu phía sau, con chuột này đồng dạng sinh linh mới cảm giác được Lama Thánh Đế trước mặt, mơ hồ ở giữa giảm bất đối chính mình áp bách, vậy mới đem chuyện mới xảy ra vừa rồi thuật lại một lần. Qua một hồi lâu phía sau, Lama Thánh Đế vậy mới mở ra chính mình đỏ bừng hai mắt, tiện tay đem cái này Đại La Kim Tiên cấp bậc tiểu gia hỏa ném đến một bên. Ngoan. Nhưng tại giây phút này, một cỗ thông thiên bổng đột nhiên đến khí thế đáng sợ nháy mắt bạo phát ra. Trong chớp mắt, cung điện này đang rung dậy. Mảnh này ngục nát hữu quan thế giới cũng tại lúc này điên cuồng rung dậy. Hình như không có cách nào có khả năng tiếp nhận trước mặt cái này Lama Thánh Đế phẫn nộ. Sau ba ngày, triệu tập tất cả đại quân, vốn Thánh Đế muốn đích thân xuất lĩnh đại quân hủy diệt phương thế giới kia Sinh Linh. Lama thánh đế thanh âm tức giận nháy mắt truyền tới toàn bộ mục nát rơi ở phía sau thế giới bên trong. Chẳng biết tại sao tại cái này mục nát sắp suy bại thế giới bên trong, chỉ bằng từng tia này từng sợi lợi nói, dĩ nhiên mơ hồ ở giữa có từng kia từng giọng hy vọng qua mang. Bất quá đáng tiếc là, nháy mắt liền bị cái này cố mục nát nuốt mất. Giờ phút này toàn bộ mục nát thế giới triệt để bắt đầu vận động, vô số cô mai chiến tranh cùng đủ loại cảnh giới tu vi cương giả, bắt đầu điên cuồng hướng về cái kia chỗ cung điện phương hướng gì lập tới. Bọn hắn tại cuồng hoan, bọn hắn đang gầm thét, bọn hắn đang phát tiết lấy trong lòng mình đè nén buồn khổ. Hình như toàn bộ mục nát thế giới, bởi vì cái này La Ma Thánh Đế lời nói bắt đầu thể hiện ra cái này hủy diệt phía trước cuối cùng từng kia từng dòng sinh cơ. 3 ngày thời gian, đối với loại này cường giả mà nói, cũng bất quá thoáng qua mà tới. Chương 408, hội tụ vết nứt, hồng hoang giết vào dị thế giới 1. Trần Đầy hy vọng cùng vô tận tràn đầy linh khí trong hồng hoang thế giới. Cái kia tản ra mục nát hưu quảng khí tức vết nứt, vẫn như cũ yên tĩnh dựng đứng ở trong hư không. Nhưng giờ phút này vô tận tiên nhân lại tại cái này vết nứt phía dưới bắt đầu tụ lại. Tiên giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, Yêu tộc, Vu tộc, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Nhân tộc. Vô tận sinh linh đứng ở cái nải dưới vết đứt, không có bất kỳ sinh linh tại lúc này hô to hét nhỏ, càng không có người tại lúc này đi khiêu khích thiên đạo tôn nghiêm. Hết thảy tới chỗ này tiên nhân, các chủng tộc bên trong cương dạ, giờ phút này trước mặt trang nghiêm trong ánh mắt mang theo nhiệt nóng. Bọn hắn minh bạch chính mình một trận chiến này nghĩa vụ, cũng minh bạch chính mình một trận chiến này sẽ vì chính mình mang đến dạng gì hậu quả cùng chỗ tốt. Trận đấu khói lửa vào giờ khắc này chậm rãi hướng về xung quanh không ngừng vận chuyển lấy, mà toàn bộ trong hồng hoang cũng không biết tại khi nào bị che giấu lên tầng một trống khổ cùng chiến đấu sắp sửa tới thời gian gói lửa. Vô tận sinh linh đang cầu khẩn, vạn vật tại lúc này phát biểu lấy người yêu của mình mang, Hồng Hoang Thiên Đạo cũng tại lúc này liên lạc nhìn chăm chú lên bên trong, cảm thụ được chúng sinh vào giờ khắc này hướng nó chỗ truyền lại tín ngưỡng lực. Giờ phút này toàn bộ trong Hồng Hoang, Vô tận sinh linh trực tiếp hội tụ đến nơi đây, thậm chí còn có không ít địa phương sinh linh, ngay tại không ngừng hướng về nơi đây chạy đến. Phải biết, đã sớm tại 3 ngày phía trước, rất nhiều sinh linh bị Thiên Đạo đã cáo tri chính mình, đầu đội lên ra vết nứt ẩn chứa khủng bố cùng cơ duyên. Nhưng cho dù là biết được trong cái vết nứt này ẩn chứa nhiều đáng sợ năng lượng, cùng cái kia vô tận nguy hiểm, nhưng những cái này chủng tộc những tồn tại này vẫn như cũ lựa chọn đi tới nơi này. Không vì cái gì khác, liên vị có thể làm cho Hồng Hoang lại một lần nữa huy hoàng tại phiến đại địa này bên trên, mà không bị đến bất luận cái gì dị dị giới kẻ thống trị xâm lấn. Thậm chí Liền Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc bao gồm đa chủng tộc đem đối ứng trừng phạt, cũng là thiên đạo chỗ tiêu giảm mà đi. Vô số tiên nhân lấy ra chính mình áp đáy hòm bảo vật, vô số dị thú cũng tại lúc này không che giấu nữa thiên phú của mình thần hung, một cỗ hùng vị lực lượng, tại không ngừng hội tụ. Lực lượng ngay tại không ngừng hội tụ tại đạo vết nước này phía dưới, cho dù là Hồng Quân Tại cảm nhận được cái này cổ lực lượng thời điểm, cũng là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Nhân đạo chi lực có thể ảnh hưởng đến tiên đạo, mà cái khác chúng sinh chỗ tụ tập đi ra lực lượng, đối với tiên đạo mà nói ảnh hưởng cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà giờ khắc này không có người sợ hãi, cũng không có người xuất hiện bất kỳ khiếp đảm tâm lý, một trận chiến này hùng hoàng tất thắng. Mà giờ khắc này, Hồng Quân lão tổ cùng Trần Trường Sinh thì là đứng ở tất cả thế lực phía trước nhất, hai người ánh mắt bình thường. Hình như trước mặt cái này vết nứt cũng không phải là cái gì cực kỳ đáng sợ dị giới người xâm nhập, ngược lại như là hai người hầu hoa viên đồng dạng. Nhưng lại tại giờ phút này, mấy vị thánh nhân lại tại cái này một sát na ở giữa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giờ phút này, hai vị đến tiên đạo cấp bậc cường giả đã cảm nhận được trước mặt cái này vết nứt ngay tại hơi hơi động đậy, tựa hồ là tại thông đột một lấy cái gì tổn tại cực kỳ đáng sợ. Mà trong chốc mắt này ở giữa, toàn bộ trong hồng hoang lực lượng cũng tại lúc này thật nhanh ngưng tụ. Hình như cảm nhận được hồng hoang thiên đạo bắt đầu đem lực lượng của mình nâng đỡ trên người mình. Lúc này Trần Trường Sinh yên lặng đi về phía trước một bước, trong chớp mắt, toàn bộ trong hồng hoàng vĩ lực toàn bộ gia trì tại trên người hắn, chúng sinh mang theo chúng sinh chi lực cùng nhiều huyền diệu cũng ở trên người hắn, không ngừng tụ tập lấy. Hồng hoàng thế rồi các sinh linh, các ngươi cũng sớm đã biết được trước mặt mình trong cái vết nước này ẩn chứa tồn tại, đến cùng có biết bao tà ác, nguyên cớ hôm nay ta không cần tiếp qua nhiều đời. Nghe được Trần Trường Sinh lời nói phía sau, tất cả chúng sinh tại lúc này đều đem ánh mắt thả xuống đến Trường Sinh Thánh nhân trên mình, chốc lát ở giữa không ít trong ánh mắt của dường dẫm toát ra một vòng nhiệt nóng. Phải biết trước mặt vị này chính là Trường Sinh Thánh nhân toàn bộ trong hồng hoang nhân vật mạnh nhất một trong. Căn cứ ta suy tính, hôm nay những cái này dị giới khách liển sẽ bái phỏng ta hồng hoang, đã bọn hắn dám đến đến ta hồng hoang, vậy chúng ta liền muốn để bọn hắn minh bạch bọn hắn kết quả là cái gì. Trường Sinh Thánh Nhân như là hỏi thăm đồng dạng âm thanh vang lên, tại cái này hồng hoang vô số bên thai sinh linh, giờ khắc này chẳng biết tại sao toàn bộ sinh linh đều cảm giác trong lòng mình nhiệt huyết tại bốc cháy. Cho dù là tu luyện tới hiện tại cũng không có biện pháp, miệng nói tiếng người sinh linh, cũng tại lúc này nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to, chốc lát ở giữa, toàn bộ trong hồng hoang chỉ để lại một loại âm thanh Thanh âm này lay động cự thiên, cho dù là Hằng Quân, giờ phút này cũng không khỏi sắc mặt đại biến, nhìn chòng chọc vào trước mặt mình cái này vô tận hồng hoang chúng sinh, mà một bên khác mấy đại thánh nhân, giờ phút này sắc mặt đồng dạng cũng là khó coi vô cùng. Bọn hắn cũng không phải cảm giác mình đã bị uy hiếp, mà là không nghĩ tới cái này vô tận hồng hoang chúng sinh trong mắt bọn hắn như là sâu tiến đồng dạng tồn tại, lại có thể phát ra như vậy lay động người tâm thần lực lượng. Nhưng sau đó tất cả thánh nhân trên mặt đều xuất hiện một vòng vẻ an lành, bởi vì bọn hắn mơ hồ nhìn thấy, nhìn thấy nhóm người mình kiên cố nhất hậu thuần. Nhưng trưởng sinh thánh nhân cũng không để ý nhiều như vậy, vẫn tại đem trong lòng mình nghi vấn phát tiết ra ngoài, làm cho cả trong hồng hoang sinh lý có khả năng cảm nhận được mình bây giờ chô vốn có nghĩa vụ, cùng tiếp xuống cần phải làm ra cống hiến. Thiên địa sinh dưỡng chúng ta, hồng hoang tiên đạo càng làm cho toàn bộ thế giới hướng tới ổn định, có người tới xâm lấn, chúng ta hồng hoang chúng sinh sẽ đáp ứng hay không? Không. Vậy thì tốt, vậy hôm nay liền để những cái này dị giới sinh linh minh bạch ta hồng hoang thần uy. Chiến chiến chiến. Giờ phút này vô tận sinh linh ngựa mặt lên trời kêu gào khí thế bàng bạc lay động trên cửu thiên cho dù là giờ phút này trấn áp tại ở trong tiên đỉnh chư thần cũng là không khỏi nhộn nhịp biến sắc. Thế nhưng thời khắc này, Hằng Vân lại tại cái này, một sát na ở giữa cùng Trần Trường Sinh trước mặt khẽ gật đầu, hình như hai người chuẩn bị ký cảng. Động thủ, xé rách vết nước. Hai người đồng quát một tiếng, theo sau liền nháy mắt liên hợp xuất thủ, chốc lát ở giữa nguyên bản cần phải là không ngừng tạn ra mục nát hữu quang khí tức vết nước, như là nhận lấy nào đó kịch liệt trùng kích, đồng dạng dĩ nhiên chốc lát ở giữa bị xé mở một cái lỗ to lớn. Mà giờ khắc này, Hằng Vân cùng Trần Trường Sinh cũng không có chỉ đánh vỡ một cái dị giới thông đạo, trong chớp mắt Vết nứt xung quanh cũng xuất hiện mấy cái quy mô cùng cái này vết nứt đem so sánh nhỏ hơn thông đạo. Mà giờ khắc này còn tại điểm đỗ binh mã Lama Thánh Đế, sắc mặt sững sờ có chút không dám tin nhìn xem trước mặt mình cái này vết nứt. Mà còn lại cái khác lăn lộn nguyên cấp cái khác cường giả đều là không hiểu, hoàn toàn không biết trước mặt mình cái này bảng bạc vết nứt đến cùng ẩn chứa đáng sợ đến mức nào lực lượng. Lấy lực lượng của bọn hắn chẳng qua là biết được trước mặt cái vết nứt này tựa hồ là nhận được mảnh liệt trùng kích, cũng không biết đến cùng phát sinh như thế nào biến cố. Vào thời khắc này, Một vị lăn lộn nguyên cấp cái khác mục nát thế giới bên trong cường giả đi thẳng tới cái nạy vết nứt xung quanh, tựa hồ là dự định đối với nơi này tiến hành tu sửa, phòng ngừa vết nứt sẽ ra vấn đề gì. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 409, đến cùng ai mới là kẻ xâm nhập a? Kỳ quái, theo lý mà nói, thế giới này ở giữa thông đạo vết nứt là tuyệt đối không có khả năng sẽ ra vấn đề gì. Cái này lăn lộn nguyên cấp cái khác cường giả một bên hướng về cái nạy vết nứt đi đến một bên khác cũng đang không ngừng lẩm bẩm lấy cảm thụ được vết nứt xung quanh giữa thiên địa quy tắc. Theo lý mà nói, cái này vết nứt vốn là ẩn chứa chúng ta bản nguyên thế giới nhiều vĩ lực, là tuyệt đối không thể lại tùy tiện xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ là chúng ta đối diện thế giới bên trong xuất hiện biến cố gì? Vẫn là nói, tại vết nứt cái kia một mặt phát sinh chúng ta không sợ hữu biện pháp có khả năng dự liệu sự tình. Vị này Hỗn Nguyên đại la kim tiên cấp bậc cường giả trong chớp mắt, liền phóng xuất ra chính mình quanh thân không gian pháp tắc. Điên cuồng bổ khuyết lên, chính mình trung quanh trong những vết nứt này sinh ra nhiều càng nhỏ bé vết nứt Giờ phút này điên cuồng truyền bá không gian chi lực, dẫn đến không ít cường giả tham dò, nhưng không có một người dám ở giờ phút này nói chuyện. Cuối cùng hiện nay mà là Thánh đế giờ phút này sắc mặt âm trầm đang theo dõi nơi này, hình như trong lòng hắn đè nén vô tận lửa giận, muốn đi ra. Hôm nay chính là tiến công đối mặt thế giới thời gian tốt nhất, nơi đây tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Nghe được Ma La Thánh đế âm thanh, ngay tại tu bộ xung quanh vết nứt không gian vị này, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, biến sắc lập tức tăng nhanh chính mình đối với không gian pháp tắc tu pháp. Đem nguyên bản mơ hồ ở giữa đã có chút bạo động dấu hiệu vết nứt không gian lại một lần nữa áp chế xuống. Mà xung quanh nhiều cường giả giờ phút này trong ánh mắt liên tiếp xuất hiện vẻ tham lam, hình như bọn hắn cũng sớm đã nhìn thấy, tiếp xuống xông vào đến phương thế giới này bên trong đấu giết cường liệt cấp độ thiên địa bản nguyên. Mà linh hồn của bọn hắn cùng lực thể cũng sẽ ở lúc này đang cấp đoạt đến thiên địa bản nguyên thời điểm phát sinh thay biến. Nhưng lại tại mọi người cho là trước mặt, cái này vết nứt cũng sớm đã bị tu đột lại thời điểm. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Chỉ thấy đến trước mặt cái này vết nứt như là bị một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng nháy mắt hướng nổ tung tới như là một mảnh thác nước đồng dạng điên cuồng hướng về bốn phía phát tiết. Cái này, cái này sao có thể? Giờ phút này ngay tại tu độ không gian vị này, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả nháy mắt miệng phun máu tươi, chốc lát ở giữa nhuộm đỏ toàn bộ màn trời. Bất quá giờ phút này sinh hoạt tại cái này mục nát thế giới bên trong chúng sinh, cũng không có tới được đến đi chôn vệ cùng tranh đoạt những máu tươi này, ngược lại thì tin nhìn xem trước mặt mình cái này vết nứt. Chỉ thấy đến nguyên bản ngay tại không ngừng tản mắt ra tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng, năng lượng vết nứt bắt đầu biến đến càng thêm đen kịt. Đồng thời mơ hồ ở giữa như là có được nào đó vĩ lực tại không ngừng chuyển động. Thiên địa đang nộ hống, vạn vật đang không ngừng tầm than, hình như sinh hoạt tại cái này ngục nát thế giới bên trong chúng sinh cảm nhận được, từ nơi sâu xa có cái gì tồn tại cương đại, muốn áp bách đến bọn hắn. Còn chưa chờ Ma La Thánh Đế xuất thủ, giờ phút này chúng sinh cùng nhau nhìn về phía nhìn hướng vết nứt trước mặt, hai mắt nhịn không được trừng lớn, trong ánh mắt kinh dị, căn bản là khó mà che giấu. Nguyên bản đã bị chững áp xuống dưới chính là cái khe, điên cuồng run rẩy lên, như là là theo trên bầu trời bị người rạch ra một đường vết rách, đồng, dạ Vệ phân dùng cho đặt nơi đây không gian thông đạo cung điện, đã sớm tại không gian chi lực hỗn loạn thời điểm, triệt để hóa thành khói lửa tiêu tán tại toàn bộ mục nát thế giới trong lịch sử. Làm sao có khả năng? Lối đi này là chúng ta thế giới tập hợp tất cả năng lượng, cuối cùng đem nơi này đánh vỡ, làm sao lại xuất hiện như vậy biến cố? Một cái nắm giữ không ít cơ mật đại la kim tiên cấp bậc cường giả, mặt mũi tràn đầy chấn động xem lên trước mặt chuyện xảy ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đó là một cái thế giới mới tinh, căn bản là không có khả năng, có có khả năng cùng chúng ta thế giới chỗ lực lượng trống lại. Thiên đạo cấp bậc cường giả chỉ có tại thiên đạo sắp sửa vẫn là thời điểm mới có khả năng sẽ xuất hiện, cái kia trời thế giới căn bản là không thể lại xuất hiện siêu thoát thiên đạo cấp bậc tồn tại. Giờ phút này, mục nát thế giới bên trong chúng sinh đang reo hò, liền mồi ngay ngắn ở chính mình trên vương tọa La Ma Thánh đế, giờ phút này cũng không nhịn được không nói một lời đứng lên, nhìn chằm chằm vết nứt trước mặt. Xem như thiên đạo cấp bậc tồn tại, hắn có khả năng cảm nhận được trước mặt cái này vết nứt tựa hồ là bị xâm lược phương thế giới kia ngay tại phát động phản kích. Bất quá thời khắc này, Ma La Thánh đế thật cũng không sợ. Nơi đây chính là thế giới của ta. Trở về ta thế giới bên trong, ta làm sao có thể đi e ngại người nào đây? Chốc lát ở giữa, Lama Thánh Đế thân chúng khí thế nháy mắt nổ bệ ra tới, Nguyên bản sống nhờ vào nhau tại trung peh hắn lăn lộn nguyên cấp cái khắc cường giả chốc lát ở giữa, điên cuồng hướng về xung quanh chạy trốn. Nhưng lại tại giờ phút này, Nguyên bản hiện ra cực kỳ to lớn ba động vết nước, lại trực tiếp ngừng tiếp tục hướng về xung quanh điên cuồng mở rộng xu thế, thậm chí mơ hồ ở giữa có mấy phần cô đọng biểu hiện. Đây là? Nhìn thấy trước mặt vết nước xuất hiện như vậy biến cố, trong chốc mắt, Lama Thánh Đế ngừng chỉnh mình phóng thích khí tức động tác, khiếp sợ nhìn xem vết nước trước mặt. Giờ phút này sinh hoạt tại mục nát trong thế giới chúng sinh cũng giống là cảm giác nội tâm của mình bên trong xuất hiện nào đó ba động, đồng dạng truyền con người chết chết chết chết chết mà nhìn chằm chằm vào trước mặt mình vết nước. Cùng lúc đó theo trong cái vết nước này truyền lại đến đi ra loại này đáng sợ khí tức, nháy mắt liền áp bách không yên, đi tới cái này vết nước tả hữu đại la kim tiên cấp bậc trở xuống tồn tại. Những sinh linh này gắt gao bị nén trên mặt đất, căn bản không có biện pháp có khả năng ngẩng đầu nhìn chăm chú đến vết nước trước mặt. Mà cái khác sinh linh giờ phút này cũng chỉ bất quá có khả năng bảo đảm thân hình của mình không thay đổi mà thôi. Liên La Ma Thánh Đế giờ phút này đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm nơi này, căn bản không dám tại lúc này xuất thủ, tiêu hao năng lượng của mình. Còn không chờ đến La Ma Thánh Đế xuất thủ, Liên La có thể khẳng định trước mặt đạo vết nứt này bên trong, đột nhiên bước vào một vị hồng hoàng sinh linh. Vị này hồng hoàng sinh linh, tướng mạo cực kỳ phổ thông, hắn tuy là yêu tộc đại la kim tiên, nhưng hóa thành nhân hình, giờ phút này chính giữa mặt mũi tràn đầy đề phòng bước vào đến cái nẻo mục nát thế giới bên trong. Đây chính là thiên đạo nói tới mục nát thế giới ư? Ngay tại vị này yêu tộc đại la kim tiên không ngừng cảm thụ được giữa thiên địa này mục nát khí tức thời điểm, Phía sau của hắn càng ngày càng nhiều thông đạo bị mở ra, gần như vô cùng vô tận hồng hoang sinh linh, cái này điên cuồng theo cái này vết nứt sự nhanh chóng dâng trào mà ra. Mà giờ khắc này, toàn bộ mực nát thế giới bên trong sinh linh trực tiếp sửng sở tại chỗ. Khó có thể tin nhìn xem trước mặt mình trong vết nứt không ngừng dâng trào mà ra bọn da hỏa này. Làm sao có khả năng, bọn da hỏa này vì cái gì có khả năng xuyên qua thế giới vết nứt? Có mực nát thế giới sinh linh nhìn xem trước mặt mình cái này kinh người một màn, trong miệng tự nói nói, không phải nói chúng ta mới là kẻ xâm lược ư? Vì cái gì những cái này có khả năng trực tiếp xâm lấn đến thế giới của chúng ta mà không bị đến bất kỳ ngăn trở nào. Chương 410, muốn thành thánh, vậy liền liệt thánh nhân, cấp đoạt cơ duyên. Mà ngay tại cái này mục nát thế giới sinh linh, xa vào đến vô biên khủng hoảng vô tận bên trong, hai bóng người chậm rãi theo cái này vết nứt nhanh chóng xuyên qua. Chốc lát ở giữa, vô cùng vô tận tiên đạo khí tức lại một lần nữa quét sạch toàn bộ mục nát thế giới bên trong. Phô Thiên cái điệu tiên đạo khí tức, nháy mắt làm cho nơi đây mục nát thế giới bên trong sinh linh cảm giác được thực lực của mình nhận lấy nào đó giam cầm. Theo lý mà nói, Trần Trường Sinh cùng Hồng Quân lão tổ giờ phút này tự động như vậy cần phải sẽ phải chịu phương này Mực Nát Thế Giới phản kích. Nhưng mà không biết làm sao Hồng Hoang Thiên Đạo, giờ phút này ngay tại kiểm chế lấy Mực Nát Thế Giới, cho nên mới sẽ làm cho Trần Trường Sinh cùng Hồng Quân tiến vào phương này Mực Nát Thế Giới thời điểm, có khả năng bắt đầu áp chế chúng sinh. Mà giờ khắc này nằm giáp trên mặt đất Mực Nát Thế Giới chúng sinh, nhìn thấy trước mặt cái này tản ra khủng bố uy áp hai vị thiên đạo cấp bậc cường giả nhịn không được kêu rên. Làm sao có khả năng, vậy chỉ bất quá là một cái ban đầu sinh ra thế giới, vì sao lại có hai vị thiên đạo cấp bậc cường giả Chẳng lẽ thế giới của chúng ta cuối cùng rồi sẽ muốn hủy diệt ư? Không thể, chúng ta phải tin tưởng Thánh đế, hắn tuyệt đối sẽ dẫn dắt chúng ta đánh vỡ cái này há dám, hướng đi vô tận quan minh. Giờ phút này, mục nát thế giới bên trong chúng sinh hình thái khác nhau, lời nói cũng khác nhau, mỗi cái chúng sinh đều muốn chứng minh tâm tình vào giờ khắc này trình bày đi ra. Mà giờ khắc này ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa Lama Thánh đế, cũng sớm đã đứng dậy nhìn chằm chằm trước mặt hai vị thiên đạo cấp bậc cử giả. Lúc trước mở ra cái thế giới này vết nứt thời điểm, Lama Thánh đế đã cảm nhận được cái tia một phương thế giới cường đại thời điểm, cũng sớm đã bắt đầu suy đoán. Bên trong thế giới kia chắc chắn có cùng hắn ngang cấp cường giả, bất quá hắn lại không có nghĩ đến, bên trong thế giới kia lại có như vậy hai vị thiên đạo cấp bậc cường giả. Hai vị thiên đạo cấp bậc cường giả sao? Bất quá còn tốt, bất quá là thiên đạo nhị giai mà thôi, ta cũng sớm đã đến thiên đạo tầng giai, đủ để trấn áp hai người bọn họ. Chốc lát ở giữa, trên mặt của Lama Thánh Đế lại một lần nữa đã phủ lên nụ cười tự tin, phất tay ở giữa, nguyên bản Trần Trường Sinh cùng Hồng Quân lão tổ phát tán đi ra đáng sợ uy áp, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá là chỉ là hai cái thiên đạo nhị giai dị giới khách mà thôi không nghĩ tới vậy mà như thế của giọng. Nói đến đây Lama Thánh Đế hừ lạnh một tiếng, lập tức liền hướng bên cạnh mình bên dưới Đại Quân Hiến nên chiến. Vâng. Giờ phút này không có, bị trước mặt hai vị thiên đạo cấp bậc cường giả áp chế mục nát thế giới chúng sinh, chốc lát ở giữa liền trực tiếp phóng xuất ra bọn hắn chỗ có đáng sợ lực lượng. Bầu trời tại bốc cháy, không gian đang vặn mèo. Chúng sinh vĩ lực vào giờ khắc này, trực tiếp điên cuồng bạo phát, hình như liền mục nát thế giới thiên đạo đều chiếm được nhất định trợ giúp. Hùng hoàng rất nhiều cường giả giờ phút này sắc mặt cũng là hớ đổi. Trên người bọn hắn chẳng biết lúc nào dĩ nhiên cũng tăng thêm một chút áp lực. Các vị thánh nhân, lúc này không chiến, chờ đến khi nào? Xin đừng quên chúng ta đem chiến trường hướng cái này mục nát thế giới nuôi nhân. Hồng Quân lão tổ âm thanh chốc lát ở giữa liền trực tiếp vang lên nói, đi tới phương này thế giới bên trong rất nhiều hồng hoàng sinh linh bên hai. Tại cái này hơi hơi kích thích phía dưới, hồng hoàng chúng sinh trên mình ông xiển, chốc lát ở giữa liền trực tiếp bị chúng sinh vi lực cho vây phá. Phanh phanh phanh. Giờ phút này Lục đại thánh nhân mặt không đổi sắc, nhưng lại trong tay liên tiếp xuất hiện pháp bảo của mình, thần thông Ta đều muốn nhìn một chút tại cái này Mực Nát Thế Giới bên trong, ta cái này Chu Tiên kiếm trận còn có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt, trên tay hắn thần thông cũng trực tiếp đánh kích mà đi. Trước mặt hơn vạn Mực Nát Thế Giới bên trong sinh linh, còn chưa kịp phát ra công kích, liền trực tiếp bị Thông Thiên giáo chủ thần thông oanh thành tạt bã. Nữ oa cũng không cam lòng như thế, trong tay Hồng Tú cầu lay động, nhẹ nhẹ vết nứt không gian tại trong đó không ngừng áp vũ. Những cái này Mực Nát Thế Giới bên trong sinh linh còn chưa kịp tới gần nữ oa liền trực tiếp bị những không gian này vết nứt thôn phệ. Mà loại không gian này vết nứt xu thế cũng tại càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng thời khắc này, nữ hoa hình như đã hóa thành sát thần, hoàn toàn phá hoại đến phương này, nổi bóng thế giới bên trong không gian, tan rã pháp tắc chi lực. Mà Tây Phương Nhị Thánh cũng không cam lòng như thế. Bên cạnh bọn hắn nhiều Phật Đà hư ảnh, bắt đầu ngâm nga kinh Phật, vô biên vô tận độ hóa chi lực, tại những cái này Phật Đà hư ảnh giảng thuật phía dưới, bắt đầu lướng về cái này tăng lên linh chỗ tập kích mà đi. Giờ phút này còn tại vung dao bổ về phía trước mặt cái này hồng hoang sinh linh rất nhiều mục nát thế giới bên trong cửa giả, đột nhiên biến sắc, Liên tiếp xuất thủ bộ về phía bên cạnh mình cùng nhau tác chiến chiến hữu. Trong chớp mắt, toàn bộ một nát thế giới chiến cuộc trực tiếp bị kéo dài một nữa, bởi vì bọn họ làm phản là từ nội bộ bắt đầu. Đệ tử Trường Sinh cùng ở đâu? Lúc này không tham chiến, chờ đến khi nào? Trần Trường Sinh nghiêm thanh lạnh giá vang lên tại màn trời này phía dưới. Đem so sánh tự mình ra tay, trực tiếp trấn sát trước mặt những cái này sâu kiến, Trần Trường Sinh vẫn là càng nguyện ý nhìn thấy chính mình đệ tử không ngừng trưởng thành. Trước mặt những tồn tại này, ba gồm đứng ở một bên, giờ phút này màu đỏ tươi trong hai mắt, không ngừng tản ra địch ý la ma thánh đế. Tại chân trường sinh nhìn tới đều là chút ít gà đất chó sành mà thôi. Nếu là hắn đột động lên thần thông cùng pháp bảo, phương thế giới này còn chưa nhất định có khả năng hắn một người chôn tàn sát. Đệ tử tại, Dương Tiến nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tam tiên lưỡi đao, chốc lát ở giữa, liền bổ ra vô tận quang huy, trước mặt một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc mục nát thế giới sinh linh, còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Mà giờ khắc này, Đế Tân cũng không che giấu, khí tức cường đại nháy mắt vỡ ra, nắm tay trong tay trực tiếp lệnh gõ đến trước mặt một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả. Trường sinh cùng người khác, giờ phút này cũng là nhộn nhịp tìm tới đối thủ của mình chiến đấu. Trong đó xuất sắc nhất chính là Khổng Tuyên, hắn thần thông mặc dù là ngũ sắc thần quang, nhưng làm vượng hoàng phía sau tồn tại, há có thể không bản nguyên chi hỏa pháp tác nói một chút. Hóa thành bản thể Khổng Tuyên, trực tiếp vây vùng tại cái này mục nát thế giới bên trong, Phượng Hoàng chi hỏa, liền như là điểm điểm tinh quang vừa điên cuồng tiêu đốt lên vương thế giới này bên trong hết thảy mục nát hư quang tồn tại. Bất quá ngắn ngủi số thời gian hít thở mà thôi, cái này mục nát thế giới bên trong sinh linh, liền bắt đầu điên cuồng rên thống cổ lên. Không không không, pháp lực của ta "Tôi tội của ta, thân thể của ta vì sao đều tại bỏ cháy? Ta không cam tâm a, Tanuidola, 10 tuổi nhập đạo, hiện nay tu luyện bất quá hơn 300 năm mà thôi, cũng sớm đã đến Kim Tiên cấp bậc, lửa này. Thánh đế cứu ta, thánh đế cứu ta, ta nguyện trả giá linh hồn của mình cùng hết thảy toàn bộ dùng tới nuôi dưỡng thánh đế." Vị kia đặc biệt thủ hộ lấy mục nát thế giới sinh linh bài chuột dáng dấp sinh linh giờ phút này nhịn không được gầm hét. "Chết tiệt, khu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà tôi, dám như vậy." Nhìn thấy chính mình chỗ bồi dưỡng nhiều vô liếng, trực tiếp bị trước mặt cái này mấy cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cho như vậy sát lục. Lama Thánh Đế lập tức không ngồi yên được nữa. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 411, cái này hồng hoang chính là cựu tinh đại thế giới. Giờ phút này, cần phải tại chiến đấu hai phương thế giới bên trong sinh linh liên tiếp rút lui. Bởi vì giờ khắc này, hai vị thiên đạo cấp bậc cường giả khí tức ngay tại điên cuồng hướng về bốn phía xé rách mà tới. Mục nát thế giới thiên đạo hình như mơ hồ đều có chút âm thanh tại truyền đâu, không gian tại không ngừng xé rách, nguyên bản cần phải là mục nát hư khoảng thế giới, tại dạng này áp lực nghiền ép phía dưới, Dĩ nhiên mơ hồ ở giữa có mấy phần tân sinh ý vị. Bất quá hệ chạm tới pháp tắc chi lực toàn bộ sinh linh, giờ phút này đều có chút sắc mặt nghiêm trọng. Cuối cùng đến cảnh giới như thế phía sau, bọn hắn tất nhiên minh bạch vì sao lại xuất hiện hiện tượng như vậy, cũng không phải hai vị thiên đạo cấp bậc cường giả, làm cái này mục nát hữu quantum thế giới tăng thêm sinh cơ, mà là hai vị đáng sợ khí tức, bạo động đã đối thiên đạo sinh ra nháy mắt trực tiếp hấp hách. Mà đây cũng là vì cái gì? Trần Trường Sinh cùng Hồng Quân lão tổ không có đem chiến đấu sân bãi chọn tại trong Hồng Hoang Nguyên Nhân. Nếu là chân chính có thiên đạo cấp bậc cường giả chiến đấu, e rằng hồng hoang đại địa, chốc lát ở giữa liền có thể trực tiếp băng liệt. Chúng sinh trôi dạt khắp nơi, hết thảy vạn vật hóa thành hỗn độn, đều có khả năng. Chỉ là tiên đạo nhị giai, dám như vậy cuồng vọng, nếu là các ngươi hai người liên thủ, ta ngược lại cũng có chút e ngại, nhưng ngươi một người bất quá ai ai, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có như thế nào lực lượng. Chuyện cười, bất quá là chỉ là tiên đạo tam giai mà thôi, giết ngươi như giết chó. Trần Chương Sinh, trong lòng hào khí lẫm liệt, như thế nào đối trước mặt mình cái này la ma thánh đế khiêu khích có bất kỳ phản ứng nào. Trong chớp mắt, hai người liền va chạm đến cùng một chỗ. Tốc độ này đã siêu việt tốc độ đánh. Liên chỉ truyền bá tốc độ, tại hai người bọn họ công kích thời điểm cũng không có cách nào có khả năng chạm đến. Mơ hồ ở giữa, hai người chiến đấu đã siêu việt thời gian, siêu việt trường hà, siêu việt thế gian này chỗ có hết thảy. Ngoan. Tại cái này cường đại công kích đối diện xong Vương, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì bị thương dấu tích, Lama Thánh Đế cùng Trần Trường Sinh hai người vừa chạm liền tách ra. Cuối cùng lần này công kích chẳng qua là hai người lẫn nhau thăm dò mà thôi, vẫn chưa trực tiếp vận dụng toàn lực. Nhưng cái này khí tức kinh khủng nháy mắt trấn áp vô tận sinh linh. Tạo hóa ngập điệp. Nhìn thấy cái này đáng sợ khí tức điên cuồng dâng trào mà tới, Hồng Quân lão tổ đột nhiên biến sắc, trên tay đột nhiên xuất hiện chính mình chí bảo, Tạo hóa ngập điệp. Hào quang màu tím kia nháy mắt liền bao phủ phía sau mình nhiều hồng hoàng sinh linh. Không kịp giải thích, cũng không cần giải thích, cái này khí tức kinh khủng, nháy mắt liền chấn nhiếp tất cả mọi người. Trừ Bỏ Thiên đạo cấp bậc cường giả bên ngoài, không ít người tại quan sát đến, lần này công kích chỗ bạo phát dư ba thời điểm, đã hai cố quân quân. Không ít người tự nhận làm chính mình cũng coi như mà đến là một đời cường giả, nhưng mà tại quan sát đến như vậy sau khi chiến đấu, Trong lòng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên manh động ngượng ngọ hạt giống. Thế giới châu, đệ tử trường sinh cung nhanh chóng tụ tập. Cảm thụ được chính mình sư tôn cùng trước mặt vị này thiên đạo cấp bậc, cường giả chiến đấu sinh ra đáng sợ dự dư ba, giương tiến căn bản là không kịp mở lời an ủi, chốc lát ở giữa liền lấy ra chính mình chí bảo thế giới châu. Đệ tử trường sinh cung, tất nhiên biết được cái này đáng sợ uy lực công kích, trong chớp mắt, liền trực tiếp đi tới chính mình đại sư huynh bên cạnh. Mặc cho quang mang của thế giới châu, chiếu rọi nhóm người mình bên cạnh. Mà một bên khác mục nát thế giới bên trong sinh linh tại không ngừng kêu rên. Đang tiếp nội thống khổ của bọn hắn cũng bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Tại cái này đáng sợ dư ba trước mặt, trừ bỏ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đem chính mình Sở Trường Thần thống chí bảo dùng làm tại ngăn cản bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ tồn tại có thể còn sống sót dưới. Chúng sinh tại tiêu diệt, thiên đạo tại diệt dị, hình như cái này mục nát thế giới hết thảy chúng sinh tại cái này khí thế đáng sợ trước mặt muốn triệt để hủy diệt đồng dạng. Thời khắc này Trần Trường Sinh, căn bản cũng không có đi để ý chính mình vừa mới chiến đấu chỗ bạo phát dư ba đối với Hồng Hoang cùng mục nát thế giới đến cùng đáng sợ đến cỡ nào ảnh hưởng. Hắn vung tay lên, Chỉ thấy đến trước mặt mình dĩ nhiên xuất hiện từng tia từng dòng hỗn độn thần quang. Một chuôi xưa cũng lại khí, thậm chí mơ hồ ở giữa có hỗn độn thần văn trường mâu, chậm chậm xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân Trường Sinh hai tay đột nhiên một nắm, ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình Lama Thánh Đế trước mặt. Chiến ý tại bốc cháy. Chân Trường Sinh đã thật lâu không có gặp phải như Lama Thánh Đế đối thủ như vậy. Lần này, hắn muốn chiến đến thông quái. Hỗn độn linh bảo. Nhìn xem trước mặt mình cái này đáng sợ bảo vật trôi chuyển lại đi ra hỗn độn thần quang. Lama Thánh Đế cả người trong đầu không tự chủ được xuất hiện cái này bốn chữ lớn. Trong đôi mắt huyết sát thần quang nhìn chằm chằm vào Trần Trường Sinh, trong tay Trô nắm lấy Hỗn Độn Linh Bảo, trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng cùng chấn kinh. Làm sao có khả năng loại bỏ vật này, đây chính là trong truyền thuyết bảo bối a, tuyệt không phải là phổ thông thế giới có khả năng có. Chốc lát ở giữa, La Ma Thánh Đế cả người trong lòng lại thêm mấy phần đắng chát ý vị, nhìn chằm chằm vào trước mặt mình cái này Hỗn Độn Linh Bảo, cũng không e ngại chính mình vị này thiên đạo nhị giai cường giả. Ta đến cùng đã thông một thế giới ra sao? Cảm thụ được trong vết nứt chỗ truyền lại đi ra tân sinh, đồng thời mang theo lấy hy vọng khí tức đủ loại năng lượng. Lama Thánh Đế cả người khệ miệng dần dần đã phụ lên một vòng nụ cười khổ sở. Nguyên bản hắn cho là trước mặt mình cái này vết nứt chỗ đả thông thế giới, chẳng qua là một cái đồng dạng đại thiên thế giới, có mạnh đến đâu cũng chỉ bất quá là có được cùng thế giới của mình không sai biệt lắm lực lượng. Nói không chắc bằng vào hai phương thế giới chiến đấu, có khả năng đem mục nát thiên đạo chi lực lại một lần nữa đánh thức, thậm chí mơ hồ ở giữa có khả năng siêu việt chính mình ngày trước cảnh giới. Nhưng cái này, cái này chọn mẹn liền là một cái cựu tinh đại thế giới a. Lama Thánh Đế cả người trong lòng rên rỉ một tiếng, mà trong trong khắc Thiên địa hình như cũng tại cùng mượn, thậm chí từng kia từng dòng mưa máu theo tầng mây, chậm rãi rơi xuống mảnh này mục nát trên đại địa. Tựa hồ là tại tế điện, hình như cũng là tại diễn dị. Phải biết đại thiên thế giới cũng là muốn phân đẳng cấp, thế giới cùng chúng sinh đồng dạng, bọn hắn bản thân cũng vận dụng lấy thuộc về mình vị cách. Chỉ bất quá chúng sinh đồng dạng đem mình bây giờ ở tại vị cách, ngự ý dùng tu luyện cảnh giới để thay thế mà thôi. Một đến ba sao thế giới lớn nhất có thể sản sinh ra ba vị hỗn nguyên cấp cái khắc cửu giả, mà sinh hoạt tại loại này đại thiên thế giới bên trong hỗn nguyên cấp cái khắc cửu giả Nơi nơi là không có cách nào có khả năng chống lại càng nhiều sao hơn sao đại thế giới. 4 đến 6 quả sao đại tiên thế giới có thể sinh ra thiên đạo cường giả, đầm dạng, những cái này đại thiên thế giới bên trong tạo ra hỗn nguyên cường giả cũng có thể trấn áp một đến 3 sao đại tiên thế giới. Mà 7 đến 9 quả sao đại thiên thế giới thì là có thể sản sinh ra siêu việt thiên đạo cấp bậc tồn tại, thậm chí tại trong những thế giới này thiên đạo cường giả đã không tính là chí cường giả, rủi ro bọn hắn có khả năng có cái khác đại tiên thế giới không sở hữu có chí tôn bảo vật. Tựa như trước mặt mình cái này Trần Trường Sinh đồng dạng, Lama Thánh Đế trong lòng mình đắng chát bổ thêm một câu. "Chương 412, ta nói qua cái này Thiên Đạo bản nguyên, ta muốn bốn phần." "Giết." Nhìn thấy trước mặt mình cái này Lama Thánh Đế, cả người biểu tình lúc thì rên rỉ lúc thì thống khổ. Trần Trường Sinh không nguyện đi để ý tới, ẩn chứa trong đó như thế nào ý cảnh, giờ phút này hắn chỉ có một cái dự định, đó chính là chiến. Hắn phải thật tốt gặp một lần, cái này mục nát thế giới vô giả, duy nhất thiên đạo cấp bậc cửu giả. Hỗn độn thần mâu, như là một đầu hỗn độn thần long đồng dạng, chốc lát ở giữa thẳng ra mặt phía trước cái này, mặt Lama Thánh Đế Phía trên mang theo hỗn độn thần quang, không chỉ phong bế trước mặt cái này, là mà thánh đế quanh thân pháp tắc chí lực, thậm chí cũng tại đây nâng bên trong cắt đứt la ma thánh đế cùng phương này thiên đạo ở giữa liên hệ. Nhìn thấy trước mặt cái này hỗn độn thần mâu động tác, la ma thánh đế căn bản không kịp có cái kháng ứng đối phương pháp, trên tay mình đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt đến cực hạn trường kiếm. Ầm. Hai truyện thần binh va chạm nhau thời điểm, la ma thánh đế cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài trên vạn kilomet. Mà trong tay hắn đen kịt vô cùng, có thể nói cứng rắn đến tuyệt đối bảo kiếm cũng trực tiếp biến thành tro bụi, đây chính là hỗn độn linh bảo trô đáng sợ. Nhìn thấy trên tay mình chỉ còn giữ lại một chuôi chu kiếm, La Ma Thánh Đế ánh mắt co rụt lại, nhưng lập tức sắc mặt phản ứng lại, tiện tay đem kiếm này chôi ném đến một bên. Thanh ngải dạ phong, chính là vốn thánh đế khai thác tinh hệ chi hỏa, chọn vẹn luyện hóa 36871 cái tinh hệ, chấn áp mà thành, trong đó vẽ ra vô thượng thần văn, chính là một cái tuyệt thế thần minh, lại không có nghĩ đến tại ngươi cái này hỗn độn linh bạo trước mặt, dĩ nhiên liền hợp lại đều không kiên trì được. Thời khắc này Trần Trường Sinh không muốn giải dòng nữa, trường mâu trong tay, lại một lần nữa vung vẩy mà ra, hỗn độn thần quang như là giữa thiên địa duy nhất chân diệu. When Bick lên trước mặt cái này, Lama Thánh Đế quanh thân không gian, thậm chí đem hắn bản tôn trực tiếp nén tại chỗ. Nhưng tu luyện nhiều năm Lama Thánh Đế, có thể nào không có phòng bị? Lama chân kinh, vạn pháp quyết liệu. Thời khắc này Lama Thánh Đế chốc lát ở giữa trực tiếp chém, hóa thành một tôn hoàng kim cự nhân, vạn vật tại dên gì, thiên địa tại cùng chúc mừng, mà quả này mục nát thế giới vậy mà tại cái này đáng sợ hoàng kim cự nhân sinh ra thời điểm, sinh ra từng kia từng dòng lay động. Chân Trương sinh thấy rõ ràng, trong hai mắt vô thượng thần văn trông trước mắt, liền phân tích trước mặt cái này hoàng kim cự nhân trên mình thành phần. Thế giới nhân quả chi lực, không nghi tới ngươi dĩ nhiên đem trọn cái mục nát thế giới bên trong sinh linh, toàn bộ lấy chính mình nhân quả chi lực tương liên hệ, tu luyện thành cái này vô thượng nhân quả thể, chúng sinh diệt ngươi không, diệt. Nhìn thấy trước mặt mình loại này hoàng kim cự nhân, có khả năng tu luyện ra đáng sợ như thế chân thân la ma thánh đế, nội tâm Trần Trường Sinh ở giữa, ẩn chứa vô thượng đại khủng bố, cho dù là Trần Trường Sinh cũng là nhịn không được tán thưởng. Nhưng, Trần Trường Sinh không muốn lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Là thời điểm kết thúc trận này ngu xuẩn trò chơi. Trần Trường Sinh một tay nắm lấy chính mình hỗn độn thần mâu, nhưng dưới chân dĩ nhiên xuất hiện từng tia từng dòng đất hai, như là trong hồng hoàng, nhất chất pháp đại địa, dã dục lấy chúng sinh đồng dạng. Mà cái này mục nát thế giới không gian, thời gian, vận mệnh, nhân quả chờ hết thảy pháp tắc tri lực, tại mảnh này chất pháp đại địa trước mặt, vậy mà bắt đầu sinh ra sụp đổ. Ta ngờ, giờ phút này mục nát thế giới bên trong còn sinh tồn lấy nhiều hỗn nguyên cường giả, nhìn thấy một màn này khẽ mắt. Thế nào? Làm sao có khả năng, cái này tân sinh thế giới cường giả vậy mà lại dùng chính mình pháp tắc tri lực cùng chúng ta mục nát thế giới tiến hành tranh đấu? Hơn nữa hắn rõ ràng còn thắng được Sau khi nói đến đây, Tôn Hỗn Nguyên cấp này cái khác mục nát thế giới cường giả, trên khóe miệng tay đắng nụ cười lại tăng thêm mấy phần. Giờ phút này hai cánh tay hắn cũng sớm đã không biết bị vừa mới dư ban độ đi nơi nào, toàn thân cao thấp, lẽ ra là bảo quan dược rỡ pháp idie, nhưng giờ phút này lại như quần áo rách nát đồng dạng bị hắn niêm đeo tại trên người. Mà còn lại mục nát thế giới bên trong hỗn nguyên cấp cái khác cường giả cũng được không bên trên đi đâu, từng cái khóe mắt, toàn thân rách rưới đứng tại chỗ. Không, cái này thiên đạo cấp bậc cường giả bất quá là thiên đạo nhị giai mà thôi, cho dù bọn hắn là tân sinh thế giới người mà nhất cũng tuyệt đối không phải là ma thánh đế đối thủ. Giờ phút này một cái toàn thân sinh dọi còn tính là hoàn hảo mục nát thế giới cường giả nhịn không được mở miệng động viên, nhưng tai chiến cũng sớm đã lòng như cho nguội, nào có người lại đi trả lời. Mà khi Lama thánh đế đối mặt trước mặt cái này đáng sợ lĩnh vực thời điểm, hắn sợ, tự nhận làm chính mình nắm giữ lấy toàn cục, thậm chí còn không có sử dụng ra lá bài tẩy Lama thánh đế thân sợ. Đất này này tuyệt không phải là những hỗn nguyên cấp kia đừng cường giả có khả năng nhìn thấy. Làm sao có khả năng? Trong cái lĩnh vực này dĩ nhiên ẩn chứa vô thượng huyền diệu chỉ cần là thực lực cho thấy không cao hơn người trước mặt này tồn tại, cũng sẽ ở trong cái lĩnh vực này trực tiếp hóa thành tro tàn, tiêu tán giữa thiên địa. Ta Lama, đến cùng chọc phải cái gì thế giới? Còn chưa chờ Lama Thánh Đế độc thủ, Chư Tiên Tịnh Tổ chốc lát ở giữa trực tiếp bao phủ toàn bộ thế giới vừa mới cái kia nhiều hỗn nguyên cấp đừng cường giả nghe thấy, nhìn thấy liền như là một giấc mộng dài. Đứng ở cao đoan nhất Lama Thánh Đế tối đầu ngước nhìn chính mình đã từng chỗ sinh hoạt mảnh này ngục nát thế giới, cả người khẽ miệng hình như khẽ nhúc nhích, dự định nói cái gì. Nhưng Chư Tiên Tịnh Tổ liền như là thế gian này hết thệ kết thúc. Hết thảy hướng đi mục nát chi lực kẻ hủy diệt đầu dạng, từ hắn phát động hết thảy bắt đầu. Hết thảy vận mệnh cũng sớm đã làm xong an bài, không còn có biện pháp có khả năng thay đổi gì. Lama thánh đế cả người trực tiếp bị tước đoạt hết thảy triệt để biến thành cái này chư tiên bên trong vùng Tịnh thổ sau cùng chất dinh dưỡng. Lama thánh đế, chết. Một đời thiên kiêu Lama thánh đế cuối cùng vẫn vẫn lạc tại Trần Trường Sinh chư tiên phía trên vùng Tịnh thổ. Còn chưa chờ đến vô tận thế giới bên trong chỗ còn sót lại sinh linh tiêu gen, cũng chỉ gặp đức Lama thánh đế chỗ chết chỗ. Dĩ nhiên sinh ra một đạo khủng bố đến cực hạn thất thải quá mang. Cái này trung tâm quang mang bất ngờ trưng bày lấy Tiên đạo Bản Nguyên. Chỉ bất quá chính hôm đó Bản Nguyên sinh ra trong một sát na, dĩ nhiên sinh ra từng tia từng dòng linh khí, hình như muốn đào thoát. Cùng lúc đó cái này ngục nát thế giới Tiên đạo chi lực, chung quy là phản tới, từng tia từng dòng hỗn độn chi lực chỗ tập kết, vạn vật đủ khả năng sáng tạo ra vĩ lực cũng lại một lần nữa bị lại khắc. Trường Sinh Thánh Nhân nhanh chóng trấn áp. Hùng quân hô to một tiếng, theo sau chỉ thấy đến hắn tạo hóa ngọc điệp trong tay trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu của mình hỗn độn tầng mây. Thông triệt Thiên Triệt Điệu Tiên đạo tu vi vào giờ khắc này lại một lần nữa bày ra ra. Chỉ bất quá lần này, Hùng Vân cũng không có mượn nhờ khí tức của mình trấn áp trước mặt Vô Tận Sinh Linh, ngược lại thì dự định cùng đỉnh đầu của mình mạnh lại, một nát thế giới thiên đạo làm qua một tràng. Bất quá, Trần Trường Sinh ngược lại không sợ, cuối cùng chính mình chư tiên tịnh thổ đã chiến hai, thế gian này, hắn hai cũng không sợ. Ta nói qua cái này thiên đạo bản nguyên, ta muốn bốn phần. Tiếng nói vừa ra, Trần Trường Sinh bất ngờ xuất thủ, trong tay hỗn độn thần mâu trong trước mắt, trực tiếp đem trước mặt phần này thiên đạo bản nguyên chém ra bốn phần. Như là đạt được Trần Trường Sinh tín hiệu đồng dạng, một nát thế giới một đầu khác, dĩ nhiên sinh ra từng tia từng dòng gợn sóng. Chương 413, Hồng Hoang thăng cấp, sinh linh đạt được lợi ích. Tất cả những thứ này cũng nên kết thúc. Ngay tại Thiên đạo bản nguyên trực tiếp bị Trần Trường Sinh phân ra bốn phần thời điểm, nguyên bản không thể phá vỡ thậm chí mơ hồ còn mang một ít tân sinh ý vị mục nát thế giới, như là bị to lớn gì đã kích động dạng, dĩ nhiên xuất hiện địa hỏa phong lôi tứ tượng liên tiếp xuất hiện cảnh tượng. Đã sớm quan sát qua bản cổ khai thiên tích địa cảnh tượng Trần Trường Sinh, minh bạch trước mặt những cảnh tượng này, chẳng qua là phương thế giới này lại muốn một lần nghiền nát cảnh tượng mà thôi. Hết thệ tự có duyên phận, hết thệ đều có diệu ý. Quan sát lấy mảnh này, mục nát thế giới bên trong chúng sinh đào thoát, hướng về bốn phía nghiền nát thế giới bên trong mảnh vỡ không ngừng tiến đến. Sắc mặt Trần Trường Sinh không thay đổi, đạo tâm của hắn cứng rắn vô cùng, tuyệt không phải là trước mặt như vậy kính tượng liền có thể dao động. Đã như vậy, cái kia rức quát liền trực tiếp đem thế giới này quay về hỗn độn a, hết thảy bắt nguồn từ hỗn độn, hết thảy cuối cùng vẫn là phải trả lại tại hỗn độn. Hỗn độn thần mâu bị Trần Trường Sinh bất ngờ quật mà ra, chỉ thấy được hỗn độn thần quang, như là cái này chứa thiên vạn giới bên trong duy nhất chân lý. Núi sông nổ tung, dòng sông loạn cảnh, vạn vật tiến lạc. Đây là một nát thế giới bên trong hết thảy chân bảo, tu luyện bí tịch, nhiều văn minh lưu lại huyền bí, trực tiếp bị dưới chân trần trưởng sinh chư tiên tịnh thổ triệt để thôn phệ. Theo sau toàn bộ mộc nát thế giới như là trực tiếp rơi vào đến vô tận trong luân hồi, bất ngờ biến thành tinh khiết nhất hỗn độn chi khí, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà một bên khác Hồng Hoang Tiên Đạo cũng tại lúc này đem tín hiệu truyền tới Trần Bình An bên cạnh, Hồng Hoang Tiên Đạo đã cướp đoạt một phần mộc nát thế giới thiên đạo ý chí. Bất quá vì sao không có toàn bộ thôn phệ toàn bộ mộc nát thế giới thiên đạo ý chí? Có lẽ là sợ hãi cái này, mục nát thế giới ý chí bên trong ẩn chứa nào đó đáng sợ nguyên dù a. Trần Bính An không muốn đi suy tư trong cái bí mật, hắn cùng Thiên Đạo trùng quy là có chút khác biệt. Đi thôi, trận chiến này đã thắng, phương thế giới này cũng hủy diệt, lưu tại nơi này cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Quan sát đến toàn bộ mục nát thế giới, triệt để bị Trần Trường Sinh một mâu hất bạo, trong hồng hoang sinh linh còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng nghe được Trường Sinh thánh nhân âm thanh phía sau. Trong hồng hoang vô tận sinh linh, giờ phút này đều ở trong nội tâm tán thưởng hồi đáp. Chúng ta tôn Trường Sinh thánh nhân pháp lệnh. Cầm theo Hồng Hoang Cùng Phương này mục nát thế giới vết nứt, cùng chúng sinh biến mất, mảnh này đại thiên thế giới lưu lại địa phương, lại một lần nữa bị từng tia từng dòng hỗn độn chi khí bao vây. Hết thảy hết thảy, lại một lần nữa đến nguyên thủy nhất bắt đầu giáng dốc, hình như toàn bộ thế giới luân hồi sắp sửa sửa lại một lần nữa bày ra. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là trong tích tắc, có lẽ là một năm. Nguyên bản cần phải là không có bất kỳ gợn sóng, từng tia từng dòng mờ nhạt hỗn độn chi khí bên trong, đột nhiên nổ tung ra một bóng người. Người này thân cao tám thước có thừa, đôi mắt như lửa, sắc mặt mơ hồ ở giữa mang theo kiệt ngã bất tuần. Mặc trên người một thân cực kỳ cứng rắn khôi giáp phía trên Hỗn Độn Thần Văn, giờ phút này không ngừng hiện hiện, thôn phệ lấy xung quanh mỏng manh Hỗn Độn chi lực. Mà giờ khắc này, người này phát tán ra đáng sợ Thiên Đạo khí tức, triệt để trấn áp xung quanh đủ loại năng lượng quẩn sót lại. Chẳng qua là khí tức hơi hơi rung chuyển, nháy mắt liền thổi bạo hết thảy trùng quanh Hỗn Độn chi khí cùng đủ loại thế giới sót lại. Không nghĩ đến người này bề ngoài xấu xí, dĩ nhiên đã tới Thiên Đạo thất giai. Ta tại Bất Tinh Đại Thiên Thế giới cũng sớm đã không có cách nào có khả năng lại từng bước một phát triển, nhất thiết phải muốn nhờ lấy mục nát thế giới triệt để thuế biến thân thể của ta. Vốn là dự định mượn nhờ cái thế giới này nghiền nát thời điểm, cái kia vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, đến đem thân thể của ta thêm một bước rèn luyện, đồng thời thu hết mất toàn bộ thế giới tinh hoa. Nhưng không có nghĩ đến lại bị người cho nhanh chân lên trước. Người này nói đến đây lại một lần nữa nhịn không được hừ lạnh một tiếng, xung quanh trong hỗn độn, trong chớp mắt, vô số hỗn độn chi khí bị trên người hắn thần giác hấp thu. Xung quanh cũng chỉ bất quá là tại trong một nhịp hít thở, liền trực tiếp biến thành nhất vĩnh hằng hư không. Ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là người nào, dĩ nhiên thừa dịp ta nhất thời không quan sát cơ hội, triệt để có khả năng đem trọn cái thế giới truyền không. Cường giả này chỉ bất quá bằng vào mắt thường của mình nhẹ nhàng tìm độc, liền thấy trước mặt mình những cái này chỗ còn sót lại đủ loại thế giới nhất vụn cùng hỗn độn chi khí bên trong, căn bản cũng không có trong thế giới này còn sót lại tinh hoa. Thở không Trường Hà, vạn vật hồi tưởng. Một đầu rộng lớn đồng thời ẩn chứa vô thượng vĩ lực Trường Hà, đột nhiên xẹt qua vị cường giả này phía sau, từng tia từng dòng, nhấc lên bọt nước bao phủ cái này đến cái khác văn minh. Nhưng đứng ở cái này, Trường Hà trước mặt vị cường giả này, như là căn bản cũng không có phát giác được đồng dạng, một tay vung vậy trước mặt mình phương không gian này, Theo sau trước mặt hắn xuất hiện chẩn trường sinh một tay hút bạo trước mặt mình cái này mục nát thế giới, cùng cái này mục nát thế giới cùng hồng hoàng sinh ra cực lớn xung đột chằng cảnh. Cái đó là Hỗn Độn Linh Bảo. Nhìn thấy một màn này, cho dù là thiên đạo thất giai vị cường giả này, cũng là nhịn không được hít thở bắt đầu run rợn, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt mình một đạo này thân ảnh mơ hồ, vung vẫy trong tay chí bảo. Trong trước mắt, vị cường giả này nháy mắt phản ứng tới, nhưng trong lòng chỉ có một cái ý niệm, tìm, nhất định phải tìm tới phương thế giới này tồn tại. Thế này Hỗn Độn Linh Bảo nên ta có Dựng đứng tại trong hồng hoang đạo này, thế giới vết nứt đột nhiên bắt đầu vang nhỏ lên. Hình như có được tồn tại cực kỳ cường đại, ngay tại không ngừng xuyên qua phương thế giới này vết nứt. Còn chưa chờ đến nhìn chăm chú lên phương thế giới này vết nứt nhiều hồng hoang sinh linh, trong lòng xuất hiện cầu nguyện chi tâm. Cũng chỉ có thể khẳng định nguyên bản hồng hoang, vậy mà bắt đầu sinh ra kịch liệt biến hóa. Địa hỏa phong lôi tứ đại nguyên tố bất ngờ xuất hiện tại hồng hoang giáp danh. Giờ phút này đã thôn vệ bộ phận mục nát thế giới, thiên đạo ý chí hồng hoang tiên đạo đã trải qua bắt đầu, lần đầu tiên đối với hồng hoang già cố. Mà mới vừa từ thế giới trong vết nứt bước ra hồng quân lão tổ. Căn bản cũng không có để ý chính mình trùng quanh năng lượng thiên địa biến hóa, ngược lại thì trực tiếp lấy ra chính mình vừa mới theo trong tay Trần Trưởng Sinh lấy được Thiên Đạo Bản Nguyên. Hiến tế Thiên Đạo Bản Nguyên. Hồng Quân lão tổ tiếng như lo đỉnh, nhưng không có bất luận kẻ nào sinh lòng không vui. Đáng xem ngoài nơi này hồng hoang chúng sinh, chính xác cảm thấy có chút không lý giải ra sao, cuối cùng bọn hắn có khả năng cảm nhận được Hồng Quân lão tổ trên tay món bảo vật này, chính xác gần chớ không có gì sánh kịp vi lực đáng sợ. Nhưng, vì sao hồng hoang không có bất kỳ biến hóa nào? Mọi người ở đây ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại chính mình não hải cái này một sát na ở giữa, nguyên bản hồng hoàng linh khí vậy mà bắt đầu xao động lên. Mà vô luận là bế quan tu hành, hoặc là theo trên chiến trường trở về hồng hoàng tiên nhân, đột nhiên biến sắc, nhìn chòng chọc vào thân thể của mình. Chúng ta, chúng ta cảnh giới tăng lên. Không ít đại la kim tiên đỉnh phong cường giả, nháy mắt trực tiếp tiến vào chuẩn thánh, dĩ nhiên tạo thành không nhỏ hành động. Nhưng có lấy nhiều thánh nhân tại trận cũng không có tạo thành loạn gì, bất quá đem so sánh những cái này đại la kim tiên vui sướng, bọn hắn những cái này thánh nhân thì là càng thêm cao hứng. Cuối cùng liền cảnh giới của bọn hắn cũng tăng lên không ít. Chương 414, ta tiệt giáo cũng muốn lại ra một vị thánh nhân. Giờ phút này Nguyên Bản cần phải là chịu đến nào đó giam cầm Hồng Hoang Thiên Đạo cũng là tăng trưởng không ít. Mà sinh hoạt tại cái này trong Hồng Hoang rất nhiều tiên linh, trong thân thể cũng phát sinh đủ loại biến hóa, có đối với thiên địa đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, càng thêm các sâu, có trong thân thể lục thể chi lực điên cuồng nâng cao. Tình huống như thế, tại trong Hồng Hoang chính là trăm vạn năm khó gặp một lần, hơn nữa tại cái này Hồng Hoang bên trong lòng đất, Nguyên Bản cần phải là mỏng manh vô cùng thiên địa di bảo, cũng là tăng thêm không ít. Trong đó có không ít bảo vật, thậm chí đều gần sánh bằng năm đó bản cổ khai thiên tích địa phía sau mấy chục nguyên hội bên trong sản vật. Cái này Hồng Hoang bên trong lòng đất tự nhiên là một mảnh vui mừng lớn hơn, lại tăng thêm mấy phần kiếp nạn chi khí, thế nhưng là không có người đem việc này để ở trong lòng, cuối cùng vô số tiên nhân thu được chỗ tốt, vô số sinh linh cảnh giới tăng lên liên tục, đối với Hồng Hoang mà nói cũng là có cực lớn có ích. Bốn phía đều là chim hót hoa nở, thậm chí có linh sơn dị thú, không ngừng du đậu, một đám mây mù ở giữa trong cung điện. Đột nhiên bạo phát cực kỳ to lớn khí tức, trong chớp mắt không ít đến đạt chuẩn thánh cảnh giới cơ gia ánh mắt gắt gao tập trung vào nơi đó, La Bích Du cung, cố khí tức này rõ ràng là có người tại độ hỗn nguyên tiếp, không nghĩ tới Tiệt giáo lại có nhân chứng đạo hỗn nguyên đại La Kim Tiên. Giờ phút này trong Hằng Hoàng, rất nhiều tiên nhân ngạc nhiên không thôi, cuối cùng phải biết tại cái này trong Tiệt giáo, trở thành chuẩn thánh cường giả có không ít, nhưng mà đến thánh nhân cũng chỉ có một vị. Mà lúc này một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại thiên địa này bên trong, vạn vật không khỏi đến xuất hiện một loại thần phục ý, cũng không phải uýt thánh nhân hơi có chút hứng thú nhìn kỹ nơi này. Đạo nhân ảnh này tuy là mơ hồ, nhưng mà xuyên thấu qua giữa thiên địa đủ loại nan tri cùng hắn bản thân phát tán đi ra khí tức, rất nhiều thánh nhân ngược lại thấy rõ ràng, không nghĩ tới dĩ nhiên là Đa Bảo. Thái thượng gật đầu một cái, liền không còn quan tâm việc này, cuối cùng hiện nay sự tình biểu hiện rất là rõ ràng, rõ ràng là Thông Thiên giáo chủ đã đem chính mình tại dị thế giới chém giết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đắc Đạo Thiên Địa BẢ Nguyên đưa tặng cho Đa Bảo. Không nghĩ tới cái này tiệt giáo đại sư huynh lại có thể như thế nhanh chóng đột phá, cũng không biết cái khác mấy phái có thể hay không tiếp tục đột phá. Thời gian có nhiều chuẩn thánh, tại lúc này nghị luận ầm ĩ, cuối cùng đối với bọn hắn mà nói, nếu là có thể đạt được chí bảo như thế lời nói Tu vi đột phá chỉ sợ cũng chỉ ở trong mấy mắt. Bất quá hiện nay nhiều chuẩn thánh đạo cũng không đổi vã, cuối cùng hiện tại Hồng Hoang Thiên Đạo cầu tiêu có thể chứa đựng lực lượng cũng sẽ càng nhiều, mà bọn hắn trở thành thánh nhân cơ hội cũng sẽ càng nhiều, cũng là không cần quá mức cố chấp, cuối cùng mấy vị này sau lưng đều có thánh nhân tồn tại. Nếu là thật sự tại lúc này đột nhiên xuất thủ đến cướp đoạt thiên địa này bản nguyên, đó là cực kỳ không lý trí sự tình, làm không tốt cảnh giới còn không đột phá, mạng nhỏ liền đã ném đi. Bất quá rất nhiều thánh nhân tuy là như vậy muốn, cũng là bước chân không ngừng trong mấy mắt, liền đi tới Bích Du cung phủ cận, lẳng lặng đứng thẳng. Tại tọa độ không gian chỗ quan sát lấy đa bảo độ kiếp. Cái này là chứng đạo hỗn nguyên đại la kiếp nạn nếu là có thể lĩnh hội trong đó nhiều huyền bí, chúng ta nếu là có cơ duyên có khả năng tiến vào loại cảnh giới này, cũng coi như bên trên là một chuyện may lớn. Có chuẩn thánh giờ phút này nhịn không được mở miệng cảm thán, bên cạnh rất nhiều chuẩn thánh cũng là không khỏi gật đầu tán thưởng. Cuối cùng đối với bọn hắn những người này mà nói, đã nhìn thấy hy vọng, vậy thì nhất định phải muốn bắt được hết thẻ kỳ ngộ. Cái này tiệt giáo đại sư huynh trên mình pháp bảo rất nhiều, không biết do hắn sẽ hay không lựa chọn dùng rất nhiều pháp bảo đi chống lại kiếp nạn này cũng không biết chính mình hôm nay có thể hay không quan sát đến trong đó rất nhiều ảo diệu cùng huyền diệu chi lực, cũng không ít chuẩn thánh, giờ phút này trong lòng xuất hiện nhiều khác biệt ý nghĩ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cuối cùng việc này quan hệ trọng đại, nên cũng không dám quá mức chỉ hoãn. Đứng ở trong màn trời, Đa Bảo đạo nhân như là mục đích không người ngoài đồng dạng, nhìn chòng chọc vào trên đầu mình hôn nguyên kết nạp. Phải biết ngày đó Thông Thiên giáo chủ tại trở lại Hồng Hoang phía sau, liền trực tiếp đem phần kia thánh nhân bản nguyên đưa tặng cho Đa Bảo đạo nhân. Hiện nay Đa Bảo đạo nhân luyện hóa về sau, cũng là cảm ngộ rất sâu bế quan nhiều ngày phía sau mới sẽ lựa chọn hôm nay độ kiếp. Mà phía sau của hắn ở vào Bích Du cung phụ cận rất nhiều đệ tử Tiệt giáo, như là vô cùng vô tận đông dạng, đột nhập đi tới cực kỳ thích hợp quan sát địa điểm, sẽ bằng ngồi dưới đất, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Phải biết hắn đa bảo đạo nhân xem như đại sư huynh của Tiệt giáo, không chỉ có được nhiều phúc lợi, đồng thời cũng muốn gánh chịu lấy nhiều nghĩa vụ, lần này độ kiếp liền là muốn để đệ tử Tiệt giáo minh bạch lần kiếp nạn này đến cùng đáng sợ bao nhiêu, thận chứa lớn, cơ nào cơ duyên. Không hổ là ta Tiệt giáo đại sư huynh. Không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy đột phá đến Hỗn Nguyên cấp độ, lần kiếp nạn này, một khi vượt qua, sư huynh kia chắc chắn trời cao mặc chim bay. Có đệ tử tiệt giáo giờ phút này nhịn không được cảm khái nói bên cạnh đệ tử đồng dạng cũng là nhịn không được tán thành. Đại sư huynh hơi thở này rõ ràng đã trải qua bắt đầu theo chuẩn thánh tuế biến đến thánh nhân, cho nên nói cả hai chị bất quá kém nửa bước mà thôi, nhưng mà cái này nửa bước lại như là giữa thiên địa, căn bản khó mà vượt qua. Lần này chúng ta nếu là có thể học được hoặc là nói lĩnh hội đến trước mắt, đại sư huynh này sử dụng nhiều động tác, đối chúng ta mà nói cũng là được rất lợi không nhỏ. Vô số đệ tử tiệt giáo giờ phút này nhịn không được dùng thần thức giao lưu, đồng thời liều mạng quan sát lấy giữa thiên địa này đủ loại huyền ảo chi lực. Cũng có vô số đại năng giờ phút này nhộn nhịp tới bích dù cung phụ cận, nên cũng không dám làm phiền đa bảo độ kiếp, ngược lại thì đứng ở không gian này, tiết điểm bên trong bắt đầu quan sát nơi đây, cuối cùng đây chính là hôn nguyên cường giả sinh ra. Cảm thụ được trong thân thể của mình pháp lực không ngừng vận chuyển đã tới đỉnh phong, phát tác chi lực vây quanh tại chính mình xung quanh, thậm chí liền chính mình nguyên bản đã phân hóa đi ra các loại phân thân đều bị tu trở về. Đa Bảo đạo nhân chỉ cảm thấy đến trong thân thể của mình đủ loại năng lượng không ngừng đan vào lẫn nhau, thậm chí đến chính mình cái này, một đời đỉnh phong nhất thời khắc, hắn hiểu được nếu là mình giờ khắc này còn không vào đi độ kiếp lời nói, sợ là sẽ phải hết sạch sức lực. Tới đi. Giờ phút này bên cạnh Đa Bảo đạo nhân nhiều pháp bảo trôi nổi, tản ra vô tận linh quang, làm đến không ít trí cường giả trong mắt đều xuất hiện hà lam, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám ở giờ phút này xuất thủ. Mà kèm theo Đa Bảo đạo nhân giờ phút này ngửa mặt lên trời gào hét, nguyên bản cần phải là một mảnh hỗn độn sắc trời, vậy mà bắt đầu lại nồng đậm mấy phần Trong đó ẩn chứa khủng bố kiếp nạn tri lực cũng tại từng kia từng ròng, tăng cường, tựa hồ là tại đáp lại đa bảo đạo nhân. Cho nên nói đa bảo đạo nhân trên mình công đức tri lực không đủ, nhưng mà không biết làm sao đối với thiên nạn mà nói, lần này kiếp nạn cũng là rất có trọng yếu, không chút nào dám có bất luận cái gì qua loa, chỉ thấy đến áng mây hình dáng, lại một lần nữa hướng về Lôi trì phương hướng diễn biến, mơ hồ ở giữa có mấy phần hỗn độn ý vị. Chương 415, Hồng Hoang đại biến, thánh nhân không ngừng xin ra. Hỗn nguyên thiên kiếp. Cái này là trong Hồng Hoang chí cao kiếp nạn, đại biểu là chuẩn thánh hướng về thánh nhân vị trí trung kích. Thiên điệu ban tặng phía dưới khảo nghiệm. Lôi đỉnh đang gầm thét, Cổ Phong đang không ngừng thổi lật phát xung quanh hết thảy sự vật, như không phải Bích Du cung cùng Bành Cơ tiên tiên trấn pháp, cùng thánh nhân Lịch thân xuất thủ, cùng cố xung quanh không gian. Thời gian. E rằng tại kiếp nạn này chi lực trước mặt trực tiếp sẽ hóa thành tro tàn, tiêu tán giữa thiên địa. Nhiều như vậy đệ tử Tiệt giáo cảm thụ được trước mặt mình phát tán ra đáng sợ kiếp nạn chi lực, cũng là không khỏi đến biến sắc, nhưng đứng ở Lôi đỉnh này trong trận đa bạo đạo nhân cũng là mặt không đổi sắc thậm chí có mấy sợi vẻ trấn định. Sư tôn tặng cho ta phần này thiên điệu bản nguyên, bản thân liền ẩn chứa vô thượng lôi kiếp huyền bí. Cái kia chắc là mục nát thế giới bên trong xuất hiện mọi người vật, cũng sớm đã khám phá bọn hắn thế giới Lôi đỉnh. Cho nên nói đối với Hồng Hoang mà nói, loại năng lượng này đã bị vô hạn áp chế, nhưng mà cả hai ở giữa chắc chắn có chỗ tương đồng. Lôi đỉnh đang gầm thét, cuồn phong tại tàn phá bốn phía, tiên tiên chi hỏa bốc cháy xung quanh không gian, như không phải thánh nhân chi lực ngăn lại cách, liền chỉ sợ sớm đã đốt hết mịch du cùng. Nhưng mặc dù là như thế đứng ở cái thiên kiếp này, phía dưới đa bạo đạo nhân vẫn như cũng là cắn chặt hàm răng nhìn chổng chọc vào đỉnh đầu của mình tiếp nạn chi lực. Giờ phút này hắn Trong thân thể mơ hồ có lấy hỗn độn thần lôi không ngừng lập lại tội. Tiên tiên chi hỏa tuy là có khả năng đốt hết vật vật, nhưng không có biện pháp có khả năng đem nó nhục thể triệt để phá hủy, nếu để cho hắn mảy may thời gian thở dốc, liền lại một lần nữa vận dụng bảo vật, đem thân thể của mình thêm một bước cường hóa. Mơ hồ ở giữa, đa bảo đạo nhân thân thể cùng pháp lực tuy là xuất hiện, từng kia từng dòng dược hóa cùng tinh thần của hắn cũng đang không ngừng nâng cao. Hỗn nguyên đại la kiếm tiên, hôm nay, ta xem như sơ sơ 7 ngày lui kiếp, chung quy là rơi xuống một cái viên mãn màn che. Cuối cùng một đạo lôi kiếp chém vào xuống thời điểm, tiên tiên gió Tiên tiên chi hỏa, tiên tiên nước, tiên tiên sấm, bốn phía diễn hóa mơ hồ ở giữa muốn hủy diệt Hồng Hoang, lại mở hỗn độn, nhưng mặc dù là như thế đa bảo đạo nhân sử dụng trong thân thể của mình gần như bảy thành pháp bảo, chung quy là ngăn lại lần này công kích. Mà ngay tại độ kiếp vừa mới kết thúc về sau, đa bảo đạo nhân trên mình phát tán ra một cỗ cực kỳ đáng sợ uy nghiêm, nháy mắt trấn áp toàn trường, theo sau hắn trong thân thể, pháp lực hơi hơi vận chuyển, một đạo tiên tiên pháp bảo trực tiếp quần áo tại thân thể mình bên trên. Hôm nay ta đa bảo, làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Kèm theo cái này mùa xuân khí thế trấn áp Hồng Hoang, Không ít người trong lòng kinh ngạc vô cùng. Mấy năm phía sau, bạt cảnh cung đồng dạng cũng bạo phát, hơi thở cực kỳ đáng sợ, kèm theo nhiều kiếp nạn kết thúc, Huyền Đô đại pháp sư cũng là tiến vào Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cảnh giới, chỉ bất quá trong đoạn thời gian này mà trong Hư Hoang có người bắt đầu không ngừng suy đoán. Bởi vì lần này trở thành thánh nhân kiếp nạn diễn hóa thật sự là cùng ngày trước có khác biệt rất lớn, rất có thể là bởi vì Hư Hoang không ngừng nâng cao, cùng thiên đạo tiến hành thăng cấp mà tạo thành. Bất quá tạm thời không có mọi người yêu cầu độ kiếp đột phá, cho nên nói việc này chỉ có thể bị mọi người suy đoán cũng không có biện pháp có thể trở thành sự thật lưu truyền hoàng mang. Trưởng Sinh cung, ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, chân Trưởng Sinh lặng lặng vắt tay, liền có thể khẳng định trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo pháp chỉ. Nguyên bản đang tu luyện Đế Tần, đột nhiên mở mắt ra, nhìn mình chằm chằm hư không trước mặt, chỉ thấy đến một đạo pháp chỉ rơi vào trên tay của hắn. Sư tôn kêu gọi ta. Không gian khẽ nhúc nhích, Đế Tần rất nhanh liền đi tới Trưởng Sinh cung. Đệ tử Đế Tần, bái kiến Sư tôn. Vị sư trước đó vài ngày, tiến về giới kia bên trong tu được mấy phần thiên đạo bản nguyên, lần này liền ban cho ngươi 2 phần. Nếu là vận dụng được tốt lời nói, ngược lại có thể chế tạo ba tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nghe đến đó, Đế Tân nhịn không được không nghĩ, phải biết cái này Thiên Đạo Bản Nguyên vốn là so cái kia Huyền Đô đám người đạt được Thánh Nhân Bản Nguyên mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Trong nhân tộc nếu là có cường giả trực tiếp trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cái kia e rằng có thể trấn áp cái này trong cảnh giới hết thệ cường giả. Chân Trương Sinh cũng không có cái gì quá lớn tình cảm ba động, cuối cùng chính mình dù nói thế nào cũng là nhân tộc một thành viên, giờ phút này giúp đỡ nhân tộc cũng thuộc về chính mình một loại nghĩa vụ, cái này hai phần Thiên Đạo Bản Nguyên cũng coi như mà đến là một kiện hậu lễ. Đệ tử tuân mệnh. Đặt được cái này hai phần tiên đạo bản nguyên phía sau, Đế Tân căn bản không còn dám tiếp tục du lịch, Hồng Hoang trong chớp mắt liền trực tiếp vịnh phá không gian, nhanh chóng đi tới Hỏa Vân động phủ cận. Thiên đạo bản nguyên, đáng sợ khí tức nháy mắt xuyên thấu qua nhiều cấm chế, truyền đến Tam Hoàng Ngũ Đế Tam Đại thủy tổ trước mặt. Làm sao có khả năng đáng sợ như thế, mà lại tinh thuần tiên đạo chi lực, đừng nói là tiên đạo lại làm chúng ta tăng lên công xưởng. Viêm Đế kinh hoàng không thôi, hiện nay nhân tộc đã trở thành khí vận thứ nhất, chủng tộc thậm chí mơ hồ ở giữa đã trải qua bắt đầu cùng thiên đạo có khả năng phân đến mấy phần. Mà hiện nay Hồng Hoang Thiên Đạo nâng cao, đồng thời Hồng Hoang Đại Đế không ngừng bị mở rộng, bọn hắn cũng là cũng sớm đã biết được giờ phút này cảm nhận được hỏa vân thuần bên ngoài truyền lại đến đi ra Thiên Đạo ký tức, mấy người bọn họ cũng là không khỏi đến kinh ngạc vô cùng, cuối cùng nhân tộc không thể lần nữa suy bại. Không cần sợ hãi, ta có thể cảm nhận được Đế Tân ký tức, dù nói thế nào hắn cũng là trưởng sinh cùng người, Thiên Đạo cũng có khả năng ra tay với hắn, cuối cùng trưởng sinh thánh nhân thực lực có thể nói là có khả năng trấn áp toàn bộ hồng hoang. Cuối cùng hoàng đế đáp nghiệm, trong trước mắt, nguyên bản cần phải là phong bế, hỏa vân động xuất hiện một đạo trực tiếp tiến vào trong đó thông đạo. Nhìn thấy đế tân đến, Tam đại thủy tổ Tam hoàng ngũ đế, đồng dạng cũng là kinh hãi không thôi, nhưng lại tại bọn hắn suy đoán thời điểm, đế tân trực tiếp đem trong tay mình bên trên hai phần tiên đạo bản nguyên lấy ra. Các vị tiền bối, cái này chính là sư tôn ta tặng cho chúng ta nhân tộc tiên đạo bản nguyên, nếu là có người có khả năng luyện hóa trong đó lời nói, e rằng có thể làm cho chúng ta nhân tộc nhiều ba vị nhân tộc hỗn nguyên đại la kim tiên. Nguyên bản vẫn mơ hồ mang theo vài phần lo lắng Tam hoàng ngũ đế, Tam đại thủy tổ chốc lát ở giữa, trong ánh mắt xuất hiện vẻ mừng như điên. Thậm chí có người bắt đầu nước mắt tuôn đầy mặt lên. Bất quá theo sau mấy người liền tranh chấp. Tam hoàng chính là trong chúng ta nhân vật mạnh nhất, ngược lại có thể để cho ba người bọn họ trực tiếp trở thành cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trấn áp nhân tộc khí vận. Việc này không ổn, tam đại sư tổ chính là ta trong nhân tộc Tam Đại thủy tổ, nếu là không có bọn hắn ba vị, ta nhân tộc có thể nào phát triển đến địa vị như vậy? Rất nhanh tại mọi người thương nghị phía dưới, cái này hai phần thiên đạo bản nguyên trực tiếp giao cho nhân tộc Tam Đại thủy tổ. Nhân tộc ba vị thủy tổ cũng không có lại tiếp tục từ chối. Cuối cùng nhân tộc giờ phút này yêu cầu cấp bách cần phải có lấy thuộc về bọn hắn hôn nguyên đại la kim tiên, hơn nữa một thoáng vẫn là ba tôn. Thiên đạo cường đại tới đâu, bọn hắn nhân đạo tự nhiên cũng không cam lòng như thế. Chương 416, ta nhân tộc làm lại có ba vị thánh nhân xuất thế. Ngay tại Đế Tân đem cái này hai phần thiên đạo bản nguyên cho ba vị này thủy tổ thời điểm, tiếp xúc đến phần này thiên địa bản nguyên, có nhiều ba vị sư tổ trong lòng nhiều thiên địa huyền bí, trong chốc mắt biến thành căn bản cũng không có bất luận cái gì có khả năng ẩn tàng nhiều đồ chơi. Hoàng Hốt ở giữa Ba người như là lại một lần nữa đi tới năm đó nhân tộc sinh ra thời điểm. Ngoại giới, nguyên bản đã sa vào đến yên ổn bên trong hồng hoang chốc lát ở giữa, liền thêm ra tới một phần vô cùng cổ quái không khí. Còn chưa chờ đến trong hồng hoang rất nhiều cường giả cha sét, cũng chỉ có thể khẳng định bên ngoài hỏa vận động, đột nhiên xuất hiện nhân tộc Tam đại thủy tổ. Vô số viễn cổ tồn tại, mở mắt ra nhìn chằm chằm trong bầu trời ba người kia. Đoạ Nhân thị, Hữu Sở thị, Truy Ý thị. Ba lão gia hỏa này không ở tại trong hỏa vận động dưỡng lao giờ phút này xuất hiện là vì chuyện gì? Không ít viễn cổ tồn tại Giờ phút này trong lòng nghi hoặc không hiểu, nhưng lại tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, trong màn trời lại một lần nữa xuất hiện tam đại vật như. Một đóa sinh ra tại nhân tộc man hoang thời điểm hỏa diễm, chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực, trong chớp mắt có chút tăng hỏa, bắt đầu hướng về toàn bộ hồng hoang bên trong lòng đất không ngừng lan tràn, hễ là có nhân tộc tồn tại địa phương liên tiếp, bắt đầu không ngừng bốc cháy lên. Vô số nhân tộc cảm giác thân thể của mình như là đắm chìm trong suối nước nóng, vô số tạp chất không ngừng bị bài xuất, cảnh giới của bọn hắn cũng tại lúc này không ngừng nâng cao. Theo sau một làn vô cùng dữ dằn thậm chí có khả năng coi là tổ chim gian nhà lại một lần nữa xuất hiện ở trong bầu trời. Theo sau cái này vô cùng chất pháp gian nhà, cực nhanh hướng về nhân tộc chỗ tồn tại mỗi cái địa phương không ngừng lan tràn, còn không qua sơ sơ nửa khắp đồng hồ, toàn bộ trong hừng hoang liên tiếp xuất hiện càng nhiều hư ảnh. Mà nhân tộc tại lúc này trong lòng phần kia quyến luyến lần nữa lại thêm mấy phần, cuối cùng đây là nhà, đây là tất cả nhân tộc trong suy nghĩ nhà. Theo sau xuất hiện liền là một kiện vô cùng phổ thông quần áo, quần áo này từ da thú may, lại có như là dùng tơ tằm biên chế mà thành, để người không nghĩ ra Mà cùng lúc đó tất cả trên mình nhân tộc liên tiếp xuất hiện một kiện phù phổ thông thông quần áo. Quần áo này rất gần cùng trên người bọn hắn mặc hòa làm một thể, nhưng mà chẳng biết tại sao, tất cả nhân tộc đều cảm giác trên người mình phần này quần áo, nhiều hơn mấy phần tổ tiên không muốn xa rời lại thêm mấy phần chính mình đã từng tưởng tượng niệm tổ tiên phi tức. Mà tại cái này đáng sợ thiên địa dị tượng ở giữa, thiên đạo như là căn bản không có phát giác, biết không bất kỳ cảnh cáo. Theo sau hai đạo thiên địa bảo nguyên trực tiếp xuất hiện trong hư không này, rất nhanh trực tiếp tan rã thành ba phần chui vào đến ba vị này nhân tộc thủy tổ trong thân thể. Bắt đầu không ngừng mà làm bọn hắn tăng lên cảnh giới của mình, cùng lúc đó phân tích toàn bộ trong Hồng Hoang Thiên Địa nhiều huyền bí. Thiên đạo bản nguyên ư? Giờ phút này ngồi ngay ngắn ở chính mình trong đạo trường, tiên kỳ thánh nhân nhìn thấy này thiên địa bản nguyên, nháy mắt liền hiểu, cái này nhân tộc Tam đại thủy tổ có khả năng thăng cấp trở thành hỗn nguyên lớn hôm nay, nhìn tới liền là trưởng sinh cùng cái vị kia lại xuất thủ. Thoáng qua tức thì thiên địa cảm lộ, đối với ba vị này nhân tộc sư tổ mà nói, quả thực liền là trong sa mạc tinh khiết nhất của nước. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy chục cái hít thở mà thôi, thiên địa kiếp nạn liền trực tiếp bắt đầu mà trên người bọn hắn khí tức cũng tại lúc này điên cuồng tăng trưởng lên. Ba vị nhân tộc thủy tổ độ kiếp, trong chớp mắt, cái này hỗn độn đồng dạng kết mây liền trực tiếp tràn ngập trên vạn trượng bầu trời, trực tiếp đem mảnh hỏa vân động này chỗ tồn tại không gian chấn áp gần như có chút bẹp. Phải biết ba vị nhân tộc sư tổ trên mình, ẩn chứa nhân tộc khí vận, huống chi bọn hắn công đức chi lực quả thực có thể nói là có thể cùng nữ hoa chô sánh ngang. Bọn hắn kiếp nạn tự nhiên cũng là uy lực to lớn vô cùng, tuy là có khả năng bị triệt tiêu bộ phận, nhưng mà đối với cái này, đáng sợ kiếp nạn mà nói cũng là hạt cát trong sa mạc, ba người bọn họ chính là đồng thời độ kiếp. Đồng thời vận dụng thuộc về mình trong lòng phần kia nội tình. Giờ phút này trong Họa Vân động Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân tộc Đế Tân, doanh chính, cẩn thận quan sát lấy ba vị này nhân tộc thủy tổ độ kiếp. Phải biết ba vị này thế nhưng đại biểu lấy nhân tộc nếu là có thể thành thánh đối với nhân tộc mà nói chỗ tốt, quả thực là khó mà dùng thực tế hiện tượng tới ước lượng. Nguy cơ tại không ngừng lan tràn, cho dù là không có ở tại cái này, giờ phút này cũng là không khỏi tê cả da đầu, như là thời khắc này kiếp nạn đè mắt tới bọn hắn. Làm sao có khả năng, cái kia miền đô đám người độ kiếp cũng không có đáng sợ như vậy a. Chẳng lẽ Thiên đạo không muốn nhượng nhân tộc ba vị sư tổ độ kiếp? Việc này nói cẩn thận, chúng ta bất quá là Thiên đạo bên dưới, sâu kiến mà thôi." Nghe được bên cạnh mình Hảo Hữu lời nói, cũng có người giờ phút này nhịn không được cảm thán, cuối cùng lần này kiếp nạn thực sự quá tại đáng sợ. "Chỉ là tiên kiếp mà thôi, chúng ta như thế nào e ngại?" Hữu Sảo thị ngửa mặt lên trời gào hét, sau lưng hắn những cái kiếp như là tổ chim đồng dạng nhân tộc, ban đầu cư trú dân nhà, điên cuồng bành trướng trong chớp mắt, trực tiếp bao quẩn bên cạnh mình hai vị nhân tộc sư tổ. Nhân tộc khí vận tại không ngừng mã động. Đồng thời trên người bọn hắn kiếp nạn chi lực cùng công đức chi lực cũng tại không ngừng biến động. Năm đó vì nhân tộc, mấy người bọn họ tự cam đi tới trong cái hỏa văn động này dưỡng lao, nhưng cũng không đại biểu lấy bọn hắn những cái này nhân tộc sư tổ không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Bọn hắn là nhóm thứ nhất trong nhân tộc, làm hiện tại nhân tộc giành được một phiến thiên địa nhân tộc, không có cái nào nhân tộc dám đi phủ định bọn hắn cống hiến, cũng không có cái nào nhân tộc dám đi phủ định bọn hắn năm đó chiến đấu. Soạt. Thù to như thùng nước trượng hỗn độn thần lôi trực tiếp chém vào mà xuống, bất quá trong chốc lát, cái này dùng xảo huyết trợ rút rượng lên tới bình chứng trực tiếp bị đánh chém mà ra. Mà theo sau tia sấm này tiếp cũng là biến mất không thấy gì nữa. Truy y thị, giờ phút này sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, nhưng mà phất tay ở giữa một kiện to lớn quần áo liền bọc tại ba người trên mình, vững vàng bao lại toàn bộ hư không. Theo sau đồng dạng cũng là thú nước, thôn trách hỗn độn thần lôi trực tiếp chém vào mà xuống. Ngửa mặt lên trời cười to ở giữa, gọi nhân thị, trực tiếp đem trong tay mình cái kia đen kịt vô cùng như là than tuổi đồng dạng tay, xô xách túi đến trong bầu trời vô số lộ ra. Hiện trên đỉnh đầu nhân tộc nhân tộc Hy vọng chi hỏa trong chớp mắt, liền bắt đầu bốc cháy lên toàn bộ màn trời. Cái này đây là ta nhân tộc Hy vọng chi hỏa, là ta nhân tộc theo man hoang bên trong có khả năng bức vào đến cái này hủng hoang cao cấp nhất chủng tộc một trong mấu chốt. Nhìn thấy một màn này, đứng ở trong Hỏa Vân Động Đế Tân cũng là nhịn không được cảm thán. Lựa này nếu là bốc cháy lên lời nói, đốt cháy toàn bộ hủng hoang cũng không gặp chính là việc khó gì, phải biết, hiện nay tất cả nhân tộc đều đã cảm nhận được ba vị sư tổ tại độ kiếp. Bọn hắn khi nhìn đến bọn hắn hy vọng cũng tại không ngừng bị kéo dài tới mà hy vọng này, chi hỏa năng lượng cũng tại không ngừng nâng cao. Ngay tại cái này hy vọng chi hỏa cùng đầu này chọn bên trên thánh nhân kết nạn, muốn va chạm đến một chỗ thời điểm, giữa thiên địa, chẳng biết tại sao đột nhiên vang lên một loại âm thanh. Đông. Chỉ thấy đến hư không vỡ tan tiên kiếp trong chớp mắt trở thành tro bụi, nguyên bản xuất hiện tại ba vị thủy tổ đỉnh đầu nhân tộc, hy vọng chi hỏa lại một lần nữa bị trả lại đến toại nhân thị trên tay. Cùng lúc đó, một cái chuông lớn ở trong hư không không ngừng hiện hiện. Đây cũng là chân trường sinh đại đạo thần chung. Nhân tộc ba vị sư tổ thành thánh kiếp khó, lần này xem như qua. Trường Sinh Thánh Nhân tiếng nói vừa ra, toàn bộ Hưng Hoàng, một mảnh xuân sao. Nhưng sau đó lại thấy đến cái này mây mù hơi hơi rung chuyển, dĩ nhiên trực tiếp tiêu tán tại trong màn trời. Chương 417, Trường Sinh cung, một môn cửu thánh. Kèm theo thiên điệu bên trong chỗ vang lên cái này khiến người đinh thai nhức óc, nhưng mang theo lấy từng tia từng tia đại đạo chi lực tướng chung, chậm rãi biến mất tại trước mặt mọi người. Giờ phút này nhìn không được thiên điệu này chúng sinh nơi này đối với giờ phút này xuất hiện đại đạo thần chung có như thế nào quan điểm. Giờ phút này, thiên đạo chi lực chậm rãi theo trong tầng mây rút ra đến ra ngoài, cùng lúc đó Từng đạo hào quang bắt đầu bao phủ tại, ba vị này nhân tộc thủy tổ trên mình. Giờ phút này, ba vị nhân tộc thủy tổ thành thánh. Nhân tộc tại chúc mừng, nhân tộc cũng cao giọng. Ba vị nhân tổ thành thánh. Ha ha ha, chúng ta nhân tộc cuối cùng đứng lên. Nhân tộc, nhân tộc cuối cùng có được chính mình cường giả tuyệt đỉnh, có khả năng trấn áp chư thiên. Tại những cái này gieo hở nhân tộc trên mình, mơ hồ ở giữa có hy vọng chi hỏa tại không ngừng bốc cháy. Mà trên người bọn hắn quần áo, cũng tại lúc này tự nhiên phát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Trung Chi liền các nàng giờ phút này cư trú phòng cũng mơ hồ ở giữa bắt đầu biến đến có chút không giống bình thường lên. Phải biết ba vị này nhân tộc thủy tổ bản thân đại biểu liền đã không phải là mình. Đi qua tháng năm dài đằng đẵng, thân phận của bọn hắn bọn hắn chỗ có hết thảy đã trải qua bắt đầu hướng về trong nhân tộc cường đại nhất, đáng sợ nhất tín ngưỡng tiêu chí xuất phát. Cuối cùng, như không phải bọn hắn những cái này nhân tộc thủy tổ, năm đó ở Nạp Lan cùng Nghiên đại bên trong làm nhân tộc mở ra một mảnh thuộc về mình cư trú, e rằng nhân tộc cũng sớm đã di tuyệt. Đem so sánh thánh nhân, cùng phương này thiên đạo. Đối với nhân tộc mà nói, Có ba vị này thành nhân đến, mới đại biểu lấy nhân tộc chân chính có có khả năng cùng Hồng Hoang cao đẳng chiến lược đối kháng tư bản. Mà nguyên bản mơ hồ đã sa vào đến cơn sóng nhỏ nhân tộc, khí vận cũng tại lúc này điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, phải biết ba vị này nhân tộc thủy tổ trở thành thánh nhân. Đối với nhân tộc khí vận bổ trợ quả thực là đáng sợ đến cực hạn, lập đi lập lại ở giữa, sinh hoạt tại trong nhân tộc bị nhen lửa hy vọng chi hỏa khứu ý, tu luyện giả giờ phút này nháy mắt đột phá chính mình giáng cẩm, đến cấp độ càng sâu cảnh giới. Mà cảnh tượng như vậy lại một lần nữa tại Hồng Hoang bên trong lòng đất không ngừng hiện hiện. Cái này lập tức để tất cả cổ lão tồn tại nhìn thấy một màn này âm thầm kinh ngạc. Đông Dạng cũng là tại đấm ngực rầm chân tức giận, chính mình vì sao không có sớm gia nhập vào trong nhân tộc. Sớm biết chúng ta nếu là biết được cái này nhân tộc, ba vị sư tổ có khả năng như thế nhanh chóng đến thánh nhân cảnh giới, ngược lại có thể gia nhập nhân tộc, có khả năng kiếm một chén canh. Đúng vậy à, cái này nhân tộc khí vận như vậy hưng thịnh, chúng ta nếu là gia nhập vào thế lực của bọn hắn bên trong, đối với chúng ta tăng lên cũng là không nhỏ. Đáng tiếc, chúng ta lúc trước cũng không có nghĩ đến như vậy, cho nên nói mới sẽ dẫn đến kết quả như vậy. Bất quá nếu là thật sự có hiệu quả như thế lời nói, cho dù là gia nhập vào trong nhân tộc, cũng không có chuyện gì đó không hay. Trong chớp mắt, không ít viễn cổ tổ đại bắt đầu cùng nhân tộc tiếp xúc, cuối cùng hiện tại nhân tộc thoang cái có 4 tôn thánh nhân cảnh giới cùng giả, mà cùng nhân tộc có nhất định tiếp xúc thánh nhân cường giả, càng là đạt tới cùng bồ hai chữ số. Lúc này không giao hảo nhân tộc, chờ đến khi nào? Môi ngay ngắn ở chính mình trên hoàng tọa doanh chính ngựa mặt lên trời cười to, sau lưng hắn nhân tộc khí vận kim long, giống như đã muốn thành công, hóa hình bay lượn tiên điệu đồng dạng. Giờ phút này xem như hiện tại nhân tộc đế vương Doanh chính chỉ cảm thấy đến mình bây giờ cả người sảng khoái. Cái này là ta nhân tộc may mắn, thiên địa may mắn. Giờ phút này, tất cả nhân tộc trong mắt cũng bắt đầu mơ hồ xuất hiện nước mắt, cuối cùng trước mặt ba vị này, nhân tộc thủy tổ có khả năng thành công đột phá đến cảnh giới bây giờ, bọn hắn cũng biết đến cùng có biết bao gian nan. Hơn nữa đối với Hồng Hoang mà nói, càng nhiều vẫn là thánh nhân ở giữa trao đổi ích lợi ích. Trong nhân tộc, cái này tổng cộng liền có 4 tôn thánh nhân. Cũng không phải nói nhân tộc, chỉ có cái này 4 tôn thánh nhân, mà là chân chính quan tâm nhân tộc lợi ích cũng chỉ có cái này 4 tôn. Bọn hắn là thật sự rõ ràng nhân tộc thánh nhân. Huyền Đô đại pháp sư, Dương Tiễn đứng ngửi, tại nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được âm thầm gật đầu. Đem so sánh nhân tộc thời khắc này chúc mừng, chốn ở các nọng ngách, hoặc là nói ngôi đại thế lực giờ phút này thì là thần sắc khác nhau. Cuối cùng phải biết, cái này nhân tộc thoáng một cái có thể coi là mà đến là chân chính phát đạt, cuối cùng nhân tộc ra cái này bốn tôn thánh nhân. Còn cung trường sinh cung quan hệ tốt. Đồng thời theo trong nhân tộc đi ra cường giả cũng không biết. Nếu là đếm kỹ lời nói, liên chỉ sợ sớm đã có khả năng vượt qua hai chữ số, khủng bố như thế đến cực hạn thánh nhân số lượng. Ê e lang tại cái này trong hồng hoang cũng là một lần đầu a. Quả tự khủng bố như vậy. Trong hỏa vân động mấy vị lẫn nhau đối mặt cười một tiếng, liên tiếp nhìn thấy đối phương trong ánh mắt mừng rỡ như điên. Đông dạng Tam Hoàng Vũ Đế, đối với Tôn Trưởng Sinh tâm cảm kích càng phát kịch liệt, cuối cùng nếu như không phải Trần Trường Sinh, nhân tộc có khả năng đến hiện tại huy hoàng trải qua, e rằng không biết năm nào tháng nào đây. Ngay tại trong hồng hoang xuất hiện như vậy đại biến cho nên thời điểm, dị thế giới bên trong, đặc kỳ thế giới đang ở. Ngoan. Một đạo thông thiên khí tức đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng trấn nức. Đây là. Nhìn thấy như khí tức này, tất cả mọi người nhìn hướng giao trì thánh địa. Trong chớp mắt, một đạo thiên kiếp đột nhiên phủ xuống mà tới. Làm sao có khả năng? Không ít người sắc mặt đã biến, đột nhiên nhớ tới năm đó đế tân độ kiếp chẳng cạnh. Chẳng lẽ có người muốn chứng đạo bất hủ chi vương? Đừng nói là là, áo trắng nữ đế muốn chứng đạo bất hủ chi vương. Chúng ta chớ sốt ruột, cuối cùng nếu là thật sự trấn đến bất hủ chi vương lời nói, vậy khẳng định sẽ có cấp độ càng sâu lực lượng phản hồi, cũng là không cần quá mức để ý. Giờ phút này mọi người nghị luận ầm ĩ, nên cũng không dám ngông cuồng kết luận cuối cùng như vậy thiên đạo khí tức trong chớp mắt phóng thích, đối với bọn hắn những người này mà nói cũng là áp lực khá lớn. Mà mọi người ở đây nghị luận thời điểm, trên màn trời tầng mây màu sắc lại một lần nữa biến đến dục nổ lên, hình như bên trong ngần chứa vô thượng vĩ lực, có khả năng tùy ý đánh kích toàn bộ thế giới. Không ít cường giả giờ phút này căn bản là không còn dám tiếp tục nhìn chăm chú trên đỉnh đầu kiếp nạn chí lực, sợ hãi bởi vì chính mình thời khắc này quan sát, để tiên địa cho rằng chính mình việc này đại bất kính. Nhưng lại tại khủng bố như thế giới áp lực, trong bầu trời mơ hồ ở giữa xuất hiện từng kia từng dòng biến hóa. Nghe Một bóng người mờ ảo đột nhiên trực tiếp xuất hiện tại trên màn trời. Ngay mắt đã dẫn phát không ít người nhìn chăm chú. Theo sau đạo thân ảnh này, xuất hiện như là một cái tín hiệu động dạng, nhanh chóng xuất hiện tại trong hư không, mấy đạo thân ảnh. Khương Tuyết, Tiểu Hắc cùng mấy vị khác bất hủ chi vương, toàn thân trên dưới tản ra khí tức kinh khủng, trấn áp ở trong hư không, phản phất cùng chúng quanh hư không căn bản không phải một thể. Mặc cho trong hư không hư vô chi lực điên cuồng ăn mòn xung quanh, nhưng lại không có cách nào có khả năng ảnh hưởng đến bọn hắn mảy may. Mấy người giờ phút này sắc mặt bình thường, hình như như là tại quan sát một kiện vô cùng bình thản sự tình. Nhưng mà chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng, hiện tại trong lòng tại Lãng cái gì nhìn xem. Chương 418, Đắc Kỷ Thành Thánh, áo trắng nữ đế. Giữa thiên địa, trong mơ hồ đa xuất hiện từng tia từng dòng hỗn độn. Chỉ bất quá phương thế giới này tồn tại, vẫn là nguyện ý đem trận này kiếp nạn xưng là bất hủ chi vương, mà đối với Hồng Hoang mà nói, loại này kiếp nạn càng là nguyện ý được xưng là trở thành thánh nhân kiếp nạn. Bất quá đôi này Đắc Kỷ mà nói cũng không có khác nhau lớn gì, giờ phút này, nàng đã ở vào kiếp nạn này bên trong. Toàn thân trên dưới tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, nhưng lại không có bất kỳ che lấp Giờ phút này, Đắc Kỷ Minh Bạch chính mình, hiện nay cuối cùng muốn bước vào đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Tại tu hành trong đoạn 5 tháng này mặt, mặc dù mình trải qua nhiều nguy nan, làm cho không có cách nào có thể nhanh chóng đến Hỗn Nguyên cảnh giới, thế nhưng chính là bởi vì những cái này nguy nan để mình có thể có càng nhanh nắm giữ hiện tại lực lượng bản lĩnh. Hùng chi Đắc Kỷ bản thân vốn là thiên phú liền cực kỳ không tệ, tại thiên địa này bên trong cũng coi như mà đến là số một số hai, hơn nữa lại thêm nàng truyền thừa ngoan nhân phương pháp. Đột phá giữa thiên địa này kiếp nạn, đối với nàng mà nói cũng không khó. Cái thiên kiếp này đối ta mà nói cũng không có cái gì khó khăn quá lớn, nhưng mà ta nhất thiết phải muốn bảo thủ bạn tâm vượt qua cái kia cuối cùng một đạo kiếp nạn, lúc này mới có thể để chính ta đăng nhập đến cái kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đạt được ngoan nhân truyền thừa đặc kỳ, minh bạch nếu như chính mình là thật như vậy có khả năng dễ dàng vượt qua cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới kiếp nạn lời nói, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà chân chính nguy nan liền giấu ở cuối cùng một đạo kiếp nạn bên trong. Tới đi, để ta nhìn một chút phương thế giới này, bất hủ chi vương kiếp nạn đối với ta mà nói đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Thời khắc này Đát Kỷ trong trước mắt, trực tiếp đem chính mình tất cả che dấu khí tức phóng thích đến ra tới. Đạt được loan nhân truyền thừa Đát Kỷ minh bạch tại chính mình không có chuẩn bị sẵn sàng phía trước tuyệt đối không có khả năng đi làm bất cứ chuyện gì, cho nên nói cho đến bây giờ, người ngoài cho là chính mình là vừa vận động trạm đến cảnh giới này. Mà Đát Kỷ cũng sớm đã đem bản thân tất cả nội tình lần nữa cường hóa, đặt tới hiện tại cảnh giới đỉnh phong nhất thời khắc. Ngoanh, hình như cảm nhận được trước mặt mình cái này Đát Kỷ đem chính mình toàn thân trên dưới tất cả khí tức phóng thích ra ngoài, mơ hồ còn mang theo vài phần tiêu kích. Đã thay nén lên lôi đỉnh. Căn bản không thêm lấy chẻ dấu, thô to như thùng nước trắng lôi đỉnh trực tiếp chém vào mà xuống, phía trên loáng thoáng còn mang theo vài tia tiếp nạn chi lực. Nếu là bình thường cảnh giới tu luyện giả, bị một đạo này thần lôi bổ trúng lời nói, e rằng trong chớp mắt liền sẽ hồn về tứ hải, không còn có biện pháp tu luyện. Chỉ bất quá đáng tiếc là, cái này Đắc Kỷ giờ phút này sắc mặt căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thời khắc này Đắc Kỷ trong nội tâm bình dân vô cùng, căn bản không thể lại bị trước mặt đạo này tiếp nạn nhiễu loạn dòng suy nghĩ của mình. Ngoan, lôi đỉnh này trực tiếp chém vào đến trên mình Đắc Kỷ. Mặc cho lấy lôi quang, bốn kiếm trong chớp mắt có thể dẫn bạo phương viên trăm dạng ý lực, trực tiếp đánh vào trên người mình, Đắc Kỳ vẫn như cũ sắc mặt biến trong chốc lát, nàng dĩ nhiên vận chuyển tu luyện chi thuật, hấp thu bộ phận lôi đỉnh chi lực. Không tới đến chỗ này quan sát trước mặt, người này đột phá rất nhiều cường giả, cũng không có cái gì quá lớn sắc mặt biến hóa, cuối cùng đã có không ít cường giả từng lám qua dạng này chuẩn bị. Hùng chi lôi đỉnh này cũng không đáng sợ, đáng sợ là trong lôi đỉnh ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đối với sinh linh mà nói dạng này lực lượng hủy diệt quả thực như là thế gian này sức mạnh đáng sợ nhất đồng dạng. Cái này đạo thứ nhất thần lôi vậy mà như thế khủng bố, e rằng chờ đến cái kia cuối cùng một đạo lôi tiếp, chung quy là khó mà tùy tiện vượt qua. Cái này cơ thùng nước thần lôi à, nếu là chém vào đến ta trên thân này, e rằng trong chớp mắt liền có thể trực tiếp gọi ta biến thành tro bụi. Tiên tính, chúng ta là đến chỗ này quan sát đột phá bất hủ chi vương, mà không phải tới nơi đây thảo luận nên làm gì ứng đối lôi tiếp, cần biết, tu vi của chúng ta vẫn là cực kỳ nhỏ yếu. Còn vì lấy rất nhiều cường giả giờ phút này thật tầm ý lên, cái này đạo thứ hai lôi tiếp trực tiếp chém vào mà tới. Trong đó dĩ nhiên ẩn chứa hai điểm lực lượng hủy diệt. Quả thực khủng bố đến kinh thiên động địa. Trên mặt của Đát Kỳ cũng xuất hiện từng kia từng dòng vẻ ngưng trọng, cũng không phải sợ hai chiếc mặt cái này mang theo hai điểm lực lượng uy hiếp thiên phạt. Chỉ bất quá Đát Kỳ bắt đầu suy tính lên, tiếp xuống tiếp nạn các loại khủng bố, cuối cùng nàng muốn đối chính mình tiếp xuống nên làm gì đối phó lôi cái này, cần có nhất định an bài. Chúng ta tu luyện tuyệt không phải muốn dùng một cỗ man lực sông phá thiên địa này hết thảy trở ngại, tu luyện là vì càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ, hơn nữa đối với chúng ta mà nói, nhu lực cũng là cực kỳ trọng yếu. Hồi tưởng lại chính mình sư tôn lời nói, trên mặt Đát Kỳ xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Theo sau Đắc Kỷ, giao giao một chỉ trực tiếp bạo phát cực kỳ khủng bố có sáng, đem trước mặt cái này thần phạt bên trên lực lượng hủy diệt, nháy mắt hướng không còn một mảnh. Theo sau cái này Lôi Đình chi lực nháy mắt quán thâu đến trên mình Đắc Kỷ, một phương diện vì nản lại một lần nữa rèn luyện nội thể, đồng thời cũng tại bù đắp lấy vừa mới, Đắc Kỷ một chỉ này trối trả giá năng lượng tiêu hao. Kỳ quái, lại có thể dùng nội thể tới gánh vác được trước mặt đạo này vô cùng kinh khủng lôi tiếp, như vậy vì sao muốn sử dụng lực lượng của mình đi làm ham mọn? Chẳng lẽ là sợ hãi Lôi Đình chi lực quá mức khủng bố? cho nên nói đặc biệt mượn tiếp nạn chi lực tới làm hao mòn trong đó lực lượng. Giờ phút này mấy vị bất hộ chi vương, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa, tựa hồ đối với bọn hắn mà nói không có bất kỳ sự tình có khả năng xáo trộn bọn hắn bố trí. Thế nhưng những người tu luyện khác giờ phút này trên mặt cũng lạ liên tiếp xuất hiện không giống nhau thần tình, tựa hồ là đang lặng lặng chờ đợi trước mắt, cái này Đát Kỷ có thể nhanh chóng đột phá, để bọn hắn không còn như vậy nghi hoặc. Là lực lượng hủy diệt. Trong chớp mắt, trong đám người có người phát hiện Đát Kỷ hiện tại hành động trong đó huyền bí, không ít người trong lòng cũng là hoảng hốt không thôi. Theo sau mấy đạo luỹ tiếp, Nháy mắt chém vào mà xuống, thẳng mệnh trước mặt mình Đắc Kỷ. Đáng tiếc là Đắc Kỷ cũng sớm đã truyền thừa ngoan nhân vương pháp, giờ phút này hắn chiến lực thông thiên trở địa, căn bản không e ngại thế gian này hết thảy tồn tại phất tay ở giữa giữa thiên địa linh quang, nháy mắt làm hao mòn nhiều lực lượng hủy diệt, theo sau mặc cho lôi đỉnh như thế nào chém vào thân thể của mình. Mà một ngày ngắn ngủi này thời gian bên trong, Đắc Kỷ giờ phút này sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, mà nàng cuối cùng nên đón chính mình giờ phút này tu vi đột phá cuối cùng một đạo bình chứng, cuối cùng một đạo kiếp nạn ư? Ta ngược lại muốn xem xem kiếp nạn này đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Cảm độ được đỉnh đầu của mình bên trong truyền lại tới khủng bố áp lực cùng biến chất lực lượng, Đắc Kỷ cũng không tiếp tục che giấu mình sau cung ắt chủ bài, chỉ thấy đến một đạo djen dị, như là thông thiên chi địa, đồng dạng bắt đầu trầm dãnh ngưng kết tại phía sau của nàng. Mà nhìn thấy một màn này, rất nhiều cường giả trực tiếp sững sờ tại chỗ, bởi vì Đắc Kỷ giờ phút này trực tiếp hóa thân thành nguyên nhân. Nàng cái kia khủng bố thân ảnh trực tiếp trấn áp tại trong hư không. Kiếp nạn này ta nhất định thông qua. Chỉ thấy đến Đắc Kỷ đột nhiên vung lên chính mình pháp thân tay phải, nháy mắt cùng trước mặt kiếp nạn chạm đến một chỗ. Đắc Kỷ, Thành Thành chương 419, Dương Tiễn cùng hàng Nga muốn kết hôn. Giờ phút này ngay tại không ngừng ngưng kết chính mình lực lượng trong lòng Đát Kỷ lập tức khó nén xúc động. Không nghĩ tới ta cuối cùng trở thành hôn nguyên đại La Kim Tiên. Thời khắc này Đát Kỷ đã đem phía sau mình ngoan nhân pháp tướng thu về, như là một cái nhà bên nữ hài tử đồng dạng, mặt mũi tràn đầy ngây ngô nụ cười. Chỉ bất quá đáng tiếc là, không ai dám đi xem nhẹ Đát Kỷ trước mặt, phải biết vừa mới cái kia khủng bố thiên điệu kiếp nạn, chính là từ trước mặt mình, cái này nhìn lên có chút non nớt nữ hài tử vượt qua. Chúc mừng, sư tỷ ngươi trở thành bất hủ chi vương cuối cùng có thể chủ thể vận mệnh của mình. Nhìn xem trước mặt mình Đát Kỷ Khương Tuyết tử đấy lòng chúc mừng nói. Cuối cùng vừa mới kiếp nạn đem Tuyết là nhìn ở trong mắt, khủng bố như vậy kiếp nạn đều bị trước mặt mình cái sư tỷ này vượt qua được, cái kia còn có kiếp nạn gì có khả năng chống đỡ được nàng. Tiểu Hắc cùng mấy vị bất hộ chi vương, giờ phút này cũng là chúc mừng không thôi. Tu luyện trên đường lại một lần nữa nhiều một vị đạo hữu, có thể nào không cho bọn hắn vui sướng. Thời khắc này trên mặt Đát Kỷ vẫn như cũ mang theo tràn đầy đủ cười, trong chớp mắt đem trên người mình nhiều năng lực bắt đầu toàn bộ thu nạp lên. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem trước mặt mình Khương Tuyết nói: "Sư muội, ta dự định trở về Hưng Hoang, ngươi muốn cùng ta một chỗ trở về sao?" Thời khắc này trong lòng Đắc Kỷ vẫn là có không ít kích động, cuối cùng hiện tại đến Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính mình đã có thể xé rách hư không trở về. Giờ phút này Đắc Kỷ đã trải qua bắt đầu có chút tưởng niệm bắt nguồn từ mình sư tôn cùng chính mình nhiều sư huynh. Mà nghe được trước mặt mình sư tỷ nhắc lên muốn trở về Hưng Hoang, Khương Tuyết hơi sững sờ, theo sau có chút ngạc nhiên nhìn xem trước mặt sư tỷ. "Ta có thể chứ?" Khương Tuyết tự nhiên cũng muốn đi nhìn một chút Hưng Hoang. Cuối cùng đây chính là Sư Tôn vị trí. Nàng rất muốn biết đến cùng là một thế giới ra sao, có khả năng sản sinh ra Sư Tôn cái kia vĩ đại mà không thể suy nghĩ tồn tại. Có thể a, chắc hẳn ngươi trở lại Hồng Hoang lời nói, Sư Tôn chắc chắn sẽ rất kinh hỉ. Thời khắc này Đát Kỷ còn đắm chìm tại cảnh giới của mình đột phá bên trong, cho nên nói có chút vui sướng cũng không có quá mức quan tâm cái khác. Vậy thì tốt, ta trở về với ngươi. Hạ quyết tâm phía sau, Đát Kỷ hai người cũng không có quá quá nhiều tài lưu lại, bất quá hai người cũng không có nóng nảy trở về, cuối cùng hiện tại thế giới bên trong còn cần có người chủ trì. Cho nên nói bắt đầu đặc biệt thu xếp lên. Nguyên bản tự nhận làm không có cái gì quá lớn quan tâm sự tình tiểu Hắc lập tức hồ xuống. Hiện tại hắn đã gánh chịu toàn bộ thế giới trách nhiệm, về phần người khác, khi nghe đến có thể trở về Hằng Hoàng, cũng tâm tình vui vẻ không thôi, dự định thật tốt quan sát một thoáng Hằng Hoàng phiến đại địa này. Tại tiểu Hắc vu án dưới ánh mắt, mọi người trực tiếp vạch phá không gian, bắt đầu chạy tới Hằng Hoàng.